Nghĩ tới cái gì đồng dạng, giật mình nói, cũng may mắn Thủy Cúc không có việc gì ưa thích tại trong tông môn thu thập một chút bát quái tin tức, bằng không thật vẫn không biết thi đan chuyện này. Diệp Hán im lặng, thật sự chính là zombie, mà lại là dị giới bản zombie, cái luyện đan sư này cũng coi như là một nhân tài, lại có thể luyện chế ra dạng này một cái đăng dược. Cũng không biết, những quái vật này có phải hay không cùng zombie một dạng, chỉ có đem đầu chém đức mới xem như tử vong chân chính. Thủy Cúc lúc này tiếp tục nói. Vừa rồi chúng ta gặp phải những quái vật kia, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhiều như vậy. Dù sao bọn hắn lẫn nhau cũng sẽ tốt phệ, nhưng bây giờ xuất hiện nhiều như vậy quái vật, chỉ có thể nói rõ một loại khả năng, những quái vật này ở trong, đoán chừng có đã sinh ra linh trí, ước thúc bọn hắn. Những quái vật này rất khó đánh giết, đừng nhìn các ngươi vừa rồi giết nhanh như vậy, đó là bởi vì những quái vật kia thực lực quá kém nguyên nhân. Nếu là gặp phải lợi hại, trừ phi chém đứt đầu, căn bản không thể để bọn hắn đánh mất hành động dẹp hẳn. Đợi chút nữa ngươi gặp phải những quái vật này, sẽ phải cẩn thận. Xem ra người thầy luyện đan kia để cho mình hậu đại đi tới nơi này, cũng là không có làm tốt nói không chừng chính là vì làm cho những này quái vật ra ngoài, làm hại tứ phương, đồng thời cũng làm cho đời sau của hắn trở thành chút quái vật chất dinh dưỡng, thực sự là tâm ngoan A thủy cúc vì người thầy luyện đan kia ngoan độc tâm tư thẩm kinh hãi, Đối với những cái kia người của trần gia lộ ra nhìn có chút hả hê đủ cười, trần gia dự định thủy cúc làm sao có thể không biết, không nói cho người của trần gia những quái vật này nhược điểm, chính là vì nhường trần gia dưới sự khinh thường chịu thiệt to lớn, tốt nhất còn đụng tới mấy cái sinh ra linh trí quái vật, đem bọn hắn hoàng kim cạo chết mấy cái. Diệp hán lúc này lại lần nữa bó tay rồi, liền nhược điểm cũng là đầu. Thật là cùng giọng bị không có gì sai biệt. Diệp Hàn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ vị nhân huynh này cũng là xuyên việt không thành? T T6, giống 6. Bỗng nhiên, vài tiếng làm cho người giận cả tóc gãy âm thanh vang lên, Diệp Hàn Hòa Thủy Cúc lập tức thần sắc biến đổi, làm ra công kích chi thế. Rất nhanh, hơn 10 đạo quái vật tụ ra bây giờ trước mặt hai người. Cái này mười mấy quái vật, so trước đó càng thêm hư tối, thủ khí càng thêm lầm đậm, hình thể cũng càng thêm to lớn, rõ ràng, những quái vật này thực lực so vừa rồi gặp phải, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Vừa thấy được Diệp Hàn Hòa Thủy cúc hai người, những quái vật này lập tức hướng hai người nhào tới tốc độ vậy mà không chút nào thấp hơn thanh đồng cự tinh định phong cường giả. Hóa Long biến đệ nhất biến, ngưng. Đối mặt quái vật như vậy, Diệp Hàn không thể không thi triển ra toàn lực. Không năm hai bên trong lối đi chiến đấu những quái vật này, móng tay cũng là kịch liệt lại dài, bất quá nhưng là màu đen nhánh, hòa Diệp Hàn lòng chảo so sánh, không duyên cơ khiến người ta cảm thấy một tia ác tâm. Liền để ta xem một chút, rốt cuộc là móng vuốt của ngươi lợi hại, vẫn là của ta móng vuốt lợi hại, Diệp Hàn cũng không sợ bị những quái vật này chà thương. Những quái vật này mặc dù hòa Diệp Hàn trong trí nhớ giòn bị cực kỳ tương tự, thậm chí ngay cả nhược điểm cũng giống vậy, nhưng vừa rồi Diệp Hàn đã hỏi, lại thêm phía trước lúc chiến đấu Có chút dòng binh mặc dù bị bắt thương, nhưng là không, có một chút vấn đề, Diệp Hàn phỏng đoán, những quái vật này cũng không có đem những người khác chảo một chút, liền đem nó người khác biến thành động loại năng lực. Cũng là, nếu thật là như thế, cái kia thi đan phải cần cỡ nào ni tiền, căn bản không có khả năng là chỉ là ngũ giai luyện đan sư có thể luyện chế được. Diệp Hàn Long chảo cùng quái vật móng vuốt ầm vang chạm vào nhau, xoẹt vừa lên, mang theo ám hồng sắc huyết dịch, đối phương cánh tay liền bị Diệp Hàn chảo xuống dưới, đến nỗi Diệp Hàn, trên cánh tay nhiều lắm là có chút vết cắt. Bây giờ, Diệp Hàn đối với Hóa Long biến tầng thứ nhất nắm giữ càng thêm thông thạo. So với cùng tầng thứ 5 lâu chủ thời điểm chiến đấu, cường hơn. Đến nỗi tương tự với dọn bị quái vật, ạt là đủ, nhưng bọn hắn bản thân phòng ngự nhưng là không chịu nổi một kích, lúc này mới sẽ để cho Diệp Hàn dễ dàng như vậy liền đem đối phương cánh tay giật xuống tới. Nhưng rõ ràng, đối với quái vật tới nói, những thứ này đối bọn hắn không tạo được quá nhiều ảnh hưởng, vẫn như cú gào thét hướng bọn họ vào tới. Rất khó tưởng tượng, cái quái vật này, khi còn sống vẹn vẹn thôn dân bình thường mà thôi. Bạch huyết quyền. Vành. Đối mặt nhiều như vậy quái vật, Diệp Hàn không có khả năng giống đối mặt tầng thứ 5 lâu chủ như thế, vì kiểm nghiệm hóa long biến tầng thứ nhất ý lực. Các chiêu số cũng không áp dụng. Một chiêu Bách Huyễn Quyền, lập tức đập vỡ đầu của đối phương. Dây lát phút chốc, dây dưa Diệp Hàn mấy cái quái vật liền bị Diệp Hàn tiêu diệt. Thi triển hóa long biến đệ nhất biến, Diệp Hàn cũng đủ để cùng Thanh Đồng bắt tinh đỉnh Phong cường giả đối kháng, lại thêm Bách Huyễn Quyền dạng này xích phẩm thượng trời võ kỹ, thông thường Thanh Đồng tiểu tinh căn bản không có khả năng là Diệp Hàn đối thủ. Đến nội thủy quốc, liền càng thêm bùng lỏng. Hai người gật gật đầu, chậm rãi hướng thông đạo chỗ sâu chạy tới. T -t 6 Giống 6. Càng lai Việt nhiều quái vật xuất hiện tại Diệp Hàn cùng thủy quốc trước mặt. Ngay từ đầu, Diệp Hàn còn có thể phát một chút uy Nhưng mà theo thời gian trôi qua, quái vật thực lực cũng càng lai việt mạnh, đến cuối cùng, thậm chí đạt đến Liễu Bạch Ngân cấp bậc, hơn nữa tinh cấp còn không thấp. Lúc này, Diệp Hàn đối mặt một cái quái vật đều đủ phi sức, thậm chí đánh không thắng, chỉ có thể dựa vào thủy Cúc. Diệp Hàn cười khổ, thực lực mình vẫn là quá kém a, muốn càng thêm cố gắng tu luyện mới được, không thể để khiến nữ nhân của mình đứng tại trước mặt mình. 6. Lại một lần đánh chết một đầu thực lực đạt đến trắng ngân cựu tinh đỉnh phong thực lực quái vật, Diệp Hàn hòa thủy Cúc đều nhíu mày, cho tới bây giờ, bọn hắn gặp phải quái vật đã vượt qua một cái 150 đầu. Không nên nhìn cái này, 150 đầu rất ít, phải biết, đặt đến Bạch Ngân thực lực, tất phải chắc chắn thôn phệ mười mấy đồng bào, có thể tưởng tượng được, trước đây bị người thầy luyện đan kia bắt vào tới thôn dân, có bao nhiêu. Đây vẫn là một cái lối đi bên trong, những thứ khác thông đạo, e rằng cùng cái lối đi này không sai biệt lắm số lượng. giống sáu, lại là một tiếng cực kỳ quen thuộc, làm cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy âm thanh truyền đến. Nhưng lần này, âm thanh nhưng là tràn đầy cảm giác các bách. Diệp Hàn con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, chẳng lẽ là sáu? Thủy Cốc nói khẽ, hẳn là đã sinh ra linh trí quái vật, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được, nhìn loại tình huống này sinh ra linh trí quái vật cũng không ít, thật không biết tên hôn đảng kia đến cùng gieo họa bao nhiêu vô tội thôn dân rất nhanh, đầu này đã sinh ra linh trí quái vật, xuất hiện ở hai người giữa tầm mắt. Con quái vật này, móng tay càng dài, cũng càng thêm đen như mực, thậm chí tại đen như mực ở trong, có thể nhìn thấy như vậy một vòng thanh sắc. thân hình càng là so ban sơ gặp phải quái vật, cao lớn gấp hai ba lần. trong mắt lục cục nhất chuyển, cùng trước đây ngốc trệ quái vật hoàn toàn khác biệt. người sống sáu, chết. quái vật há miệng, phun ra ba cái có chút mơ hồ không rõ chữ, diệp hàn hòa thủy cúc nhưng là nghe rõ. hai người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù sớm đoán được là sinh ra linh trí quái vật, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, con quái vật này còn có thể mở miệng nói chuyện. Thủy Cúc đối với Diệp Hàn đạo, con quái vật này đã đạt đến hoàng kim nhị tinh cấp bậc, Diệp Hàn, ngươi lui ra phía sau a. Diệp Hàn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy thực lực của mình, ở đây chỉ có thể cản trở mà thôi. Thanh đồng lục tinh đặt ở bên ngoài, thậm chí một chút thành trì nhỏ ở trong, đã thuộc về cường giả đỉnh cao, nhất là Diệp Hàn bản thân chiến lực, càng là vượt xa thanh đồng lục tinh, có thể so với thông thường thanh đồng tiểu tinh, tại một chút trong thành trì nhỏ mặt đủ để khinh thường quân hùng. Nếu là lại tăng thêm Diệp Hàn chỉ là 14 tuổi nhiều nhất kỷ. Càng là xưa nay chưa từng có, nhưng mà ở đây lại vẹn vẹn một cái cản trở mà thôi. Thế giới lớn biết bao, co đầu rút cổ ở một cái địa phương nhỏ, lấy được thành tựu nhất định không cao được đi đâu. Nếu là mình một mực ở tại lá dụng thành, hiện tại có không có thể đột phá đến thanh đồng tứ tinh, hoặc có lẽ là đạt đến thanh đồng tam tinh đỉnh phong, vẫn là một cái ẩn số. Diệp Hàn suy nghĩ viện vùng suy nghĩ, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thủy Cúc đã đem đầu kia quái vật đánh chết. Thủy Cúc cao mày nói, vừa mới ngươi ở đây nghĩ gì thế, không biết ở đây rất nguy hiểm sao? Diệp Hàn cười nói, đây không phải có ngươi sao? Lấy thực lực của ngươi, còn có thể nhường đầu kia quái vật chạy tới không thành thủy cúp hơi đỏ mặt, bất đắc nói, ta nghe nói nam nhân đều ưa thích thực lực so với mình yếu, mọi chuyện dựa vào nam nhân nữ nhân, Diệp Hàn ngươi sẽ không cũng là như vậy đi, Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, những nam nhân kia thuần túy là chính mình không có gan, tại mềm yếu trên người nữ tử tìm anủi thôi, ngươi không cần lo lắng thực lực quá mạnh sẽ cho ta tạo. Thành áp lực, ngược lại, đây là ta động lực, ngươi xem, ta vừa mới đột phá Thanh Đồng Lục Tinh không bao lâu, cũng đã nhanh đạt đến Thanh Đồng Lục Tinh đỉnh núi, đây đều là thực lực ngươi cao cường, để cho ta không thể không thúc dục chính mình nguyên nhân nếu là bị tưởng đoán chừng có cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Thủy Cúc kiên tâm cười treo nói, vậy ngươi cần phải thật tốt tu luyện, muốn đuổi bên trên ta cũng không phải đơn giản như vậy. tt6. Sáu, 6. Diệp Hàng đang muốn đáp lời thời điểm, lại là hai tiếng gào thét truyền đến, so với mới vừa càng thêm có lực các bách, chẳng lẽ lại tới hai đầu sinh ra linh trí quái vật, hơn nữa còn là so vừa rồi càng thêm lợi hại quái vật. Thủy Cúc biến sắc, mãi treo lạnh bảo hộ ở sau lưng. Diệp Hàng buồn khổ cực điểm, nhưng thực lực đề thang không phải một sớm một chiều có thể làm được, tạm thời chỉ có thể làm một lần tiểu bạch kiếm. Hai đầu quái vật xuất hiện ở trước mặt hai người, thông qua tiểu nhị thăm dò, cái này hai đầu quái vật cũng đã đạt đến hoàng kim tứ tinh. Mặc dù thủy cúc như cũng nhẹ nhõm giải quyết hết, nhưng lông mày nhưng là không có búng lỏng, có trời mới biết vẫn sẽ hay không có càng thêm lợi hại quái vật. Không năm ba dọn bị chi vương bên trên chúng ta 6. Vương 6. Sẽ 6. Cho chúng ta 6. Bảo thủ. Hai đầu quái vật ngã xuống đồng thời, không cam lòng đứt quãng nói ra mấy chữ này. Vương. Diệp Hàn hòa thủy cúc trong lòng đều dâng lên một tia lo nghĩ, có thể được thực lực đạt đến hoàng kim 4 sao quái vật xưng là vương thực lực nhất định không thấp, tối thiểu nhất không thể nào là hoàng kim lục tinh, chỉ có có thể là hoàng kim lục tinh trở lên. Thủy Cúc thực lực hôm nay cũng bất quá là hoàng kim lục tinh thôi, khoảng cách tầng cuối cùng phong ấn giải khai còn có hơn một tháng thời gian. Thủy Cúc ánh mắt lóe lên, "Đạo, Diệp Hàn, ta đã quên nói cho ngươi, làm ta vẹn vẹn còn lại tầng này phong ấn thời điểm, ta liền đã biết, tầng này phong ấn, kỳ thực không cần đến thời gian, ta có thể sớm giải khai, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, ta liền muốn rời khỏi trở về tông môn." Diệp Hàn không nói gì, nhìn bây giờ loại tình huống này, Thủy Cúc trừ phi mở ra phong ấn, bằng không chiến đấu kế tiếp, bọn hắn sẽ hết sức nguy hiểm. Nhưng nếu như Thủy Cốc giải khai, vừa rời đi ở đây, Thủy Cốc liền muốn trở về tông môn, đối với vừa mới minh bạch chính mình tâm ý Diệp Hàn tới nói, thật sự là không nỡ. Thủy Cốc đột nhiên cười, "Đạo, gặp lại ngươi như thế chẳng bỏ, ta liền thỏa mãn, bây giờ ta có thể mở ra nói, ta tông môn chính là giơ cao thiên đế quốc bảy đại đỉnh Tiêm Tông môn một trong tinh của tông, ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta à, nếu như ngươi đem ta đã quên, ta cũng không tha cho ngươi Diệp Hàn thở ra một hơi, đem tâm tình phiền não dần xuống đáy lòng, "Đạo, Tiên Tông, ta sẽ không để cho bọn ngươi thời gian quá dài, ta có thể tại ngắn mũi hơn 10 tháng, gần tới trong một năm tứ hắc. Thiết nhất tinh đạt đến Thanh Đồng lục tinh." Chắc hẳn đột phá đến Bạch Ngân cấp bậc cũng muốn không được bao dài thời gian, hơn nữa có ngươi cho ta ngàn niên kim hạt sen, chắc hẳn từ Bạch Ngân đột phá đến Hoàng Kim cũng cần không được bao dài thời gian, lấy Hoàng Kim thực lực đi tìm ngươi, cũng có thể a thủy Cúc bị chấn kinh, phía trước còn tại Bồn Mực, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn, Diệp Hàn mặc dù lực bộ phát sánh ngang Thanh Đồng tứ tinh đỉnh phong, nhưng chân thật tu vi, rất có thể không cao hơn Thanh Đồng tứ tinh, cũng liền Thanh Đồng 2 3 tinh trình độ, nhưng mà ở nơi này ngắn ngủi gần tới gần 2 tháng, tu vi cũng đã đạt đến Thanh Đồng lục tinh, lực bộ phát càng là so sánh được Thanh Đồng tiểu tinh, hơn nữa nhìn tình huống này, không cần mấy ngày rất có thể liền muốn lần nữa đột phá, trở thành thanh đồng bảy tinh cường giả. Tốc độ như vậy, nếu như từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện, kém cỏi nhất 12 tuổi bắt đầu tu luyện, đến rồi 14 tuổi, cũng sớm nên trắng ngân cường giả, hơn nữa tại bạch ngân cấp bậc ở trong, đẳng cấp cũng hẳn là không thấp. Bây giờ hết thảy đáp án giải khai, Nguyên Lai Diệp Hàn từ tu luyện tới bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn 10 tháng thôi. Thủy Cúc hưng phấn, tư chất như vậy, cho dù là gọi phụ thân thu hoạch quan môn đệ tử cũng đủ rồi, nếu thật như thế, hai người bọn họ chẳng lẽ có thể mỗi ngày tương kiến. Thủy Cúc trong lòng có một cái khác chủ ý mà Diệp Hàn, cũng thừa dịp lúc này, tương lai lịch nói cho Thủy Cúc 6. Khác trong thông đạo cũng không giống như diệp hàn hòa thủy cúc hai người mở dạng lông tóc không thường, quả thực là tổn thất nặng nề. Trần gia trưởng lão dẫn đầu đông cực do binh đoàn, tại lần thứ nhất đụng tới quái vật thời điểm, chính là bạch ngân thực lực quái vật. một cái thực lực đạt đến trắng ngân tam tinh do binh, một kiếm đâm xuyên qua quái vật trái tim, giữ tận cười nói, quái vật, đi chết đi cho ta. nói, người lính đánh thuê này liền chuẩn bị một cước đá về phía quái vật, đem quái vật đá ra, nào biết được, quái vật đột nhiên cơ thể hướng về phía trước, căn bản vốn không chú ý trường kiếm còn tại ngược của mình cắm. cái gì? người lính đánh thuê này cực kỳ sợ vạn vạn nghị không ra, lại đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, cái này không cẩn thận, liền bị quái vật song chảo hung hăng bắt lấy. phong 6. thả ta ra. người lính đánh thuê này hoảng hốt, như thế nào cái quái vật này phòng ngự kém như vậy, khí lực lại lớn đến quá mức. người lính đánh thuê này, căn bản là tránh thoát không ra. Giống sáu, gầm lên giận dữ, con quái vật này đã căn một cái hướng về phía người lính đánh thuê kia cổ. giông binh chừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng, toàn thân vùng vây kịch liệt, dần dần, giông binh liền không một tiếng động. Vung ra giông binh, con quái vật này không thèm quan tâm cắm ở chính mình tâm khẩu trường kiếm, tiếp tục hướng khác giông binh đánh tới. Trong lòng mọi người chấn kinh có thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là quái vật gì, cắm vào tim còn không chết. Chân gia trưởng lão, mặc dù thân là hoàng kim hai tinh cường giả, nhưng là bị trước mắt cái này một cái cảnh tượng kỳ quái kinh trụ, cho bản đại gia đi chết. Đông cực đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chém tới quái vật một đầu cánh tay, trên mặt vẻ đắc ý còn chưa kịp mang lên, quái vật cũng đã như không có chuyện gì xảy ra lại lần nữa nhắm hướng Đông cực Dông binh đoàn đoàn trưởng đánh tới. Đáng giận, quái vật đang chết. Đông cực Dông binh đoàn đoàn trưởng đại hận, ra tay tàn nhẫn, đem quái vật một cánh tay còn lại, còn có hai chân đều chặt đứt. Dù là như thế, quái vật nằm rạp trên mặt đất, như cỗ bò lùn nuỗm không ngừng nhắm hướng Đông cực Dung binh đoàn đoàn trưởng tới gần cái này sáu Đông cực Dung binh đoàn đoàn trưởng đã nói không ra lời ánh mắt mãnh liệt một kiếm chém về phía quái vật đầu người ám hương sắc có chút xền xẹt khô khốc huyết dịch theo chỗ gậy chậm rãi chạy xuôi mà ra quái vật đầu người giống như viên cầu đồng dạng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng cái này quái vật là hoàn toàn bất động Đông cực Dung binh đoàn đoàn trưởng đầu tiên là xương sở lập tức phản ứng lại vội vã quát nhanh lên công kích đầu nhược điểm của bọn hắn rất có thể chính là đầu người một câu nói kia hô lên đông đảo Dung binh đều giống như ăn một quả thuốc an thần Nhao nhau công kích về phía quái vật đầu người. Quả nhiên, đông đảo rong binh ngạc nhiên phát hiện những quái vật này cuối cùng bị tiêu diệt. Tuy đem quái vật tiêu diệt, nhưng bọn hắn đồng dạng tổn thất nặng nề. Một nửa rong binh đều đưa tính mệnh giao phó ở nơi này. giống 6. đám người còn không có nghỉ ngơi phút chốc, chậm rãi áp lực, có lực áp bách gầm nhẹ một tiếng liền chợt vang lên. Ngay sau đó, một đạo quái vật to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngung trọng, con quái vật này cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Các ngươi Quái vật mặt không thay đổi liếc nhìn đám người một mắt, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở Trần gia trưởng lão trên người. Chỉ có cái này một cái lao ra hỏa, nhường hắn không có chắc chắn đánh giết. Rồng sáu, nghĩ đến chỗ này, quái vật lại là gầm nhẹ một tiếng. Rồng sáu, rồng sáu. Ngay sau đó, hai đạo tiếng giống vang lên theo. Trần gia trưởng lão sắc mặt đại biến, cái quái vật này đang triệu hoán đồng bạn, nhanh lên giết hắn Đông đảo dòng binh chỉ là cảm thấy áp lực, liền biết cái quái vật này khó đối phó. Nếu là ở triệu hoán tới vài đầu đồng dạng thực lực quái vật, bọn hắn chẳng phải là xong. Lập tức Đông đảo dòng binh nho nhau ra tay. Đáng tiếc. Trần gia trưởng lão bản thân cũng bất quá là hoàng kim 2 sao thực lực, cho dù là lại thêm đông đảo giang binh, cứ việc đem con quái vật này đặt ở hạ phong, nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh giết con quái vật này, hiện nhiên là không thể nào. Càng đánh, Trần gia trưởng lão càng là kinh hãi. Không năm bốn giòm bị chi vương phía dưới cái quái vật này lợi hại như thế, lại đến mấy cái, bản trưởng lão sẽ phải giao phó nơi này, thế này sao lại là cái gì trôn giấu bảo vật bảo sơn? căn bản là quái vật quần cư đất ta, không được, ta phải mau mau rời đi. Trần gia giải lao tâm chúng đã nổi lên một tia thoái ý thế nhưng là con quái vật này đã sinh ra linh trí, cứ việc còn không quá cao nhưng là sẽ không để cho Trần gia trưởng lão dễ dàng như thế rời đi. lập tức, con quái vật này liền đem phần lớn công kích chuyển đến Trần gia trưởng lão trên người. Trần gia trưởng lão kêu khổ liên tục, tức giận không thôi. đúng lúc này, mặt khác hai đầu quái vật tiếng giống càng lai like về gần, mang cho mọi người áp bách cũng càng lai like về thịnh. cô áp bước này, ẩn ẩn vượt ra khỏi trước mắt cái này một đầu. cái này một đầu đã đủ để bọn hắn nhức đầu, nếu là lại đến hai đầu, bọn hắn nhưng là sáu. trong mắt mọi người, không khỏi lưu lộ ra một tia tuyệt vọng. đáng tiếc mặc kệ đông đảo dông binh cùng Trần gia trưởng lão dù thế nào không muốn, nên tới hay là muộn tới, kết quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, Đông cực giông binh đoàn toàn diện, Trần gia trưởng lão tử vong. Mà ở một cái khác thông đạo, cũng là không sai biệt lắm tình hình. Chủ nhà họ Trần lãnh đạo là Trần gia tinh anh, bởi vậy mặc dù đối với quái vật sinh mệnh lực cường hãn đánh một cái trở tay không kịp, thiệt hại rất lớn, nhưng còn không có lớn đến không thể tiếp nhận tình cảnh. Chủ nhà họ Trần thịt đau đạo, tính toán, nhịn một chút ta, chỉ cần có được bảo tàng, thì có vô cùng vô tận tinh thạch cũng đang dựa. Đến lúc đó, cả gia tộc thực lực đều có thể để thăng mấy cái cấp bậc, còn không đợi chủ nhà họ Trần từ trong ngọc đẹp thoát ly mà ra, hai họa thật lớn liền đáp xuống trên người bọn họ một đầu sinh ra linh trí quái vật, đối bọn hắn triển khai tập kích. cứ việc chủ nhà họ Trần bởi vì hoàng kim ba sao thực lực đánh chết đầu kia quái vật, nhưng ở quá trình chiến đấu ở trong, chủ nhà họ Trần cũng là tiêu hao rất lớn, càng là nhận lấy một chút tổn thương, những thứ khác Trần gia tinh anh, càng là tổn thương không thiếu. vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, cũng không lâu lắm, chủ nhà họ Trần lãnh đạo những người này gặp càng cường đại hơn quái vật tập kích, chủ nhà họ Trần bỏ mình, cho đến chết phía trước, chủ nhà họ Trần mới bắt đầu hối hận. đáng tiếc, trên thế giới là không có có bán thuốc hối hận. cái cuối cùng thông đạo, Trần gia lão tổ đánh chết hai đầu quái vật, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hắn lãnh đạo Trần gia Tinh Anh đã toàn bộ hủy diệt, chỉ còn lại hắn một cái lao gia hỏa sống sót. Không được, lão phu không thể do dự, đều đã đến một bước này, há có thể trở về? tổn thất kia chẳng phải là lãng phí một cách vô ích, vừa chính là chết, lão phu cũng phải nhìn xem xét. cuối lối đi, rốt cuộc là cái gì lúc này Trần gia lão tổ đối với bảo vật chấp niệm đã giảm bớt rất nhiều. Nếu thật là lưu cho mình đời sau tôn, làm sao lại an bài nhiều như vậy cường đại quái vật? Rõ ràng vị lão tổ tông kia căn bản không an hảo tâm. Trần gia lão tổ rất là hối hận, ma quỷ ám ảnh. Bây giờ tưởng tượng, tôn gia xuống dốc rất là quỷ dị, coi như không còn người lao tổ kia tông. Còn có nhiều như vậy hoàng kim cường giả, như thế nào sa sút nhanh như vậy? Hơn nữa vị lão tổ tông kia sau khi chết, những cường giả kia rất nhanh cũng liền vỡ lạc, cực kỳ quỷ dị, chẳng lẽ những cường giả kia tử vong là vị lão tổ tông kia cố ý? Càng nghĩ càng, Trần gia lão tổ bây giờ, trong lòng lạnh buốt một mảnh, nhưng như là đã tới, như thế nào cũng không thể chật vật như vậy rời đi, liền một tia chuyện thật muốn cũng không tìm tới. Nghĩ đến chỗ này, Trần gia lão tổ kiên định tiếp tục đi tới đích. Trần gia lão tổ tin tưởng vững chắc, các thông đạo nhất định sẽ gặp phải cũng giống như mình tình hình, như vậy, còn sống khả năng cũng rất nhỏ. 6 Đại Cẩu Trứng, một cái bình thường thôn xóm, cực kỳ thông thường thanh niên, ở nơi này thôn xóm, trên cơ bản không có cái gì người làm công tác văn hóa, tự nhiên cũng không dậy được tốt gì tên. Hôm nay, Đại Cẩu Trứng nên đón mình đời này hạnh phúc nhất cũng chuyện thống khổ nhất. Đại Cẩu Trứng đã 18 tuổi, ở nơi này xa xôi thôn xóm, đã có thể kết hôn sinh con, hôm nay chính là Đại Cẩu Trứng ngày kết hôn. Đại Cẩu Trứng lão bà, hình thể rất là chán kiện, cái cũng có trách, tại dạng này thôn xóm, bất kể là nam hay nữ, đều cần phía dưới khổ lực làm việc, làm sao có thể nuôi ra nũng nịu nữ tử. Cứ việc lão bà không xinh đẹp, nhưng Đại Cẩu Trứng cực kỳ hài lòng có không ít người, thế nhưng là liền lão bà đều cưới không hơn đâu. Đại cậu trứng có một thân đệ đệ, gọi tiểu cầu đàn, mẫu thân mất sớm, chỉ còn lại cha và đệ đệ hai người, đúng, phụ thân cứ gọi là lao cầu trứng. Ngay tại đại cầu trứng hoan thiên hỉ địa chuẩn bị cưới lao bà của mình, tiểu cầu đàn cao hứng ca ca của mình cuối cùng thành ra lập nghiệp, lao cầu trứng vui mừng có người kế tục thời điểm. hai nạn phụ xuống. Đại cầu trứng vĩnh viễn quên không được một ngày kia, một người trung niên đi tới bọn họ thôn xóm, đem bọn hắn người trong thôn toàn bộ trói lại, không phải là không có người phản kháng, mà là người kia thật lợi hại, căn bản không phản kháng được. Đại cậu trứng cũng giống vậy, cùng mình vợ tương lai còn có đệ đệ cùng phụ thân cùng một chỗ bị trói lên, không có mấy ngày, đại cầu chứng bọn người liền bị chuyển tới một chỗ cực kỳ hắc ám chỗ, xem ra giống như là tại sơn động ở trong. Lúc này, đại cầu chứng mới phát hiện, không chỉ là mình thôn xóm, thôn lân cận, cùng một chút chính mình cũng không nhận ra thôn xóm đều bị trói đến ở đây. Cứ việc trong lòng rất là bối rối, nhưng đại cầu chứng hay không đánh gậy an ủi lao bà của mình, đệ đệ, phụ thân. Thằng đến có một ngày, đại cầu chứng bị cưỡng chế nuốt một khỏa tròn không lưu thu đồ vật, liền cái gì cũng không biết, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, lúc kia bụng mình một mực đói đói, không biết lúc nào. Đại Cẩu Trứng cuối cùng khôi phục trí nhớ của mình, nhưng Đại cầu Trứng bị ai phát hiện, hắn đã đã biến thành một cái chán ghét quái vật, sẽ không trở nên giả quái vật. Đại cầu Trứng muốn tìm kiếm mình lão bà, đệ đệ, phụ thân, nhưng là cái gì cũng tìm không thấy. Đại cầu Trứng thực lực càng lai việt mạnh, về sau cho dù là lại sinh ra mấy cái nắm giữ linh trí đồng loại, như cũng đánh không lại Đại cầu Trứng. Không lâu sau đó, Đại cầu Trứng liền bị những thứ này đồng bảo xương là vương. Vương, ta là vương giả đâu? Đại cầu Trứng trong lòng mê hoặc, lập tức, Đại Cẩu Trứng trong mắt dần dần bị lăng lệ thay thế. Báo thủ ta muốn báo thủ Thời gian dài giằng dặc đã để Đại Cẩu chứng biết. Nếu có người tương lai sẽ đến đến nơi đây, nhất định cùng đem bọn hắn làm thành bộ dáng này hung thủ có chỗ quan hệ, đại cẩu chứng muốn để bọn hắn biết, bọn hắn sẽ hối hận đem bọn hắn làm trở thành hôm nay bộ dáng này. Bởi vì, hắn là nơi này vương. Không năm năm tầng cuối cùng phong ấn giải khai Trần gia lão tổ thông qua thông đạo, rất nhanh đạt đến một không gian khác, Trần gia lão tổ bị rung động, chỉ thấy chỗ này không gian, khắp nơi đều là số lượng không rẻ tinh thạch, cam phẩm tinh thạch, hoàng phẩm tinh thạch, thậm chí là lục phẩm tinh thạch. Nếu như hắn có thể đủ đem các loại tinh thạch toàn bộ mang đi, ngắn như vậy ngắn trong vòng 10 năm, như vậy bọn hắn Trần gia không chỉ có thể khôi phục nguyên khí, càng có khả năng tiến thêm một bước ngay từ đầu lòng cảnh giác, lập tức bị Trần Gia Lão Tổ để tại nao bên ngoài, thật sự là tinh thạch nhiều lắm, nhiều đến hắn không cách nào tưởng tượng trình độ. Trần Gia mặc dù đã có ẩn ẩn trở thành tử vi thành đệ nhất đại gia tộc khuyên hướng, nhưng trong gia tộc hoàng phẩm tinh thạch thật sự là không nhiều, hoàng phẩm trung chờ tinh thạch càng là chỉ có thưa thất mấy chục khối, đến nỗi hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch càng là một khối cũng không có. bọn hắn Trần Gia không phải thiên địa cảnh kỹ năng tháp, có thể từ cuối cùng tháp nơi đó vận tới đến lượng không rẻ tinh thạch, mà Trần Gia Lão Tổ hiện nay đã đạt đến hoàng kim lục tinh thực lực, khẩn cấp cần hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch đến để thăng thực lực của mình chúng chi, ở đây còn có mấy lượng khổng lồ lục phẩm tinh thạch, đây chính là tử ngọc cấp bậc cường giả, cũng cực kỳ cần tinh thạch ra chẳng lẽ nói trước đây những quái vật kia đã là lợi hại nhất, thông qua được liền có thể nhận được những thứ này phong phú tinh thạch. càng nghĩ càng đối với, trần gia lão tổ đã không kịp chờ đợi muốn đem các loại tinh thạch thu sạch vào đến chính mình trong túi. giống sáu, đung nhiên một tiếng quen thuộc tiếng giống truyền đến, theo tới chính là khổng lồ lực các bách. trần gia lão tổ sắc mặt đại biến, đáng chết, còn có càng cường đại hơn quái vật. trần gia lão tổ cảm ứng được sau lưng một cỗ lăng lệ khí kình, vội vàng dựa sắt mà lăn đến một bên cứ việc bộ dáng cực kỳ trật vật, tránh thoát phương thức cũng rất mất mặt, nhưng lại trốn khỏi một kích trí mạng. Trần gia lão tổ vội vàng quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, con quái vật này đã cùng người bình thường không có gì khác biệt, nếu như không nhìn trắng bệnh con mắt cùng đen như mực hiện ra thanh sắc móng tay mà nói. Trần gia lão tổ du lên, quái vật như vậy càng làm cho Trần gia lão tổ cảm ứng được nguy hiểm. Cái quái vật này, chẳng lẽ chính là chỗ này cường đại nhất quái vật? phải là bằng không sẽ không thủ hộ lấy những thứ này tinh thạch Trần gia lão tổ âm thầm nghĩ đến. kế tiếp, khắc Trần gia lão tổ khiếp sợ sự tình xảy ra, chỉ thấy người này thanh âm khàn khàn đạo: các ngươi sáu. Là thế nào tiến bảo? Trần gia lão tổ vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này như cùng sống người chết một dạng quái vật, không chỉ có sinh ra linh trí, càng có khả năng mở miệng nói chuyện. Nói, đại cầu trứng cũng chính là quái vật chi vương, Diệp Hàn càng muốn xưng là dõm bị chi vương, nhìn thấy trước mắt lão đầu này chỉ lo chấn kinh, không có chút nào đáp lời, không nhịn được hừ lạnh nói, Trần gia lão tổ không biết trước mắt cái này cùng quái vật rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ người kia chuyên môn lưu lại thay thế Tôn gia thủ hộ tinh thạch, nếu là như vậy, có hay không đại biểu, chỉ cần mình đảm Tôn gia người, cái quái vật này liền có thể tha cho chính mình một lần. Nghĩ đến chỗ này, trần gia lão tổ trên mặt tích tụ ra một nụ cười đạo vị này xấu đại nhân chúng ta là tuân theo đời trước mệnh lệnh tới đây tiền bối có phải là hay không họ tôn giòn bị chi vương trong lòng thoáng qua sát cơ động nặng nhưng bị giòn bị chi vương che giấu tốt lắm xuống dưới đến rồi giòn bị chi vương dạng này đẳng cấp đã cùng người bình thường không có gì khác biệt ngoại trừ cơ thể lạnh bước trái tim sẽ không nhảy động bên ngoài chỉ bằng bên ngoài coi như đến rồi bên ngoài nhiều lắm là bị người cho rằng bị quái bệnh gì sẽ không đem hắn xem như đã tử vong quái vật bởi vậy che giấu mình tâm tình còn có thể làm được Huống chi bị Chi Vương vốn là so Trần Gia Lão Tổ lợi hại rất nhiều, Trần Gia Lão Tổ cũng không có cảm ứng ra Giòn bị Chi Vương cố hết sức cần nút sát ý, còn tưởng rằng phỏng đoán của mình là chính xác, lập tức cố nén hương phấn nói, không sai, đời trước sát thực họ tôn vừa dứt lời, Trần Gia Lão Tổ sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. một cỗ tràn ngập sát cơ khí thế, một mực khóa chặt lại Trần Gia Lão Tổ, Trần Gia Lão Tổ cũng là bị tinh thạch câu lên dục vọng cho ảnh hưởng tới, bây giờ đầu hốc một thanh minh, nơi nào vẫn không rõ, cái quái vật này đầu lĩnh căn bản không phải thủ hộ tinh thạch, càng giống là cùng tôn gia có thủ. Giòn Chi Vương oán đạo, họ tôn rất tốt. Trước đây đem ta biến thành cái này quái vật bộ dạng, cũng là họ Tôn, đi cho đi. Trần gia lão tổ hoảng hốt, dòng bị chi vương tốc độ là biết bao kinh khủng, chỉ tới kịp trốn tránh 2 3 lần, liền bị dòng bị chi vương một móng đuốt bắt cổ. Ngoại trừ kinh hãi, còn có kinh khủng, Trần gia lão tổ như thế nào cũng không nghĩ đến, cái quái vật này lại là vị đại nhân kia làm ra, lúc trước vẫn chỉ là ngờ tới, bây giờ Trần gia lão tổ xác định, Tôn gia những cường giả kia, nói không chừng chính là bị vị đại nhân kia cho ám hại. Zombie chi vương hí mắt, dưới vớt ra sức, trong khoảnh khắc, liền đâm vào đến Trần gia lão tổ cổ chỗ. Bỏ qua Trần gia lão tổ thi thể Zombie chi vương lạnh lùng nói, nhìn sáu, lâu như vậy sáu, có thể đi ra sáu. Diệp Hàn hòa thủy cúc hai người, trên thực tế tại Trần gia lão tổ xuất hiện không bao lâu phía sau cũng thông qua được thông đạo, bất quá vừa nhìn thấy Trần gia lão tổ, hai người lại vội vàng lui về, vừa vận lợi dụng Trần gia lão tổ tìm hiểu tình huống. Quả nhiên, bọn hắn gặp phía trước mấy cái quái vật trước khi chết nói ra vương, cái quái vật này thực lực e rằng đã đạt đến Hoàng Kim Cựu Tinh đỉnh phong, khoảng cách Tử Ngọc cũng chỉ kém cách xa một bước, thật không biết hắn nuốt bao nhiêu đồng bào thủy cúc nhọ giọng đối với Diệp Hàn nói, tại trong lòng hai người, Trần gia lão tổ đã là một người chết mà tình huống thực tế cũng đích xác là như thế này. bây giờ nghe thế con quái vật mà nói, liền minh bạch, hai người bọn họ đã bị quái vật biết được. hai người cũng không hoảng, chậm rãi đến gần. giọt bị chi vương sát ý trong mắt càng lai về thịnh, dựa vào cái gì, bọn hắn chỉ là thôn dân bình thường, dựa vào cái gì phải bị loại này đãi ngộ không công bằng, biến thành cái này chán ghét bộ dáng. trong lòng không công bằng phía dưới, giọt bị chi vương không có một chút xíu mềm yếu chi tâm, dù là thủy cúc là một đại mỹ nữ. diệp hàn, ngươi chân sau, cái quái vật này giao cho ta giọt chi vương phát ra khó nghe trầm trọng tiếng cười, theo ta chiến đấu. Che cười dọa Chi Vương mặc dù thực lực đạt đến Hoàng Kim Cựu Tinh Đỉnh Phong, nửa bước bước vào Tử Ngọc cấp bậc cường giả, nhưng khi còn sống dù sao chính là một cái bình thường thôn dân. Đối với tu hành căn bản vốn không hiểu rõ, ngoại trừ biết thực lực mình cường đại, đồng bạn ở trong không có người nào là mình đối thủ bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên đối với tu luyện giả đẳng cấp cũng không cái gì tin tưởng. Bây giờ lại giết trước đó ở trong mắt chính mình cao không thể chạm tồn tại, dọa bị Chi Vương khó tránh khỏi tự ngạo, tự nhận là lấy thực lực của mình hoàn toàn xứng đáng là dơ cao Thiên Đế quốc đệ nhất cường giả. thủy Quốc đối mặt dọa Chi Vương trên trán Sáu mảnh cánh hoa ngưng hiện, cuối cùng một mảnh màu tím cánh hoa hoa văn, màu sắc cũng bắt đầu dần dần ít đi, cùng lúc đó, thủy cúc thực lực liên tục tăng lên. Dọ bị chi vương trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng tự tin mãnh liệt tâm, cũng không có nhường dọ bị chi vương ra tay, hoặc có lẽ là, đến cùng lúc còn sống ký ức đối với dọ bị chi vương có ảnh hưởng rất lớn, không có tương ứng cường giả hẳn có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là đổi một cái hoàng kim tiểu tinh, không nói trước có thể hay không đánh giết thủy cúc, nhưng nhất định sẽ thừa dịp lúc này ra tay đánh lén. Nhưng dọ zombie chi vương không có. Làm sáu mảnh cánh hoa hoa văn toàn bộ đã biến thành màu trắng, cánh hoa hoa văn lên, nước ra biến mất không thấy gì nữa lấy thủy cúc làm trung tâm một cỗ khí tức cường đại thấu thể mà ra phong ấn toàn bộ giải khai sau đó thủy cúc thực lực đã tiêu thăng đến hoàng kim cựu tinh đỉnh phong cũng là nửa bước bước vào tử ngọc cấp bậc cường giả vốn lấy thủy cúc tu hành vũ kỹ cường đại lại thêm thiên ma ngọc cầm dạng này siêu cường vũ khí cho dù là chân chính tử ngọc cấp bậc cường giả thủy cúc cũng có thể một trận chiến thậm chí có thể chiến thắng giống sáu do chi vương gào thét một tiếng nhìn thấy thủy cúc bình tĩnh trở lại lập tức súng tới móng lên cao cao nhiên chuẩn bị một móng đem thủy cào thành nát ấy. Ngay tại giòm bì chi vương sắp tiếp cận Thủy Cúc, bắt lấy Thủy Cúc thời điểm. Thủy Cúc lạnh rên một tiếng, lấy ra thiên ma ngọc cẩm, lập tức đàn tấu lên. Dầm dạp chẳng chỉ thanh sắc phong nhận bao phủ mạ ra. Cùng trước đó Diệp Hàn thấy thanh sắc phong nhận khác biệt, những thứ này phong nhận, còn mang theo một tia kim hoàng sắc, càng thêm lớn, cũng càng thêm đông đúc, tự nhiên, thực lực cũng càng thêm cường hãn. Toàn bộ không gian, vang lên liên tiếp không ngừng nổ tung âm thanh. Không năm hệ thống tứ cấp giọt bì chi vương một thân sức mạnh đều ở đây móng đuốt cùng trên thân thể, không cách nào phát huy ra công kích từ xa. Nếu là so đấu lực lượng của thân thể, nói không chừng giọt bị chi vương còn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng so đấu công kích từ xa, giọt bị chi vương liền thật to không sánh bằng thủy quốc. Từng đạo phong nhận sẹt qua giọt bị chi vương cơ thể, chỉ một lát sau thời gian, giọt bị chi vương đã cơ thể chật vật không chịu nổi, máu me đầm địa. Bất quá bởi vì giọt bị chi vương đã sớm không phải người sống, bởi vậy huyết dịch xẹt cũng không có cái gì vang khắp nơi tình huống phát sinh. Giống sáu, giọt bì chi vương trường, nguyên bản cho là mình là lợi hại nhất không nghĩ tới bây giờ xuất hiện tiểu nữ càng là lợi hại. Thủy Cúc ánh mắt mãnh liệt, khoát tay, mấy chục đạo phong nhận chậm rãi tụ tập, tạo thành to lớn hơn phong nhận. Đi Thủy Cúc quát khẽ một tiếng, mẹ đẻ mọt phong nhận, trực tiếp hướng về phía giòn bỉ chi vương đánh tới. Nương ra khổng lộ như vậy hóa phong nhận, đối với Thủy Cúc tiêu hao cũng là không thấp. Thủy Cúc sát mặt, có một cái chớp mắt như vậy giữa tái nhận chi sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đến nỗi giòn bỉ chi vương đối mặt mẹ đẻ mọt phong nhận, trực tiếp song chảo công kích đi lên. giám giác Mẹ lẹ mọt phong nhận cùng dòm chi vương song chảo vừa tiếp xúc, dòm bị chi vương kịch liệt móng tay cũng đã đứt gãy trở thành hai nửa. Phong nhận đảo qua dòm bị chi vương cơ thể, dòm bị chi vương lập tức cứng ngắc tại chỗ. Thật lâu, chỉ ngay bên một tiếng, đứt gãy thành hai nửa. Thủy cúc thu hồi thiên ma ngọc cầm, đạo, diệp hàn, đem các loại tinh thạch nhận lấy đi. Ta biết ngươi nhu cầu cấp bách những thứ này tinh thạch diệp hàn không có kiểu cách cự tuyệt, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, bắt kiểm thủy cúc khổng lồ tinh thạch là tất yếu. 6 thu hồi những thứ này tinh thạch. Ước chừng quét mắt một chút, cam phẩm tinh thạch cũng không cần nói. Tóm lại từ cam phẩm trùng chờ võ kỹ đạo cam phẩm thượng chờ võ kỹ cũng không cần lo lắng nữa. Đến nỗi hoàng phẩm tinh thạch cũng là không thiếu, chỉ là hoàng phẩm thượng chờ đều ước chừng vượt qua hai vạn số. Cao nhất lục phẩm tinh thạch, lục phẩm hạ chờ cũng có hơn vạn, lục phẩm trung chờ thêm 2.000 lục phẩm thượng chờ thì ít đi nhiều rất nhiều, vẹn vẹn mấy trăm. Đúng như là Thủy Cúc nói tới, cùng chân chính ngũ giai luyện đan sư từ ngọc cấp bậc cường giả so sánh, vị này lưu lại tinh thạch đúng là có chút thiếu đi, nhưng đối với Diệp Hàn tới nói đã là quái vật khổng lồ, đầy đủ Diệp Hàn sử dụng một thời gian thật dài. Thu hồi tinh thạch, hai người lại tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Nghĩ cũng là, vị kia họ Tôn luyện đan sư, đem hắn một đời đều dùng ở nghiên cứu thi đan phía trên, có thể lưu lại những thứ này tinh thạch, đã là không tệ. Rất nhanh, hai người một lần nữa về tới bên ngoài. Thủy Cúc trong lòng có một phần khác chú ý, không có ý định trở lại thiên địa cạnh Kỹ năng tháp, lập tức nói, Diệp Hàn, ta bây giờ liền trở về tông môn, ngươi chừng nào thì trở về tới gia tộc của ngươi. Diệp Hàn chần chừ một phen, "Đạo, như thế nào cũng phải đạt đến Bạch Ngân cấp bậc, bây giờ có nhiều như vậy tinh thạch, không, cao hơn hai tháng." Ta mới có thể đạt đến, chỉ cần đem hệ thống thăng cấp đến cấp thứ tư, hồi Đái thôn Thiên tạo hóa công đệ tầng 4, còn có Hoàng phẩm thượng chờ siêu cấp tu luyện công pháp. Một câu cuối cùng này, tự nhiên là trong lòng nghĩ. Thủy Cúc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nếu không phải đã sớm là biết Diệp Hàn không phải như vậy nói ngoan nhân, e rằng Thủy Cúc đã sớm tức miệng mắng to. Hai tháng từ tiếp cận thanh đồng lục tinh đỉnh phong đột phá đến bạch ngân cấp bậc, làm trắng ngân cường giả là rau cải trắng đâu? Thủy Cúc trong lòng suy tư, 2 tháng, vừa vặn đến đó chuyện lúc bắt đầu, cũng không biết Diệp Hán có thể hay không thăm gia, nếu là thăm gia, lấy Diệp Hàn thực lực mới có thể 6. Từ biết Liễu Diệp lạnh tu luyện cấp tốc vô cùng, tư chất siêu quần sau đó, Thủy Cúc trong lòng đánh liền lên cái chủ ý này. Hai người lại là không thôi trò chuyện vài câu, cuối cùng tại Diệp Hàn chăm chú, Thủy Cúc không thôi rời đi. Diệp Hàn nắm quyền một cái, thầm nghĩ trong lòng, thêm chút sức à, sớm muộn có một ngày, thực lực của ngươi sẽ vượt qua Thủy Cúc, đem Thủy Cúc lấy về nhà sáu. Thiên địa cạnh kỹ năng tháp, Diệp Hàn nhất trở về, liền bị Huyền Nguyệt gọi tới. Huyền Nguyệt không thấy Thủy Cúc, có chút giật mình nói, ngươi cô bạn gái nhỏ xem ra là trở về, ngươi cần phải thật tốt cố gắng đúng bây giờ cái kia phó tháp chủ bốn cái bảo khố cũng bị ta đoạt tới tay bây giờ đại quyền trong tay là thời điểm hối đoái lời hứa trong này là lúc trước đã nói xong hoàng phẩm tinh thạch cho ngươi luyện nguyệt giao cho diệp hàn nhất chấp nhận chữ vận diệp hàn tiếp nhận giới chỉ tinh thần lực thăm dò vào trong đó kinh ngạc một phen không nghĩ tới thiên địa cảnh kỹ năng tháp như thế giàu có lại thêm chính mình vừa mới lấy được hoàng phẩm tinh thạch trên cơ bản chính mình cũng không cần hoàng phẩm tinh thạch lo nghĩ không đủ dùng bây giờ mục tiêu chính là thu thập lục phẩm tinh thạch luyện nguyệt không để ý đến diệp hàn trong mắt kinh ngạc tiếp tục nói diệp hàn ngươi có cái gì kế hoạch sao Ta bây giờ hoàn thành cuối cùng tháp giao xuống nhiệm vụ cũng hoàn thành rèn luyện, nhiều nhất một hai tháng. Ta liền muốn quay trở về, ngươi có cái gì yêu cầu? Hai tháng này cần phải thật tốt nói với ta nói chuyện, mới tới tháp chủ, cũng không nhất định nguyện ý dạng này chiều theo ngươi mới tới tháp chủ. Vậy bây giờ cái kia phó tháp chủ 6, đương nhiên là bị rút lui, chắc chắn không có khả năng ta sau khi đi sẽ đem cái tháp giao cho hắn à? Nếu thật sự là như thế, trong khoảng thời gian này đến nay đi theo chúng ta người chẳng phải là muốn tao ương Diệp Hàn gật gật đầu, đạo, không cần lo lắng cho ta, đoán chừng ngươi rời đi thời điểm, ta cũng muốn rời đi, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không khách khí. Viễn Nguyệt không biết từ nơi nào lấy ra một cái lệnh bài, lệnh bài lộ ra màu hoàng kim, phía trên có kỳ lạ đồ án. Viễn Nguyệt đem lệnh bài giao cho Diệp Hàn, đạo, xem ở chúng ta rất có duyên phận, lại thêm ngươi giúp cho ta vội vàng phân thượng, cái lệnh bài này liền cho ngươi. Về sau nếu là gặp một chút phiền toái, ngươi có thể dựa vào những thứ này ngỏ bội. Tại Dơ Cao Thiên Đế quốc bên trong Thiên Địa Cảnh kỹ năng tháp, Thiên Địa trận pháp các loại tháp năm tháp tìm kiếm trợ rút, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi cần phải thật tốt chắc chắn Diệp Hàn đã sớm đoán được Viễn Nguyệt thân phận. Không đơn giản, bởi vậy cũng không nói cái gì liền nhận. Sáu, trong gian phòng. Diệp Hằng thấp giọng nói, Tiểu Nhị, thăng cấp đến cấp thứ tư, a thăng cấp đến cấp thứ tư, cần một viên Hoàng phẩm thượng trở tinh thạch. Một lần này thăng cấp, thời gian càng dài. Lúc này đã là đêm khuya, Diệp Hằng cũng không có ý định nhàn rỗi nhìn chờ đợi, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Dạng sáng hôm sau, Diệp Hằng liền lấy được hệ thống thành công thăng cấp đến cấp thứ tư tin tức. Thăng cấp đến cấp thứ tư, liền có thể hồi nói thôn thiên tạo hóa công đệ tần bốn. Điều này cũng coi như, trước đây Tiểu Nhị cũng đã có nói, một khi đem thôn thiên tạo hóa công đệ tần bốn luyện đến tiểu thành chi cảnh, liền có thể sơ bộ mở ra thân nhãn. Đối với thân nhãn, Diệp Hàn biểu thị rất là chờ mong. Đổi thôn tiên tạo hóa công đệ tầng 4, diệp hàn mới biết được tầng thứ tư cần mở ra 500 cái luồng khí xoáy mà bây giờ mới 100 luồng khí xoáy còn cần mở ra 400 cái luồng khí xoáy cứ việc đem so sánh nhường luồng khí xoáy chuyển biến thành sáng chói màu hoàng kim mở một cái luồng khí xoáy rất là đơn giản nhưng khi luồng khí xoáy số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được diệp hàn đoán sơ qua ít nhất phải một tháng hồi đó xong thôn tiên tạo hóa công diệp hàn có chọn lựa ba loại hoàng phẩm thượng trở tu luyện công pháp theo thứ tự là hỏa thuộc tính công pháp cuồng viêm thần quyết thủy tính công pháp sáu nguyên huyền thủy quyết lôi thuộc tính công pháp thiên địa thánh lôi quyết một ngày này thời gian diệp hàn cũng không có đi ra ngoài bắt đầu tu luyện cái này bốn loại công pháp một ngày tu luyện tự nhiên không đạt được quá lớn thành quả nhưng dù là như thế cũng làm cho diệp hàn tốc độ tu luyện tăng cường rất nhiều đủ để so sánh vậy hoàng phẩm thượng chờ tư chất tu luyện giả điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu diệp hàn tại chỉ là thanh đồng lục tinh tu vi thời điểm thì có đủ để sánh ngang hoàng kim bệ tinh cường giả vô ý thức phía dưới hấp thu linh khí tốc độ loại tốc độ này đối với chỉ là thanh đồng lục tinh tới nói tuyệt đối là cực kỳ siêu nhiên cái này không vẹn vẹn một ngày Diệp Hàn liền chính thức đạt đến Thanh Đồng Lục Tinh đỉnh phong, khoảng cách bước vào Thanh Đồng Thất Tinh chỉ thiếu chút nữa xa. Vì đột phá đến Thanh Đồng Thất Tinh, Diệp Hàn sử dụng từ xích phẩm thượng chờ tinh thạch tổ hợp mà thành tụ linh trận, đồng thời trong miệng nuốt xuống một cái quả Tam giai trung phẩm Thiên Huyền Đan. Mênh ngông linh lực tàn phá bừa bãi tại Diệp Hàn thể nội và đập vào. Bất kể là Tam giai trung phẩm Thiên Huyền Đan, vẫn là tụ linh trận, đều cung cấp cho Liễu Diệp lạnh liên tục không ngừng linh lực. Giang giác, cường đại hấp thu năng lực cùng linh lực khổng lồ, Diệp Hàn không có chút nào khó khăn, nhất cử đột phá đến Thanh Đồng Thất Tinh chi cảnh. Không năm bảy đấu trắng ngân cường nếu là người bình thường, đặt đến thanh đồng cao cấp, tu luyện đột phá tốc độ sẽ cực kỳ chậm lại, nhưng Diệp Hàn cũng không phải là người bình thường. Diệp Hàn vừa mới bắt đầu tu luyện Thôn Tiên Tạo Hóa Công đệ tầng 4 cùng Điên Cuồng Viêm Thần Quyết, Sáu Nguyên Huyền Thủy Quyết, Thiên địa Thánh Lôi Quyết, kèm theo đối với bốn loại công pháp nắm trong tay càng sâu, Diệp Hàn hấp thu linh khí tốc độ sẽ càng lại vượt nhanh. Lại nói bên ngoài điều kiện, đặt đến thanh đồng thất tinh, Diệp Hàn đã có thể bắt đầu hấp thu từ cam phẩm hạ trở tinh thạch tổ hợp mà thành đại tụ linh trận sinh ra linh lực, thậm chí còn có Thiên Huyền đàn. ở nơi này bên ngoài phụ trợ tu luyện dưới sự trợ giúp, Diệp Hàn tốc độ tu luyện không chỉ có sẽ không chậm lại, ngược lại sẽ càng thêm nhanh chóng. Hùng chi Diệp Hàn bây giờ đã bắt đầu hối đoán tứ giai thượng phẩm luyện đan sư kinh nghiệm, thậm chí hối đoán tứ giai bên trên phẩm đan dược đan phương, đến lúc đó luyện chế ra gia tứ giai đan dược càng sẽ nhường tốc độ tu luyện lại lên một tầng nữa. 6. Diệp Hàn liên tiếp đổi tứ giai thượng phẩm luyện đan sư kinh nghiệm, tứ giai thượng phẩm luyện khí sư kinh nghiệm, tứ giai thượng phẩm trận pháp sư kinh nghiệm, lập tức lại đổi tứ giai tăng thêm tu vi đan dược thiên linh đan đan phương. Đương nhiên, lần này Diệp Hàn đổi đan không chỉ thiên linh đan, còn có một loại đan dược đan điên cuồng lực đan. Sở dĩ sẽ hối loại đan dược này đan phương là bởi vì Diệp Hàn đối với điên cuồng lực đan dược hiệu cảm nhận được hứng thú thật lớn. Điên cuồng lực đan, công hiệu giống như kỳ danh, nuốt điên cuồng lực đan. Trong thời gian ngắn, nuốt đan dược người sức mạnh sẽ chợt tăng lớn rất nhiều. Bất quá, cũng không phải không có đại giới, dược hiệu đi qua, trong vòng 10 ngày, toàn thân đều sẽ lộ ra vô lực trạng thái. Diệp Hán tìm tới huyền nguyệt, lại lần nữa tiến nhập thiên cấp trong phòng luyện đan. Không thể không nói, thiên địa cảnh kỹ năng trong tháp dược liệu cực kỳ phong phú, cứ việc bất kể là thiên linh đan, vẫn là điên cuồng lực đan, cần có dược liệu đều cực kỳ hữu tạp có chút dược liệu còn rất thưa thớt, nhưng đều ở đây trong phòng luyện đan tìm được. đương nhiên, cũng hao tốn không ít khí lực có chút dược liệu bình thường dùng đến cơ hội quá ít, gần như sắp muốn trở thành bài trí. Ngoại trừ thiên linh đan cùng điên cuồng lực đan, Diệp Hàn cần luyện chế đan dược còn có thăng cấp bản hóa long đan. Hiện tại Diệp Hàn cũng tại bắt đầu tu luyện hóa long biến tầng thứ hai. ở trên thiên cấp trong phòng luyện đan, Diệp Hàn nước chừng ở lại 3 ngày ba đêm thời gian, làm Diệp Hàn lúc đi ra đã là đầy người mọi mệt sắc mặt tái nhợt, đáy mắt càng là một mảnh thanh sắc, xa xa nhìn lại giống như mắt gấu mèo Ba ngày này ba đêm, Diệp Hàn cơ hồ liền không có nghỉ ngơi, toàn bộ là luyện chế thiên linh đan, điên cuồng lực đan, hóa long đan, cho tới khi những đan dược này cần dược liệu toàn bộ hao hết mới thôi. Đồng thời, 3 ngày 3 đêm luyện đan, làm diệp hàn thể bên trong linh lực hao hết thời điểm, liền sẽ ngồi xuống nuốt đan dược khôi phục. Phải biết, những thứ này thế nhưng là tứ giai đan dược và đặc thù loại đan dược a, diệp hàn bây giờ mới chỉ là thanh đồng thất tinh, có thể tưởng tượng được, cho dù là vẹn vẹn một lò, cũng đủ làm cho diệp hàn thể nội linh lực hao hết. Tiêu hao 6, khôi phục 6, lại tiêu hao 6, khôi phục lại 6. Lặp đi lặp lại, diệp hàn thể bên trong linh lực cũng tại nhanh chóng gia tăng, bây giờ diệp hàn không chỉ có vững chắc thanh đồng thất tinh chi cảnh, càng là có chỗ tinh tiến, đạt đến thanh đồng bảy tinh trung kỳ, đang theo thanh đồng thất tinh hậu kỳ bước tiến lên rời đi phòng luyện đan, Diệp Hàn nghỉ ngơi một ngày, lại tiến vào thiên cấp phòng luyện khí. Thông qua tứ giai thượng phẩm luyện khí sự kinh nghiệm, Diệp Hàn đem Thiên Viêm kiếm cuối cùng tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, cũng chính là hoàng phẩm thượng các loại cấp, cho dù là hoàng kim bảy sao trở lên cũng tựa, đối với dạng này đẳng cấp vũ khí, cũng nhìn chằm chằm. Thiên Viêm kiếm bản thân cũng không cao cấp, luyện chế sử dụng tài liệu cũng không cao cấp, dù là Diệp Hàn dù thế nào cải tạo, đạt tới cái này trở trình độ, đã đạt đến Thiên Viêm kiếm cực hạn, trừ phi sử dụng đặc biệt hiếm hoi vật liệu luyện khí, mới có thể đem Thiên Viêm kiếm tăng lên tới lục phẩm vũ khí đẳng cấp nhưng nếu là thật sự có dạng này đẳng cấp hi hữu vật liệu luyện khí, luyện chế lục phẩm thượng nhóm vũ khí, thậm chí thanh phẩm vũ khí cũng không phải là không thể, hà tất lãng phí ở thiên viêm kiếm trên thân. Hai ngày hai đêm sau đó, Diệp Hàn không chỉ có thành công tăng lên thiên viêm kiếm đẳng cấp, càng là luyện chế ra không thiếu tam giai trung hạ phẩm, tứ giai trung hạ phẩm vũ khí, chuẩn bị sử dụng. 6. Huyền Nguyệt nhìn xem phòng luyện đan, phòng luyện khí bên trong đại lượng thiếu hụt dữ liệu, bó tay rồi, coi như mình lập tức phải rời đi, cũng đều vì tổn thất như vậy cảm thấy đau lòng, chúng chi đợi tiếp theo tháp chủ. Bất quá Huyền Nguyệt đã sớm đáp ứng liêu Diệp lạnh, tự nhiên chưa hề nói thứ gì, chỉ là cầu nguyện hy vọng đời tiếp theo tháp chủ nhìn thấy tình huống như vậy sẽ không bị tức chết. 6. thời gian chậm rãi trôi qua, trong nay mắt, một tháng nhiều mấy ngày cứ như vậy đi qua. Hôm nay diệp hàn, tu vi chính thức đạt đến thanh đồng cửu tinh đình phong, khoảng cách bước vào bạch ngân cấp bậc cường giả chỉ thiếu chút nữa xa. Cứ việc vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng diệp hàn cũng biết đây không phải dễ dàng có thể làm được. Một tháng này nhiều thời gian mấy ngày, thôn thiên tạo hóa công đã bị diệp hàn luyện đến tiểu thành chi cảnh, mở ra thần nhãn, chính là thôn thiên thần nhãn, thôn thiên tạo hóa công, thôn thiên thần nhãn cũng coi như là sướng. Đến nỗi thôn thiên thần nhãn công hiệu 6 Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất kia tiểu ý, không biết mình tiếp xuống đối thủ là ai, sơ ý một chút sẽ phải xui xẻo. Ở nơi này một tháng nhiều thời gian mấy ngày bên trong, Diệp Hàn cũng tại tầng thứ 6 hoàn thành thập liên thắng, hơn nữa nhẹ nhõm đem tầng thứ 6 lâu chủ đánh bại. Diệp Hàn tiếp xuống đối thủ sẽ là tầng thứ 7 một vị, nói cách khác, Diệp Hàn tiếp xuống đối thủ lại là Bạch Ngân cấp bậc cường giả. Ai cũng biết Diệp Hàn tu vi còn không có đột phá Bạch Ngân, vốn lấy Diệp Hàn chiến lực, cho dù là một chút thông thường trắng ngân nhất tinh nhập môn, thậm chí trung kỳ cường giả, cũng không dám nói bọn hắn có thể chiến thắng. Thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ tầng 4 mở ra 500 luồng khí xoáy, đặt đến tiểu thành chi cảnh, nhưng khoảng cách đại thành, nhưng là còn có khoảng cách không ngắn. muốn đem 500 cái luồng khí xoáy toàn bộ chuyển hóa thành sáng chói màu hoàng kim, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với chuyển đổi tốc độ, Diệp Hàn cũng là im lặng. Tính toán, ngược lại chờ ta đột phá tu vi đến mạnh nhân, chuyển đổi tốc độ liền sẽ tăng nhanh, không cần xoắn suýt cái này, Diệp Hàn chỉ có thể an ủi mình như vậy. Còn giữ lại ba loại công pháp, Điên cùng Viêm Thần Quyết, Sáu Nguyên Huyền Thủy Quyết, Thiên Thánh Quyết, mặc dù cũng không có đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng đã đạt đến bảy thành, so với Tôn Thiên Tạo Hóa Công tầng 4 tới nói, quá nhiều. Ngoại trừ công pháp, Diệp Hàn cũng đổi cam phẩm trung trở võ kỹ. Cam phẩm trung trở võ kỹ ở trong có mấy cái không thuộc tính chất võ kỹ. Diệp Hàn việc nhân đức không nhường ai đổi mấy cái này võ kỹ, không chỉ có tiết kiệm tinh thạch, lại có thể tùy ý chuyển biến thuộc tính. Mấy cái này võ kỹ theo thứ tự là huyền âm phá nguyên trảo, chấn thiên quyền, tinh vân thiên sát chẳng. Bây giờ cái này ba loại võ kỹ cũng đều đạt đến tiểu thành chi cảnh. Có thể tại ngắn ngủi một tháng nhiều mấy ngày đạt đến thành tựu như thế, ngoại trừ tu luyện đông đảo cường đại công pháp, nuốt rất nhiều thiên huyền đan, còn có đại tụ linh trận trợ giúp bên ngoài, càng nhiều vẫn là Diệp Hàn cố gắng của mình trong khoảng thời gian này, diệp hàn trên cơ bản liền không có như thế nào nhắm mắt ra nuối ngủ, nếu không phải tu luyện công pháp cũng có thể tại mặt bên có một tí ngủ công hiệu, diệp hàn đoán chừng đã sớm mệt mỏi ngất đi. 6. trong gian phòng, diệp hàn chậm rãi thu công, thở ra một hơi, cuối cùng đụng tới thanh lũy, kế tiếp liền nên thật tốt bế quan, bất quá trước đó còn có một cuộc chiến đấu, vừa vận tới kiểm nghiệm ta đây một tháng hiệu quả, sau khi chiến đấu, chính là lúc rời đi sân thi đấu phía trên, diệp hàn ngạc nhiên phát hiện đối thủ của mình lại là trắng ngân nhị tinh cường giả, so với chính mình không chỉ có cao một cái giai vị, càng là cao hơn nữa ra hai cái tinh cấp. Diệp Hàn trong lòng không chỉ không có lo nghĩ, ngược lại là hưng phấn không thôi. Đến nỗi Diệp Hàn đối thủ cũng đã sớm nghe qua Diệp Hàn đại danh, càng là được chứng kiến Diệp Hàn chiến đấu, biết Diệp Hàn sức chiến đấu, tuyệt không phải thanh đồng đơn giản như vậy, đối với cũng không có không có một tia coi thường. Trên khán đài xa xôi một chỗ, trương thúc hướng về phía Viễn Nguyệt lo lắng nói, tiểu thư, cho Diệp Hàn an bài một cái trắng ngân nhị tinh cường giả, có phải hay không, có hơi quá. Diệp Hàn mới thanh đồng cửu tinh mà thôi, Viễn Nguyệt cười mắt lắc đầu, nhìn trương thúc mê hoặc không thôi, lập tức Nguyệt mới một mặt thần bí nói, trương thúc, nếu là ta an bài thực sự là trắng ngân nhất tinh. E rằng Diệp Hàn mới có thể thật sự không cao hứng, Trương Thúc hãy chờ xem, vượt cấp đường chiến. Đấu, đối với Diệp Hàn căn bản không phải vấn đề Trương Thúc không lên tiếng nữa nói chuyện, nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới luyện nguyệt vậy mà mái trèo lạnh nhìn cao như vậy. Không năm tám thôn tiên thần nhãn tràng địa thượng, kèm theo bắt đầu tranh tài. Diệp Hàn trong miệng vội vàng quát khẽ, Hóa Long Biến đệ nhất biến, ngừng. Hóa Long Biến đệ nhất biến, Diệp Hàn đã thi triển vô cùng thuần thục, nhặt tay tức tới, thậm chí ngay cả thi triển Hóa Long Biến đệ nhất biến cảm rất đau, đã từ lâu thích ứng, bởi vậy ngược lại cũng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt. Diệp Hàn thời khắc này tu vi đã đạt đến Thanh Đồng Cửu Tinh đỉnh phong, cho dù là không thi triển công pháp gì võ kỹ, chỉ bằng vào Hóa Long biến đệ nhất biến, cũng đủ để cho Diệp Hàn tu vi tăng vọt trí bạch ngân nhất tinh trung kỳ tà hữu. Không nên xem thường cái này một cái đề thăng, bạch ngân cấp bậc cùng thanh đồng cấp bậc trên lệnh, cũng không phải tất cả thanh đồng đều có thể dễ dàng nhảy tới, huống chi Diệp Hàn còn không có thi triển võ kỹ. Đối diện trắng Ngân Nhị Tinh, cảm nhận được Diệp Hàn bây giờ không che giấu chút nào khí tức, trong mắt lưu lộ ra một tia thận trọng, đồng thời cũng thở dài một hơi, trắng Ngân nhất tinh trung kỳ, chính mình còn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Miên cốt. Tráng Ngân Nhị Tinh quát khẽ một tiếng, Thể cốt lập tức mềm mại xuống. đương nhiên, thể cốt mềm mại, cũng chỉ có Trắng Ngân Nhị Tinh tự mình biết. Diệp Hán nhanh chóng hướng Trắng Ngân Nhị Tinh phóng đi, một móng vuốt chảo hướng Trắng Ngân Nhị Tinh, lại không ngờ tới, Trắng Ngân Nhị Tinh thân thể lấy cực kỳ bất khả tư nghị góc độ bóp méo một chút, tránh thoát liễu Diệp lệnh một chảo này. Ngay sau đó hai đầu cánh tay, giống như là dây gai đồng dạng, cuộn ở liễu Diệp lệnh cơ thể một phía trên. Diệp Hán là lần đầu tiên gặp phải dạng này để thủ, bị thiệt lớn, muốn tránh thoát, nhưng đối phương cơ thể thật sự là quá mềm mại, căn bản là không tránh thoát. Diệp Hán đại sư đến cùng không phải Trắng Ngân cường giả, cuối cùng vẫn là đã rơi vào hạ phong ai trên khán đài. Không thiếu người xem âm thầm vì Diệp Hàn đáng tiếc. Nào biết được, sự tình ngay lúc này xảy ra chuyển cơ, đang thi chuyển hóa long biến đệ nhất biến thời điểm. Diệp Hàn theo bản năng vận chuyển hỏa thuộc tính công pháp điên cuồng viêm thần quyết, nhưng bây giờ lại đem công pháp chuyển biến trở thành lôi thuộc tính công pháp thiên địa thánh lôi quyết. Kèm theo thuộc tính thay đổi, nguyên bản vậy màu đỏ, bây giờ cũng biến thành màu tím, nhìn đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên địa thánh lôi quyết có chút đặc thù, mỗi khi vận chuyển thời điểm, bên ngoài thân đều sẽ tiết lộ ra một chút lôi điện, xa xa nhìn lại, phảng phất lôi đỉnh chiến thần đồng dạng Lốt Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, lập tức bị điện giật vừa vặn. Cái này một điện, Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả lập tức cơ thể cứng ngắc, cũng không còn cách nào bảo trì mềm mại trạng thái. Diệp Hàn dựa vào to lớn khí lực, nhẹ nhàng thoáng dây rủa, liền tránh thoát. Thanh quang thủy lao. Tránh thoát đồng thời, Diệp Hàn thể bên trong công pháp lại lập tức chuyển biến trở thành thủy trúc tính công pháp sáu nguyên huyền thủy quyết. Bên ngoài thân lân phiến cũng tại cùng một thời gian biến hóa thành màu lam. Đối với ba loại không cùng thuộc về tính công pháp ở giữa chuyển đổi, Diệp Hàn bây giờ cũng đạt tới tương đương thông thạo hoàn cảnh. Hoa thụ tính, lôi thụ tính. Hoạ ở chi môn Diệp Hàn đại sư vậy mà tu luyện ba loại công pháp, tu luyện ba loại công pháp, còn có thể còn trẻ như vậy cũng nhanh đạt đến Liễu Bạch Ngân cấp bậc, thực sự là biến thái đông đảo người xem, cũng không thiếu một chút cường giả. Tự nhiên biết tu luyện ba loại công pháp, tại Tu Vi để thăng phía trên độ khó, từng cái kinh ngạc không thôi. Liên Trương Thúc cũng há to miệng ở trên thực tế, tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp cùng vũ kỹ tu luyện giả, Trương Thúc gặp được không thiếu, thế nhưng đều là bởi vì thực lực để thăng đã đến cực hạn, trên cơ bản rất không có khả năng đột phá, mới sẽ đi nhiều tu luyện một loại thuộc tính công pháp, từ khía cạnh tăng thêm thực lực của mình. Ngay từ đầu nắm giữ siêu cường tư chất, ngoại trừ rảnh rỗi không có chuyện làm, phần lớn sẽ rất ít làm như vậy, thật sự là lãng phí bọn hắn tu hành thời gian, trừ phi người này rất có tự tin, cho dù là tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp, tu hành tốc độ như cũng sẽ không thua người khác. Rõ ràng, Diệp Hàn chính là cái sau. Trương Thúc cũng là được chứng kiến Diệp Hàn đột phá biến thái, Ban Sơ nhìn thấy Diệp Hàn, cứ việc có công pháp che giấu tu vi, nhưng thông qua Diệp Hàn biểu hiện ra sức chiến đấu, Trương Thúc cũng có thể đánh giá ra, Diệp Hàn bản thân tu vi sẽ không quá cao, nhiều lắm là vừa tiến vào trong đồng xanh cấp trình độ. Nhưng bây giờ đã nhanh muốn đột phá đến bạch ngân cấp bậc, trước trước sau sau gặp lại, mới thời gian bao nhiêu a lập tức, Trứng Thúc nhìn về phía Huyền Nguyệt ánh mắt, tràn đầy khâm phục. Huyền Nguyệt khóe miệng giật một cái, cố hết sức coi nhẹ bên cạnh nóng bỏng ánh mắt, trên thực tế, Huyền Nguyệt mặc dù đoán ra Diệp Diệp lạnh bất phàm, nhưng cũng không có nghĩ đến Diệp Hàn vậy mà tu luyện ba loại thuộc tính công pháp. Trang địa thượng, Diệp Hàn nhất chiêu Thánh Quang thủy lao, đem trắng ngân nhị tình cường giả vây ở trong đó. Ngay sau đó, Công pháp thuộc tính chuyển đổi thành lôi thuộc tính về sau thi triển thuộc tính khác nhau công pháp, cả trắng chưa kể tới như thế nào như thế nào chuyển biến công pháp, trực tiếp liền nói võ kỹ, đại gia trong lòng biết, chân heo đã chuyển biến thuộc tính công pháp là được rồi. Lôi đỉnh chiến truy, chẳng mà kiếm pháp, thanh quang thủy trong lao, trắng ngân nhị tinh cường giả lấy ra một thanh tam gia hạ phẩm, cũng chính là cam phẩm hạ chờ trường kiếm, một chiêu kiếm pháp hung hăng bổ ra, bổ vào thanh quang thủy lao phía trên. Thanh quang thủy lao mặc dù cường đại, nhưng là bất quá là cam phẩm hạ chờ võ kỹ, mà chém mà kiếm pháp cũng là cam phẩm hạ chờ võ kỹ, hai loại võ kỹ đẳng cấp giống nhau thì nhìn song phương đối với vũ kỵ nắm giữ tình huống cùng riêng phần mình tu vi chiến lệnh. Rõ ràng tại tu vi phía trên, cái này đạt đến Trắng Ngân Nhị Tinh đỉnh phong cường giả chiếm thượng phong. Thánh Quang thủy lao cũng không có kiên trì thời gian bao lâu liền bị chằng phá. Trắng Ngân Nhị Tinh cường giả còn chưa kịp cao hứng, lôi đỉnh chiến truy đã đện vào Liễu Bạch Ngân hai tinh cường giả trên thân. Lốt buốt. Trắng Ngân Nhị Tinh cường giả tại chỗ cơ thể cứng ngắc, lôi thuộc tính đánh tặng, càng làm cho Trắng Ngân Nhị Tinh cường giả cơ thể nhận lấy trọng thương, quần áo tả tơi. Huyền âm phá nguyên trảo. Diệp Hàn công kích cũng không có kết thúc, từ nắm giữ cam phẩm trung trở võ kỹ đến nay, đây là Diệp Hàn lần thứ nhất thi triển cam phẩm trung trở võ kỹ. Không tốt. Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả hoảng hốt, đã nhìn ra loại chiêu số này, uy lực so mới vừa công kích càng thêm cường thịnh. Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực, bực này điên cuồng vận chuyển, nhường Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả sắc mặt thiểm quá nhất ti xích hồng, Ngay sau đó há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là may mắn mà có một hớp này tiên huyết, nhường Ngân Nhị Tinh Cường giả khôi phục lực hành động, đầu tiên là thi triển một chiêu thủ đoạn phòng ngự, sau đó chân dùng sức đạp hướng mặt đất, liên tiếp lui về phía sau. Dù là như thế. Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả, trước ngực nhưng vẫn bị Diệp Hàn lấy ra Ngũ Đạo Trưởng ấn, Tiên Huyết Trang Hàn Ra, Long Chảo phối hợp với Huyền Âm Phá Nguyên Chảo, uy lực cường hãn hơn. Đáng tiếc Diệp Hàn tu luyện Vũ Kỹ thời gian quá ngắn, Miễn Cương đạt đến Tiểu thành Chi Cảnh, cũng liền so Cam Phẩm Hạ trở võ kỹ hơi mạnh hơn như vậy một chút. Nếu là Đại thành Huyền Âm Phá Nguyên Chảo, vừa rồi Diệp Hàn đã đủ để cho Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả bị thương nặng, đã mất đi sức tái chiến. Đông đảo người xem hô hấp trì trệ, từ Diệp Hàn chiếm giữ Hạ Phong đến Diệp Hàn đại chiếm Thừa Phong, thậm chí làm cho đối phương đụng phải trọng thương, bất quá đảo mắt công phu thôi. Loại này song phương tình huống nhanh chóng chuyển biến, nhường khán giả có chút phản ứng không kịp. Nhưng khi bọn hắn phản ứng lại sau đó, chính là tâm tình hưng phấn, vì Diệp Hàn hò hét trợ uy. Diệp Hàn đại sư, Diệp Hàn đại sư, 6. Trắng Ngân nhị tinh cường giả cười khổ, vậy mà không ai giúp đỡ chính mình, lập tức Trắng Ngân nhị tinh cường giả trong mắt tiệm quá nhất tỷ kiên định, tuyệt không thể thua. Coi như đối phương là Diệp Hàn đại sư, cuối cùng vẫn là không có đạt đến bạch ngân cấp bậc. Nếu là thua, dùng cái gì thẹn với bạch ngân cái danh xưng này? Trắng Ngân nhị tinh cường giả ôm quyền nói, Diệp Hàn đại sư. Tại hạ vừa mới tu luyện một loại cam phẩm trùng chờ võ kỹ, nắm giữ còn không thuận thủ. Nếu là làm bị thương Liễu Diệp Hàn Đại sư, còn xin Diệp Hàn Đại sư thứ lỗi Diệp Hàn trong mắt thiểm quá nhất hiếu kỳ. Gật gật đầu, chuẩn bị nhìn một chút đối phương sẽ thi triển ra dạng gì võ kỹ. Song phương bây giờ đều thuộc về luyện nguyệt trận doanh, cũng không phải thâm cựu đại hận gì, không cần thiết sinh tử so sánh. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không thừa dịp đối phương chuẩn bị thời điểm đánh lén. Đương nhiên, nếu thật là tử địch ở đây, Diệp Hàn nhất định sẽ không cho đối phương thời gian chuẩn bị. Tráng Ngân nhị tinh cường giả hít thở sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong miệng quá lớn, vô tình huyết sát. Vô tình huyết sát cam phẩm trung chờ kiếm pháp. Diệp Hàn trong lòng hơi động, trong miệng quá khẽ, thôn thiên thần nhãn, mở ra. Thoáng chốc, Diệp Hàn chính giữa cái chán thiểm quá nhất đạo tử quang, tử quang càng lai về thịnh, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, mở ra một đạo con mắt màu tím, thỉnh thoảng, con mắt màu tím ở trong tiệm quá nhất ti lưu quang, mà ở trong ánh mắt, nhưng lại ảm đạm con ngươi màu vàng nóng. chín giờ đi tử vi thành ảm đạm con ngươi màu vàng nóng ở trong, tràn đầy vô tình cùng băng lãnh. Nếu nói trắng, Ngân Nhị Tinh Cường giả bây giờ lạnh cả người mặc khí thế là bởi vì Thi Triển vô tình huyết sát kiếm pháp mà sinh ra lời nói, còn có thể để cho người ta nhìn ra một hai. Nhưng Diệp Hàn bây giờ cả người băng lãnh, tròn triệu tự điểm, tựa như trời sinh cao cao tại thượng, giống như nhìn về phía sâu kiến đồng dạng loại kia hồn viên khí thế, không có một chút xíu không hài hòa. Nếu không phải đã sớm biết Diệp Hàn là người, bằng vào cố khí tức này, rất dễ dàng liền cho người sinh ra hiểu lầm. Tại này cổ lạnh như băng dưới khí thế, đông đảo người xem hoan hô âm thanh đều giảm bớt rất nhiều. Bị nuốt tiên thần trừng mắt, Trắng Ngân Nhị Tinh Cường giả toàn thân du lên, đều có lập tức đầu hàng kết quả ý niệm chẳng ngân nhị tinh cường giả nuốt nước miếng một cái, lập tức hung hăng cắn về phía đầu lưỡi của mình, để cho mình tinh thần lập tức vì đó một thanh minh. cái này một thanh minh, vì mình lại bị ảnh hưởng, vô tình huyết sát kiếm pháp, đột nhiên bộc phát ra kiếm khí màu đỏ ngỏm, phô thiên cái địa mà đến. đông đảo người xem không tự chủ mở to hai mắt nhìn, trực giác nói cho bọn hắn, kế tiếp sẽ có chuyện trọng đại xảy ra. ngay tại những này kiếm khí màu đỏ ngỏm sắp anh đến diệp hàn trên thân thời điểm, thôn thiên thần nhãn tiềm quá nhất đạo tử quang, ngay sau đó thôn thiên thần nhãn phía trước không gian giống như bóp méo đồng dạng, sinh ra mắt Trần có thể thấy không gian vòng xoáy. Kiếm khí màu đỏ ngòm đụng một cái chạm đến những vòng xoáy này, tốc độ lập tức trì trệ, ngừng lại. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, những thứ này kiếm khí màu đỏ ngòm bị Diệp Hàn chậm rãi hút vào đến trên trán con mắt thứ ba bên trong. Cái này 6. Đám người không thể tin đứng dậy, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều có thể, chính là không có nghĩ đến Diệp Hàn vậy mà đem công kích của đối phương hấp thu. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Trương Thúc cùng Nguyệt Nguyệt cũng là kinh nghi bất định. Hai người không chỉ có thực lực siêu quần, càng là được chứng kiến không ít siêu cấp cường giả kiến thức bất phàm, hoàn toàn không phải tử vi thành những người này có thể so sánh. Thiên Phú Thần Thông bốn chữ lớn xuất hiện ở chương thúc cùng nguyện nguyệt đầu não ở trong bốn châu đại lục hoặc có lẽ là thương lan châu tu luyện giả vô số có rất nhiều tu luyện giả được xưng là ngày sủng nhi bởi vì này chút tu luyện giả từ xuất sinh bắt đầu liền riêng phần mình có thiên phú thần thông thiên phú thần thông đủ loại chính là có tăng thêm chính là có tăng thêm tu vi chính là có tăng thêm tốc độ tu luyện càng nhiều vẫn là khác bảy tám phần đủ loại để cho người ta bận tiêu tít năng lực mỗi một cái thiên phú thần thông người sở hữu có lẽ có bởi vì tư chất có hạn đạt tới thành tiệu cũng không cao nhưng toàn bộ đều có một cái đặc điểm năng cấp vô địch, thậm chí có thể nói càng tốt mấy cái tinh cấp chiến đấu, cái này tinh cấp cũng không phải nói nhất tinh hai sao đơn giản như vậy, bằng không mà nói còn không bằng tu luyện một môn cao thâm võ kỹ, cần gì phải thiên phú thần thông, đã từng nguyện nguyện chỉ thấy qua một cái hoàng kim ba sao cường giả, bằng vào thiên phú thần thông, cho dù là cùng hoàng kim cựu tinh đỉnh phong cường giả đối chiến, cũng không rơi xuống hạ phong, cho dù là tử ngọc cấp bậc cường giả cũng có sức đánh một trận. Loại này vượt tinh cấp, vượt cấp đường, cho dù là hoàng phẩm thượng trở võ kỹ tăng thêm hoàng phẩm thượng trời công pháp cũng không cách nào đạt tới cái này loại thành tựu, cho dù là lục phẩm vũ kỹ năng cũng giống vậy bởi vậy có thể thấy được thiên phú thần thông người sở hữu cường đại thiên phú thần thông giả tại Thương Lan Châu mặc dù không thiếu nhưng Thương Lan Châu quá lớn Đế quốc càng là giống như bầu trời đầy sao nhiều vô số kể thiên phú thần thông giả nhiều hơn nữa chạy phản xuống liền cực kỳ hiếm hoi bây giờ nhìn thấy Diệp Hàn chính là một cái thiên phú thần thông giả trương thúc cùng nguyện nguyện tự nhiên kinh ngạc và phần. Diệp Hàn nhưng không biết trên thế giới này còn có thiên phú thần thông giả loại tồn tại này thôn thiên thần nhãn là Diệp Hàn tu luyện tới thôn thiên tạo hóa công đệ 4, hơn nữa đạt đến tiểu thành chi phía sau thông qua tạo hóa chi lực mở ra thần nhãn thôn thiên thần nhãn Cường đại chiêu số có thật nhiều cái. Diệp Hàn vừa mới mở ra thần nhãn, tự nhiên không cách nào hoàn toàn nắm giữ, trước mắt cũng vẹn vẹn nắm giữ ba cái năng lực thôi. Hấp thu, phản xạ, nuốt thiên thần quang. Cái gọi là hấp thu cùng phản xạ đều có một cái điều kiện tiên quyết, chính là lợi dụng thôn thiên thần nhãn đem công kích của đối phương hấp thu đến thôn thiên thần nhãn bên trong. Hấp thu, liền đem hút vào đến thôn thiên thần nhãn bên trong công kích hóa thành năng lượng của mình. Đương nhiên, tăng cao tu vi cái gì không đùa, nhưng ở quá trình chiến đấu ở trong lại có thể khôi phục linh lực tiêu hao, cũng có thể lợi dụng cố này năng lực sử dụng chiêu số của mình phản xạ, liền đem công kích của đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản xạ trở về, nuốt thiên thần quang, dĩ nhiên chính là thôn thiên thần nhãn một loại công kích chiêu số. Dưới mắt, Diệp Hàn muốn dùng chính là phản xạ. Đám người còn không có từ Diệp Hàn hấp thu công kích của đối phương rung động ở trong phản ứng lại, lại lâm vào đến rồi lại một cái chấn kinh ở trong. Kiếm khí màu đỏ ngỏm, từ Diệp Hàn con mắt thứ ba ở trong bắn mạnh mà ra. Vô tình huyết sát. Đối phương rốt cuộc là trắng ngân nhị tinh cương giả, rất nhanh phản ứng lại, lại là một chiêu vô tình huyết sát bắn ra. Vô tình huyết sát dù sao cũng là cam phẩm trung chờ võ kỹ. Mà trắng ngân nhị tình cường giả tu luyện bất quá là cam phẩm hạ trợ công pháp hòa diệp hàn trên lệnh quá nhiều sử dụng hai lần đã thở hừng hực trong sân bởi vì vô tình huyết sắt va chạm vào nhau sinh ra to lớn tiếng phá hủy văng khắp nơi kiếm khí tại sân trên mặt đất vạch ra mấy đạo vết cắt nuốt thiên thần quang kế phản xạ đi qua vô tình huyết sắt kiếm pháp sau đó diệp hàn nhất đạo nuốt thiên thần quang ầm vang bắn ra nuốt thiên thần quang cũng phân là đẳng cấp đẳng cấp cao nhất duy nhất một lần có thể bắn ra 8 đạo thần quang uy lực vô cùng hãn bây giờ mặc dù vẹn vẹn một vệt thần quang nhưng là không phải trắng ngân tình có thể so sánh Trắng ngân nhị tinh cường giả lập tức trúng chiêu, bán ngược mà ra. Đến nước này, Diệp Hàn thu được lần chiến đấu này thắng lợi, cũng làm cho Diệp Hàn đối với mình thực lực có sâu hơn hiểu rõ. Đợi đến sau này đột phá Liêu Bạch Ngân cấp bậc, căn phẩm trung trở vũ kỹ và thôn thiên thần nhãn, cùng với thôn thiên tạo hóa công cùng đủ loại thuộc tính công pháp đạt đến đại thành chi cảnh, thực lực lại là cực lớn bay vọt. 6. Ngày thứ 2, tại cung nguyện nguyệt sau khi cáo tử, Diệp Hàn liền rời đi thiên địa cảnh kỹ năng tháp, rời đi Tử Vi thành, vừa nghĩ tới những lao đầu tử kia nhận được chính mình sắp rời đi tin tức thời điểm, loại kia nước mũi lan tràn bộ dáng, Diệp Hàn liền toàn thân ác hàn không thôi. Thiên địa cảnh kỹ năng trong tháp, trương thúc thở dài nói, tiểu thư, ngươi đem cái lệnh bài kia giao cho Diệp Hàn, cũng coi như là giao đúng người, nói không chừng Diệp Hàn sẽ trở thành thánh vương cấp bậc cường giả, đến lúc đó, Dơ Cao Thiên Đế quốc liền khốn không được Diệp Hàn, Diệp Hàn sớm muộn sẽ triệt để đi vào Thương Lan Châu bất quá sáu, cũng không biết chúng ta sẽ có hay không có cơ hội gặp lại sáu. Dơ Cao Thiên Đế quốc, một tòa khổng lồ bên trong tông môn, một nam tử hướng về phía bên người thiếu nữ cưng chịu nói, nha đầu, tìm tra sự tình gì a cha, nữ nhi không có chuyện gì thì sẽ không thể tới tìm ngươi sao thiếu nữ làm lúc nói, nam tử trung niên bật cười lắc đầu, ai có thể nghĩ tới? Cái này tại tông môn một mực lấy băng lãnh thần sát xuất hiện, thậm chí bị đông đạo tông môn tử đệ xưng là lãnh công chúa, ở trước mặt mình nhưng là hình thái lộ ra. Bất quá sáu. Đây mới thật sự là cha con, không phải sao? Nam tử trung niên trà sát thiếu nữ cái mũi một mắt, cười nói: "Ngươi à, không lừa được cha, mau nói chuyện gì à, cha sự tình thế nhưng là rất bận rộn thiếu nữ này, chính là thủy quốc, Mà nam tử trung niên, nhưng là tinh cực tông tông chủ tím hư thiên, cũng là tinh cực tông đệ nhất cường giả, quân thất tinh tu vi. Thủy quốc có chút thẹn thùng đạo, phụ thân, chúng ta tinh cực tông không phải lại muốn vợi thu đệ tử sao? có thể hay không đem bên trong một cái chiêu thu đệ tử địa điểm đặt ở lá dụng thành. A, lá dụng thành. Vì cái gì? Phải biết lá dụng thành chỉ là một thanh nhỏ, căn bản sẽ không có bao nhiêu thiên tài. Ai nha, phụ thân, ngươi liền đáp ứng à? Ngược lại lần này thu nhận, số đông cũng là ngoại môn đệ tử, ở một cái thành nhỏ cũng có thể a tím hương thiên bất đắc dĩ, liền xem như ngoại môn đệ tử kém cỏi nhất cũng là thanh đồng thất tinh thu vi, chỉ là lá dụng thành, 25 tuổi phía trước có thể đạt tới cái này chờ trình độ, lại có mấy cái, tính toán, thiếu thu mấy cái chính là lập tức tím hương thiên đạo. Tốt à, tốt à. cha đáp ứng ngươi, đúng giống như ngoại môn đệ tử ở trong có mấy cái tương đối xuất sắc trong đó một cái cũng là lá dụng thành đến từ đồng gia chuyện này liền giao cho hắn đi xử lý a thủy cúc đạt đến mục đích lập tức liền rời đi diệp hàn a diệp hàn không biết ngươi có thể không thể lĩnh ngộ ta ý tứ đâu thủy cúc thầm nghĩ trong lòng thủy cúc rời đi về sau không có phát hiện tím hương tiên nhìn về phía nó ánh mắt như có điều suy nghĩ thiển quá nhất ti danh mãnh không sợ không đột phá bạch ngân cấp bậc diệp hàn rời đi tử vi thành sau đó đi một ngày liền tại một chỗ giữa núi non tìm một cái cửa hàng bắt đầu bế quan đến nội vốn là trong cửa hàng yêu thú tự nhiên là bị diệp hàn làm thịt. Một lần này bề quan, chủ yếu chính là vì đột phá đến Bạch Ngân cấp bậc. Một khi đột phá Bạch Ngân, bất kể là tu luyện công pháp, vẫn là võ kỹ, thậm chí là đối với Hóa Long biến tầng thứ 2 cùng Thôn Tiên thần nhãn trường khống, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có từ cam phẩm hạ chờ tinh thạch tạo thành Tam giai đại tụ linh trận, có Tam giai trung thượng phẩm thiên huyền đan, có đủ loại cường đại công pháp, diệp hàn tu vi, tiến triển cực nhanh. Nếu là những người khác, đến rồi thanh đồng cửu tinh một cấp này đừng, thậm chí là cửu tinh đỉnh vì chậm rãi tích xúc thể nội linh lực, hảo nhất cử đột phá, ít nhất đều cần nửa năm đến thời gian một năm. Cùng từ hắc thiết đến thanh đồng bộ Từ thanh đồng cựu tinh đến bạch ngân độ khó, so với từ trắng ngân tam tinh đột phá đến bạch ngân tứ tinh còn muốn khó khăn. Có người muốn nói, nhìn Diệp Hàn từ thanh đồng tam tinh đến thanh đồng tứ tinh cũng không có nhiều khó khăn, thế nhưng là cũng không nghĩ một chút, thanh đồng tam tinh hấp thu linh khí tốc độ, có thể cùng đen thiết cựu tinh một dạng sao? Thời gian trong chớp mắt, không bao lâu, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Diệp Hàn vẫn không nhúc nhích ngồi trên mặt đất phía trên, đột nhiên, Diệp Hàn khí thế cổ động, toàn thân quần áo phồng lên, giống như có tùy thời bị nứt vỡ có thể. Một cỗ cùng phía trước có chất khác nhau khí tức dạo rực mà ra rõ ràng là thuộc Vu Bạch Ngân cấp bậc cường giả mới có thể có khí thế. Lúc này Diệp Hàn đã trở thành Liễu Bạch Ngân cấp bậc cường giả. Thở ra một hơi, Diệp Hàn đứng dậy, phát ra tiếng kéo kẹt, lập tức phát hiện quần áo trên người có chút chật. Diệp Hàn ngạc nhiên, không nghĩ tới đã biết một lần đột phá, liên đối chiều cao của mình cũng đột nhiên để cao một tia. Mặc dù quần áo chật, nhưng là còn không có đạt đến nhẫn nhịn không được tình cảnh. Diệp Hàn quyết định ở lại đây tu luyện một đoạn thời gian nữa. Tựa như nghĩ tới điều gì, Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, hóa long biến đệ nhất biến, ngừng. Thoáng chốc, Diệp Hàn thể bày tỏ hiện ra lớp màu đỏ. Diệp Hàn tu vi cũng bắt đầu dâng lên. Cảm thụ được chính mình thời khắc này tu vi, Diệp Hàn có chút bất mãn, mặc dù vượt qua Liễu Bạch Ngân Nhất Tinh đỉnh phong cường giả đủ khả năng đạt tới trình độ, nhưng cũng không có đạt đến Trắng Ngân Nhị Tinh, chỗ Vu Bạch Ngân Nhất Tinh cùng Trắng Ngân Nhị Tinh ở giữa. Quả nhiên Hóa Long biến đệ nhất biến là đặc biệt nhắm vào Vu Thanh Đồng tới nói, đối với Vu Bạch Ngân, mặc dù có chỗ dâng lên, nhưng đã không có giống Thanh Đồng như thế gia tăng nhiều, nếu là có một ngày đạt đến Hoàng Kim, e rằng nhiều lắm là từ Nhất Tinh nhập môn tăng lên tới trung kỳ bây giờ Hóa Long đan đầy đủ, là thời điểm chuyên tâm tu luyện Hóa Long biến đệ nhị biến. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn tiếp tục ở tại trong động, bắt đầu nuốt thăng cấp bản hóa Long Đan. Có thăng cấp bản hóa Long Đan, Diệp Hàn bắt đầu tu luyện hóa Long biến tầng thứ 2 tới nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ đơn giản. Như thế nhiều lần, lại làm một tháng thời gian tạm biến, bây giờ, Diệp Hàn đối với cam phẩm trung trở võ kỹ đã toàn bộ nắm giữ, chính là cam phẩm thượng trở võ kỹ, Diệp Hàn tạm thời cũng đổi một cái lăng không độc long toàn. Đây là một chiêu trên đùi công phu, từ không trung hướng phía dưới dùng chân công kích, đồng thời cơ thể nhanh chóng xoay tròn, uy lực to lớn vô cùng. Nếu là trước khi đột phá, Diệp Hàn muốn tu luyện dạng này đẳng cấp võ kỹ, tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công, hoặc có lẽ là khó khăn trọng trọng nhưng đột phá lại thêm có đông đảo công pháp gia tăng hấp thu linh lực khiến cho Diệp Hàn thi triển vũ kỹ cường đại cũng có thể kịp thời khôi phục lại Diệp Hàn tu luyện độ khó liền giảm bớt rất nhiều bây giờ Lang Không Độc Long Toàn Diệp Hàn đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh cho dù là thôn thiên thần nhãn Diệp Hàn đối nó nắm trong tay năng lực cũng lớn tăng nhiều mạnh còn giữ lại chính là hóa long biến tầng thứ hai tuy không có hoàn toàn trưởng khống nhưng thi triển hóa long biến đệ nhị biến đã không có gì vấn đề quá lớn hóa long biến đệ nhị biến ngưng tại hóa long biến đệ nhất biến trên cơ sở Diệp Hàn lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Trán chốc, diệp Hàn Long chảo bắt đầu bị lớn, trên long chảo móng tay càng thêm tinh liệt, hơn nữa tăng trưởng. Dưới chân, diệp Hàn Long chân cũng tăng lên mấy phần, giãy đều bị xanh phá, phía sau cái mông, càng là thêm ra một cái đuôi. Quan trọng nhất là, trên trán phía trên, đưa ra dài 20 cm màu đỏ độc giác. Diệp Hàn quần áo trên người, tự nhiên phá tan tới giống như khăn lau đồng dạng, lẻ thể treo tại diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn biết, đây là không tránh được miễn, bởi vậy ở trên thiên địa cảnh kỹ năng tháp thời điểm, diệp Hàn cố ý chuyên môn luyện chế được tứ giai thượng phẩm đồ lót, có thể rỗi có thể có lại, bảo đảm tương lai đã luyện thành hóa long biến tầng thứ ba cũng sẽ không bị tránh phá. Bất quá tương lai nếu là luyện đến liêu đệ tầng 4, hóa thành giao long, cũng không phải là Diệp Hàn có thể giải quyết. Dứt khoát khoảng cách luyện thành hóa long biến tầng thứ tư còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng sẽ không quan tâm. Chờ đến một lúc nào đó cẩn thận một chút tránh đi người là được rồi. Suy nghĩ quay lại tới, Diệp Hàn cảm thụ thân thể mình khí tức đã tăng vọt trí bạch ngân tam tinh sơ kỳ, thậm chí trắng ngân tam tinh trung kỳ, lại thêm đủ loại vũ khí cường đại, còn có thôn thiên thần nhãn, cho dù là lá dụng thành những cái kia tam đại gia tộc gia chủ, trắng ngân lục tinh tu vi cường giả cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Tất nhiên là Dụng Thành đã không có đối với mình nguy hiếp, như vậy cũng là thời điểm quay trở lại nhìn một chút. Đống nhiên, Diệp Hàn Lỗ thai khai động, trên mặt tiệm quá nhất tì ngưng trọng, Hóa Long biến đệ nhị biến rất mau bỏ đi tiêu tan xuống, từ bên trong không gian chữa vật một lần nữa lấy ra một bộ quần áo mặc vào. ca phía trước có cái cửa hàng, cái kia yêu thú nhất định vào không được, chúng ta đi vào nhiều tránh một chút. á ngươi, ta ngươi à, ta đều nói mấy lần, đi ra ngoài đều phải nghe ta, ngươi xem một chút ngươi, cần phải muốn đem đầu này hấu thú trồng ra, lần này tốt, bị đầu này hấu thú mâu thân bởi tới phía trước một câu là thiếu nữ thanh âm, một câu tiếp theo là giọng nam. Mặc dù có chút trách cứ, nhưng lại mang theo vẻ cương chịu. Rất nhanh, một nam một nữ này huynh muội hai người liền chạy trốn vào. Lúc này, hai người cũng nhìn thấy Liêu Diệp lạnh, thiếu nữ càng là kinh ngạc kêu một tiếng, nam tử ước chừng 22-21 tuổi dáng vẻ, thực lực cũng đã đạt đến thanh đồng thất tinh, nhìn bộ dạng này, đột phá đến thanh đồng cũng liền tại 18-19 tại hữu. Nam tử không để lại dấu vết đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, hướng về phía Diệp Hàn ôm quyền nói, vị bằng hữu này, huynh muội chúng ta hai người không biết bằng hưu ở đây, có nhiều cái dày, còn xin bằng hữu thứ lôi nam tử trong mắt có xí lỗi, lại có cảnh giác, đồng thời còn có một chút tự ngạo cùng ngạc nhiên. Xin lỗi tự nhiên là huynh muội bọn họ hai người vô cớ tiến vào ở đây, bấy giày liễu diệp lạnh, cảnh giác là Diệp Hàn duy nhất cái này một người ở lại đây, hẳn là nhất định có thủ đoạn, chỉ sợ gây bất lợi cho bọn họ. Tự ngạo chỉ sợ sẽ là nam tử đối với thực lực mình tự tin. Đến nỗi ngạc nhiên, chỉ sợ là đang suy nghĩ Diệp Hàn niên kia, bây giờ Diệp Hàn mặc dù tăng cao một cái ti, nhưng trên mặt ngây thơ cũng không phải dễ dàng như vậy lùi bước. Tại nam tử xem ra, Diệp Hàn nhiều lắm là 15 tuổi dáng vẻ, so với mình muội muội còn muốn nhỏ. Diệp Hàn khẽ gật đầu một cái, xem như trả lời, cũng không có lên tiếng, đột phá đến Bạch Vân tinh thần lực lại lần nữa tăng thêm, đã có thể điều tra phụ cận một chút tình huống. Diệp Hàn đầu tiên là quan sát một phen nam tử, dáng dấp ngược lại là Mi Thanh Ngục Tú, trong mắt mặc dù thiểm quá nhất ti lăng lệ, cũng không có sát khí gì, xem xét chính là trong gia tộc thiếu gia, tu vi là đủ, nhưng ở giết người phương diện ngày sáu, bất quá cũng từ khía cạnh nói rõ, nam tử cũng không phải cái gì cùng hung cực gắt chi đồ. đến nôi thiếu nữ, chỉ có thanh đồng một hai tinh tu vi, ước chừng 15 tuổi nhiều, tiếp cận 16 tuổi bộ dáng, trên mặt còn duy trì bị gia tộc sủng đi ra ngoài một tia tiêu hành. bất quá nhìn hắn ngây thơ tinh tỉnh, đoán chừng cũng không phải cái gì cùng hung cực gắt chi đồ. 22 tuổi thanh đồng thất tinh, 15-16 tuổi thanh đồng một hai tinh, rõ ràng hai người đến từ một cái giác đại thành trì. Tại thiếu nữ trong lực, ôm một cái rất nhỏ màu đen mèo con, chỉ bất quá trên trán có một đống bộ lông màu tím. Diệp Hàn trong lòng hiểu rõ, đây không phải mèo con, mà là con báo, chính là đen đu báo. Đen đu báo, trưởng thành nhị giai thượng vị yêu thú, bất quá đen đu báo một chủng tộc này rất là kỳ lạ, mặc dù trưởng thành cũng là nhị giai thượng vị yêu thú, nhưng mâu tính đen đu báo, một khi sinh hạ thú con, lập tức liền có thể tấn thăng làm tam giai hạ vị yêu thú. Tại đen đu báo ở trong, mẹ đen đu báo địa vị so công đen đu báo mạnh hơn quá nhiều. Thời khắc này thiếu nữ đang đại đối với Diệp Hàn vẹn vẹn lần đầu mà không nói chuyện bất mãn đâu. Không sáu một đánh lui đen đu báo huy, người người này thật là không có lễ phép, như thế nào không lên tiếng A thiếu nữ bất mãn nói, nam tử vội vàng che thiếu nữ miệng, khé mắng, đừng nói lung tung lập tức nam tử ngẩng đầu, đối với Diệp Hàn lung tung nói, bằng hữu, muội muội ta bị gia tộc bọn ta làm hư, cho nên mới vô lễ như thế, tại hạ nói xin lỗi ngài bây giờ nam tử. Đối với Diệp Hàn cảnh giác tò mò cái gì toàn bộ đều không có, chỉ còn lại lung túng chính mình hai huynh muội đột nhiên xuống tới, đường đột người khác nhân gia không có cho sắc mặt mình nhìn, vẹn vẹn không lạnh không nhạt đã là không tệ, bây giờ muội muội lại xấu. Huống chi thiếu niên trước mắt có thể đơn độc ở lại đây, lại há có thể không nắm chắc bài, nam tử cũng không muốn bởi vì mấy câu liền cùng đối phương kết thủ. Diệp Hằng từ chối cho ý kiến, khoe miệng hết lên, đối với thiếu nữ ấn tượng lập tức kém mấy phần. Thiếu nữ mặc dù bị gia tộc nuôi có chút yếu ớt, nhưng là không phải không rõ lý lẽ người, nam tử hơi chút giảng giải, thiếu nữ liền không cam lòng không muốn đạo, xin lỗi rồi mặc dù thái độ có chút vấn đề, nhưng đối với bị gia tộc đã quen thời gian dài như vậy thiếu nữ tới nói, có thể nói ra có lỗi với ba chữ đã là khó được. Dù sao cũng so những cái kia còn không biết chính mình phạm sai lầm, hoặc sáng suốt phạm sai lầm, lại không chết chịu thừa nhận mình phạm sai lầm mạnh. Trong lúc nhất thời, trong sơn động yên lặng không nói. "Giống." Đột nhiên, một tiếng tiếng thú gào lập tức vang lên, thiếu nữ cùng nam tử sắc mặt đại biến. "Không tốt, cái kia đen đu báo đuổi theo tới." Nam tử tràn đầy lo lắng, mặc dù thân là thanh đồng bảy tinh cường giả, nhưng mà đối mặt yêu thú cấp ba, nhưng là căn bản cũng không có biện pháp đối kháng, cho dù là vừa mới lên cấp yêu thú cấp ba. Diệp Hán lúc này cuối cùng mở miệng, "Hai vị, tất nhiên đầu kia đen đu báo là nhằm vào các ngươi." liền thỉnh các ngươi tự động giải quyết ta biện pháp giải quyết chỉ có một chính là đem ấu cho đầu kia đen đu báo. đương nhiên dù vậy đen đu báo sinh khí phía dưới cũng không nhất định sẽ buông tha hai người nhưng lúc nào cũng có một tí hy vọng. Diệp Hàn sở dĩ nói như vậy cũng là vì khảo nghiệm hai người dù sao mình là vô tội nếu như hai người hổ thẹn trong lòng nguyện ý đem ấu đi ra ngoài như vậy chính mình giúp một chút cũng không sao nhất định sẽ giữ được hai người an toàn rời đi nhưng nếu là hai người hạ quyết tâm không giao ra ấu thú cho dù là rất có thể để cho mình cái này một cái người vô tội tử vong cũng không nguyện ý như vậy Diệp Hàn liền quyết định chính mình đơn độc rời đi không để ý tới hai người này. Nam tử không biết Diệp Hàn ý nghĩ, chỉ là mặt mũi tràn đầy lúng túng, dù sao cũng là lỗi của mình. Mà thiếu nữ cũng biết nguyên nhân này, cũng sẽ không đối với Diệp Hàn trừng mắt mà chống đỡ, nhưng để cho mình giao ra đáng yêu như vậy đen đu báo, thiếu nữ thật sự là không nợ a thiếu nữ vùng đây, cụ kết, nổi giận. Vì sao đen đu báo hấu thú dài hơn đáng yêu như thế à, ngươi liền không thể xấu xí một điểm sao, bằng không cô mãi mãi làm sao lại đưa người cho chồng ra. Diệp Hàn tự nhiên là không biết thiếu nữ suy nghĩ, bằng không nhất định khỏe miệng có giận không chỉ. Đen đủ báo theo như vị rất mau tới đến rồi bên ngoài sơn động, nhưng sơn động cũng không lớn, cũng liền hơn 1m một, một điểm độ cao, trong động ngược lại là tương đối lớn, bằng không cũng sẽ không tha thứ diệp Hàn ba người. Hai huynh muội sợ dĩ sẽ tiến vào cái này trong một cái động, cũng là nhìn thấy cửa động độ cao tương đối nhỏ mới tiến vào. U báo thân là yêu thú cấp 3, nhắc nhở tự nhiên là tương đối khổng lồ, chỉ là chiều cao, chừng 1m50, chiều cao lớn hơn nữa. Cứng rắn muốn xông lời nói, nhất định sẽ kẹt tại chỗ cửa hang. giống. giống. Đen U báo tại cửa hang gầm rú liên tục, không ngừng đang đi tới đi lui. Một cô uy thế xông thẳng trong động, thiếu nữ cùng nam tử sắc mặt trắng bệnh. Nam tử nhìn liễu diệp lạnh một mắt, vội vàng hướng cô gái nói: Quân nhi, đem ấu đi ra ngoài đi. Không thể bởi vì ấu thú liền liên lụy đến người vô tội. Ngươi thật muốn khả ái độc vận, chờ đến lá dụng thành, ca ca ta nhất định cho ngươi mua một cái khả ái lá dụng thành. Diệp Hàn lỗ hai khẽ động, hai người này đi lá dụng thành làm gì? Vẫn là lá dụng thành đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến phụ thân của mình, Diệp Hàn có chút lo lắng, đương nhiên trên mặt là không hiện. Trên mặt thiếu nữ rõ ràng là không muốn, nhưng bây giờ cửa này đầu đã không cho phép mình tại ích kỷ. Lập tức cô gái nói: Tốt ta, ta bây giờ liền giao ra không. Nhường ca ca ta ra ngoài nam tử cực tuyệt, nam tử không giống thiếu nữ chưa từng rời đi quốc ra, sẽ không đơn thuần cho rằng đem ấu ra ngoài thì không có sao. Lấy chính mình thanh đồng thất tinh thực lực, cho dù là đen đu báo đột nhiên làm loạn, cũng có thể lui trở về trong động, nhiều lắm là bị thương nặng tôi, nhưng nếu là muội muội mình, nhưng là sáu. Thiếu nữ không biết những thứ này, bởi vậy trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng lo nghĩ, tại thiếu nữ xem ra, trả lại thì không có sao. Nam tử tiếp nhận ấu thú, ấu thú giật giật, rõ ràng đối với đột nhiên đổi một hoàn cảnh bất mãn. Lúc này, Diệp Hàn đột nhiên lên tiếng, đem ấu cho ta đi cái gì? Nam tử hoài nghi mình nghe lầm. Diệp Hàn đã hạ quyết tâm cứu hai người, thuận tiện hỏi thăm một chút hai người tiến đến lá dụng thành là vì cái gì? Không được, chúng ta đi nam tử tuyệt đối cự tuyệt. Diệp Hàn đạm thanh đạo, yên tâm, ngươi không phải liền là lo lắng đầu kia đen đu báo đột nhiên phát huy sao? Ta sẽ không có chuyện một cố bạch ngân cấp bậc khí tức bắn mạnh mà ra, chợt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, phản phất trước đây hết thề đều là ảo giác, nhưng nam tử rõ ràng sẽ không thật sự cho rằng như vậy. Nam tử trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, bạch ngân a, đây chính là trắng ngân cường giả a, mặc dù mình gia tộc không kém, hoàng kim cường giả lại càng không thiếu, nhưng trắng ngân cường giả trong gia tộc địa vị còn là rất cao. Bây giờ. Hắn đã thấy đến rồi một vị bách ngôn, mà lại là không đến 15 tuổi bách ngôn. Cung vị này so ra, muội muội mình còn kém quá xa, huống chi là chính mình. Trong đáy mắt, nam tử trong lòng nạo khí liền bị đả kích triệt để tiêu tan. Nam tử lăng lăng, khi người đàn ông lúc phản ứng lại, Diệp Hàn đã xách theo đen đu báo hấu thú đi ra ngoài. Bởi vì Diệp Hàn vừa rồi chỉ là không chế khí thế hướng nam tử dũng mãnh lao tới, bởi vậy thiếu nữ không có chút nào bất kỳ cảm giác gì. 6. Ngoài cửa hang, đen đu báo cảm thấy mình hấu thú cách mình càng lại vị trong lòng càng lo lắng, trong miệng không ngừng phát ra một hồi tiếng gầm. Làm Diệp Hàn mang theo ấu thú xuất hiện ở đen đu báo trước mặt thời điểm, đen đu báo cảnh giác vặn vần, chỉ sợ người trước mắt này loại cùng mình ấu thú đồng quy vô tận. Dứt khoát, không lâu sau đó đen đu báo liền thở dài một hơi, ngay sau đó giận dữ, nâng lên móng vuốt, đen đu báo muốn cho người trước mặt này loại một cái giáo huấn sâu. Thánh Quang Thủy Lao nhìn thấy đen đu báo động tác, Diệp Hàn nhíu nh mày, một chiêu Thánh Quang Thủy Lao, liền đem đen đu báo vây ở trong đó. Mặc dù Diệp Hàn mới vẹn vẹn trắng ngần nhất tinh sơ kỳ thực lực, Thánh Quang Thủy Lao cũng là cam phẩm hạ trợ, nếu là những thứ khác tam giai hạ vị yếu tố, Tự nhiên không có khả năng dễ dàng đem hắn vây khốn, nhưng đầu này yêu thú mới vừa vận đột phá, cảnh giới còn không có ổn định lại, tự nhiên không cách nào đào thoát. Đen u báo sinh ra lòng kiên kỵ, nhưng là càng thêm tức giận, móng vuốt không chút do dự chảo ra ngoài. Xoẹt. Đen u báo móng vuốt, lập tức bị lạnh như băng nhiệt độ công đến suýt chút nữa kết xuất một tầng băng. Thử mấy lần, xác nhận chính mình không cách nào đào thoát sau đó, đen u báo cuối cùng phục nhuễn. Yêu thú cấp 3 mặc dù trí tuệ còn không có biện pháp cùng nhân loại sánh ngang, nhưng là tuyệt đối không thấp, ý thức được con người trước mắt không phải mình có thể chống lại, đen u báo cũng sẽ không bày hung ác tư thái, tội nghiệp trở lấy Diệp Hàn Thả hắn. Diệp Hàn nhìn thấy đen đu báo triệu toa, thu hồi thánh quang thủy lao, Đen đu báo một ngụm ngậm lên mình thằng nhãi con, vội vàng rời đi. Ở phía dưới Minh, cảm tạ bằng Hữu tương trợ, đây là xã hội Phương Đẹp, Phương Đẹp còn không cảm tạ vị bằng hữu này thiếu nữ, cũng chính là Phương Đẹp cũng tròn váng, từ anh mình ngự khí chuyển biến ở trong, liền cảm ứng được Diệp Hàn tuyệt đối không đơn giản, Phương Đẹp lại là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca của mình cẩn thận như vậy cẩn thận, chỉ sợ chọc giận đối phương. Tại hạ Diệp Hàn, trợ giúp các ngươi cũng có việc hỏi thăm, ngươi mới vừa nói các ngươi muốn đi lá dụng thành phải không? Phương Minh sở, hồi đáp, không sai. Thế nào? căn cứ tại hạ biết, lá dụng thành mặc dù không là tiểu thành, nhưng là không phải là cái gì đại thành. trong hai vị thực lực hẳn là đến từ giác đại gia tộc, làm sao sẽ đi lá dụng thành cái chỗ kia? lần này ngược lại là phương minh kinh ngạc, đạo, chẳng lẽ các hạ không biết sao? diệp hoàn thành thực lắc đầu, phương diện thấy vậy đành phải giải thích nói, cái này lá dụng thành bản thân ta cũng là không biết, thậm chí cơ hội không có nghe nói qua. sở dĩ bây giờ lá dụng thành như thế nổi danh, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta dơ cao thiên đế quốc bảy đại đỉnh tiêm tông môn một trong tinh cử tông, hơn nửa tháng trước đó tuyên bố tin tức muốn tại lá dụng thành chiêu thu đệ từ 6 không sập hai nuốt ngàn niên kim hạt sen, đến Diệp gia tinh cực tông muốn tại lá dụng thành triều thu đệ tử. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất tì kinh ngạc. Phương Minh chú ý tới Diệp Hàn trong mắt kinh ngạc, cảm động lấy đạo, ngươi cũng cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị à? Lấy tinh cực tông địa vị, vậy mà lại tại lá dụng thành triều thu đệ tử, phải biết năm nay tinh cực tông tại chín cái thành trì triều thu đệ tử, ngoại trừ lá dụng thành, những thứ khác thành trì đều là có tử ngọc cấp bậc cường giả chấn giữ, chỉ có lá dụng thành thực lực mạnh nhất mới chỉ là bạch ngân Phương Minh cho là Diệp Hàn hòa chính mình mở dạng đều ở đây kinh ngạc tinh. Cử Tông vì sao lại lựa chọn tại lá dụng thành cái thành trì nhỏ này chiêu thu đệ tử? Bởi vì này dạng căn bản không chiêu thu được bao nhiêu thiên tài. Phương diện rất tự tin, chứ ra Diệp Hàn, e rằng đi lá dụng thành người, liền tự mình cùng mình muội muội tư chất xuất sắc nhất. Tương lai nếu là đến rồi Tinh Cử Tông, nói không chừng cũng sẽ nhận trọng dụng. Diệp Hàn nơi nào không rõ Phương Minh tâm tư, bất quá sáu. Diệp Hàn gượng trộm lắc đầu. Diệp Hàn thế nhưng là tin tưởng, tại Tinh Cử Tông, cho dù là phương đẹp, tư chất cũng chỉ là thuộc về trung đẳng hơi chết lên thôi. Tại Tinh Cử Tông, 17 18 tuổi thanh đồng bảy, tám tinh chỗ nào cũng có. 22 một tuổi trắng ngân nhất tinh càng là rất nhiều, những thứ này tại Tinh Cực Tông tại ở vào trung đẳng, cũng là Tinh Cực Tông tương lai lực lượng trung kiên. Đến nỗi Phương Minh, 22 một tuổi thanh đồng thất tinh, ở bên ngoài, ở đâu cũng có thể nói là một thiên tài cũng không đủ, nhưng mà tại Tinh Cực Tông, cứ việc không phải ở vào hạ đẳng ở đây chờ, nhưng là không cao được đi đâu. Có Tinh Cực Tông Đông đảo Tương Nguyên bồi dưỡng, trở thành Hoàng Kim 7, tám Tinh Cường Giả vẫn rất có khả năng, bất quá đoán chừng đến lúc đó niên linh cũng lớn, đến nỗi tử ngọc cấp bậc cường giả, lấy phương mắt sáng trước tư chất tới nói, quá mức khó khăn. Nếu là không có Tinh Cực Tông tài nguyên tương trợ, phương diện cả đời này nhiều nhất dừng bước tại hoàng kim tam tinh ngược lại là phương đẹp nếu là thật sự được tinh cực tông coi trọng tương lai trở thành tử ngọc cấp bậc cường giả cũng không phải không có khả năng tại tinh cực tông cũng là cao tầng chấp trưởng một bộ phận quyền lợi đến nô thánh quân căn bản không hí kịch thánh quân đã là dơ cao thiên đế quốc tối cao đoàn sức mạnh cho dù là tinh cực tông dạng này cường giả cũng là không nhiều thiệt hại bất kỳ một cái nào đều đủ để nhường tinh cực tông đau lòng đụng phải trọng thương 6 bây giờ diệp han đã minh bạch vì cái gì tinh cực tông hội tại lã dụng thành chiêu thu đệ tử rõ ràng thủy cúc ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu Thủy Cúc đây là đang cho mình lựa chọn, là mình một người tại đại lục lang thang, tìm được đủ loại kỳ ngộ, vẫn là lựa chọn gia nhập vào Tinh Cực Tông. Vốn là Thủy Cúc cho là Diệp Hàn tư chất có hạn, tại trong Tông môn, tư chất là rất trọng yếu, một cái tốt tư chất, có thể làm cho nhân tu vì gia tăng càng nhanh, lại càng dễ chiếm được có lực tài nguyên, cho nên là cổ vũ Diệp Hàn tại đại lục du lịch. Cứ như vậy, nói không chừng ngày nào ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, thực lực liền sẽ tăng nhiều. Nhưng mà tại Thủy Cúc hiểu được Diệp Hàn tư chất siêu tuyệt, ngắn ngủi chừng một năm liền từ hất thiết nhất tinh đạt đến hôm nay trình độ, liền từ bỏ liễu đệ một cái ý nghĩ, ngược lại muốn nhường Diệp Hàn gia nhập vào Tông môn. Thủy Cốc tin tưởng, lấy Diệp Hàn biểu hiện ra tốc độ đột phá, tuyệt đối có thể tại Tinh Cực Tông hiện lộ tài năng, đến lúc đó liền có thể nhận được tông môn quan trọng, nhận được tông môn đại lực bồi dưỡng, Diệp Hàn tiềm năng sẽ lấy được lớn nhất phong thích. Mặc dù, Thủy Cúc cũng có tư tâm của mình, vừa mới hòa Diệp Hàn xác lập quan hệ, đương nhiên muốn hòa Diệp Hàn thời gian dài ở chung một chỗ. Diệp Hàn giờ khắc này ở suy xét, mình rốt cuộc hẳn là lựa chọn cái nào. Bây giờ chính mình cần nhất là thu thập lục phẩm tinh thạch, nhưng lục phẩm tinh thạch, thế nhưng là đối với tử ngọc cấp bậc cường giả cũng hữu dụng tinh thạch, giơ cao thiên đế quốc bên trong, đại bộ phận lục phẩm tinh thạch đều nắm ở những người này trong tay. Trong đó lại lấy hoàng thất là nhất. Thánh quân xem như giờ cao thiên đế quốc cao cấp sức mạnh, rõ ràng không nhiều, cho dù là hoàng thất cũng giống vậy. Treo chống hoàng thất, vẫn là từ ngọc cấp bậc cơ giả. Nhưng hoàng thất cùng tông môn so ra, rõ ràng tông môn càng hơn một bậc. Giờ cao thiên đế quốc sáu cái đỉnh cấp tông môn, không người nào là có được ngàn năm tư định. Giờ cao thiên đế quốc quốc khởi cũng bất quá là chỉ là mấy trăm năm thôi, có thể ở một cái cũ quốc gia diệt vong, quốc gia mới hưng khởi như cũng bảo trì hưng thịnh không có suy sụp, lục đại đỉnh cấp tông môn cường đại có thể tưởng tượng được. Cùng đi cùng hoàng thất tranh đoạt lục phẩm tinh hạch, còn không bằng đi tông môn. Tối lên sao? cùng Hoàng thất tranh đoạt, là cùng Hoàng thất là địch, lấy Diệp Hàn thực lực bây giờ, quả thực là tự tìm cái chết. Mà ở trong tông môn, chỉ là đang lúc cạnh tranh thôi, cứ việc cũng có nguy hiểm, nhưng rõ ràng cũng không như thế nào đại, chỉ cần Diệp Hàn nhận được tông môn xem trọng. Cuối cùng, Diệp Hàn lựa chọn gia nhập vào Tinh Cự Tông, lý do còn có một cái, Diệp Hàn nghị thủy quốc. Lập tức, Diệp Hàn quyết định cùng Phương Minh, Phương đẹp cùng một chỗ tiến lên. Phương Minh Bạch nhiên sẽ không từ tuyệt, vừa vặn hướng Diệp Hàn hỏi thăm một chút tu luyện phía trên vấn đề. Coi như Diệp Hàn niên Linh còn hơi nhỏ, cũng là đường đường chính chính trắng ngân cường giả A6 đường đi ở trong ba người tại một gian khách sạn ở trong ở lại trong gian phòng Diệp Hàn cuối cùng lấy ra một khỏa chân quý vật nhỏ chính là ngàn niên kim hạt sen vốn là tại sơn mạch trong động đột phá Diệp Hàn liền chuẩn bị nuốt ngàn niên kim hạt sen bất quá bởi vì Phương Minh đến bị đánh gãy lúc này tự nhiên muốn lại tu luyện từ đầu ngàn niên kim hạt sen linh lực bên trong hết sức khổng lồ nếu là hoàn toàn luyện hóa liền có thể trực tiếp để thăng một cái tinh cấp bất quá ngàn niên kim hạt sen trừ phi cùng một chỗ nuốt vào đến trong miệng bằng không quyết không thể liên tiếp luyện hóa theo lý thuyết Diệp Hàn luyện hóa cái này một khỏa nhất định phải chờ 10 ngày nửa tháng mới có thể nuốt vào viên thứ hai. Diệp Hàn tự nhiên không có khả năng đem 6 viên ngàn niên kim hạ sen toàn bộ nuốt vào đến trong miệng, bằng không cần phải bị no bạo không thể. Đem trong tay ngàn niên kim hạ sen nuốt vào trong miệng, thoáng chốc, một cỗ linh lực khổng lồ liền liên tục không ngừng tại Diệp Hàn thể nội khu Năng lượng khổng lồ, nhường Diệp Hàn sắc mặt có chút đỏ lên, cái chán càng là mồ hôi chảy xuống. Diệp Hàn vẫn là coi thường ngàn niên kim hạ sen năng lượng, nếu không phải thôn thiên tạo hóa công đệ tầng 4 bây giờ cũng từ từ tiếp cận đại thành chi cảnh, hấp thu linh khí tốc độ mặc dù còn không có đạt đến lục phẩm tư chất giả, nhưng đã vượt qua hoàng phẩm tư chất có được, cho dù là cao cấp hoàng phẩm thượng trở tư chất. Tại bực này hấp thu linh lực tốc độ dưới sự giúp đỡ, Diệp Hàn trải qua mấy giờ dày vò, cuối cùng thông thả lại sức, sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Hàn luyện hóa một hai phần, còn dư lại chỉ có thể tạm thời không chế lại, buổi tối tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy, Diệp Hàn ban ngày buổi tiếp hai người gấp rút lên đường, buổi tối luyện hóa ngàn miên kim hà sen năng lượng. Diệp Hàn thực lực đang nhanh chóng gia tăng. Trắng ngân nhất tinh sơ kỳ 6, trắng ngân nhất tinh trung kỳ 6, trắng ngân nhất tinh hậu kỳ 6, trắng ngân nhất tinh đỉnh phong 6. Hơn nửa tháng phía sau, một nhóm ba người cuối cùng chạy tới lá dụng Thành, mà Diệp Hàn cũng tại ngàn niên kim hạt sen năng lượng khổng lồ dưới sự trợ giúp, thuận lợi đột phá đến Trắng Ngân Nhị Tinh. Tại Diệp Hàn cố ý dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới Liêu Diệp nhà trước cửa. Không thiên tài tụ tập, tỉ thí phía trước Diệp gia, Diệp Hàn. Phương Minh Tâm bên trong đột nhiên dâng lên một tia phỏng đoán, khiếp sợ trong lòng không thôi. Kế tiếp Diệp gia thủ vệ cũng xác nhận Phương Minh phỏng đoán. Diệp Hàn thiếu gia, ngài đã trở về thủ vệ kinh thì nói, phải biết, hiện tại Diệp Hàn thế nhưng là Diệp gia đại hùng nhân, mang đi thiên hoàn đan, gia chủ không chỉ không có sinh khí, ngược lại dặn dò gia tộc trên dưới, đợi đến Diệp Hàn trở về, nhất định định phải thật tốt phục dịch. Loại hiện tượng này đủ để chứng minh Diệp Hàn tại gia chủ trong lòng địa vị. Phương Minh khỏe miệng co giật, phía trước chính mình còn đang không ngừng tại Diệp Hàn bên tai nói lá dụng thành như thế nào như thế nào tiểu, thực lực cỡ nào cỡ nào kém, bây giờ có thể nói là hung hăng quặp chính mình một bạt hai. Diệp Hàn dư quang liếc đến Phương Minh sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng run rẩy, trong lòng mừng thầm không thôi. Cái này hơn nửa tháng lưu trình, nhường ba người quan hệ trong đó thân mật rất nhiều, mặc dù làm chi tâm bằng Hữu còn cách một đoạn, nhưng là so bằng Hữu bình thường tốt một chút. Diệp Hàn khoát tay áo, đạo Các người tiếp tục thủ tại chỗ này à, đây là ta bằng Hữu Diệp Hàn chỉ chỉ phương minh hòa phương đẹp. Biết Liễu Diệp Hàn lai like từ Diệp gia, trong lòng hai người náo khí lập tức tu liễm rất nhiều, coi như trong lòng bọn họ lại xem thường Diệp gia, có Liễu Diệp lạnh, Diệp gia quật khởi là tất nhiên. 6. Diệp Tiêu Phàm biết được Liễu Diệp lạnh trở về, lập tức tìm đi lên. Diệp Tiêu Phàm vui mừng vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai, cảm thán nói, cao lớn, cũng chán thật không biết tu vi 6. Bây giờ lá Dụng Thành phát sinh đại sự chỉ có một, Diệp Tiêu Phàm tự nhiên cho là Diệp Hàn là vì chuyện này trở về, nhưng người khác không biết, Diệp gia thân là Lã Dụng Thành đỉnh tiêm gia tộc. Thế nhưng là đã sớm biết, những thành trì khác, trước khi tranh tài vài tên, thậm chí mấy chục người đứng đầu, cũng có thể trở thành tinh cực tông ngoại môn đệ tử. Mà lá dụng thành, vẹn vẹn quán quân có thể trở thành ngoại môn đệ tử, Á quân cùng tên thứ ba, chỉ có thể trở thành ký danh đệ tử, đến nơi khác thỏa mãn điều kiện, chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Tông môn đệ tử, cũng là chia làm năm cái đẳng cấp, từ thấp đến điểm cao hẳn là tạp dịch đệ tử, ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, đệ tử đẳng cấp khác biệt, hưởng thụ đãi nộ cũng là bất đồng. Liền lấy tạp dịch đệ tử tới nói, cứ việc cũng đã chiếm một người học trò tiến tuổi, nhưng kỳ thật chính là tạp dịch có thể tưởng tượng được, lần này cạnh tranh sẽ cỡ nào kịch liệt, mà Diệp Hàn đi ra ngoài rèn luyện cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian nửa năm thôi, cho dù có Thiên Hoàng đan lại như thế nào, còn có thể đạt đến thanh đồng cao cấp sao? Không có đạt đến thanh đồng cao cấp, tranh đoạt quán quân chỉ có thể là vọng tưởng. Diệp Hàn cười tủm tỉm nói, "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, một lần này quán quân chỉ có thể là ta, bởi vì sáu. Ta thế nhưng là trắng ngân cường giả a." "Cái gì?" Diệp Tiêu Phàm nháy nháy mắt, cảm thấy mình lộ thai mắt lỗi. Khi thấy Diệp Hàn gật đầu một cái sau đó, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, lập tức cười ha ha một tiếng, "Ha ha ha, không hổ là có ta." Cái này, ta cũng không cần vì ngươi lo lắng, lần này tham gia chiến đấu rất nhiều, những thành trì khác tình huống ta không biết, nhưng mà quang chúng ta diệp ra, tiểu gia hiện một cái hữu lực người cạnh tranh, ngươi nhị bá thái tử, cũng chính là diệp trùng ngàn, từ nhỏ bị cao nhân mang đi, lần này cũng tới, càng là thanh đồng cựu tinh tuột cùng tu vi, căn cứ chính. Hắn nói, thậm chí có thể cùng trắng ngân cường giả có lực đánh một trận, bất quá cùng ngươi muốn so, nhưng là kém xa, ha ha ha diệp tiêu phảng cao hứng không kiểm chế được. Suy nghĩ một chút chính mình nhị ca diệp tiêu bang, kể từ diệp trùng ngàn sau khi trở về, liền triệt để không còn giống như trước địa thấp, khuôn mặt kiêu ngạo chi tình. Cuối cùng lấy mình đại nhi tử là tương lai diệp gia người dẫn đầu tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhờ Diệp Tiêu Phạm rất là bất mãn. Hoàn toàn chính xác, Diệp Trung Ngân bây giờ bất quá là 19 tuổi, thì đến được trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh, nhưng hòa Diệp Hàn so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Diệp Tiêu Phạm rất muốn biết, làm Diệp Trung Ngân biết Diệp Hàn là trắng ngân cường giả thời điểm, sẽ lộ ra biểu tình ra gì. Diệp Trung Ngân a Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, có thể dạy dỗ 19 tuổi thanh đồng cựu tinh phong, càng là có thể cùng trắng ngân cường giả một trận chiến, có thể tưởng tượng được, kỳ sư phó tu vi nhất định không kém. Hoàng kim rất không có khả năng, ngược lại là rất có thể là tử ngọc cấp bậc. Chẳng trách mình nhị bá cho tới nay đều rất bình tĩnh, nguyên lai like đã sớm leo lên như vậy một đầu cá lớn, bây giờ dựa vào vừa về đến mà bắt đầu bản tính lộ ra, cũng là chủ nhà họ Diệp chi vị, ai không muốn muốn à, nhị bá cũng không ngoại lệ. Bất quá xấu. Diệp Hàn lộ ra nụ cười nhừm ứm. Xấu? Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền bị chủ nhà họ Diệp gọi tới. Diệp Vĩnh Bình nhìn xem ở trước mặt mình Diệp Hàn, mặt mũi tràn đầy phức tạp, một phương diện Diệp Hàn mang đi thiên hoàn đan, để cho mình trở thành lá dụng thành đệ nhất cường giả ngậm đẹp phá toái nhưng một phương diện khác chính là bởi vì chính mình không có truy cứu mới tốt không dung khôi phục liễu diệp nhà hòa diệp hàn cùng với diệp tiêu phản quan hệ diệp hàn thiên tư chú định tương lai sẽ không dừng bước vu bạch ngân cựu tinh diệp hàn bây giờ rất bình tĩnh nếu như nói trước đó diệp hàn chỉ là nhìn bề ngoài lấy bình tĩnh nhưng trong lòng thì lo lắng lời nói như vậy hiện tại diệp hàn lớp vải lót bên ngoài đều là bình tĩnh vô cùng nguyên nhân rất đơn giản chính là thực lực diệp vĩnh bình nhìn thấy diệp hàn dạng này khuôn mặt vui mừng nhưng vẫn là nhịn không được lợi dụng khí thế thăm dò một chút tại diệp vĩnh bình bên cạnh còn có mấy cái gia tộc trưởng lão nhìn thấy diệp vĩnh bình cũng không có lên tiếng ngăn cản. Đối mặt Diệp Vĩnh Bình khí thế áp bách, Diệp Hàn biểu thị hoàn toàn không có chút nào áp lực. Cố khí thế này áp bách, vẹn vẹn tương đương với thanh đồng tứ tinh thôi. Diệp Vĩnh Bình trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ là nửa năm, chẳng lẽ thì đến được so thanh đồng tứ tinh cao hơn tình cảnh? Diệp Vĩnh Bình từng bước từng bước càng sâu khí thế của mình, ước chừng thêm đến rồi thanh đồng thất tinh mới coi như không có gì, nhưng Diệp Hàn như cũ không có chút nào biểu lộ. Diệp Vĩnh Bình cười ha ha, không hổ là chúng ta Diệp gia tử tôn, quả nhiên xuất sắc. Ba ngày sau thì thế, ngươi cần phải thật tốt cố gắng lên Diệp Hàn không người nói là. Bên cạnh Diệp Tiêu Bang nứt miệng. Tại Diệp Tiêu Bang xem ra, chỉ có chính mình nhi tử mới có thể trở thành quán quân. Mà ở một bên khác, Diệp Tiêu Sơn trong mắt thiểm quá nhất ti âm u lạnh lẽo cùng đắc ý xấu. Diệp ra một chỗ tương đối căn phòng hoa lệ trong đình viện, một cái toàn thân mình trần thanh niên đang nhanh chóng xuất kích năm đấm của mình, tạo thành từng đạo tàn ảnh, thậm chí còn có thể nghe được hô hô tiếng xé gió. Chính là Diệp Trùng Ngăn. Diệp Trùng Ngăn tiếp nhận nha hoàn đưa tới khăn mặt, lau mồ hôi, nghe được Diệp Trùng Quyền mà nói, hưng phấn nói, cái kia Diệp Hàn cuối cùng đã trở về, vừa vặn liền để ta sẽ bên trên một hồi, chỉ là bốn tháng đặt đến Liêu Hắc Thiết tiểu tinh, bây giờ hơn nửa năm đi qua không biết có thể hay không đạt đến thanh đồng tiểu tinh. Diệp Trung Quyền im lặng, cái này ban đầu chính thái trai cột ca, rốt cuộc là như thế nào bị bồi dưỡng, bây giờ lại trở thành một cái phần tử hiệu chiến, nhưng tính tình quả thực không tệ, phân ly lâu như vậy, còn có thể chiếu cố mình như vậy người em trai này. Tại Diệp Hướng ngăn chỉ đạo phía dưới, bây giờ Diệp Trung Quyền đã đạt đến Liêu Hắc Thiết tiểu tinh, cứ việc không phải đi phong, nhưng nghĩ đến cũng không hao phí thời gian dài bao lâu. Nhìn một chút mặt khác hai huynh đệ, kể từ Diệp Trung Nguyên tu vi bị phế phía sau, Diệp Trung thuận đối với Diệp Trùng Nguyên thái độ thế, nhưng là tới một cái 180 độ đại thay đổi. 6 Diệp gia vắng vẻ một chỗ, gian phòng âm u. Trong phòng, một cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân tràn ngập âm u, hơi thở thanh niên, trong mắt lóe lên cừu hận tấu xương, lập tức giống như điên rồ đồng dạng cười nói, ha ha sáu, ha ha ha sáu, ha ha ha ha, Diệp Hàn a Diệp Hàn, ngươi cuối cùng đã trở về, bây giờ ta thế nhưng là trắng ngân cứng giả, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa, ha ha ha sáu. Này thanh niên, chính là Diệp Trung Nguyên. Sáu, khoảng cách tỷ thí chính thức bắt đầu thời gian càng lai việt gần, phụ cận những thành trì khác, càng lai việc nhiều tại riêng phần mình thành trì được xưng là thiên tài thiếu niên thanh niên, đều tề tụ lá dụng thành ở trong bây giờ lá dụng thành các đại khách sạn cũng đã trật đích, có tới chậm chỉ có thể ngủ ngoài trời tại giã ngoại, có có tiền còn có thể trú tạm tại lá dụng thành trong gia tộc. đến nỗi bình dân nhà, cho dù có không vị, bọn hắn cũng không đi, nhiều xuống ra à, bọn hắn tình nguyện ở tại giã ngoại. mặc dù không biết kết quả tỷ thí như thế nào, cũng không biết lại là cái nào thanh niên tài tuấn nhận được quá quân, nhưng lá dụng thành các đại khách sạn, nhưng là ra tay trước một cái bút tiền của phi nghĩa, các đại khách sạn lão bản cũng vui vẻ đến rồi. không sáu thập lục cường tấn cấp thi đấu đồng ra tại lá dụng thành thế nhưng là hăng có tiếng, phải biết lần này tinh cực tông phái tới ngoại trừ một cái hoàng kim cấp bậc thực lực trưởng lão ngoài ra còn có một tên đồng gia người cứ việc tên này đồng gia người tại tinh cực tông chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng tất nhiên tinh cực tông phải tới có phải hay không chứng minh tên này người nhà họ đồng sắp nhận được tinh cực tông trọng yếu ôm suy đoán như vậy lá dụng thành đông đảo gia tộc đối với đồng gia không tự chủ liền khắc nhường ba phần cho dù là diệp gia cũng muốn tránh nẻ mũi nhọn không có ai sẽ nghĩ tới tất cả mọi chuyện đầu nguồn đều tại diệp hàn trên thân 6. Ba ngày sau người nhà họ đồng nhóm phun chào tinh cực tông chiêu thu đệ tử tỷ thí sẽ tại hôm nay cử hành diệp gia liễu gia còn có những thành trì khác người tới, bây giờ đều tụ tập ở Đồng Gia, cái này khiến chủ nhà họ Đồng một hồi đắc ý sân đấu võ bên trên, đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, vị nam tử này chính là tinh cực tông phái tới chủ sự trưởng lão. Tại tinh cực tông, trưởng lão cũng chia đủ loại khác biệt, đẳng cấp cao nhất trưởng lão, giống như cung phụng đồng dạng, tại tinh cực tông không chỉ có được hưởng cực cao vinh dự, càng là nắm giữ quyền lực thật to. Những trưởng lão này, bản thân càng là thánh quân cấp bậc cường giả. Lần một điểm trưởng lão, nhưng là chủ quản tương đối chuyện quan trọng, bản thân tự ngọc cấp bậc tu vi. Kém nhất trưởng lão, chính là nam tử dạng này, mặc dù cũng có chút quyền hạn, nhưng quyền hạn cũng không lớn nếu không phải lá dụng thành thực sự quá nhỏ, tinh cực tông tuyệt sẽ không phái một cái như vậy trưởng lão tới. phải biết, khát tám cái thành trì, lĩnh đội trưởng lão đều có tử ngọc cấp bậc cựu tinh thực lực. nam tử vừa hiện thân, đám người lập tức yên tinh trở lại. hoàng kim cấp bậc cường giả tại tinh cực tông có thể còn không tính cái gì, nhưng mà ở đây tuyệt đối không ai dám trêu chọc. từng cái nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ. nam tử cũng không có bởi vì ánh mắt của mọi người mà đắc ý, trên mặt một mảnh nghiêm tĩnh. nam tử tại tinh cực tông đông đảo tu luyện giả ở trong, tư chất cũng không cao, cũng là bởi vì một mực nhận rõ địa vị của mình mới một mực sống thật tốt đến bây giờ, không chỉ có trở thành hoàng kim cấp bậc cường giả, càng là trở thành trưởng lão. Cứ việc không phải quyền hạn rất cao trưởng lão, nhưng tại tinh tử tông cũng không phải mặc người khi nhục, mà lúc trước cùng mình cùng thế hệ những thiên tài kia đâu. Là là có không thiếu bây giờ trở thành tử ngọc cấp bậc cường giả, nắm giữ lấy càng thêm lớn quyền hạn, nhưng càng nhiều vẫn là chết ở tông môn cạnh tranh ở trong. Nhìn xem đồng gia cầm đầu, một mặt dương dương đắc ý thanh niên, nam tử khinh thường, bất quá là tông môn cho ngươi phái một cái nhiệm vụ thôi, cũng không thể chứng minh cái gì, thật vẫn coi là mình chịu đến tông môn coi trọng, ngay cả mình cũng không có để ở trong mắt. Nhìn thấy thời gian đã đến, Nam Tử lên tiếng nói, "Chư vị, chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay là ngày gì?" Bản trưởng lão lặp lại lần nữa, "Lần này tỷ thí, quán quân biết được sẽ trực tiếp trở thành tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử, muốn trở thành quán quân, đều lấy ra thực lực chân chính của mình, nhưng quyết không cho phép trộm gian dùng manh lưới, nếu không phải dựa vào bản lĩnh thật sự." Bản trưởng lão quyết không tha thứ tham gia lần này tỷ thí, tổng cộng có hơn 100 người. Bây giờ, tiến hành sang lọc thi đấu, tuyển ra thập lục cường cổ trưởng lão, chuyện kế tiếp giao cho ta A Đồng tạp cũng chính là bị tinh cực tông phái người tới. Nhìn thấy cổ trưởng lão tại sân bên trên phát huy, nhịn không được lên tiếng nói, Hắn cũng nghĩ hưởng thụ một phen đám người ánh mắt hâm mộ. Cổ trưởng lão nơi nào vẫn không rõ đồng tà vẻ suy nghĩ trong lòng, trong lòng kinh bị, cứ như vậy tâm tính, ở ngoại môn đệ tử còn dễ nói, nếu là đến rồi nội môn đệ tử, dựa vào nội môn đệ tử cạnh tranh trình độ kíp liệt, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cứ việc một người học trò tiếp quản trưởng lão sự tình tuyệt không hợp quy củ, nhưng cổ trưởng lão cũng không muốn cùng một cái tương lai 89 phần 10 sẽ chết nhân tính toán. Quan trọng nhất là, trước mắt chiêu thu đệ tử sự tình trọng yếu nhất, những thứ khác đều dựa vào bên cạnh đứng. Đồng tạm vẻ lưu loát nói một đại thông, thẳng đến sau nửa giờ, mới thỏa mãn ngậm ngược lại, đạo thỉnh bây giờ đọc tiên đi lên tỷ thí tỷ thí danh sách là một ngày trước đồng tà vẹn cùng cổ trưởng lão cùng một chỗ quyết định bởi vì đồng tà vẹn nguyên nhân đối với đồng gia khó tránh khỏi có chỗ bất công đồng gia đối thủ phần lớn không thể nào lợi hại đối với cái này cổ trưởng lão như cũng mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao lá dụng thành tuyển nhận cũng liền quán quân còn có một cái đang xem những thứ khác đều là phù vân mà muốn trở thành quán quân dựa trên thế nhưng là bản lĩnh thật sự cũng không phải điểm này mưu kế liền có thể thành công cũng chính bởi vì cổ trưởng lão dung túng mới khiến cho đồng tà vẹn càng cuồng vọng làm ra như bây giờ sự tình Từng cái tham gia thi viết tuyển thủ lên này, Diệp Hàn nhìn trong lòng lắc đầu, lá dụng thành thật là một cái thanh nhỏ, phần lớn là thanh đồng một hai tinh tu vi, đối với đã đạt đến bạch ngân cấp bậc thực lực Diệp Hàn tới nói, chiến đấu như vậy thật sự là không có cái gì đáng xem. Liên cổ trưởng lão, nhìn mấy trận sau đó, liền đả áp. Kế tiếp ra sân là, lá dụng thành Diệp Gia Diệp Trung Nan, thành nhà nghe được Diệp Trung Nan, Diệp Hàn rốt cuộc đã đến một chút hứng thú, đồng thời, cái này cũng là thứ nhất xuất hiện thanh đồng cao cấp cường giả. Diệp Trung Nan dáng dấp cực kỳ cao lớn, toàn thân mạnh bàng bang cơ bắp, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một loại khó tả uy hiếp. Diệp Trùng Ngăn đối thủ, thực lực bất quá thanh đồng tam tinh, không có hai ba cái, liền bị Diệp Trùng Ngăn đánh tới. Diệp Hàn rõ ràng nghe được đối phương bả vai phát ra răng rắc tiếng vang. Diệp Trùng Ngăn khuôn mặt thất vọng, cũng quá không dám đánh đi, ta mới nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi. Diệp Trùng Ngăn tự nhận là âm thanh rất nhỏ, nhưng trên thực tế tất cả mọi người nghe được, không ít người đều phát ra một chút tiếng cười. Cổ Trường Lão mở mắt ra, trong mắt thiểm quá nhất tia tiểu ý, thẩm nghĩ trong lòng, cũng không phải không có hạt giống tốt ta, thanh đồng cửu tinh đỉnh phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, một lần này quán quân chính là hắn mặc dù so với những thành trì khác bạch ngân một hai tinh thực lực quán quân có chút kém nhưng là có thể còn tưởng rằng lần này lá dụng thành quán quân nhiều lắm là thanh đồng năm sáu tinh đâu diệp trùng ngăn trở chẳng sau đó kế tiếp lại là mấy trận nhảm chản tranh tài nhất là nhìn thấy đồng gia đối thủ rõ ràng không đầy đủ sau đó không ít người trong lòng đều phát ra một hồi hư thanh rất nhanh liền đến viên liếu diệp lạnh ra sân nhìn mình đối thủ diệp hàn nhĩ nhĩ mày thanh đồng tứ tinh tại dự thi hơn 100 người bên trong cũng coi như là thật tốt nếu là vận khí tốt tấn cấp thập lục cường cũng có thể đáng tiếp gặp chính mình bất quá chính mình mới trận đầu liền gặp đối thủ này đồng gia làm có phần cũng quá mức, dự định quá rõ ràng. Những thành trì khác nhân có thể không rõ, nhưng lá dụng thành người đều biết. Diệp Hàn thế nhưng là nửa nhiều năm trước lá dụng thành thanh niên thi đấu quan quân vốn là thực lực cũng không tệ, nếu là tiến vào tình cực tông còn cao đến đâu. Đây là người nhà họ đồng tại phòng bị Diệp Hàn đâu. Nghe được Diệp Hàn ra sân, cổ trưởng lão cũng nhiều mấy phần chú ý. Lúc đó nhìn thấy đồng tạ vẹn tan bài chiến đấu, cổ trưởng lão liền hiếu kỳ, đối phó chỉ là một cái sắp 15 tuổi thiếu niên, đến mức đó sao? Về sau mới biết được thiếu niên này lại là lá dụng thành thanh niên thi đấu quan quân. lập tức cổ trưởng lão liền đối với Diệp Hàn lên lòng hiếu kỳ suy nghĩ cho dù là lần này tranh tài thua mất, cũng muốn chiếu cố thật tốt Diệp Hàn Nhất Viên. Mấy năm sau nếu là ở tiến vào Tinh Cự Tông, nhất định có thể hiện lộ tài năng. căn cứ vào cái này cân nhắc, Cổ trưởng lão mới không có phản đối đồng tạ vẹn cho Diệp Hàn an bài chiến đấu. Phương Minh, Phương đẹp trên mặt không có chút lo lắng. Phương Minh thế nhưng là biết, Diệp Hàn là Tráng Ngân cường giả, Bạch Ngân sẽ thua bởi chỉ là thanh đồng tứ tinh sao. đáng nhắc tới chính là, Phương Minh đã thu được một trận chiến đấu thắng lợi, Phương đẹp nhưng là thua, rốt cuộc là nhỏ tuổi, không có kinh nghiệm chiến đấu. đi qua Phương Minh một hồi lâu thuyết phục, Phương đẹp tâm tình mới tốt đứng lên, chuẩn bị qua một. Hai năm lại nói. Diệp Trùng ngăn nhìn thấy Diệp Hàn ra sân, trong mắt tiệm quá nhất ti hưng phấn cùng chiến ý, trong miệng thấp giọng tự nói, liền để ta xem một chút, đệ đệ trong miệng người, là có hay không xuất sắc như vậy, xứng hay không ngồi đối thủ của ta Diệp Trùng Nguyên trong mắt tiệm quá nhất ti âm ngủ đông, trong lòng điên cuồng đạo, "Các các, Diệp Hàn, ngươi cũng không nên chết ta, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta, ta nhất định để cho ngươi nhấm nháp trên thế giới nhất là nghiêm khắc cực hình." Tâm tư của mọi người, Diệp Hàn tất nhiên là không biết, tỉnh táo nhìn mình đối thủ. Mà Diệp Hàn đối thủ, bây giờ trong lòng trong bụng nợ hoa công 6 diệp trùng nguyên âm tàn diệp Hàn đối thủ trong lòng kinh hỉ, vận khí của hắn quá tốt rồi, đối thủ lại là chỉ là 15 tuổi thiếu niên. Cái tuổi này, thiên tài đi nữa lại sẽ có mạnh cỡ nào? Chớ nói chi là vẫn là xuất thân từ lá dụng thành dạng này thành nhỏ. Mới vừa thiếu nước kia, mặc dù thiên tài, không phải cũng là rất nhanh liền bị đánh bại sao? Nghĩ đến chỗ này, người này cấp tốc ra tay, thế muốn đem Diệp Hàn đánh bại dễ dàng, lấy cũng may cổ trưởng lao trong mắt lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Vậy mà, còn không có tới gần Diệp Hàn, chỉ thấy Diệp Hàn giống như phiến con rùa lổng dạng, phất phất tay, một cỗ to lớn khí kình, trực tiếp trùng kích đến trên người mình làm biết thổ huyết bay ngược mà ra, hung hăng cắm rơi xuống sân bãi phía dưới, hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ sân bãi lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đây chính là thanh đồng tứ tinh a, bước vào trong đồng xanh cấp cường giả a, toàn bộ thực lực tại toàn bộ tham gia tái giả ở trong cũng thuộc về thượng đẳng liệt kê, lại bị diệp hàn như vậy đánh bại, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Mặc dù đã sớm biết liêu diệp lệnh thiên tư là thường, nhưng chỉ vẹn vẹn hơn nửa năm thì đến được trình độ như vậy, có phần cũng quá xấu. Cổ trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, loại này nhẹ nhõm bộ dáng, rõ ràng là so thanh đồng cao cấp còn muốn tiêu sái, như thế nào cũng là thanh đồng 7 tám tinh. Hơn nửa năm đạt đến trình độ như vậy, không phải là giả chứ?" Cổ trưởng lão khuôn mặt không thể tin. Bất quá theo sau chính là Đại Hỷ, phía trước cổ trưởng lão mặc dù cũng xem trọng Diệp Hàn, nhưng rõ ràng là 2 3 năm sau Diệp Hàn, mà bây giờ, Diệp Hàn lại dùng sự thực nói cho cổ trưởng lão, cho dù là bây giờ, Diệp Hàn cũng không phải đơn giản. Những người khác tâm tư nhưng là phức tạp nhiều. Diệp Vĩnh Bình chờ người Diệp gia là Đại Hỷ, đồng ra, liễu ra ánh mắt xâm nhiên, đồng ta vẹn càng là sẩm mặt lại, thiên tư như vậy, nếu thật gia nhập vào Tinh Cổ Tông, chẳng phải là không cần bao lâu thì sẽ vượt qua chính mình đáng thương đồng tà vệ không biết liền xem như bây giờ Diệp Hàn cũng không sợ hắn Diệp Trung Ngăn trong lòng càng thêm phân phấn, hảo không hổ là đệ đệ ta trong miệng tán dương người ta tất yếu cùng ngươi tốt nhất một trận chiến Diệp Trung Ngăn bị Diệp Hàn kích thích chiến ý tăng nhiều nếu không phải làm phiền quý cụ chỉ sợ sớm đã đi lên hòa Diệp Hàn đánh cái ba trăm hiệp Diệp Trung Nguyên trong mắt Hàn Quang càng lai về thịnh tại Diệp Trung Nguyên bên cạnh Diệp Gia Tử đệ cảm nhận được Diệp Trung Nguyên trên người Hàn Ý cũng không tự giác tránh đi trong lòng kinh ngạc không thôi Diệp Trung Nguyên Tu Vi không phải là bị phế đi sao làm sao còn có như thế làm người sợ hai khí thế Diệp Trung Nguyên Tu luyện tà công sự tình. Trừ Liễu Diệp Tiêu Sơn, không ai biết, càng là không có ai biết, Diệp Trung Nguyên cũng đi danh tham gia lần này tỷ thí. 6. Diệp Hân nhẹ nhõm thủ thắng sau đó, phía sau tranh tài cũng lần lượt bày ra. rất nhanh, thập lục cường đã quyết ra tới thập ngũ cường, chỉ còn lại cuối cùng hai cái. Đông Ta Vẹn khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, đạo trận tiếp theo tỷ thí, Diệp gia Diệp Trung Nguyên, Diệp gia Diệp Hồn người Diệp gia sờ mặt lại, vậy mà để bọn hắn người của Diệp gia tự giết lẫn nhau, thật sự là quá mức, bất quá cũng tràn ngập tò mò. Diệp Trung Nguyên Tu Vi bị phế, đây là mọi người đều biết, như thế nào cũng tới tham gia tỷ thí. Diệp Trùng Nguyên sắc mặt âm trầm đi lên sân thi đấu, toàn thân để lộ ra một cô ưu ám khí tức, không ít người thấy vậy nhíu mày, trong lòng không vui. Diệp Hồn ra sân sau đó, khách khí nói: "Diệp Trùng Nguyên thiếu gia, tu vi của ngươi đã bị phế hay là nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi hoặc Diệp Hồn thật sự không muốn thương tổn Diệp Trùng Nguyên, nhưng thố từ không đúng, lại thêm Diệp Trùng Nguyên trong lòng mình vặn mèo, vậy mà nghĩ làm Diệp Hồn miệt thị chính mình." Lập tức Diệp Trùng Nguyên cười lạnh nói: đã thương ta, ngươi còn chưa xứng." Vừa dứt lời, Diệp Trùng Nguyên đã biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đứng tại liễu Diệp Hồn sau lưng, một trảo cầm ra hung hăng xuyên thấu liêu diệp hồn cơ thể, tiên huyết bao táp mà ra. A, diệp hồn kêu lên thảng thiết. Đám người, nhất là diệp gia người, càng là xôn xao. Diệp vĩnh bình sắc mặt khó coi cực điểm, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn về phía diệp tiêu sơn cũng là không đến đủ cực. Nhưng diệp tiêu sơn không quan tâm, lại cho diệp trùng nguyên thời gian mấy tháng, thậm chí đều có thể đạt đến trắng ngân cựu tinh đỉnh phong, hơn nữa có thể đạt đến hoàng kim cấp bậc cường giả. Đến lúc đó, toàn bộ diệp gia đều là mình vật trong bàn tay. Chủ nhà họ đồng, liêu gia gia chủ, trong mắt cũng là cười trên nôi đau của người khác. Cổ trưởng lao những mày cùng một cái gia tộc người còn có thể như thế ra tay đập gắt nếu không phải đồng tộc nhân, chẳng phải là càng xấu. Mặc dù trong lòng đối với Diệp Trung Nguyên bất mãn, nhưng bộ trưởng lão cũng không có nói thứ gì. Tại Tinh Cự Tông, giống Diệp Trung Nguyên dạng này cũng không phải số ít. Diệp Trung Nguyên một móng nuốt xuyên thấu liêu Diệp Hồn còn cảm thấy chưa đủ, phảng phất muốn đem nửa năm này bị ủy khuất toàn bộ phát tiết tự như, lại đánh gãy liêu Diệp Hồn tay gân gân chân, động tác vô cùng tốc tốc. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, Diệp Hồn đã giống như phế nhân sủi lơ tới địa bên trên, sắc mặt trắng bệnh, đã ngất đi. Diệp Vĩnh bình cái chán gân xanh nổi lên, hiển nhiên đã phẫn nộ đến rồi đỉnh điểm. Diệp Hàn không chút nghi ngờ nếu không phải là có cổ trưởng lão tòa chấn Diệp Vĩnh Bình e rằng đã tự mình ra tay giải quyết đi Diệp Trung Nguyên những thứ khác người Diệp gia trong lòng đều dâng lên hàn khí thấu xương nhìn về phía Diệp Trung Nguyên cũng tràn đầy sợ hãi ha ha ha sáu dây vò xong liễu Diệp Hồn tựa như đem hơn nửa năm vẫn nộ phát tiết bảy tám phần Diệp Trung Nguyên hưng phấn cười lên ha ha, nhưng còn chưa đủ kẻ cầm đầu còn sống được thật tốt Diệp Trung Nguyên sắc mặt đột nhiên mãn liệt sắc mặt dữ tợn giống như địa ngục tới giống như ma quỷ Trương Diệp Hàn đạo Diệp Hàn rất rười Diệp Hồn hạ trạng chính là ngươi phải hạ trạng Thật tốt hưởng thụ ngươi điểm cuối của sinh mệnh một quãng thời gian a tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng Diệp Hàn, lo nghĩ, không nói gì, thiếu kỳ, cười trên nỗi đau của người khác chờ ánh mắt còn nhiều nữa. Diệp Hàn khỏe miệng nhẹ cười, không biết Diệp Trùng Nguyên tu luyện cái gì công pháp, vậy mà cũng có thể che giấu hết tu vi của mình, nhưng ở tiểu nhị cảm giác phía dưới, nhưng là không chỗ che thân. Thông qua tiểu nhị cảm giác, Diệp Trùng Nguyên tu luyện chính là một loại tà công, trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, nhưng nói như vậy, cũng không có mấy năm sống đầu, hôm nay Diệp Trùng Nguyên đã đạt đến Liễu Bạch Ngân nhất tinh đỉnh phong. Vì giết chết chính mình, Diệp Trung Nguyên thật đúng là bỏ ra không thiếu đại giới, A Diệp Hàn trên mặt đã lộ ra một tia khinh thường, trầm giọng nói, "Câu nói này ta một câu không đổi quay lại cho ngươi, thật tốt hưởng thụ ngươi chỉ còn lại không nhiều sinh mệnh á câu nói sau cùng, một lời hai ý nghĩa." Diệp Trung Nguyên trong lòng giận dữ, không nghĩ tới Diệp Hàn không chỉ không có nghĩ nghĩ như mình vậy lộ ra vẻ sợ hãi, phụ phục tại chính mình dưới chân cầu xin tha thứ, ngược lại là hoàn toàn như trước đây phách lối. "Tốt tốt tốt, vậy ta liền đợi đến Diệp Trung Nguyên giận quá thành cười, trong mắt sát ý rà giả 6. Khục khục, tất nhiên thập lục cường đã quyết ra, bây giờ cứ dựa theo trình tự tỷ thí, trận đầu Diệp gia Diệp Trùng ngăn. Liễu Gia Liễu Minh Tương đồng tạp vẹn chợt mở miệng, đem mọi người chú ý của lực lập tức thay đổi vị trí. Không 66 điên cuồng linh đan. Mọi người phấn nộ diệp trùng ngăn vừa nghe đến chính mình lại muốn lên trạng, hưng phấn trong lòng đứng lên, mà Liễu Minh Tương nhưng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Mặc dù diệp trùng ngăn chiến đấu không nhiều, nhưng mỗi lần cũng sẽ là nhẹ nhõm thủ thắng, Liễu Minh Tương mặc dù là thanh đồng lục tinh tu vi, nhưng là biết, chính mình nói không chắc thật vẫn không phải diệp trùng ngăn đối thủ. Nhất là diệp ngăn lúc chiến đấu điên cuồng mạnh, nhìn Liễu Minh Tương vì đó há nhiên. Đây quả thực là một cái chiến đấu điên rồ a ha ha ha, Liễu Gia tiểu tử, theo ta qua 10 triệu. Diệp Trùng ngăn hưng phấn cười ha ha một tiếng, cũng không để ý Liễu Minh Tương trong lòng đã không có chiến đấu dục vọng, trực tiếp xông đi lên. Không tốt. Liễu Minh Tương dù sao cũng là Thanh Đồng 6 tinh cương giả, kịp thời phản ứng lại, cũng là một quyền đối nghịch. Bành. A. Liễu Minh Tương trong khoảnh khắc kêu lên tạm thiết, toàn bộ cánh tay khả nghi hướng ra ngoài còn một chút. Không nói trước Diệp Trùng ngăn bản thân Thanh Đồng cựu tinh tuột cùng tu vi cũng không phải là Liễu Minh Tương có thể chống lại, chỉ nói Diệp Trùng ngăn bản thân tu luyện công pháp, chính là ở một cái lực chữa phía trên, Diệp Trùng ngăn khí lực, không kém chút nào nhập môn Bạch Ngân cấp bậc cường giả. Liễu Minh Tương nho nhỏ một thanh đồng, làm sao có thể chống lại? Lập tức, Liễu Minh Tương cánh tay liền trực tiếp tàn phế. Ta chịu thua, ta chịu thua, chịu đựng đau đớn. Nhìn thấy Diệp Trùng Ngăn còn muốn tiếp tục chiến đấu thời điểm, Liễu Minh Tương vội vàng đều to chịu thua. Diệp Trùng Ngăn miết miệng, trên mặt hưng phấn lập tức tiêu tan, thực sự là một đám thứ hèn nhát, không có một cái nào có thể làm cho ta gợi lên sự hứng khởi của bốn phía những người khác. Cứ việc cảm thấy Liễu Minh Tương có chút mất mặt, nhưng trong lòng cũng là lý giải vạn phần. Bọn hắn cũng không muốn cùng một cái như vậy chiến đấu điên rồ đánh. 6 lại là mấy trận chiến đấu qua đi, cũng không lâu lắm liền đến viên liễu diệp lạnh ra sân, còn có một vị thực lực đạt đến thanh đồng 4 sao đối thủ, đồng dạng bị diệp hàn nhẹ nhõm giải quyết. đến bây giờ, toàn bộ tinh cực tông chiêu thu đệ tử tỷ thí nổi tiếng nhất chính là diệp gia. bất kể là diệp trùng ngăn cũng tốt, hay là diệp hàn, hơn nữa là diệp trùng nguyên, ba cái đều không phải là rất muốn cùng. cứ việc đồng gia cũng có thật nhiều người chiến thắng, nhưng người nào không biết đây là người nhà họ đồng mượn đồng tạ vẹn tay khiến cho. đồng tạ vẹn sắc mặt âm trầm, thật vất vả có một lần nhường đồng gia tại lã dụng thành danh vọng tăng nhiều cơ hội, lại làm cho diệp gia cho bứt phá. diệp hàn ra sân không bao lâu sau đó, liền đến viên liễu diệp Chủ nguyên lần này hòa diệp trùng nguyên đối chiến là liễu gia người tuyệt không trùng hợp người này trước đó cùng diệp trùng nguyên cũng có một điểm mâu thuẫn hạ chẳng có thể tưởng tượng được dù là đối phương đã sớm hô một tiếng chịu thua nhưng vẫn bị diệp trùng nguyên phế đi tu vi không bao lâu liền đến phiên cuối cùng một trận chiến đấu cuộc chiến đấu này đối thủ nhưng là đồng gia đồng tử siêu hòa diệp nhà diệp bình hoa hai người cũng đã đạt đến thanh đồng tứ tinh tu vi có thể nói là lực lượng tương đương đồng thời cũng là lần này tham gia tỷ thí ở trong niên linh lớn nhất cũng là không sai biệt lắm mấy tháng liền đạt đến 25 tuổi chạy lừa quyền đức quyền một hỏa một thổ cũng không tương sinh tương khắc, hai người tu vi càng là không kém bao nhiêu, đánh khó bỏ khó phân, tỷ thí nhiều chẳng như vậy, lúc này mới xem như chân chính trên ý nghĩa đặc sắc một hồi, những thứ khác tỷ thí cả hai chênh lệch quá lớn, người thắng trận luôn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. sân tỷ thí phía trên khắp nơi đều là kịch liệt nắm đấm tiếng va chạm, không bao lâu hai người thở hồng hộp đứng lên, hai người thi triển võ kỹ cũng là nắm giữ không lâu xích phẩm trung chờ võ kỹ, đối với mới vừa tiến vào thanh đồng bốn sao bọn hắn tới nói, thi triển dạng này võ kỹ vẫn tương đối cật lực, không biết lần này tỷ thí rốt cuộc là một nhà kia chiến thắng. Hai người cũng là tại không một lúc phía trước đột phá quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ai có thể chiến thắng, ngược lại quán quân chi vị không thể nào là bọn hắn, Diệp hàn ba cái kia Diệp ra cũng không phải rất muốn cùng đúng vậy à, Diệp ra gần nhất là thế nào, thiên tài cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, tiếp tục như thế, chúng ta lá dụng thành không chắc lúc nào liền thành liêu Diệp nhà, thực sự là Diệp. gia còn có thể đi ra lá dụng thành đám người nghị luận Mỹ, loại này bình luận bị người của đồng gia nghe được, từng cái sắc mặt ông trầm, thông đồng gia chủ càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. trang địa thượng Đồng tử siêu đổi tới không kiên nhẫn được nữa, đồng gia trước mắt 25 tuổi phía trước tu vi cao nhất, nhưng chính là mình, chính mình tuyệt đối không thể cô phụ đồng gia mong đợi. Nghĩ đến đồng tà vẹn cho lúc trước thuốc viên của mình, đồng tử siêu trên mặt đã lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lại là Hòa Diệp Bình Hoa đối đầu một quyền sau đó, đồng tử siêu liên tiếp lui về phía sau, dương dương đắc ý nói, "Diệp Bình Hoa, không muốn ăn đau khổ lời nói, liền nhận thua đi, bằng 06." Trong lời nói, phản phất chính mình chiến thắng đồng dạng. Diệp Bình Hoa lạnh rên một tiếng, "Đạo, ngươi để cho ta chịu thua, ta liền phải chịu thua sao? Chúng ta tám lạng nửa cân thôi chịu thua." Nói đùa, Liêu Minh Tương chịu thua là bởi vì hòa diệp trùng ngăn trên lệ thực lực quá lớn, đám người không có quá lớn phản ứng, nhưng mình cùng đồng tử siêu tu vì không sai biệt nhiều. Nếu là nhận vua, chẳng phải là yếu đi bọn hắn diệp ra sức mạnh. Đồng tử siêu nhìn thấy diệp bình hoa không biết điều như vậy, nói châm trọng, đã ngươi không biết điều như thế, cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ. Tay đồng tử siêu trong tay xuất hiện một cái đan dược, lập tức nuốt vào trong miệng. Thoáng chốc, đồng tử siêu con ngươi thiểm quá nhất ti huyết hồng chi sắc, thực lực liên tục tăng vọt, vậy mà tại trong thời gian ngắn đạt đến thanh đồng lục tinh. Phía dưới mọi người nhất thời xôn xao, đồng tử siêu đến cùng phục dụng đan dược gì? Vậy mà lại có lớn như vậy công hiệu đồng gia nhất định là không có như vậy còn dư lại chỉ có thể là 6. Tấm mắt của mọi người đều tụ tập ở đồng tà vẹn trên thân. Người diệp gia cùng nhau nổi giận, trắng trận như vậy hành vi, thật sự cho rằng bọn hắn đồng gia là lá dụng thành đệ nhất đại gia tộc. Cổ trưởng lão lúc này cũng không đầy, chần chờ một chút, nghĩ đến tại tinh của tông giữa hai bên tranh đấu cũng không thiếu lợi dụng đủ loại đủ kiểu vũ khí, đan dược tạm thời tăng cao thực lực, mặc dù đi qua lúc nào cũng có chút di chứng, nhưng nếu là tính mệnh cũng không có, nơi nào còn quản được cái gì di chứng? Bởi vậy, cổ trưởng lão đong lúc đít lại yên tĩnh trở lại. Không phải cổ trưởng lão quá nhu nhược đối với đồng tà vẽ phách lối một vị nhường nhịn thật sự là những người này đều không có đáng giá gì cổ trưởng lão xem trọng coi như mang về tinh của tông sớm muộn cũng là rơi xuống liệu nếu là cổ trưởng lão xem trọng Diệp Hàn Hòa Diệp Trùng ngăn gặp phải tu vi như vậy nói không chừng cổ trưởng lão tiểu ra tay bởi vì cổ trưởng lão biết Diệp Hàn hai người nếu là gia nhập tinh của tông tương lai rất có thể là tử ngọc cấp bậc cường giả tự nhiên muốn sớm giao hảo không chỉ là Diệp gia những thứ khác gia tộc liêu gia còn có lá Dụng Thành khác nhất lưu thế lực cùng với phía ngoài thành trì người đều bất mãn đến cực điểm trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng bất mãn đi nữa phẫn nộ thì có biện pháp gì? Ai đều nhân giả sau lưng là tình cực tông đầu. 067 Diệp Hàn VS Diệp Trùng ngăn Điên Cuồng Linh Đan. Diệp Hàn trong lòng hơi động, mặc dù mình có được tứ giai thượng phẩm luyện đan sư kinh nghiệm, nhưng dù sao thế giới phải không cùng, Diệp Hàn cũng chưa chắc nhận biết cái thế giới này tất cả đáng Dược, Điên Cuồng Linh Đan chính là một trong số đó. Diệp Hàn sợ dĩ chú ý tới Điên Cuồng Linh Đan, chủ yếu là bởi vì một cái điên cổ chữ. Đan dược đặt tên sưng, cũng có nhất định ý nghĩa, Điên Cuồng Linh Đan đã có một cái điên cổ chữ, có thể tưởng tượng được, đan dược này cũng không phải là đại gia nhìn bề ngoài xuất sắc như vậy. Lập tức, Diệp Hàn nhỏ giọng dò hỏi, Phương Minh Điên cuồng linh đan là cái gì đang ăn dược? Phương Minh cũng là nhỏ giọng hồi đáp, điên cuồng linh đan chính là tam giai bên trên phẩm đan thuốc, trên thực tế là phòng chế lấy tứ giai bên trên phẩm đan thuốc cùng bạo đan chế tác phục dụng điên cuồng linh đan. Trong thời gian ngắn tu vi liền sẽ tăng vọt, dùng càng nhiều, tăng vọt liền càng lợi hại. đương nhiên, dâng lên cũng là có hạn, giỏi cũng liền tam tứ tinh, nhiều hơn nữa cũng sẽ bị nó no bạo. Hơn nữa, cho dù là vẹn vẹn phục dụng một khỏa, cũng có tác dụng phụ. Trong vòng nửa năm, tu vi sẽ trì trệ không tiến. Nếu là phục dụng hai khỏa, chính là một năm. Này suy ra, dùng nhiều, tu vi thậm chí sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Diệp Han bừng tỉnh gật đầu, xem ra vì để cho Đồng gia xuất hiện một cái quán quân, trở thành tinh cực bên ngoài Tông môn đệ tử, cho Đồng gia tăng thể diện, Đồng Tạ Vẹn thật đúng là bỏ ra cái giá không nhỏ, Đồng Tạ Vẹn bất quá là trắng ngân lục tinh, cũng không phải luyện đan sư, tam giai bên trên phẩm đan thuốc, đối với Đồng Tạ Vẹn tới nói, cũng không phải rau cải trắng. Trang địa thượng, đồng Tử siêu cảm ứng đến thể nội năng lượng của bạo, một hồi mừng rỡ, thanh đồng lục tinh, nếu là dựa theo bình thường tu luyện, có trời mới biết chính mình còn muốn tu luyện mấy năm, mà bây giờ chính mình lại dựa vào viên đan dược kia sớm hưởng thụ lấy một cái, quả nhiên tinh cực tông khắp nơi đều là đồ tốt mình nhất định muốn đoạt phải lần này quán quân chi vị, trực tiếp trở thành tình cực tông ngoại môn đệ tử. Đồng tử siêu nếu như biết, phục dụng một khỏa điên cuồng linh đan đại giới là nửa năm tu vi trì trệ không tiến mà nói, lại là biểu tình dạng gì đâu? Không sai, đồng tử siêu căn bản vốn không biết điên cuồng linh đan tác dụng vụ, thậm chí toàn bộ đồng gia, ngoại trừ đồng tà vẹn bên ngoài cũng đều không biết. Diệp Bình Hoa khẽ cắn môi, sự tình phát triển quá vượt qua thường nhân dự liệu, vốn là xe xích không nhiều hai người, thậm chí có thể nói Diệp Bình Hoa hơi chiếm thượng phong, lại bởi vì một khỏa đan dược mà đến rồi một cái đại nguy chuyển. Nhưng Diệp Bình Hoa như cũng không có chịu thua đồng tử siêu cười lạnh vài tiếng lấn người mà lên lần này đồng tử siêu bằng vào thể nội tạm thời tăng vọt sức mạnh dễ như trở bàn tay đem diệp bình hoa đánh bay ra ngoài nhưng đồng tử siêu cũng không có vì vậy buông tha diệp bình hoa tại đánh bay diệp bình hoa đồng thời đồng tử siêu hữu dụng một cái tay giữ chặt diệp bình hoa chân đem diệp bình hoa cho kéo lại lập tức song trưởng hung hăng đánh ra đập nện tại diệp bình hoa ngực diệp bình hoa ngực bị thương nặng nội thương không chỉ trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra người diệp gia nhìn giận dữ cho dù là diệp Hàn trong lòng cũng đối với đồng gia đối với đồng tạ vẹt lên đồng nặc vẹt bất mãn Mình và phụ thân bây giờ hòa diệp nhà quan hệ đã có chỗ hòa hoãn, tự nhiên không cho phép có người như thế áp bách diệp gia. Bất quá rất nhanh diệp hàn cười, mình trận tiếp theo đối thủ là diệp trùng ngăn. Một khi chính mình thắng liêu diệp tướng ngăn, mà cái đồng tử siêu cũng thắng trận tiếp theo mà nói, cái kia đối thủ nhưng chính là đồng tử siêu. Đến lúc đó diệp hàn sẽ để cho đồng tử siêu biết, Đông Hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Đồng tử siêu hòa diệp bình hoa chiến đấu kết quả rõ ràng là đồng tử siêu chiến thắng, diệp bình hoa tức thì bị lên xuống. Đồng Tạ Vẹn cũng không để ý tới người diệp gia bất mãn, tiếp tục nói trận tiếp theo thì gì, diệp gia diệp hàn. Diệp gia Diệp trùng ngăn người Diệp gia bất mãn. ở nơi này tỷ thí danh sách phát ra phía sau càng là tích lũy đến rồi đỉnh điểm, không thiếu người Diệp gia cũng bắt đầu ồn nào. Những thành trì khác nhân cũng đều nhìn ra cái này đồng tà vẹt là cố ý đang nhắm vào Diệp gia. Đây đã là Diệp gia lần thứ tư cùng giữa gia tộc tham gia tái giả chiến đấu. Nôn nháo cái gì mà nôn nao? Lại có ồn nào giả, trực tiếp loại bỏ tinh cực tông chiêu tuyển danh sách đồng tà vẹt đống nhiên quát to một tiếng. Bạch ngân cấp bậc lục tinh tuột cùng khí thế, mạnh mà ra. Tại này cổ dưới khí thế, ngoại trừ số ít người, phần lớn người cũng là cơ thể du lên, không dám lún nữa mặc dù những người này có thất bại nhưng vẫn là có thể trở thành ký danh đệ tử trở thành ký danh đệ tử dù sao cũng so không có gì cả mạnh Diệp chúng ngăn không để ý tới đồng tà vẹn tàn mát ra khí thế trực tiếp mở miệng nói ha ha ha Diệp Hàn để chúng ta thật tốt đấu một trận hy vọng ngươi cũng đừng tiến lên mấy người như vậy thái Diệp Hàn cười nhạt nói ta cũng đang có ý này hai người cũng không có đem đồng tà vẹn khí tức gáp bách để ở trong mắt nhìn cổ trưởng lão gật gật đầu càng phát giác đây là hai cái hạt giống tốt không thể lại để cho đồng tà vẹn phách lối đi xuống lập tức cổ trưởng lão đạo đồng tà vẹn ngươi làm qua một câu đơn giản bình thản nhường đồng tà vẹt trong lòng du lên nguyên bản đồng tà vẹt nhìn thấy diệp hàn hòa diệp trùng ngăn như thế trang đem mình để ở trong mắt chuẩn bị tập trung khí thế vây công hai người cổ trưởng lão cái này cắm xuống lời nói nhường đồng tà vẹt không thể không thu hồi khí thế của mình đồng tà vẹt trong lòng càng thêm nổi giận bởi vì đồng tà vẹt minh bạch diệp hàn hòa diệp trùng ngăn đã vào cổ trưởng lão trong mắt mình coi như phách lối nữa cũng không thể dễ dàng vượt cổ trưởng lão mặt mũi đồng tà vẹt khẽ cán môi chờ trở lại tông môn được trọng dụng sau đó tại thật tốt báo đáp cổ trưởng lão mà người của đồng gia trong lòng cũng là bất mãn mấy ngày qua bọn hắn hảo ý cung bái cổ trưởng lão không nghĩ tới cổ trưởng lão vậy mà không hướng về bọn hắn. Không thể không nói, người nhà họ Đồng cũng bị Tinh Cực Tông cố ý xuất ra Đồng Tà vẹn điều động tới hành vi nói gạt. Dựa theo bình thường tới nói, Tinh Cực Tông chọn đệ tử chính là vì tìm được tốt người kế tục, bây giờ phát hiện hai cái hạt giống tốt, cổ trưởng lão chiếu cố một phen, căn bản chính là tại bình thường bất quá. 6. Sân tỷ thí bên trên, Diệp Hàn Hòa Diệp Trùng ngăn xa xa tương đối. Diệp Trùng ngăn trước hết nhất nhịn không được, hướng Diệp Hàn nhanh chóng phóng đi, đấm ra một quyền. Một quyền này, rõ ràng so trước đó mấy quyền càng lợi hại hơn, nhìn đến đây, đám người nơi nào vẫn không rõ, trước đây Diệp Trùng ngăn Căn bản cũng không có thi triển ra toàn lực. Hòa Diệp trùng ngăn chiến đấu qua mấy người, sắc mặt phức tạp, giống như là may mắn hoặc như là lúng túng. Diệp Hàn cũng không có Hòa Diệp trùng ngăn cứng đối cứng, một cái lắc mình liền né tránh Liễu Diệp hướng ngăn công kích. Diệp trùng ngăn nắm đấm đánh kích tới mặt đất phía trên, trong khoảnh khắc đánh kích ra một cái hố to, càng là lấy hố to làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra không ít khe hở. Cái này cực kỳ thông thường một quyền chi uy, nhìn đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Không sợ tám đại lực rất trải qua đại lực như ma quyền. Ha ha ha, tốt, có thể tránh thoát ta đây một quyền không phải là không có, nhưng giống như ngươi vậy tiểu nhân thế nhưng là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Hàn dễ dàng tránh thoát mình một quyền, Diệp Trung Ngăn càng thêm vương phấn. Diệp Trung Ngăn tu luyện công pháp đặc thủ, gọi là chiến ý giản đạo, cũng không có đặc định đẳng cấp, trong lòng chiến ý càng thịnh, công pháp lại càng lợi hại, cho Diệp Trung Ngăn phụ trợ lại càng lớn. Bây giờ Diệp Hàn triệt để bước lên liễu Diệp hướng ngăn chiến ý, Diệp Trung Ngăn chỉ cảm thấy thể nội linh lực vận chuyển càng lai việt lưu loát, càng lai việt cấp tốc, toàn thân đều tràn đầy lực đạo. Diệp Hàn lại ăn một quyền của ta. Bành bành bành. Diệp Ngăn dùng sức chân đạp mặt đất, phóng tới Diệp Hàn, trên mặt đất đều bị Diệp Trung Ngăn giấm ra không ít dấu chân. Diệp Hàn thâm vận bộ pháp dạo bước cùng sát, cước bộ huyền ảo, cứ việc Diệp Trung Ngăn tốc độ cùng lực đạo cũng không kém, nhưng muốn đánh chúng chính mình, rõ ràng kém rất nhiều. Mọi người thấy phải kinh thán không thôi, nhất là một chút trắng ngân nhất tinh cường, giả trong lòng tự hỏi, nếu là bọn họ chỗ tại Diệp Hàn vị trí, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đạm nhiên. Diệp Trung Ngăn mới bắt đầu đích xác là càng đánh càng hưng phấn, nhưng tại Diệp Hàn nẹt mấy chục lần sau đó, Diệp Trung Ngăn bắt đầu có chút buồn bực, chiến ý cũng xuống hàng một tia. Diệp Hán, ngươi không muốn luôn trốn, theo ta nghảnh kháng mấy chiêu. Diệp Ngăn hét lên, đám người không biết nói gì, đây chính là tỷ thí A cũng không phải loại bản. Tỷ thí vì chính là thắng lợi, ngươi đánh không được Diệp Hàn tự nhiên là ngươi bản sự không được, nơi nào có thể cưỡng ép để người khác cùng ngươi đối quyền. Nào biết được, đám người tâm tư vừa nghĩ như vậy, Diệp Hàn thật vẫn đỉnh chỉ chánh nãy, chuẩn bị hòa Diệp Trùng ngăn tới một lần ngày kháng. Đám người bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Hàn, Diệp Hàn thật sự đi ngày kháng, chẳng lẽ đầu góc có bệnh. Thật tình không biết, Diệp Hàn vừa rồi sở dĩ chánh nãy, cũng bất quá là muốn xem Diệp Trùng ngăn khí lực đến cùng như thế nào, bây giờ đã chứng thực, Diệp Trùng ngăn đại lực, đủ để sánh ngang trắng ngân nhất tinh trung kỳ. Trừ Phi Diệp Trùng Ngăn có càng thêm lợi hại chiêu số tăng cường chính mình quy lực, nếu không thì bằng điểm ấy quy lực, đối với đã đạt đến trắng ngân nhị tinh sơ kỳ Diệp Hàn tới nói, căn bản không đủ nhìn. Diệp Trùng Ngăn nhìn thấy Diệp Hàn thật muốn cùng mình đánh bính, hưng phấn trong lòng, trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Đáng người không đành lòng lại nhìn tình huống kế tiếp, Hòa Diệp Trùng Ngăn to con so sánh, Diệp Hàn đúng là có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, tại phần lớn người trong mắt, Diệp Hàn cái này phải ăn thiệt đói. Diệp Hàn nắm đấm, cuối cùng Hoa Diệp Trùng Ngăn nắm đấm tới một lần va chạm, lấy hai cái nắm đấm va chạm điểm làm trung tâm, lập tức một cỗ lực đạo to lớn hướng bốn phía dạo dục mở ra. Hai người mặt đất dưới chân, trong khoảnh khắc dạng nứt ra vô số khe hở. Nô. Tiêu đau một tiếng truyền đến, Diệp Trùng ngăn khóe miệng lưu lộ ra một tia tiên huyết, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người thấy phải trợn mắt hốt hoồm, vạn vạn nghị không, ra, nhỏ nhắn xinh xắn Diệp Hàn, vậy mà thật sự dựa vào lực đạo đem Diệp Trùng ngăn đá cho trở về. Đám người hung hăng xoa bóp một cái con mắt, đây không phải là thật à, liền Diệp Hàn dạng này tiểu thất bản, thật sự xấu. Diệp Hàn dù sao mới tiếp cận 15 nhân linh, cứ việc hơi so bình thường người đồng lứa cao lớn mấy phần, nhưng ở trong mắt mọi người, vẫn còn có chút thấp bé, nhưng mà thấp bé Diệp Hàn nhưng là đánh lui cao lớn Diệp Trung Ngăn, cái này mang cho mọi người kinh ngạc, không thể bảo là không lớn. Diệp Chúng Ngăn lui lại bỗng nhiên đạp một cái, đình chỉ quay ngược lại thân hình, đầu tiên là mê hoặc nhìn liễu Diệp lạnh cũng giống như mình, ngay sau đó mới mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi vậy mà đã là trắng ngân cường giả, trắng ngân cường giả, Diệp Chúng Ngăn cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng tuổi trẻ như vậy sáu, Diệp Chúng Ngăn cái này giật mình dưới tiếng nói, nhưng không có một chút xíu giảm nhỏ, đám người nghe hết sức rõ ràng, cái này có thể nổ Trung quốc. chơi ạ, lỗ ta không có mắc lỗi a, cái kia Diệp Hàn thật là bệnh ngân sẽ không có sai, Diệp Trùng ngăn thế nhưng là thanh đồng cựu tinh đình phong, cách cự lực càng là sánh ngang bạch ngân cấp bậc cường giả, nếu không phải Diệp Hàn đột phá đến Liễu Bạch Ngân, tại sao sẽ ở cự lực phía trên lực gáp Diệp Trùng ngăn đắm người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt đó là ước ao khen tị. Diệp Vĩnh Bình lúc này đã chấn váng, chính là ban đầu Diệp Tiêu phạm, thân là toàn bộ lá Dụng thành đệ nhất thiên tài, cũng không có đạt tới cái này loại trình độ. Lá Dụng thành khác người của đại gia tộc cũng chấn váng, bọn hắn đã tưởng tượng ra được, tương lai Diệp gia lại làm một cái cảnh vật gì cảnh. Diệp Trùng nguyên trong lòng phẫn hận, chu lên, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta trả ra giá lớn như vậy, hấp thu nhiều như vậy để cho ta thông sâu tận xương tủy linh hồn, sinh mệnh càng là chỉ còn lại hai năm, bây giờ mới đạt tới trắng ngân nhất tinh đỉnh phong. Cái kia Diệp Hàn dựa vào cái gì dễ dàng liền đột phá rồi Diệp trùng nguyên trong mắt Hàn Ý càng lai về thịnh. Đông ta vẹn trong mắt một mảnh âm ngủ đông, chính mình cùng Diệp gia quan hệ luôn luôn không tốt, bây giờ ra liếu Diệp lạnh một người như vậy, nếu là ở gia nhập vào Tinh cử tông, nơi nào còn có đất dung thân của mình? Cổ trưởng lão bây giờ kinh hỉ vần phần trắng ngân cường giả a, liền xem như khác tám cái chiêu thu đệ từ địa điểm, quan quân đính thiên cũng chính là trắng ngân nhị tinh xung quanh trình độ. Nguyên bản cổ trưởng lão suy nghĩ, lá dụng thành có thể ra một cái thanh đồng cao cấp cũng không tệ rồi, cũng không tính là quá mất mặt, nhưng bây giờ vậy mà cũng ra một cái bạch ngân, nếu là đem người này tuyển được tinh của tông, chính mình nhất định có thể có được không ít khen thưởng. 6. Diệp chúng ngăn sau khi hết khiếp sợ, cũng không có cái gì phản kích thích hành vi, ngược lại lớn tùy tiện đạo, ta nói đâu, chỉ ngươi cái này tiểu không lệ loi cơ thể, lại có thể đem ta đánh lui, nguyên lai là đã đột phá đến bạch ngân, đã như vậy, ta cũng liền buông tay nhất bác Diệp Trúng ngăn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên quát khẽ, đại lực rất trải qua. Bốn phía thiên địa linh khí lấy một cú cực kỳ làm cho người khiếp sợ tốc độ điên cuồng hướng Diệp Trùng ngăn dũng mãnh lao tới, Diệp Trùng Nan lẳng ra, trong thời gian ngắn lập tức trở nên một hồi đen như mực. Cái trán ngân xanh nổi lên, xa xa nhìn lại, giống như là tức giận trâu được đồng dạng. Diệp Trùng ngăn khí tức, cũng tại trong thời gian ngắn đột phá đến Liêu Bạch Ngân cấp bậc. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất ti kinh ngạc, dạng này để thăng, đủ để cùng Hóa Long biến tầng thứ nhất so sánh ngã Diệp Trùng ngăn nằm đấm, bây giờ chợt biến lớn rất nhiều, mu bàn tay tràn đầy ngân xanh. Đáng người bị Diệp ngăn đột nhiên báo nổi dáng vẻ kinh động, không thiếu gia tộc trong lòng khổ tâm, vì cái gì Diệp Hàn Diệp ngăn dạng này người toàn bộ đều đầu thai đến liêu diệp nhà, nếu là bọn họ gia tộc cũng có một cái, thật là tốt biết bao. A cổ trưởng lão càng là cả kinh đứng dậy, trong lòng cũng hỉ, ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, có hai cái này tồn tại, tông nội nhất định có thể cho ta phong phú ban thường. Mặc dù miêu tả rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng bất quá là trong chớp mắt, làm khí thế tăng lên tới đỉnh phong sau đó. Diệp trùng ngăn một tiếng quá lớn, đại lực rất trải qua đại lực như ma quyền. Không số đại lực như ma quyền vs đại viêm thần quyền đại lực rất trải qua đại lực như ma quyền. Toàn bộ sân bãi đều ở đây chấn động, khổng lồ khí tức áp, từ diệp trùng ngăn trên thân dạo dược mở ra. Cho dù là Diệp Hàn, trong mắt cũng tiệm quá nhất ti kinh ngạc, cố khí thế này, đã không hề yếu vu Bạch Ngân Nhị Tinh, có thể tưởng tượng, một quyền này công kích đi ra ngoài, đủ để sánh ngang trắng ngân Nhị Tinh đỉnh phong cường giả uy lực. Lấy thanh đồng cựu Tinh Đỉnh Phong tới nói, có thể đem chính mình lực bộc phát đạt đến trình độ như vậy, có thể thấy được nó biến thái chỗ, so với Diệp Hàn, cũng liền kém như vậy một tia. Đương nhiên, nếu như lại thêm hai người tuổi tác, tự nhiên là Diệp Hàn xa xa tháng Diệp trung ngăn. Nhưng, bất kể nói thế nào, Diệp Trung Ngăn bây giờ biểu hiện ra năng lực, đủ để chấn nhiếp mọi người tại đây. Cho dù là đồng tạp Vẹn, cũng trợn mắt hốt mồm. Mà liên tại đại gia lâm vào chấn nhiếp chính giữa thời điểm Diệp Trung Ngân đã một quyền đánh kích mà ra, mục tiêu trực chỉ Diệp Hàn. Đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, Diệp Trung Ngân đã chính xác đánh kích đến Diệp Hàn vị trí chỗ ở. Lấy hai vị chỗ đứng phương vị làm trung tâm, một cỗ khổng lồ khí lãng giống như từng cơn sóng gợn đồng dạng, không ngừng mà hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất dạng nước ra vô số giống như giống như mạng nhện khẽ hở. Cho dù là đồng tà vẹn, cũng không thể không lui lại mấy bước, ra tay ngăn cản cổ khí lãng này đánh tới. Toàn bộ luận võ bên trên, bùi mù tràn ngập. Lộc cục. Đám người nuốt nước miếng một cái, quá biến thái. Rốt cuộc là cái nào vị tiền cùng thế hệ? Giao ra liếu Diệp hướng ngăn dạng này một cái biến thái a không khỏi đám người bắt đầu thông cảm lên Diệp Hàn đối mặt dạng này một cái biến thái, cho dù là vừa mới đột phá trắng Ngân Cường Giả, cũng sẽ bị đánh bại a đám người lắc đầu vốn cho là Diệp Hàn lại là quán quân đâu hiện tại xem ra 6 cổ trưởng lão con mắt hiếp hiếp cổ trưởng lao thân là Hoàng Kim Cựu Tinh Đỉnh Phong Cường Giả, chiến đấu mới vừa rồi tự nhiên nhìn Nhất Thanh nhị sở tại bụi mù tràn ngập phía trước cổ trưởng lao rõ ràng nhìn thấy tại Diệp Hướng ngăn đại lực ma quyền sắp nện như điên đến Diệp Hàn trên thân thời điểm Diệp Hàn trên thân thiểm quá nhất đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ ngay sau đó ra tay ngăn trở Liễu Diệp trùng quyền một quyền. Tại bụi mù không có tiêu tan phía trước, rốt cuộc là kết quả gì? Cổ trưởng lão cũng không tốt nói. Dần dần xương ngủ tiêu tan, trang địa thượng tình huống lập tức nhường đám người giật nảy cả mình. Diệp Trung ngăn thi triển đại lực rất trải qua biến hóa, mặc dù nhường đại gia kinh ngạc, nhưng tốt xấu duy trì nhân dạng, nhưng Diệp Hàn toàn thân trên dưới thế nhưng là hiện đầy vậy màu đỏ. Nếu không phải Diệp Hàn xuất thân rõ ràng, bọn hắn đều phải cho là Diệp Hàn chính là một cái rơi thú nhân. Bất quá suy nghĩ một chút liền không khả năng, bán thú nhân phần lớn tại bách tộc đại lục, cách bọn họ thương Lan Châu hoặc thương Lan đại lục, xa phải không thể lại xa? Có thể tại Thương Lan đại lục gặp phải bán thú nhân tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nhưng để cho đám người kinh ngạc chính là, trong mắt bọn họ Diệp Trung Ngăn không thể địch nổi một quyền, vậy mà một mực bị Diệp Hàn đỡ được. Không sai, bây giờ Diệp Hàn đã thi triển hóa Long Biến đệ Nhất Biến. Tu Vi ngay thẳng Ngân Tam Tinh, cứ việc không có đến, nhưng cũng viễn siêu trắng Ngân Nhị Tinh, ở vào khoảng vũ Bạch Ngân Nhị Tinh đến trắng Ngân Tam Tinh ở giữa. Đến nôi hóa Long Biến đệ Nhị Biến, bây giờ Diệp Trung Ngăn còn không có ép Diệp Hàn sử dụng hóa Long Biến đệ Nhị Biến năng lực. Diệp Trung Ngăn ôm ôm đạo, không nghĩ tới ngươi cũng có cùng ta không sai biệt làm công pháp đặc thù cùng võ kỹ, còn tưởng rằng lần này nhất định có thể đủ đánh bại ngươi Diệp Trung Ngăn chân đạp mặt đất. Vội vàng lui lại, lập tức nói, bất quá vừa rồi ta đại lực Như Ma Quyền cũng không có sử xuất toàn lực, chúng ta tái chiến. Đại lực Như Ma Quyền, một quyền này, rõ ràng Diệp Trùng Ngăn đã dùng hết toàn lực, uy lực càng lớn. Liên lụy Pháp Vi cũng so vừa rồi lớn hơn nữa. Đại lực Như Ma Quyền, mặc dù còn không có đạt đến cam phẩm thượng trở vũ khí hàng ngũ, nhưng là không kém lắm, cực kỳ tiếp cận. Lấy thanh đồng cựu tinh đỉnh phong tu luyện dạng này võ kỹ, hơn nữa đem hắn tu luyện thành công, phát huy ra 10 tầng ý lực, có thể tưởng tượng được, ngày bình thường Diệp Trùng Ngân đến cùng tiến hành bao lớn cố gắng. Đúng. Diệp Hàn nhất âm thanh quá khẽ, ngược lại là không có sử dụng quyền pháp gì, chỉ bằng Hóa Long biến đệ nhất biến mang tới khoảng cách cùng gia cứng rắn cùng với ngạnh kháng năng lực, hòa Diệp trùng ngăn đối chiến. Bành bành bành. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đuổi bụi, nhìn đám người vô cùng vì đó hãi nhiên. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, Diệp gia đời trước đến cùng tích tụ cái gì được à, vậy mà ra hai cái đại biến thái. Diệp Trùng Nguyên sắc mặt hết sức căm trẫm, ra một cái Diệp Hàn còn chưa tính, lại còn ra một cái Diệp Trùng ngăn, lại thêm tiến nhập Huyền Tiên tông Diệp Trùng Thiên, ước chừng ba cái biến thái. Chính mình bỏ ra lớn như vậy lại giới, cũng bất quá là mới vừa bắt kịp bọn hắn mà thôi không bao lâu, Diệp Trung Nguyên cười lạnh liên tục, tự mình tu luyện quyền kia tà công, không thể so với cái gì đại lực rất trải qua kém cỏi. đến lúc đó, Diệp Trung Nguyên sẽ để cho đám người biết, hắn Diệp Trung Nguyên mới là Diệp gia chân chính thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. 6. trang địa thượng hai người, nhưng cũng không biết Diệp Trung Nguyên trong lòng ác độc tâm tư. hai người lớn thoải mái chẳng chệ, hai người đều có cường đại nhục thể, đều có cường đại đẹp, đều có lực công kích cường đại, loại này thiếp thân vật lý chiến đấu, để cho hai người trong lòng chiến đấu dục vọng phát tiết triệt để. toàn bộ luận võ đài đã lung lay sắp đổ, làm Diệp Hàn từ thoải mái đầm địa trong chiến đấu khôi phục lại sau đó. Liền muốn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, dù sao kế tiếp còn có hai trận chiến đấu mới có thể quyết ra sau cùng quán quân. Diệp Trung Ngân, đến thử ta đây một quyền. Đại Viêm Thần Quyền. Đại Viêm Thần Quyền, cam phẩm hạ trời võ kỹ, nhưng người thi triển thế nhưng là Diệp Hàn, bản thân trắng ngân nhị tinh nhập môn thực lực, thi triển hóa long biến đệ nhất biến sau đó thực lực càng mạnh hơn, cho dù là cam phẩm hạ trời võ kỹ, tại Diệp Hàn trong tay cũng có thể phát huy ra. Huy lực to lớn. Diệp Trung Ngăn đại lực như ma quyền mặc dù lợi hại, nhưng Diệp Trung Ngăn bản thân bất quá là thanh đồng cửu tinh đỉnh phong cũng là sự thật không thể chối cãi, cho dù là dựa vào đại lực rất trải qua cố ép đem tu vi tạm thời tăng lên tới Liễu Bạch Ngân nhất tinh cảnh giới, thể nội linh lực lại như cũ không sánh bằng Diệp Hàn hùng hậu. Cảm nhận được Diệp Hàn đột nhiên gia tăng, Diệp Trùng ngăn sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hưng phấn nói: "Ha ha, không tệ không tệ, lúc này mới đối, không cần lưu thủ." Đại lực như ma quyền. Đinh hai nhức góc tiếng vang, vang vọng đang lúc mọi người trong hai, không ít người lập tức bưng kín lô thai của mình, đài luận võ bên trên lại xuất hiện một cái hô to, toàn bộ luận võ đài chật vật đến cực điểm, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng. Diệp Trùng phun ra một ngụm máu tươi, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, bắn ngược bay ra, hung hăng ngã đến trên mặt đất. Ai chiếm được phòng, liếc qua thấy ngay. Mọi người thấy phải trợn mắt ồ mồm, đối với Diệp Hàn lợi hại, lại càng thêm biết một phần. Diệp Hàn thở dài một hơi, cuối cùng không có để lộ ra bao nhiêu át chủ bài, liền đem cái này tỏ con tiêu diệt. Nhưng Diệp Hàn rõ ràng đánh giá thấp Liễu Diệp hướng ngăn ra dải thịt béo, Diệp Trung ngăn bịch rồi một lần cơ thể, rốt cuộc lại lảo đảo đứng lên. Không phải không tự lực như ma quyền VS Trấn thiên quyền Diệp Hàn rõ ràng đánh giá thấp liêu Diệp hướng ngăn ra béo, ngăn rồi một lần cơ thể, lại đảo đứng lên. Mọi người thấy ở đây, đều có chút im lặng, Diệp Trung ngăn thật đúng là ra dày thịt béo nhưng Diệp Hàn biết, đây đều là đại lực rất trải qua tác dụng. Diệp Trung Ngăn mặc dù đứng lên, nhưng rõ ràng thường không nhẹ. Thở một hơi, Diệp Trung Ngăn đường, xem ra muốn đối phó ngươi, không thể không thi triển ta mạnh nhất chiêu số. Bất quá ta còn không có nắm giữ hoàn toàn, ngươi phải cẩn thận. Cự lực như ma quyền. Diệp Trung Ngăn vận chuyển thể nội còn xuất lại linh lực, hét to lên tiếng. Cự lực như ma quyền, đại lực như ma quyền tiến giai bản, cam phẩm thượng trở võ kỹ. Hơn nữa tại cam phẩm thượng trở võ kỹ ở trong cũng thuộc về cực kỳ xuất sắc. Nhìn thấy Diệp Ngăn thi triển dạng này võ kỹ, mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, chỉ là thanh đồng tiểu tinh liền có thể thi triển bạch ngân thất tinh chờ lên mới có thể thi triển cam phẩm thượng chờ võ kỹ quả thực là lạ thường nhưng cự lực như ma quyền thân là cam phẩm thượng chờ võ kỹ linh lực tiêu hao có thể nói là khổng lồ cấp điểm diệp trùng ngăn linh lực trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn chỉ vì thi triển ra một quyền này công kích một quyền này mặc kệ có hay không công kích được diệp hàn có hay không làm bị thương diệp hàn phía sau diệp trùng ngăn đều sẽ không còn có sức tái chiến kinh khủng cự lực cho dù diệp hàn khoảng cách diệp trùng ngăn có hảo một khoảng cách cũng cảm thấy hai hùng kết nghĩa diệp trùng ngăn có thể thi triển ra cam phẩm thượng chờ võ kỹ. Cứ việc còn không phát huy ra mười thành ý lực, nhưng là đủ để cho Diệp Hàn Đại bị kinh ngạc. Xem ra ta cũng không thể không bộc lộ ra một chút lá bài tẩy Diệp Hàn nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó quát lớn, "Trấn Thiên Quyền!" "Trấn Thiên Quyền!" Cam phẩm trung trời võ kỹ, hơn nữa tại cam phẩm trung trời võ kỹ ở trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, so với thông thường cam phẩm thượng chờ võ kỹ, kém vẹn vẹn như vậy một tia mà thôi. Lấy Diệp Hàn hôm nay tu vi, sử dụng như thế một quyền, uy lực có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, quyền của hai người đầu liền đánh vào nhau, to lớn tiếng phá hủy, mãnh liệt khí kình dữ ba, trực tiếp dẫn đến hai người dưới chân sân bãi phá tan tới, lại không một tia hoàn hảo có thể nói cái sân này liền như vậy xem như bị hỏng Diệp Trung Ngăn thể nội linh lực hao hết không có tiếp tục chi lực rất nhanh liền thất bại lần này Diệp Trung Ngăn bị quất bay sau đó cũng không còn đứng dậy mặc dù còn chưa ngất đi đi qua nhưng cũng không có khí lực mọi người nhất thời thở dài một hơi bọn họ tiểu tâm can đã bị đả kích thương tích đầy mình người nhà họ đồng nhìn qua đã hủy hoại sân bãi cụ kết rơi vào đường cùng chỉ có thể làm cho người nhanh chóng một lần nữa chế tác một cái luận võ đài mà liên tại người nhà họ đồng chế tạo gấp gáp luận võ đài thời điểm Diệp Hàn đã trở lại liễu Diệp nhà Diệp Trung Ngăn cũng bị Diệp Trùng Quyền cho giúp đỡ trở về. Người Diệp gia bây giờ nhìn về phía Diệp Hàn, ánh mắt vừa tràn đầy ước mơ, cũng tràn đầy e ngại. Diệp Trung Ngăn mặc dù thất bại, nhưng người Diệp gia cũng không có bởi vậy khinh thường Diệp Trung Ngăn. Ngược lại là đem Diệp Trung Ngăn bày tại hòa Diệp Hàn cùng một cái cấp bậc phía trên. Hai người này cũng là Diệp gia ngôi sao tương lai. Phương Minh mặc dù đã sớm biết liêu Diệp lệnh lợi hại, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên kiến thức đạo Diệp Hàn phát huy. Mừng thầm trong lòng, chính mình vậy mà làm quen một thiên tài như vậy nhân vật. Dạng này thiên tài, tại Tinh Cực Tông cũng nhất định sẽ hiển lộ tài năng. 6 Thời gian, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ ở trong biến. Diệp gia Diệp Hàn chỉ sợ sẽ là một lần này quán quân a mặc dù diệp trùng ngăn thất bại nhưng cái đó cổ trưởng lao trong mắt có thể tràn đầy vẻ mừng dỡ nghĩ đến cũng sẽ nhận xem trọng diệp gia thật tốt vận không sai đồng gia muốn đả kích diệp gia âm mưu cái này xem như không làm được cái kia đồng tử siêu hòa diệp hàn so sánh quả thực là thứ cặn bã đúng vậy a dựa vào đan dược chi lực mới hôn đến một bước này ta cũng không tin cái kia đan dược không có tác dụng phụ bằng không cũng. quá nguy thiên đồng ta vẹn mặc dù là tinh cực tông đệ tử nhưng là bất quá là ngoại môn đệ tử nơi nào có khả năng có được như thế nghịch thiên đan dược các ngươi đừng quên diệp gia còn có một cái diệp trùng nguyên đâu Quán quân chi vị, không nhất định chính là Diệp hẳn, bất quá ngược lại cũng là Diệp ra được chỗ tốt chính là nói chuyện đến Diệp Trung Nguyên, đám người trầm mặc, loại kia tàn nhẫn thủ đoạn, loại kia nhanh chóng đánh bại thực lực của đối phương, đủ để chứng minh, Diệp Trung Nguyên rất có thể cũng không phải mặt hàng đơn giản. Nhưng mọi người trong lòng đều dâng lên vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết, Diệp Trung Nguyên tu vi đã bị phế đi, như thế nào không chỉ không có trở thành phế nhân, thực lực ngược lại càng thêm biến thái đâu? 6. 2 giờ sau đó, sân bãi cuối cùng lần nữa xây xong, nhưng dù sao cũng là vội vàng phía dưới kiến tạo, tự nhiên không có lúc ban đầu kiên cố, cũng may cũng không còn lại mấy trận chiến đấu. Chen Tài tiếp lấy tiến hành, một cái ngoại lai thành Chỉ Thanh Đồng cao cấp cường giả, Đồng Tử Siêu, Diệp Trung Nguyên đều thu được thắng lợi. Đáng nhắc tới chính là, Đồng Tử Siêu đối thủ chính là Thanh Đồng Ngũ Tinh Tu Vi. Đồng Tử Siêu nuốt một khỏa đan dược sau đó, cũng không cách nào làm gì được đối phương, cuối cùng đành phải phục dụng hai khỏa, mới đưa đối phương đánh bại. Cổ Dài Lao Tâm Chung cười nhạo, từ đầu đến giờ đã phục dụng ba viên điên cuồng linh đan, một năm rưỡi cũng không có thể gia tăng tu vi của mình, đến rồi Tinh cực Tông có ngươi chịu chính là bởi vì như vậy, Cổ trưởng Lão bất kể Đồng Tử Siêu làm như vậy tệ hành vi. Ngược lại, những cái kia bị đồng tử siêu đánh bại cũng sẽ bị thu vào tình cực tổng ký danh đệ tử hàng ngũ, đồng tử siêu dùng đan dược nhiều hơn nữa, cũng không có có thể thu được quán quân chi vị, không thể trở thành ngoại môn đệ tử, tự nhiên cũng chỉ có thể là ký danh đệ tử. Một năm giới đủ để cho bị đồng tử siêu đánh bại những người kia thực lực lớn vượt qua thức tiến bộ, đột phá thanh đồng thất tinh, trở thành ngoại môn đệ tử cũng không phải là không thể được, đến lúc đó, có đồng tử siêu chịu. 6. Lại làm một vòng mới tỷ thí, một vòng này sẽ quyết ra quán quân tranh đoạt thi đấu hai người. Vòng thứ nhất ra sân, chính là Diệp Hàn Hòa đồng ra đồng tử siêu. Diệp Hàn lườm đồng tử siêu một mắt, trong mắt thiểm quá nhất ti lại mang dám nhục nhã chúng ta Diệp gia tử đệ, liền muốn tiếp nhận bị trả thù lại giới. Đồng tử siêu sắc mặt khó coi, nhìn liễu Diệp lạnh hòa Diệp trùng ngăn chiến đấu. Đồng tử siêu minh bạch, coi như mình có điên cuồng linh đan, cũng sẽ không là Diệp Hàn đối thủ. Tranh tài mới vừa bắt đầu, đồng tử siêu còn chưa phản ứng kịp, liền bị Diệp Hàn tới gần thân. Diệp Hàn nhanh chóng xuề bàn tay ra, bóp lấy đồng tử siêu cổ. Diệp Hàn cười lạnh nói, đồng tử siêu, vừa rồi ngươi đối phó chúng ta Diệp gia, đánh có thể sảng khoái, liền Diệp Bình Hoa thương thế. Nếu là không có đan dược hay, nửa năm mới có thể thông thả lại sức, dù là như thế, cũng rất có thể sẽ lưu lại ám thương, cả một đời có thể hay không đột phá đến thanh đồng cao cấp, cũng không nhất định. Người Diệp gia nhìn mườn thầm, gọi các ngươi đồng gia như thế chen ép chúng ta Diệp gia, nhưng mà dù thế nào đánh nha, bao cỏ chính là bao cỏ, cái này không, vẫn là để chúng ta Diệp gia xả giận. Không bảy một bi thảm đồng tử siêu người Diệp gia xứng rồi, người nhà họ Đồng nhưng là nổi giận, đồng thời cũng là đối với đồng gia thế hệ trẻ tuổi thầm hận không thôi, không cầu đồng gia thế hệ trẻ tuổi cỡ nào xuất sắc, nhưng chỉ cần thật sự có có thể đem ra được, dựa vào đồng tà vẹn, liền có thể thông qua một phen an bài. Đoạt được quán quân chi vị, không chỉ có vì đồng gia làm vẻ vang, càng có khả năng tại Tinh Cực Tông cho đồng tà vẹn một cái trợ lực. Nhưng bây giờ 6. Đồng tử siêu mới Trung Hoa Trung Quốc cực kỳ bực bội, đồng thời lại cảm thấy một cố khó tạ sĩ nhục. Diệp Hàn cười lạnh nhìn xem đồng tử siêu trong mắt oán độc thần sắc, nói chậm trọng xem ra ngươi rất phẫn nộ, bất quá ngươi tên phế vật này lại có thể làm khó dễ được ta. Hơi vung tay, Diệp Hàn đem đồng tử siêu hung hăng nhét vào trên mặt đất, đồng tử siêu đầy bụi đất, chất vật đến cực điểm. Mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đồng gia vào đồng tà vẹn, cho Diệp gia an bài đối thủ toàn bộ đều là lợi hại mặt hàng thậm chí còn nhiều lần nhường người diệp gia lẫn nhau chiến đấu, không duyên cớ nhường diệp gia tranh đoạt cơ hội vô địch đại đại giảm nhỏ. Như không phải diệp gia hảo vận, xuất hiện liễu diệp lạnh mấy cái biến thái, nói không chừng đã sớm toàn quân bị diệt. Trong lòng tự hỏi, nếu như là bọn hắn, chỗ tại diệp hàn vị trí, cũng sẽ tốt tốt trả thù một chút, để bọn hắn đồng gia minh bạch, thằng hề chính là thằng hề, cho dù là dùng một ít không ra gì thủ đoạn, như cũng vẫn là thằng hề. Hảo, đây là người ta đồng tử siêu nghiến răng nghiến lợi, cũng không có hô vừa, lúc này người nhà họ đồng lại chỉ có một mình hắn, nếu là nhận thua, đồng gia mưu tính nên cái gì cũng không có. Đồng tử siêu trong tay xuất hiện mười mấy khỏa điên cuồng linh đan, đây đã là đồng tử siêu trong tay toàn bộ tất cả, ước chừng tiếp cận 20 quả. Tiếp cận 20 viên điên cuồng linh đan a điên cuồng linh đan vừa vào miệng, liền hóa thành linh lực khổng lồ, tại đồng tử siêu thể nội tàn phá bừa bãi vận chuyển. Đồng tử siêu phun ra một ngụm máu tươi, cái trán gân xanh nổi lên, giữ tận cực điểm. Một cỗ gió lốc, lấy đồng tử siêu làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch mà ra. Đồng tử siêu tu vi liên tục tăng lên, đến cuối cùng, vậy mà đạt đến thanh đồng cựu tinh chi cảnh khó trách đồng tử siêu đồng gia phía trước có lòng tin như vậy bọn hắn đồng gia sẽ đoạt được quán quân chi vị đáng tiếc xuất hiện liễu diệp lạnh mấy người bọn hắn biến thái a diệp hàn đi chết đi đồng tử siêu điên cuồng quát linh lực khổng lồ tại thể nội tàn phá bừa bãi nhường đồng tử siêu cực kỳ khó chịu sắc mặt cực kỳ vật mèo vì phát tiết lửa giận trong lòng càng vì hơn đem trong cơ thể đau đớn phát tiết ra ngoài đồng tử siêu không chút do dự hướng diệp hàn phát động công kích đáng tiếc coi như đồng tử siêu lập tức nuốt mười mấy quả điên cuồng linh đan cũng bất quá là đem tu vi tạm thời tăng lên tới thanh đồng cựu tinh nhập môn thôi cứ như vậy thực lực làm sao có thể kích trung tỷ lệnh Diệp Hàn trên mặt mang nụ cười quý dị, chỉ là trôn tránh, không có chút nào công kích gì tứ. Diệp Hàn đã sớm nhìn ra, những thứ này năng lượng khổng lồ, tuyệt không phải đồng tử siêu có thể chịu được, chính mình chỉ cần dây dưa một ít thời gian, đồng tử siêu liền sẽ tự bạo mà chết, căn bản không tất yếu ra tay ô hế tay của mình. Bành! Đồng tử siêu trong thân thể đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên, xem ra là một ít kinh mạch cuối cùng không chịu đổi bạo liệu, kinh mạch bị nó no bạo cũng làm cho đồng tử siêu cuối cùng trở về nước một điểm thần, theo sau chính là hoảng sợ đồng tử siêu mặc dù cũng biết giống điên cuồng linh đan loại đan dược này nuốt nhiều nhất định sẽ có chỗ xấu, lại không nghĩ rằng có để cho mình tự bạo mà chết khinh hướng. đáng thương đồng tử siêu còn không biết, cho dù là nuốt một quả, cũng sẽ có to lớn tác dụng phụ. Không, không, ta làm sao lại tự bạo mà chết? Ta không tin tưởng đồng tử siêu lúc này cũng không lo được đi công kích diệp hàn, chỉ muốn không ngừng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, để bọn hắn quy về chính mình dùng. đáng tiếc xấu, kèm theo đầu thứ nhất kinh mạch bị nó no bạo, càng lai việt nhiều kinh mạch cũng bắt đầu đứt gãy, tàn phá bừa bãi linh lực xung kích đến đồng tử siêu thể nội trong ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc nhường đồng tử siêu nhận lấy trọng thương tiên huyết phun ra ngoài thoáng chốc kinh khủng ngắn ngủn trong chốc lát đồng tử siêu đã trở thành một cái huyết nhân đống nhiên diệp hàn muốn mày đồng tử siêu tu vi hiện tại thế nhưng là tương đương với thanh đồng cựu tinh nhập môn tự bạo vĩ lực đủ để sánh ngang trắng ngân cường giả nhất kích mặc dù sẽ không đem cái này sân tỷ thí triệt để báo hỏng nhưng là sẽ để cho sân tỷ thí lung lay sắp đổ không duyên cớ làm trễ trận tiếp theo tỉ thí nghĩ đến chỗ này tại đồng tử siêu trước tự bạo diệp hàn nhất chân đem đồng tử siêu đá ra ngoài rơi xuống sân tỷ thí bên ngoài. A chỉ nghe đồng tử siêu phát ra rên rỉ một tiếng, vây một tiếng, liền tự bạo, tiên huyết giống như mưa phùn từ trên trời ra xuống, đồng ta vẹn tràn đầy phẫn nộ. Diệp Hàn, ngươi thật là ác độc tâm, vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Đồng ta vẹn nhịn không được, Diệp Hàn uy hiếp quá lớn, lập tức tìm một cái lấy cớ, liền hướng Diệp Hàn công kích mà đi. Đám người hoảng hốt, vạn vạn không nghĩ tới, đồng ta vẹn vậy mà lại vô sỉ như vậy, người ở chỗ này đều không phải là mù loà. Đồng tử siêu rơi vào bi thảm như vậy hạ trả được hay? Căn bản chính là đồng tử siêu chính mình nuốt đan dược quá nhiều, bị nó no bạo. Có thể nói. Tạo thành đồng tử siêu bi thảm như vậy kết quả gián tiếp hung thủ chính là đồng tà vẹt. Diệp Hàn đã sớm từ đồng tà vẹt trên thân cảm thấy sâu đậm sát ý, nơi nào sẽ không phòng bị, có thể nói tại đồng tà vẹt xuất thủ thời điểm, Diệp Hàn liền đã làm xong cách đối phó. Diệp Hàn thể bên trong linh khí nhanh chóng vận chuyển, Hóa Long biến đệ nhị biến đã bắt đầu chuẩn bị thi triển. Hoàng Kim lồng giam, con nào, vào thời khắc này, quát khẽ một tiếng chợt vang lên, ngay sau đó chỉ thấy mấy đạo màu hoàng kim cổ sáng từ một bên nhanh chóng bay tới. Vài tiếng tiếng vang truyền đến, màu hoàng kim cổ sáng đã thẳng đứng tại sân phía trên, tạo thành màu hoàng kim lồng giam, mà bị giam tại hoàng kim trong lồng giam chính là đồng tà vẹn đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi vội vàng theo cổ sáng bay tới phương hướng nhìn lại rõ ràng là cổ trưởng lão cổ trưởng lão sắc mặt tâm trầm diệp hàn thế nhưng là cổ trưởng lão đã chọn xong người làm sao lại cho phép đồng tà vẹn hạ sát thủ cổ trưởng lão đối xử lạnh nhạt quét đồng tà vẹn một mắt lập tức nhường đồng tà vẹn như đối mặt ở băng hoàng kim cựu tinh đỉnh phong cường giả bị áp như thế nào chỉ là trắng ngân lục tinh có thể chống lại đồng tà vẹn lúc này mới chợt hiểu cổ trưởng lão sợ gì đối với mình phong túng cũng không phải thật sự cố kỵ chính mình mà là căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt, mà hành vi của mình còn không có đụng chạm lấy cổ trưởng lão danh giới cuối cùng. Mà bây giờ tất nhiên đụng chạm tới danh giới cuối cùng, cổ trưởng lão đương nhiên sẽ không cạn nữa ngồi. Cổ trưởng lão lạnh rên một tiếng, đạo đồng ta vẹn, ngươi tu vi hôm nay, ta sẽ báo cáo cho tinh cực tông cao tầng. Chào ngươi tự vi chi ba đồng ta vẹn một mặt vẻ hối bại, báo cáo cho tinh cực tông cao tầng, mình nhất định sẽ phải chịu phần nặng, nói không chừng sẽ tức đoạt chính mình trở thành nội môn đệ tử cầu. Trọng yếu hơn là, không thể giết liêu diệp đến lúc đó diệp hàn tiến vào tinh cực tông, chính mình có thể gặp phiền toái hai diệp trùng nguyên công kích linh hồn đồng tà vẹt một mặt sợ hãi túi đầu xuống che đậy dấu dưới mắt bên trong sắc ý xem ra là thời điểm cân nhắc gia nhập vào người kia bằng thân phận của người kia chắc hẳn mặc dù còn có thể chịu đến trừng phạt nhưng là sẽ không quá chí mạng đến nỗi diệp hàn liền đợi đến đến rồi tình cực tông đang nói đi đồng tà vẹt khỏe miệng kéo ra một nụ cười tàn khốc cho 6. cổ trưởng lão vậy mà ra tay rồi xem ra đồng tà vẹt hành vi chọc giận vị này cổ trưởng lão hư rõ ràng là cổ trưởng lão coi trọng liễu diệp đồng hành vi lúc đụng chạm lấy cổ trưởng lão là danh bằng sáu đám người nghị luận ở mỹ cũng có người rất thông minh đoán được chân tướng sự tình, nhường không thiếu tham gia tái giả vô cùng phức tạp, bị một cái trưởng lão coi trọng, tại tinh cực tông nhất định sẽ chịu đến một phen chiếu cố, nhẹ nhóm rất nhiều, cứ việc người trưởng lão này cũng không tính cao cỡ nào cấp. đem so sánh mà nói, bọn hắn những người bình thường này, nhưng liền không có những thứ này tốt số. Diệp Hàn nhìn thấy đồng tà vẹn bị vây ở hoàng kim lồng giam ở trong, cũng liền buông lòng cơ thể. Hướng về phía cổ trưởng lão chắp tay cười cười, Diệp Hàn đạo: "Đa tại trưởng lão xuất thủ cứu rút. Ha ha, cho dù là bạn trưởng lão không xuất thủ, chắc hẳn tiểu Hữu cũng có ứng đối chi pháp, ha cổ trưởng lão cũng là cười một mặt thâm ý vừa rồi cổ trưởng lão thế nhưng là chú ý tới diệp hàn trong mắt nhưng không có chút nào sợ hãi ngược lại mang theo nhàn nhạt trả phúng cơ thể càng là làm xong ứng đối chuẩn bị chỉ là không biết diệp hàn đến tột cùng có cái gì át chủ bài liền đạt đến trắng ngân lục tinh tột cùng đồng tà vẹn đều không e ngại bất quá sáu cổ trưởng lão cũng sẽ không không biết chuyện đi tìm hiểu diệp hàn bí mật diệp hàn bí mật càng lớn đối với mình càng có chỗ tốt hai người nhìn nhau nở nụ cười cổ trưởng lão lập tức biến sắc lạnh như băng thần sắc lườm đồng ra một mắt nhưng người nhà họ đồng hoảng hốt không còn dám nói thầm thứ gì 6 diệp hàn hạ chàng sau đó Cổ trưởng Lao đem đồng tà vẹt vứt xuống bên ngoài sân, tự mình giám sát, tỉ thí kế tiếp, là Diệp Trùng Nguyên đối chiến một cái khác thành trì thành đồng bảy tinh cường giả, nào biết được, đối phương trực tiếp tới một cái trị vua. Tên này thanh đồng bảy tinh cường giả rất có tự mình hiểu lấy, chính mình tuyệt không có khả năng là Diệp Trùng Nguyên đối thủ, cùng hướng phía trước Diệp Trùng Nguyên đối thủ như thế bị nhiều lần dày vò, còn không bằng trực tiếp trị vua, ngược lại đoạt được quán quân vô vọng, dù thế nào cố gắng, cũng là ký danh đệ tử. Hơn nữa nhận vua, chỉ cần điều kiện đạt đến, như cũng sẽ trở thành tinh cực tông đệ tử, lấy chính mình thanh đồng thất tinh tu vi, Không bao lâu liền có thể thông qua tinh cực tông khảo hạch, được đề thăng làm ngoại môn đệ tử. Hiện nay, chỉ còn lại hai danh tham tái giả, theo thứ tự là Diệp Hàn Hòa Diệp Trung Nguyên, hai người bất kể là ai chiến thắng, cũng là Diệp gia được lợi. Diệp Vĩnh Bình cười một mặt hoa cúc. 6. Rất nhanh, Diệp Hàn Hòa Diệp Trung Nguyên liền đứng ở sân đấu võ địa trì bên trên. Diệp Trung Nguyên cười vô cùng âm u lạnh lẽo, "Diệp Hàn, ngươi không nghĩ tới ta hôm nay sẽ đứng đến trước mặt của ngươi a Diệp Hàn nhất mày, lạnh nhạt nói, ta đích xác không nghĩ tới, xem ra thiên không có đến tuyệt lộ ngươi, bất quá chỉ là hơn nửa năm thì đến được trình độ như vậy." Chỉ sợ ngươi tu luyện công pháp hẳn có cực lớn khuyết điểm, A Diệp Trùng Nguyên thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy, cũng là mọi người tò mò. Bây giờ vừa nghe đến Diệp Hàn mà nói, từng cái lộ ra bừng. Tình thân sắc. Diệp Trùng Nguyên sầm mặt lại, Vẹn vẹn 2 năm tuổi thọ, là Diệp Trùng Nguyên trong lòng một nấc thang. Dựa vào cái gì Diệp Hàn bọn hắn sống được thật tốt, chính mình lại chỉ có thể sống 2 năm. Diệp Trùng Nguyên cười lạnh nói, hơn nửa năm trước đó ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay ta sẽ từng cái trả lại cho ngươi. Đương nhiên, Diệp Trùng Nguyên mắt, một cỗ lực lượng vô hình xông thẳng Diệp Hàn mà đi. Chủ nhân, là linh hồn công kích, giao cho tiểu nhị a. Tiểu Nhị lúc này đột nhiên cảm âm, Diệp Trung Nguyên thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hàn. Làm sao có thể, của ta linh hồn công kích vậy mà đối với Diệp Hàn vô hiệu? Diệp Trung Nguyên trong lòng kinh hãi. Công kích linh hồn? Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Trung Nguyên, nhưng trong lòng thì hướng tiểu nhị do hỏi, tiểu nhị hồi đáp, "Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên nửa năm trước hóa cổ thành vị kia nhậm tiểu thư sao? Mị hoặc chi lực cũng thuộc về linh hồn tầng thứ ứng dụng, chỉ bất quá mị hoặc chi lực chủ yếu ứng dụng tại mị hoặc, mà cái Diệp Trùng Nguyên linh hồn chí lực, nhưng là thực sự công kích, một cái sơ sẩy bị công kích đến, đến rồi." rất có thể liền sẽ biến thành đứa đẩn Nếu là ta vẫn là nửa năm trước hai cấp, nói không chừng chủ nhân sớm đã bị công kích được, có thể tiểu nhị bây giờ thế, nhưng là tứ cấp, đừng nói Diệp Trùng Nguyên mới chỉ là trắng ngân nhất tinh, chính là hoàng kim cường giả, cũng đừng hòng lợi dụng công kích linh hồn làm bị thương chủ nhân Diệp Hàn lập tức bừng tỉnh, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Hàn tuần tự gặp tự mình tu luyện hóa long biến, Diệp Trùng ngăn tu luyện đại lực rất trải qua, bây giờ lại gặp phải Liễu Diệp Trung Nguyên. Như thế cái chuyên môn tu luyện linh hồn, xem ra đại lục này công pháp đặc thù cũng không phải là thua tất. Mà liên tại Diệp Hàn cùng tiểu nhị câu thông thời điểm, Diệp Trung Nguyên chưa từ bỏ ý định hướng về phía Diệp Hàn lại lần nữa sử dụng ra linh hồn của mình công kích, đáng tiếc đều bị tiểu Nhị cản lại. Diệp Trung Nguyên sắc mặt khó coi vô cùng. Đám người nhưng là nhìn không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Diệp Trung Nguyên liều mạng chừng Diệp Hàn, cũng không lâu lắm, Diệp Hàn ngược lại là một chút sự tỉnh cũng không có, Diệp Trung Nguyên ngược lại là phun một ngụm máu tươi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm. Diệp Hàn cuối cùng mở miệng, Diệp Trung Nguyên, không nên uổng phí khí lực của ngươi linh hồn công kích đối với ta vô dụng mặc dù đã Sơn có suy đoán này, nhưng thật sự nghe Diệp Hàn nói như vậy. Diệp Trùng Nguyên vẫn là trong lòng đại trấn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, âm người thủ đoạn tốt nhất, vậy mà đối với Diệp Hàn Không có một chút xíu tác dụng. Những người khác cũng đều rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Trùng Nguyên đứng bất động, nguyên lai là đang thi triển công kích linh hồn, hiểu được ở đây, trong lòng mọi người phát lạnh, linh hồn, không đụng tới sở không được, quả thực là vô hình chính giữa vật chất, như thế nào ngăn cản. Nếu như bị Diệp Trùng Nguyên đột nhiên một âm, liền hung thủ cũng không tìm tới. Đám người vẻ phức tạp nhìn về phía Diệp gia, Diệp gia, thật là xuất hiện ba cái khó lường nhân vật á, bất quá đem so sánh đám người đối với Diệp Trùng Nguyên kinh, càng lớn hay là đối với Diệp Hàn Nghe Diệp Hàn mới vừa ý tứ liền biết, Diệp Hàn vậy mà không nhìn công kích linh hồn, không thấy Diệp Trùng Nguyên đều gặp đến phản vệ hộp màu sao? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đám người đột nhiên phát hiện, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu qua Diệp Hàn, mỗi khi Diệp Hàn xa vào đến một cái khuốn cảnh thời điểm, đều có thể lộ ra càng nhiều át chủ bài biến nguy thành an. Lần này cũng giống như vậy, bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Diệp Hàn như cũng không có để lộ ra tất cả át chủ bài. Diệp Hàn trở thành trong mắt mọi người thần bí đại danh tử. Một chút thông minh, đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Diệp Hàn thế nhưng là dự định cùng đồng tà vẹn động thủ, chẳng lẽ nói Diệp Hàn có áp chủ bài? đủ để cùng trắng ngân lục tinh cường giả chống lại sao? Nghĩ tới đây, đám người càng chấn kinh. Không bảy ba ma linh ngự thể diệp trùng nguyên ánh mắt lấp lóe, công kích linh hồn. Vốn là ở vào vô hình, cũng là âm người hoàn mỹ chiêu số, nhưng bây giờ rõ ràng đối với diệp hàn vô dụng. Thật chẳng lẽ muốn đem linh hồn của mình sức mạnh hóa thành thực chất tính công kích? Nói như vậy, liền cùng thông thường võ kỹ không có gì sai biệt. Nhưng ngoại trừ, còn có cái gì biện pháp sao? Nghĩ đến chỗ này, diệp trùng nguyên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lập tức ngay trong thức hải tinh thần lực phun trào, lấy bạch ngân cấp bậc thực lực, tinh thần lực mặc dù có thể thấu thể mà ra, nhưng tuyệt đối sẽ không có bao xa nhiều nhất bên cạnh hơn hai thước thôi, cho dù là trắng ngân, cựu tinh đình phong, tối đa cũng liền năm m, chỉ có đạt đến hoàng kim cấp bậc cường giả, tinh thần lực mới có thể khuyết trương rất nhiều, chừng mười mấy mét thậm chí mấy chục mét trình độ. Nhưng dù cho như thế, muốn sử dụng tinh thần lực công kích người khác cũng là không thể nào, nhiều nhất linh hồn chấn nhiếp một phen thôi. Nhưng Diệp Trung nguyên tu luyện là linh hồn công pháp, thế thì khác nhau rồi. Linh hồn liêm đao, đi! Bằng bạc tinh thần lực lập tức hóa thành thực chất, cuối cùng tạo thành một cái màu tím cực lớn liêm đao. Diệp Trung nguyên cơ cực lớn liêm đau, trực tiếp hướng Diệp Hàn ném đi. Cực lớn liêm đau chính là linh hồn chi lực trượt mà thành căn bản vốn không cần dùng tay tung. Diệp Hán cười lạnh liên tục, chỉ là sử dụng linh hồn chi lực hóa thành liêm đao, liền có thể làm bị thương chính mình sao? đơn giản lực gửi. Đại viêm thần quyền. Vẹn vẹn một quyền, Diệp Trung Nguyên cực lớn liêm đao lập tức biến thành nát bể. Linh hồn liêm đao, nói đến bất quá là đem linh hồn hóa thành thực chất thôi, cũng không có kỹ xảo gì có thể nói. Vi lực tự nhiên là đồng dạng, bằng vào Diệp Trung Nguyên trắng ngân nhất tinh tuốt cùng tu vi, cũng liền cùng trắng ngân nhị tinh nhập môn đối kháng một phen mà thôi. Đối kháng Diệp Hán, nhất là thi triển đại viêm thần quyền Diệp Hán, cũng có chút không đáng chú ý. Diệp Hán thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng Diệp Trung Nguyên phóng đi. Diệp Trung Nguyên thấy vậy, sắc mặt đại biến, linh hồn lưới dao. Tất nhiên đem linh hồn chi lực tập hợp thành một luồn cũng không làm gì được Liễu Diệp Lãnh, vậy thì đem linh hồn chi lực phân tán, Dâm đạp chằng chịt lưới dao, phô thiên cái địa ngày từ trên trời giáng xuống, nếu như là thông thường trắng ngân nhất tinh, nói không chừng sớm đã bị đâm trở thành con nhím, nhưng sáu. Huyền âm phá nguyên trảo, Diệp Hàn song trảo liên tục huy động, phàm là tới gần Diệp Hàn lưới dao, đều bị Diệp Hàn dễ dàng đánh tan. Đầy trời lưới giao, không chút nào có thể ngăn cản Diệp Hàn tiếp cận. Diệp Trùng Nguyên sắc mặt tâm tàn, đây hết thảy cùng Diệp Trùng Nguyên nghĩ hoàn toàn không giống. Diệp Hàn vậy mà không sợ Diệp Trùng Nguyên vô hình công kích linh hồn, trực tiếp nhường Diệp Trùng Nguyên phần thắng giảm xuống năm thành. Linh hồn che chắn. Mắt thấy Diệp Hàn càng lai like việt tới gần, Diệp Trùng Nguyên đành phải sử dụng linh hồn chi lực, ở trước mặt mình dựng một đạo to lớn linh hồn che chắn. Hừ, Chấn Thiên Quyền. Diệp Hàn không còn sử dụng nóng đuốt, huyền âm phá nguyên trảo, mặc dù uy lực lớn, nhưng nếu là tập trungật tại một chút, vẫn là Chấn Thiên Quyền càng tốt hơn một chút. Sử dụng Chấn Thiên Quyền Diệp Hàn, lực bộc phát đủ để sánh ngang trắng ngân nhị tinh đỉnh phong, thậm chí là vượt qua Liễu Bạch Ngân nhị tinh, tiếp cận Vũ Bạch Ngân tam tinh ở trong. Chỉ là linh hồn che chắn như thế nào ngăn cản được Diệp Hàn một quyền, giang dác, linh hồn che chắn phía trên, trong thời gian ngắn nứt ra vô số khe hở, lập tức cầm vang pha toái, tại Diệp Trung Nguyên kinh hoàng thần sắc sợ hãi ở trong, Diệp Hàn nắm đấm ẩm vang đánh trúng tại Diệp Trung Nguyên bụng phía trên, hệt, to lớn đau đớn, nhường Diệp Trung Nguyên gương mặt và mèo, càng là suýt chút nữa phun ra, chật, Diệp Trung Nguyên xoay tròn lấy liền bay ra ngoài, rơi xuống đến sân thi đấu bên dưới, thiếu chút nữa thì rơi ra sân bãi, Diệp Hàn cũng không có lại lần nữa ra tay, ngược lại là chờ lấy, xem Diệp Trung Nguyên đến cùng có cái gì át chủ bài, thứ nhất mình cường đại át chủ bài nhất là hóa long biến đệ nhị biến cùng thôn tiên thần nhãn, nhường diệp hàn hoàn toàn có lòng tin, cho dù là diệp trùng nguyên thật sự có cái gì cường đại át chủ bài, mình cũng có thể thắng chi. Thứ hai, diệp trùng nguyên liền xem như tu luyện linh hồn công pháp, coi như tu luyện công pháp có thiếu hụt trí mệnh, nhưng ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian liền từ một tên phế nhân đạt đến liễu bạch ngân cấp bậc, nhìn thế nào cũng không như thế nào bình thường. trực giác nói cho diệp hàn, nói không chừng trong này có âm mưu gì, mà cái âm mưu liên lụy đến diệp tiêu sơn, liên lụy đến diệp gia. không nói trước hiện tại diệp hàn đối với diệp gia lên vẻ hảo cảm, chỉ nói phụ thân của mình liền ngốc tại diệp nhà. Diệp Giang nếu là thật xảy ra chuyện gì, phụ thân của mình cũng sẽ không tốt hơn. Bởi vậy, Diệp Hàn rất có tất yếu hoàn toàn giải một phen Diệp Trung Nguyên. Mà Diệp Trung Nguyên cũng không phụ Diệp Hàn trọng vọng. Đứng dậy Diệp Trung Nguyên, sắc mặt cực kỳ văn mẹo, trong mắt kiêu hận, cho dù là Diệp Hàn cũng cảm thấy một hồi tâm lạnh. Bây giờ Diệp Trung Nguyên, ánh mắt căn bản vốn không giống như là một người hẳn là có ánh mắt ma linh ngự thể. Diệp Trung Nguyên khẽ quát một tiếng, chỉ một thoáng, âm phong từng trận, rõ ràng là đại biến thiên. Đám người lại đột nhiên phát hiện bầu trời có chút âm trầm, hoặc có lẽ là vẹn vẹn sân tỷ thí phía trên bầu trời tương đối âm trầm. Âm phong từng trận, cao đến trong lòng mọi người cũng là du lên. Tình huống hiện tại, nhìn thế nào đều như thế nào quỷ dị. Lại nhìn Diệp Trung Nguyên, đám người sợ hết hồn. Diệp Trung Nguyên sắc mặt cực kỳ đen như mực, hai mắt đã biến thành làm người sợ hai ám lục chi sắc, mà màu xanh thấm con người, càng là thỉnh thoảng tiềm quá nhất ti hồng quang. Kiệt kiệt kiệt, từng đợt cười quái dị từ Diệp Trung Nguyên sau lưng truyền đến ra. Ngay sau đó, khoảng chừng trên trăm đạo hóa thành thực chất linh hồn xuất hiện ở đại gia trước mặt, mỗi một cái đều vô cùng kiêu hận dữ tận phảng phất toàn bộ thiên hạ cũng là hắn địch nhân mở dạng. Cái này 6 đây không phải linh hỏa đoàn lính đánh thuê người đoàn trưởng kia sao một vị trong đó đột nhiên nhận ra liễu diệp trùng nguyên sau lưng trăm đa đạo linh hồn chính giữa một cái tiêu lên sợ hãi người này tiểu nói này đám người hoảng sợ phát hiện trong này thật vẫn không ít là bọn họ người quen đây là liễu gia liễu minh hoa nghe nói đoạn thời gian trước đi nghi xuân viện sau đó liền sẽ chưa có trở về nguyên lai like sáu cái kia là đồng gia đồng chấp sự còn có diệp gia diệp thiên minh trời ạ thậm chí ngay cả người của gia tộc mình cũng không dung tha tất cả mọi người không phải đồ đần nhìn thấy trước mắt loại tình hình này nơi nào vẫn không rõ Diệp Trùng Nguyên tu luyện căn bản là một loại ta công, chuyên môn hấp thu đủ loại linh hồn. Người Diệp gia càng là sợ hãi vô cùng, khó trách có một đoạn thời gian Diệp gia mất tích không ít người, nguyên lai like vậy mà xấu. Vừa nghĩ tới bên cạnh bọn họ ở dạng này một con ma quỷ, Diệp gia tất cả mọi người là một hồi hoảng sợ. Diệp Vĩnh Bình sắc mặt tái xanh, bọn hắn Diệp gia vậy mà xuất hiện một cái như vậy rắc rưởi. Diệp Vĩnh Bình lập tức quát, "Diệp Tiêu Sơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Tiêu Sơn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bây giờ Diệp Trùng Nguyên sớm bạo lộ, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không sống sót, bây giờ chỉ có thể đem hắn hòa Diệp Trùng Nguyên rũ sạch sợ. Cha sáu Phụ thân, Hài Nhi cũng không biết ta đồng thời trong lòng thầm mắng cũng đã sớm nói để cho ngươi tốt nhất đối với người ngoài ra tay, vậy mà không có nghe được trong lòng. Lần này tốt, bị nhận ra. Không phải bốn ma hồn phụ thể Diệp Tiêu Sơn trong lòng thầm mắng Diệp Trùng Nguyên đồ đần đồng thời cũng tại oán hận lấy Diệp Hàn, tiêu to Diệp Hàn biến thái. Nếu như Diệp Hàn không phải biến thái như vậy, bị Diệp Trùng Nguyên dễ dàng xử lý, nơi nào sẽ ra dạng này ý đồ xấu? Không thể không nói, Diệp Tiêu Sơn biểu diễn không tệ, dù là Diệp Vĩnh Bình trong lòng như cũ đối với Diệp Tiêu Sơn có chút hoài nghi, nhưng sắc mặt nhưng là hòa hoãn rất nhiều, trong miệng nhưng là quá to. Tiêu Sơn, đã ngươi không biết chuyện, quên đi nhưng tên nghiệp chúng này bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể buông tha là Diệp Tiêu Sơn trên mặt đã lộ ra một tia thống khổ hoàn toàn đem một cái không thể không bỏ qua ngộ nhập lạc lối con trai phụ thân biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế một lần nữa cúi đầu xuống thời điểm Diệp Tiêu Sơn trên mặt trở nên cực kỳ âm trầm trong mắt thiểm quá nhất đạo hàn quang tựa như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó một dạng những người khác thấy vậy cũng không tốt nói cái gì rõ ràng Diệp gia cũng đều là không biết chuyện bằng không sẽ không tùy ý Diệp Trung Nguyên giết hại Diệp gia người ngược lại đợi chút nữa Diệp Trung Nguyên là chết chắc trong này nhiều như vậy trắng ngân giả Còn có cổ trưởng lão một cái như vậy hoàng kim cương giả, chẳng lẽ còn không thu thập được chỉ là một cái Diệp Trùng Nguyên? Đương nhiên, dù vậy, Diệp gia cũng phải cấp bọn hắn một chút bồi thường. Cổ trưởng lão sắc mặt rất là không tốt, nếu không phải không muốn chậm trễ tranh tài, lại thêm nhìn thấy Diệp Hàn nhất mặt đã tính trước bộ dáng, cổ trưởng lão thật hận không thể đem Diệp Trùng Nguyên trực tiếp diện. Tu luyện tà công, nhất là giống Diệp Trùng Nguyên dạng này hút linh hồn, từ trước đến nay là cả tu luyện giả đại địch. Trang địa thượng, Diệp Trùng Nguyên đã từ từ lâm vào điên cuồng, thần trí mơ hồ, bằng không nghe được Liễu Diệp Tiêu Sơn đem chính mình vứt bỏ, chắc chắn đem Diệp Tiêu Sơn lôi xuống nước. Đáng tiếc Hiện tại Diệp Trùng Nguyên còn sốt lại một chút như vậy lý trí, đều tập trung ở liễu diệp lạnh trên thân. Diệp Hàn nhưng là âm thầm may mắn, may mắn ra liễu diệp Trùng Nguyên một chiêu này, bằng không thật không dễ hạ tử thủ, nếu thật phóng liễu diệp Trùng Nguyên, không chắc ngày nào phụ thân của mình liền gặp nạn. Từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Hàn tùy ý lấy ra một cái cam phẩm thượng trời hỏa thuộc tính trường kiếm, mà lúc này đây, trăm đa đạo linh hồn thể, điên cuồng công kích về phía Diệp Hàn. Trăm đa đạo linh hồn thể, cánh tay duỗi dài, ước chừng mấy chục mét, càng là duỗi ra mầu đen nhánh tòn dài móng tay, mà linh hồn thể bản thể, nhưng là quay trùng quanh tại Diệp Trùng Nguyên bên người, bảo hộ liễu diệp Trùng Nguyên. Chuyển mệnh bảy thứ thứ nhất, thứ thứ hai, thứ thứ ba, thức thứ tư, thứ thứ năm, thức thứ sáu, thứ 4, thức thứ bảy, bảy thức, thứ thức, thứ thức hợp nhất. Huyền ảnh kiếm vũ, tương đạo kiếm khí, kèm theo Diệp Hàn trường kiếm trong tay vung dậy, bắn mạnh mà ra, trăm đa đạo linh hồn thể công kích mặc dù đông đúc, nhưng mà rất nhiều kiếm khí ngăn cản phía dưới, nhưng cũng không đụng tới Diệp Hàn. Chính là cái này thời điểm, Diệp Hàn con mắt bỗng nhiên sáng lên, Diệp Hàn thi triển ra kiếm khí, cũng không phải tùy ý công kích, mà là từ từ dẫn dắt đến trăm đa đạo linh hồn thể để chống một cái thông đạo. Mà bây giờ, cái lối đi này đã mở ra. Dạo bước cùng sát nhanh chóng vận chuyển, Diệp Hàn hóa thành tương đạo hư ảnh, nhanh chóng tiếp theo Diệp Trung Nguyên. Tất cả, ngươi là không đánh tan được ta đây cái phòng ngự, ma linh ngự thể phòng ngự cũng không phải trước đây linh hồn che chắn có thể so sánh, không có hưởng phí ngân tam tinh trở lên tu vi, tuyệt đối không có khả năng đạt đến Diệp Trung Nguyên cười quái dị đạo. Thừa, có phải thật vậy hay không lợi hại? An ta một kiếm liền biết, Tinh vân tiên sát chạm. Chỉ một thoáng, Diệp Hàn cảm thấy bốn phía tình cảnh thay đổi, giống như dạo bước tại đầy trời tinh không ở trong, mà Diệp Trung Nguyên chính là trước mặt mình lớn nhất Tinh vân. Diệp Hàn một kiếm hung hăng bổ vào liễu Diệp Chủ Nguyên ma linh ngự trên hạ thể, vũ khí trong tay ra chỉ cùng Tinh vân Thiên sát chạm. Nhường Diệp Hàn công kích, đủ để vượt qua liễu bạch ngân tam tinh đủ khả năng đạt tới trình độ. Cứ việc khoảng cách bạch ngân tư tinh, như cũ có một đoạn khoảng cách. Nhưng một chiêu này uy lực, đã không phải là Diệp Trung Nguyên ma linh ngự thể năng đủ chống lại. Diệp Trung Nguyên hoảng sợ nhìn xem một kiếm này chém xuống, trong tưởng tượng của mình kiên cố ma linh ngự thể, không có kiên trì vài giây đồng hồ liền tán loạn ra. Cái này sáu, cái này sáu. Diệp Trung Nguyên mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến Diệp Trung Nguyên tỉnh hồn lại thời điểm, một kiếm này dư ba, càng là hoành kích đến liễu Diệp Trung Nguyên trên thân thể. Diệp Trung Nguyên miệng phun tiên huyết, trên ngực càng là thêm ra một đạo huyết lăn lăn vết thương, thể nội khí quan đều có thể nhìn ra được. Một kiếm này, liền để Diệp Trung Nguyên nhận lấy trọng thương. Diệp Trung Nguyên trong mắt tiệm quá nhất ti không cam lòng, cắn răng nói, ma hồn phụ thể, thoáng chốc, nguyên bản giải tán trăm đa đạo linh hồn, phát ra một hồi thê lương tiếng la, càng là bị Diệp Trung Nguyên hút vào đến rồi thể nội. giống. trong khoảnh khắc, Diệp Trung Nguyên liền phát ra một tiếng không giống loài người tiếng giống, chỉ nghe trong lòng mọi người phát run. ngắn ngủn hai ba giây bên trong, Diệp Hàn cũng không có từ hấp thu linh hồn sự tình ở trong trở lại bình thường, Diệp Trung Nguyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất bây giờ đứng tại Diệp Hàn trước mặt là một đạo cao 3-4 mét cực lớn bóng người, cơ thể hư thối, toàn thân tản mát ra một hồi tử khí. Diệp Trung Nguyên hé miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh, thậm chí có thể từ chỗ cổ họng nhìn thấy bị hút vào linh hồn đầu. Diệp Trung Nguyên cánh tay cũng nhiều thêm mười mấy, mỗi một cái trong tay đều cầm đủ loại đủ tiểu vũ khí. Bây giờ Diệp Trung Nguyên đã sớm đã biến thành một cái quái vật to lớn, căn bản cũng không phải là người. Diệp Vĩnh Bình bọn người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức tràn đầy chán ghét chi sắc, không thể lập tức ra tay đem Diệp Trung Nguyên giết chết. giống Màu xanh thấm sen lẫn đỏ như máu con người nhất chuyển, liền tập trung ở Liễu Diệp Lạnh trên thân. Bây giờ Diệp Trùng Nguyên, là hoàn toàn đã mất đi tất cả lý trí, chỉ bất quá lúc còn sống chấp niệm, nhưng cái quái vật này như cũ nếu muốn giết Liễu Diệp Lạnh, có thể tưởng tượng, cho dù là giết Liễu Diệp Lạnh, Diệp Trùng Nguyên cũng khôi phục không đến nguyên dạng. Diệp Hàn nhìn thầm kinh hãi, không có biến thành quái vật phía trước, Diệp Trùng Nguyên bất quá là trắng ngân nhất tinh tột cùng tu vi, mà hiện nay mặc dù còn không có đạt đến Bạch Ngân tứ tinh, cũng đã cực kỳ tiếp cận, viễn siêu trắng ngân tam tinh. Thực lực thế này, so với Diệp ngăn cường thịnh nhất trạng thái, càng hơn một bậc. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, trong miệng quắc khẽ hóa long biến đệ nhị biến ngừng trong khoảnh khắc diệp hàn toàn thân hiện đầy vảy màu đỏ cái chán xuất hiện to lớn độc giác bàn tay bàn chân càng trở nên càng thêm rộng lớn phía sau cái mông cũng là nhiều hơn một cái cái đôi có liễu diệp trùng nguyên biến hóa ở phía trước diệp hàn bây giờ biến hóa đã không dẫn nổi mọi người sợ hãi than thi triển hóa long biến đệ nhị biến diệp hàn tu vi nhảy lên từ trắng ngân nhị tinh nhập môn tăng lên tới liễu bạch ngân tứ tinh nhập môn khổng lồ áp thẳng tắp để hướng diệp trùng nguyên Quyền thứ 3 tinh cực tông không không một diệp trùng nguyên bỏ mình diệp trùng nguyên bây giờ đã là chân chân thực thực quái vật. Cỗ này khổng lồ uy áp, mặc dù nhường diệp trùng nguyên có chỗ kiên kỵ, nhưng cuối cùng vẫn đánh giết diệp hàn chấp niệm chiếm thượng phong. Mọi người khác cũng là bị diệp hàn bây giờ tản ra uy áp cảm thấy chấn kinh. Cổ trưởng lao đấy mắt một mảnh vui mừng, lực bộc phát vậy mà đạt đến liễu bạch ngân tứ tinh, loại thực lực này tại cái khắc tam cái thành chỉ triều tuyển thi đấu bên trên cũng đủ để đứng hàng trước ba, chỉ là lá dụng thành vậy mà xuất hiện một nhân vật như vậy, coi như ở ngoại môn đệ tử ở trong bực này lực phát cũng thuộc về đã trên trung đẳng hoàng kim lồng giam chính giữa đồng sắp mặt một hồi khó coi, đồng ta vẹn đột nhiên phát hiện, hắn giống như xem nhẹ liễu diệp nhà, xem nhẹ liễu diệp lạnh, chỉ bằng tuổi tác như vậy cùng dạng này lực bộc phát, hắn thật sự đối kháng phải liễu diệp lạnh sao? Đồng ta vẹn có trong nháy mắt mê mang, ngay sau đó liền bị nồng đậm sát ý thay thế. Coi như diệp hàn thiên tài đi nữa lại như thế nào, tinh cực tông rơi xuống thiên tài cũng không tại số ít, chỉ cần còn không có trưởng thành, thiên tài chẳng là cái thá gì. Diệp gia cùng đồng gia chiến đấu, trước mắt đã tiến nhập gây cấn, muốn tại tinh cực tông tiếp tục phát triển tiếp, chỉ có đánh giết liễu diệp lạnh mới được. 6 trang địa thượng, diệp trung nguyên cơ đông đảo cánh tay chào hướng Diệp Hàn, Diệp Hàn đung nhiên nhảy lên một cái, hóa Long biến đệ nhị biến, mang cho Diệp Hàn không chỉ có là càng cứng rắn hơn, làn da cùng cường hãn hơn sức mạnh, còn có kinh người bật lên năng lực. Cái nhảy này đã gần trăm mét độ cao, Lăng không độc Long toàn, gần trăm mét trong cao không, Diệp Hàn nhất âm thanh quá khẽ, toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, xoay tròn cường độ, thậm chí cùng không khí xảy ra tiếng ma sát, phát ra ông ông tiếng vang. Cuộn trào linh lực tu tập tại Diệp Hàn bên cạnh, tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Theo tới chính là Diệp Hàn nhanh chóng xung kích hướng Diệp Trung Nguyên. Giống, Diệp Trung Nguyên quái vật đầu cảm thấy sợ hãi một hồi phiền não lập tức đem đông đảo cánh tay duỗi dài, Niu Toan ngăn cản Diệp Hàn công kích. đáng tiếc, Lang Không Độc Long toàn thế nhưng là cam phẩm thượng chờ võ kỹ, hơn nữa tại cam phẩm thượng chờ võ kỹ ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm, đủ để cho Diệp Hàn sức chiến đấu tăng lên nữa một bậc thang, cùng bạch ngân năm tinh cường giả cùng so sánh. Diệp Trung Nguyên mặc dù đã biến thành quái vật, thực lực tăng nhiều, nhưng hòa Diệp Hàn so ra, nhưng cái gì cũng không phải. giống. Diệp Trung Nguyên phát ra từng tiếng tiếng gào đau đớn, tại Diệp Hàn cấp tốc xoay tròn phía dưới, Diệp Trung Nguyên đông đảo cánh tay đều bị trực tiếp trôn vùi thành mảnh vụn. chỉ nghe vang một tiếng, Diệp Hàn cũng đã xuyên thấu liêu Diệp Trung Nguyên toàn bộ thân thể. Tại Diệp Trùng Nguyên bụng lưu lại một đạo to lớn lỗ thủng. Diệp Trùng Nguyên cơ thể thế ở sân bãi phía trên, tí tí khí lưu màu đen dạo dục mà ra, chính là bị Diệp Trùng Nguyên hấp thu bi thảm linh hồn, làm khí lưu màu đen tiêu tan sau đó, Diệp Trùng Nguyên lại khôi phục nguyên trạng, chỉ bất quá bụng cửa hàng như cũ tồn tại, mà Diệp Trùng Nguyên đã từ lâu không có âm thanh. Cổ trưởng lao thấy vậy, lập tức nói, "Chư vị, lần này chiêu tuyển của so tài quán quân, chắc hẳn tất cả mọi người thấy được, quả thật là danh phủ kỳ thực, ta lấy tinh cực tông trưởng lão danh hảo, ban cho Diệp Hàn tính cực bên ngoài tông môn đệ tử thân phận, những thứ khác tham gia tái giả, chỉ cần là tại thanh đồng trở lên thực lực." cũng có thể trở thành chúng ta tinh cực tông ký danh đệ tử thỉnh các vị chuẩn bị sẵn sàng năm ngày sau sẽ ở ở đây tụ tập cùng một chỗ đi tới tinh cực tông tất cả mọi người không có chút nào ý nghĩa diệp hàn sức chiến đấu cường đại bọn hắn nhưng khi nhìn ở trong mắt tại đồng gia đám người ánh mắt không cam lòng ở trong diệp hàn cùng với người diệp gia thản nhiên rời đi đến nỗi diệp chủ nguyên người diệp gia đã không muốn thừa nhận diệp vĩnh bình thậm chí quyết định chờ chờ lại diệp gia lập tức liền đem diệp chủ nguyên từ gia phủ ở trong trừ bỏ dạng này trừng phạt không thể bảo là không nghiêm khắc 6 diệp hàn trở lại diệp gia trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn Là Diệp Hàn trước khi đi, cổ trưởng lão giao cho Diệp Hàn, xem như tinh cực tông đối với vô địch ban thượng. Trong giới chỉ, là một ngàn quả cam phẩm thượng trở tinh thạch, đừng nhìn hiện tại Diệp Hàn có cam phẩm thượng trở tinh thạch rất nhiều, lộ ra tinh cực tông có chút nhỏ khí tựa như, nhưng trên thực tế, đối với phần lớn người tới nói, 1000 quả cam phẩm thượng trở tinh thạch tuyệt đối là một cái tài phú kinh người. Tuy Diệp Hàn không thiếu cam phẩm thượng trở tinh thạch, nhưng tất nhiên nhân ra đưa, Diệp Hàn cũng không khả năng không muốn. Ngoại trừ cam phẩm thượng trở tinh thạch bên ngoài, còn có một bản cam phẩm thượng trở tu luyện công pháp, Diệp Hàn nhìn cũng không nhìn liền nhét vào một bên. Hiện tại Diệp Hàn tu luyện công pháp, không người nào là hoàng phẩm thượng trở. Nhất là thôn thiên tạo hóa công đệ tầng 4, càng là vượt ra khỏi hoàn phẩm thượng trở đủ khả năng đạt tới phạm chủ, lại thêm ba loại khác công pháp, Diệp Hàn hấp thu linh lực tốc độ, không thua kém một chút nào lục phẩm tư chất có được, chỉ là cam phẩm thượng trở công pháp, hoàn toàn chính xác đã không bị Diệp Hàn để ở trong mắt. Trừ phi là công pháp đặc thù, tỉ như Diệp trùng ngăn tu luyện đại lực rất trải qua. Còn giữ lại, chính là một bản cam phẩm thượng trở võ kỹ, mặc dù không có lăng không độc long toàn như vậy đỉnh tiêm, nhưng ở cam phẩm thượng trở võ kỹ ở trong, cũng coi như là trung đẳng dựa vào tồn tại. Huyết tế tam sát quyết, chính là quyển vũ khí này tên, hiển nhiên là một chiêu kiếm thuật. Rảnh rỗi vô sự, Diệp Hàn mở ra quyển vũ khí này, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Không thể không nói, không phải hệ thống xuất phẩm võ kỹ, cứ việc so lăng không độc long toàn hơi yếu, nhưng Diệp Hàn muốn luyện đến đại thành chi cảnh, cần thời gian, tuyệt đối vượt qua tu luyện lăng không độc long toàn thời gian. Nghiên cứu nửa ngày, Diệp Hàn liền đem Huyết tế tam sát quyết đặt ở một bên, coi như muốn tu luyện, cái kia cũng muốn tới trong luyện võ trường mặt, trong phòng không thể được, lại thêm sắc trời đã tối, Diệp Hàn quyết định ngày thứ hai lại đi luyện võ trường tu luyện. Diệp Hàn bàn tay mở ra, xuất hiện một quả màu xanh hạt sen. Tản mắt ra linh khí nồng nặc, chính là ngàn niên kim hạt sen. Diệp Hàn nhất miệng nuốt vào trong miệng, đây đã là viên thứ hai ngàn niên kim hạt sen. Ngàn niên kim hạt sen vừa tiến vào Diệp Hàn trong miệng, liền hóa thành năng lượng khổng lồ. Mặc dù có chút cồn bạo, nhưng ở thôn thiên tạo hóa công đệ tầng 4 chân áp phía dưới, nhưng là lại biến dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Ngàn niên kim hạt sen hóa thành năng lượng, tự nhiên không phải một buổi tối có thể luyện hóa xong toàn bộ. Ngày thứ hai, làm tia nắng đầu tiên từ cửa sổ chiếu xạ đến Diệp Hàn trước mặt lúc, Diệp Hàn liền mở mắt, đình chỉ luyện hóa. Một đêm này luyện hóa, Diệp Hàn thực lực lại lần nữa tinh tiến rất nhiều. Bắt đầu xào trắng ngân nhị tinh trung kỳ giáo bước tiến lên, chắc hẳn luyện hóa lại một buổi tối, liền có thể đạt đến trung kỳ. Là thời điểm đi luyện võ trường tu luyện huyết tế tam sát quyết hơi rửa mặt một phen, Diệp Hàn liền hướng luyện võ tràng đi đến. Đi vào luyện võ tràng, đám người vừa nhìn thấy là Diệp Hàn, âm thanh lập tức giảm bớt rất nhiều. Hôm nay Diệp Hàn đã là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cần ngưỡng vọng tồn tại, khi tranh lệch quá lớn thời điểm, Dị Vãng đủ loại không cam lòng, hết thảy đều hóa thành sùng bái và tô tính. Diệp Hàn một thân một mình chiếm cứ một cái giác đại sân bãi, lại không có một người nói cái gì, ngược lại là chuyện đương nhiên bộ dáng. Không không bay hướng tinh cực tông luyện võ trưởng bên trong, Diệp Hàn tùy ý lấy ra một cái Tam giai hạ phẩm trường kiếm, trong đầu suy nghĩ huyết tế tam sát quyết phương thức tu luyện, bắt đầu chuyển động đứng lên. Diệp Hàn tốc độ càng lai việc nhanh, trường kiếm trong tay đánh ra tốc độ, thậm chí phát ra một hồi kỳ dị tiếng vang. Không có vài phút, Diệp Hàn liền đem huyết tế tam sát quyết đại khái phương thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận hành xuống, nhưng muốn đạt đến tiểu thành chi cảnh, nhưng lại như cũng phải cần một khoảng thời gian. Hảo kiếm pháp huyền diệu, đây cũng là tinh cực tông khen thưởng a một cái diệp gia tử đệ hâm mộ nói, phải biết, người diệp gia cao nhất công pháp và võ kỹ, cũng bất quá là cam phẩm trùng chờ thôi, không chỉ là diệp gia tử đệ hâm mộ, chính là Diệp gia cao tầng, cũng là hâm mộ vô cùng. Nhưng ai gọi đây là tinh cực tông ban thưởng Diệp Hàn, bọn hắn nhưng không có lá gan kia đi đón tới, huống chi bọn hắn cũng không có thực lực kia. Hòa Diệp trùng nguyên cuối cùng giao chiến thời điểm, Diệp Hàn biểu hiện ra lực đột phát làm cho cả Diệp gia cao tầng trầm kinh hãi, chỉ sợ cũng liền Diệp Vĩnh Bình có thể hơn một chút, nhưng Diệp Vĩnh Bình bao nhiêu tuổi, Diệp Hàn mới bao nhiêu tuổi? huống chi, y theo Diệp Hàn tính cách, có trời mới biết Diệp Hàn còn có hay không càng thêm lợi hại át chủ bài. Cũng căn cứ vào như thế, Diệp gia cao tầng không chỉ có không dám canh trường Diệp Hàn võ kỹ, ngược lại là nghĩ hết biện pháp phục dịch hảo Diệp Hàn. Chỉ cần Diệp Hàn cường đại, bọn hắn Diệp gia liền không ai dám trêu chọc, đợi đến ngày nào Diệp Hàn đối với Diệp gia tượng tốt, tùy tiện ném mấy quyển Cam phẩm thượng trở công pháp võ thuật 6. Thậm chí hoàng phẩm công pháp võ kỹ, cái kia Diệp gia nhưng là kiếm bộ rồi, cũng chắc chắn nên đón một cái nhanh chóng phát triển. 6. Diệp Hàn huy vũ một liền sau đó, cơ thể lặng lặng ngốc tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chính mình động tác mới vừa rồi, nơi nào không đúng tiêu chuẩn, nơi nào lãng phí sức lực, nơi nào cần gia tăng khí lực. Cùng lúc đó, Diệp Hàn thân thể khí thế cũng càng lai việt lăng lệ, lờ mờ có một cỗ sát khí ngưng kết mà ra. Huyết tế tam sát quyết, tất nhiên dính vào một cái huyết tử, tự nhiên cùng giết người có liên quan. Huyết tế tam sát quyết chính là lợi dụng giết người sinh ra huyết khí, sát khí, sát khí, tập hợp thành một luồng, nhất chạm mà ra. Từ rời đi lá dụng thành đến bây giờ, Diệp Hàn mặc dù giết người không nhiều, nhưng trong tay huyết tình cũng là không thiếu. Bây giờ kèm theo tu luyện huyết tế tam sát quyết, cỗ sát khí kia, huyết khí, sát khí liền bị câu đi ra. Trong luyện võ trường, đông đảo Diệp gia tử đệ lập tức như đối mặt bằng, liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt há nhiên một chút tuổi nhỏ đen thiết thất tinh trở xuống, căn bản là không chịu nổi, đành phải rời đi luyện võ tràng. Diệp Hằng tự nhiên không biết những thứ này, Diệp Hằng còn đắm chìm tại đối với huyết tế tam sát quyết lính nộ ở trong. kèm theo Diệp Hàn đối với huyết tế tam sát quyết lính nộ càng sâu, Diệp Hằng trên người huyết khí càng lai việt đồng đậm, luyện võ tràng bên trong Diệp gia tử đệ gặp phải đến áp bách cũng càng lai việt đại. đương nhiên, Diệp Hằng động mỗi một kiếm chém ra, huyết khí đều sẽ tăng lớn một phần, huyết khí càng lai việt thịnh, kèm theo Diệp Hàn huy động càng về sau, cho dù là một chút thanh đồng hai ba tinh Diệp gia tử đệ cũng đều không chịu được nổi, nhau nhau rời đi luyện võ tràng, lấy lại tinh thần sau đó. Đông đảo diệp gia tử đệ vô bất vi chi há nhiên. Loại kia khổng lồ sát khí, chỉ là đối mặt cũng chưa có sức tái chiến, đây là như thế nào kinh khủng. Không hổ là Diệp Hàn. Diệp gia tử đệ ở trong, thanh đồng tam tinh trở lên đều chiếm cứ chức vị quan trọng, đương nhiên sẽ không ở tại luyện võ tràng, thời khắc này luyện võ tràng, chỉ có Diệp Hàn nhất người. Không bao lâu, Diệp Hàn lại đem huyết tế tam sát quyết hoàn hoàn chỉnh chính xuất ra, lần này, Diệp Hàn đối với huyết tế tam sát quyết trưởng không càng thêm thành thạo. Bất quá khoảng cách tiểu thành, như cũ có một đoạn lệch. Chậc chậc chậc, đây chính là tinh cực tông khen thưởng võ kỹ sao, quả nhiên lợi hại một tiếng tán thưởng truyền đến. Diệp Hàn trong lòng du lên, lập tức phát hiện, lên tiếng chính là Diệp Trùng Năn, hai người mặc dù không quen thuộc, nhưng cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Diệp Hàn cười nói, không so được ngươi cự lực như ma quyền á thật muốn bản về đẳng cấp, tự nhiên vẫn là Diệp Trùng Năn cự lực như ma quyền càng hơn một bậc, hòa Diệp Hàn lăng không độc lòng toàn ở vào cùng một cái đẳng cấp. Diệp Trùng Năn cười đắc ý, lập tức nghiêm sắc mặt, trinh trọng nói, Diệp Hàn, kỳ thực ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ vậy. A? Chuyện gì? Diệp Hàn trong lòng tò mò. Diệp Trùng Ngăn cười khổ nói, mặc dù ta chỉ ưa thích tu luyện chiến đấu, nhưng cũng không đại biểu cho ta thật sự đối với những khác sự tình tự ơ kể từ ta sau khi trở về phụ thân ta thay đổi để ở trong mắt chắc là muốn bằng vào ta leo lên vị trí gia chủ à nếu là có một ngày phụ thân của ta treo trọc tới ngươi hy vọng thủ hạ ngươi lưu tình còn có hôm qua diệp trùng nguyên sự tình đều khiến ta cảm thấy bất an giống như diệp gia hội xuất sự tình gì mở dạng cũng hy vọng ngươi có thể xem ở cùng là người diệp gia mặt mũi chiếu cố phụ thân ta một hai diệp hàng trong lòng hơi động xem ra diệp trùng ngăn cũng đối diệp tiêu sơn có chỗ hoài nghi bất quá xấu diệp hàng trần chờ nói đã ngươi lo lắng nhị bá vì sao không tự mình chiếu cố nhị bá diệp trùng ngăn thở dài một hơi đạo bởi vì ta lập tức phải rời đi trên thực tế ta đây một lần trở về thứ nhất là xem cha và đệ đệ thứ hai cũng là vì tham gia tỷ thí kiểm nghiệm một chút thực lực của ta ta có sư phụ của mình căn bản không có khả năng gia nhập vào tinh của tông lần này sau đó sư phụ ta liền sẽ mang ta rời đi giờ cao thiên đế quốc về sau có thể hay không trở về vẫn là hai chuyện khác nhau diệp hàn lấy làm kinh hãi không nghĩ tới diệp trùng ngăn lại muốn rời đi khó trách xấu ngược lại không có liêu diệp hướng ngăn nhị bá đoán chừng liền lại sẽ trung thực xuống lập tức diệp hàn gật đầu đồng ý nhìn thấy diệp hàn gật đầu. Diệp Trùng ngăn cuối cùng thở dài một hơi, lập tức nói đùa, "Diệp Hàn, ngươi cần phải thật tốt tu luyện, ta tu luyện đại lực rất trải qua đặc thủ, tại đại lực rất trải qua không có đại thành chi lúc, vì đề thăng thân thể của ta sức mạnh, tu vi của ta tăng lên cực kỳ chậm chạm, nhưng bây giờ ta đại lực rất trải qua đã luyện đến đại thành chi cảnh. Sư phó chẳng mấy chốc sẽ giao ta cái tiếp theo công pháp, bằng vào đã đánh tốt nhục thể đánh ra, tu vi của ta tốc độ tăng lên sẽ là bây giờ mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, về sau chúng ta hữu duyên đụng phải nữa, cũng không nên bị ta đánh bại a Diệp Hàn khiếp sợ trong lòng, vốn cho là Diệp Trùng ngăn lão sư cũng chính là từ ngọc cấp bậc tu vi." rõ cũng chính là cấp thấp thánh quân cấp bậc, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Trùng Ngăn lão sư, rất có thể là siêu việt thánh quân cấp bậc. Cường giả? Diệp Trùng Ngăn có thể đã lệ dạng này cường giả vi sư, là biết bao may mắn a bất quá nghĩ đến mình ngoại quải, Diệp Hàn Tâm lại thăng bằng. Lập tức Diệp Hàn phản kích đạo, ngươi cũng không cần coi thường ta, ta chân chính bắt đầu tu luyện tới bây giờ, cũng liền hơn một năm một điểm thời gian thôi muốn bắt kịp ta, ngươi còn sớm mấy trăm năm đâu Diệp Trùng Ngăn, mặc dù đã sớm nghe nói qua Diệp Hàn chuyện dấu vết, nhưng mà chính miệng nghe thế dạng nói như vậy, vẫn có trong nháy mắt lặng, mắng to Diệp Hàn biến thái. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi lập tức cởi mở cười to lên, với nhau tâm tính đều không khỏi thân cận một chút. 6. Năm ngày sau, thông qua khoảng thời gian này tu luyện, Diệp Hàn đối với huyết tế tam sát quyết trưởng khống lại tăng tiến một cái phân, đang theo tiểu thành chi cảnh chậm rãi đến gần. Mà Diệp Hàn Tu Vi, cũng thông qua năm cái ban đêm luyện hóa, đạt đến Liễu Bạch Ngân nhị tinh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá trở thành trắng ngân tam tinh, bằng vào thể nội còn xuất lại dư lực, nhiều nhất 2 ngày công phu, liền có thể triệt để luyện hóa đột phá. Sau đó mới nghỉ ngơi 10 ngày công phu, liền có thể luyện hóa viên thứ 3000 niên kim hạt sen. Tiểu Hàn, tại Tinh Cực Tông cũng phải cẩn thận xử lý. Tinh cực tông tranh đấu cũng không giống như gia tộc nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa cẩn thận cái kia đồng tà vẹn. Đến rồi tinh cực tông, cái kia đồng tà vẹn nhất định sẽ gây phiền phức cho ngươi Diệp Tiêu Sơn không thôi dặn dò Diệp Hàn liên tục gật đầu, sau đó đi ra Liễu Diệp nhà, hướng địa điểm ước định chạy tới. Đến nỗi Diệp Trung Năng sớm tại hai ngày trước liền đã rời đi. Địa điểm ước định chỗ, cổ trưởng lão rõ ràng cũng là biết Liễu Diệp hướng ngăn sự tình, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, tốt biết bao người kế tục à, vậy mà đã có sư phụ. Bất quá có một cái Diệp Hàn cũng liền đầy đủ. Cổ trưởng lão nhìn thấy nhân viên đến đông đủ, một vòng trong tay giới chỉ. Một cái to lớn loài chim yêu thú liền xuất hiện ở đại gia trước mặt, chính là Tam giai thượng vị yêu thú Đạt Tương Điểu. Đạt Tương Điểu mặc dù thân là Tam giai thượng vị yêu thú, nhưng luận về thực lực cũng bất quá vẹn vẹn tương đương với Tam giai hạ vị yêu thú thôi. Đạt Tương Điểu cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ am hiểu nhanh chóng phi hành, hơn nữa hình thể to lớn, cổ trưởng lão trung làm ra năm cái Đạt Tương Điểu, mỗi cái Đạt Tương Điểu cũng có thể nhờ xe khoảng 10 người. Lập tức, tại cổ trưởng Lao dẫn đầu dưới, một nhóm hơn 10 người bay đến không trung ở trong hướng Tinh Cực Tông bay đi. Không không ba trên đường gặp, đến Đạt Tướng Điểu mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng muốn bay đến Tinh Cực Tông cũng cần 4 năm ngày thời gian. Vậy vậy, bất kể là vì tiếp tế cũng tốt, hay là vì để cho đạt tương điệu khôi phục thể lực, nửa đường ở trong đều sẽ hạ xuống mặt đất tốt nhất mấy lần. Trong ngay mắt, thời gian 3 ngày liền qua, Diệp Hàn Như nguyện đột phá đến trắng ngân tam tinh tu vi, tại đột phá thời điểm, Diệp Hàn nhanh chóng vận chuyển thôn thiên tạo hóa công đệ tầng 4, tận lực để cho mình cùng thường nhân không việc gì. Không thể không nói, thôn thiên tạo hóa công đệ tầng 4 sát thực cường đại, ngoại trừ cổ trưởng lão hơi cảm thấy một điểm khác thường bên ngoài, những người khác đều không có phát giác, Diệp Hàn tu vi lại đột phá một cái tính cấp, trở thành Liễu Bạch ngân ba sao cường giả. 6. Thiên Vũ Thành là khoảng cách tinh cực tông lân cận một thành trì, trong cái thành trì này mà khách sạn cực kỳ nổi tiếng, mỗi một cái khách sạn đều có một cái có thể xưng đại thần đầu bếp. Thiên vụ thành đầu bếp, tùy tiện lựa đi ra một cái, đặt ở bên ngoài cũng là hiếm có thần chủ. Sở dĩ như thế, hoàn toàn là thiên vụ thành thành chủ, bản thân không chỉ có là tử ngọc cấp bậc thất tinh siêu cấp cường giả, cũng là đối với ăn uống cực kỳ say mê cường giả, vì thỏa mãn mình bụng, thiên vụ thành thành chủ không ít dạy vào thiên vụ thành bên trong đầu bếp, dần ra đầu bếp tài nấu nướng liền liên tục tăng lên, đến cuối cùng càng là xa gần nghe tiếng. Cổ trưởng lão tự nhiên là thèm ăn, cần phải muốn xuống ăn một bữa cơm không thể Trên thực tế, Phạm là Từ Thiên Vụ Thành đi qua Tu Luyện giả đều không chịu nổi Thiên Vụ Thành tài nấu nướng dụ hoặc. Rất nhanh, tại cổ trưởng lao dẫn đầu dưới, một đoàn người đi tới Thiên Vụ Thành lớn nhất khách sạn Thiên Sương mù Khách sạn. Thiên Sương mù Khách sạn sau lưng người ủng hộ chính là Thiên Vụ Thành thành chủ. Cổ trưởng lao mang người khá nhiều, lập tức một mệnh lệnh, trừ Liễu Diệp lệnh cùng đồng ta vẹn. Những thứ khác đều ở đây lầu một hoặc lầu 2 đi ăn cơm, mà cổ trưởng lao thì mang theo Diệp Hàn hòa cổ chân một tiếng nhập lầu 3 Những người khác mặc dù bất cát dĩ, nhưng là biết bọn hắn bất lực thay đổi sự thật này, lấy Diệp Hàn lộ ra năng lực, chỉ cần không chết trở thành nội môn đệ tử cũng không hao phí thời gian bao lâu, cổ trưởng lão xem trọng diệp hàn cũng là bình thường, lâu ba xem như khu khách quý, nói như vậy chỉ có tử ngọc cấp bậc cường giả mới có thể tiến nhập, bất quá cổ trưởng lão có tinh cực tông trưởng lão lệnh bài, tự nhiên là thuộc về trường hợp đặc biệt, nha, đây không phải tiểu cổ sao? tới tới tới, làm đến ở đây một tiếng khinh bạc âm thanh vang lên, cổ trưởng lão kinh hãi, loại quen thuộc này thanh âm, chẳng lẽ là sáu? cổ trưởng lão vội vàng nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên là chính mình đoán người nào đó, lập tức cung kính nói, tham kiến tinh trưởng lão, cổ trưởng lão chỉ là tam đẳng trưởng lão. Hoàng kim cấp bậc thực lực, mà tinh Trường lão, nhưng là nhị đẳng trưởng lão, Tử Ngọc cấp bậc thực lực, cũng là lần này Tình Cực tông phái ra ngoài chiêu tuyển đệ tử tám vị Tử Ngọc cấp bậc một trong cường giả. Ha ha ha, tiểu cổ, ngươi vẫn là dạng này, tính toán, bên cạnh ngươi vị này là sáu. Đồng ta vẹn, trước khi lên đường Tình Trường lão cũng là thấy qua, tự nhiên nhận biết, nói tới dĩ nhiên là chỉ Diệp Hàn. Tinh Trường lão trong lòng cứ việc có ngờ tới, nhưng vẫn có từ lâu chút không dám khẳng định, lấy lá dụng thành nhỏ như vậy chỗ, bọn hắn cũng không cầu có thể xuất hiện ưu tú bao nhiêu thiên tài, chỉ cần không quá mất mặt là được, ngọn nguồn của bọn họ hạn là thanh đồng thất tinh lại thấp mà nói vậy coi như thật sự cực kỳ mất thể diện nhưng nếu thật là chỉ là thanh đồng thất tinh tinh trưởng lão minh bạch lấy tiểu cổ là người là không thể nào tự mình đưa đến phía trên tới đi ăn cơm cổ trưởng lão một mặt cao hứng nói tinh trưởng lão vị này chính là lá dụng thành triêu tuyển địa điểm quán quân gọi là diệp hàn diệp hàn cho tinh trưởng lão hành lễ tiểu tử diệp hàn tham kiến tinh trưởng lão diệp hàn không lương nói thật sự chính là tinh trưởng lão trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ cái này diệp hàn có cái gì đặc thù sao cổ trưởng lão thấy vậy đang muốn cẩn thận giảng giải một phen nhiên phát hiện tại tinh trưởng lão bên cạnh cũng ngồi một vị 15-16 tuổi thiếu niên, Bạch Ngân 4 sao tu vi. Bây giờ, vị thiếu niên này đang dùng mặt coi thường ánh mắt nhìn Diệp Hàn, chắc hẳn vị thiếu niên này chính là Tinh Trường lão phụ trách khu vực quân quân, khó trách như thế khinh thị Diệp Hàn. Cổ dài Lao Tâm trung không vui, liền không còn cụ thể giảng giải, đến lúc đó có đối phương tu thiệt. Bất quá như cũ đề một câu, Tinh Trường lão, Diệp Hàn bây giờ đã là Bạch Ngân tu vi. Cái này, Tinh Trường lão trong lòng nhấc lên chấn động ba động, lá dụng thành nhỏ như vậy chỗ, vậy mà xuất hiện 15 tuổi Bạch Ngân, liền xem như bên cạnh mình Tô An Thần, mặc dù đã là Bạch Ngân 4 sao tu vi. Nhưng dù sao đã 16 tuổi, nếu là cùng tuổi, hai người có trời mới biết hai mạnh ai yếu. Tinh Trường lão không biết, Diệp Hàn bây giờ thế nhưng là trắng ngân tâm tinh, mà không phải hắn tưởng tượng chính giữa trắng ngân nhất tinh, bằng không tinh Trường lão sẽ càng thêm chấn kinh. Tô An Thần bây giờ cũng sắp ánh mắt khinh thường thu hồi, nhưng vẫn có từ lâu chút khinh thị, chỗ ở mình thành trì, tham gia tỉ thí trắng ngân cường giả, chừng gần tới 20 vị. Lại nói, lá dụng thành nhỏ như vậy chỗ, tại sao có thể có cao cường công pháp và võ kỹ, bình phán một người chiến lực, không chỉ có riêng là tu vi mà thôi. Hai phe bốn người, lập tức ngồi ở một cái trên bàn cơm bắt đầu lượng dụng mỹ thực. Đến nỗi còn giữ lại đồng tà vẹn, có tinh trưởng lao ở đây, hắn làm sao dám nhập tọa, Hôi Lưu Lưu quay trở về tới lầu 2. Sau khi ăn uống no đủ, hai phe nhân mã cùng một chỗ bắt đầu bay về phía tinh của tông. Đường đi ở trong, không ít người đều ở đây đánh giá Diệp Hàn, những người này cũng là cùng Tô An thần một dạng, một là hiếu kỳ Diệp Hàn trẻ tuổi như vậy chính là trắng ngân cường giả, hai là khinh thường Diệp Hàn xuất thân quá thấp, bọn hắn những người này, sau lưng coi như không có tử ngọc cấp bậc cường giả, cũng có hoàng kim bảy sao trở lên cường giả. Thậm chí một chút Thanh Đồng tiểu tinh, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng mang theo một tia khiêu khích, bọn hắn tin tưởng Mặc dù tu vi của bọn hắn không đến bạch ngân, nhưng chiến lược chân chính, đủ để hòa Diệp Hàn sánh ngang. Diệp Hàn không có phản ứng những người này, mặc dù mình hoàn toàn phát huy, những người này đều không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không phải dùng miệng nói qua loa cho xong, là tối trọng yếu, vẫn là dùng sự thật nói chuyện, chỉ cần dùng trong thời gian ngắn nhất từ ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, cũng đủ để cho những người này đóng lại bọn họ miệng túi. Một ngày sau đó, đám người liền đã tới tinh tử tông. Cổ trưởng lão cùng tinh trưởng lão an bài song phương người tạm thời ở tại một cái tương đối gian phòng đơn sơ, trở về tới tinh cực trong tông phục mệnh. kế tiếp Diệp Hàn bọn người còn sẽ có một cái khảo thí, chỉ có thông qua những kiểm tra này mới có thể thực sự trở thành ngoại môn đệ tử. Mà cái khảo thí còn có một cái khác mục đích, liền để cho tinh cực tông cao tầng xem những người này biểu hiện. Đến nỗi ký danh đệ tử thì không có tư cách này tham gia khảo thí. Tinh cực tông bên trong đại điện bao quát tinh trưởng lão cùng cổ trưởng lão ở bên trong bắt đầu hồi báo lên thu hoạch của bọn hắn. Không tệ không tệ. Vậy mà thoáng cái nhiều hơn gần tới 200 số lượng bạch ngân ngoại môn đệ tử, lại thêm thanh đồng bảy sao trở lên ngoại môn đệ tử, lần này đệ tử ngoại môn số lượng thế nhưng lại ước chừng tăng lên gần tới 600 số lượng, Tinh Cực Tông Tông chủ Tím hương Thiên cao hứng nói, mấy vị khác nhất đẳng trưởng lão, thánh quân cấp bậc cường giả, cũng là hài lòng nuốt nuốt dâu mép của mình. Tím hương Thiên bỗng nhiên đạo, "Tốt, các ngươi nói một chút phát hiện người kế tục a chín vị trưởng lao từng cái nói ra, từng cái thiên tài tiền tại Tím hương Thiên cùng tất cả vị trưởng lao trong lòng đều lưu lại một chút vết tích." Làm cổ trưởng lao nói diệp Hàn thời điểm, Đông đảo dài lao tâm trung đều dâng lên một tia rung động, cũng không phải Diệp Hàn biết bao biến thái xuất sắc, nhưng lá dụng thành chỉ là một thành nhỏ. Hai tướng vừa so sánh, càng thêm nô ra liễu Diệp lạnh. Tím hương thiên cười nói, lần này tại lá dụng thành chiêu tuyển, vốn là chỉ là Thủy Cúc chú ý, xem ra Thủy Cúc là đã sớm biết có Diệp Hàn một người như vậy. A lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão cũng là biến sắc, trong mắt lấp lóe ánh sáng khác thường, rất nhanh mất đi. Không không bốn trận đầu khảo thí bắt đầu, tím hương thiên cũng không để ý tới rất nhiều trưởng lao phản ứng, nhấc tay một cái, đạo đi, mấy người các ngươi lui ra đi đem những đệ tử kia đưa đến chúng ta tình cực tông phía sau núi sơn mạch chỗ bắt đầu trận đầu trách nhiệm cổ trưởng lão bọn người lập tức cung kính lui ra. khắp nhất đảng trưởng lão thấy vậy cũng cáo lui. bên trong đại điện đột nhiên dần hiện ra một bóng người tím hương thiên lạnh nhạt nói cái kia gọi là diệp hàn chính là thủy cúc ra ngoài những ngày kia tiếp xúc nam tử sao trở về tông chủ đúng vậy bóng đen đạo bóng đen này có thể nói là tím hương thiên âm thầm thủ hộ giả tông nội ngoại trừ tím hương thiên căn bản không người biết có lẽ cũng chỉ có mấy cái thánh quân cấp bậc thực lực nhất đảng trưởng lão có trông ngờ tới tím hương thiên phóng nữ nhi bảo bối của mình ra ngoài làm sao có thể không phái người đi theo bởi vậy thủy cúc hòa diệp hàn hai người tương tác, tím hương thiên đã sớm từ bóng đen trong miệng biết được, trước đây thủy cúc đưa ra muốn tại lá dụng thành chiêu tuyển tinh cực tông con em thời điểm, tím hương thiên liền đã minh bạch thủy cúc ý nghĩ, lập tức tím hương thiên bổ nhiệm bóng đen tiến đến cẩn thận điều tra diệp hàn nội tình, lấy được tin tức lại làm cho tím hương thiên giật nảy cả mình, diệp hàn từ hắc thiết nhất tinh cho tới bây giờ bạch ngân cấp bậc thực lực, vậy mà vẹn vẹn hao tốn hơn 1 năm 1 điểm thời gian, tím hương thiên thân là tinh cực tông tông chủ, làm sao không hy vọng tinh cực tông phát dương quan đại, lấy diệp hàn biểu hiện chỉ cần gia nhập tinh cực tông, sớm muộn lại là tinh cực tông cao tầng, tinh cực tông chủ cột vững vàng a. Hơn nữa Tím Hưng Thiên cũng biết, nữ nhi của mình nhìn xem lạnh nhạt lên khốc, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, nhưng trong lòng là cực kỳ khát vọng có người tới gần, chỉ bất quá tông môn phần lớn người đối với Thủy Cúc truy cầu là có mục đích, hoặc mỹ mạo, hoặc địa vị, bởi vậy Thủy Cúc mới hiện lên rõ rất vô tình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái cùng Thủy Cúc rất xứng đôi dị nhân, Tím Hưng Thiên tự nhiên là vui mừng quan hệ của hai người thân cận. Lúc này, bóng đen đột nhiên nói, "Tông chủ, có thể cần phải người âm thầm chiếu cố người kia một phen." Tím Vương Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không cần, cứ dựa theo bình thường ngoại môn đệ tử đối đại a, ta cũng nghĩ xem." bằng năng lực của chính hắn đến cùng sẽ đi đến mức nào, có phải thật vậy hay không xứng với ta thủy cũng là? 6. Cổ trưởng lão cùng Tình trưởng lão chín người rất mau tới đến Liêu Diệp lạnh, Tô An thần bọn người trước mặt. Cổ trưởng lão tại chín người ở trong thấp nhất, tự nhiên không đến lượt Cổ trưởng lão mở miệng nói chuyện, vì mọi người giảng giải là tinh trưởng lão. Tinh trưởng lão thế nhưng là từ ngọc cấp bậc thất tinh tu vi, tại chín người ở trong thực lực tối cường. Tinh trưởng lão cười ha ha nói, "Chư vị mặc dù trở thành chúng ta Tinh cực tông ngoại môn đệ tử, nhưng đến cùng tình huống chân thật như thế nào, chúng ta mấy vị trưởng lão vẫn còn cần nghiệm chứng một phen." Dưới mắt trung ba trận trắc nghiệm, hy vọng các vị tốt hảo biểu hiện, mỗi hạng khảo nghiệm 10 hàng đầu, cũng có thể nhận được tích phân đếm tên thứ nhất có thể có được 1000 tích phân, tên thứ hai có thể có được 5 bách tích phân, tên thứ ba có thể có được 3 bách tích phân, tên thứ tư đến hạng 6 có thể có được 2 bách tích phân, hạng 7 đến tên thứ 10 có thể có được 1 bách tích phân đến nơi tích phân tác dụng, chờ các ngươi chính thức trở thành ngoại môn đệ tử sau đó có thể tự mình chậm rãi hiểu rõ bây giờ thỉnh các vị cùng bản trưởng lão đi tới trận đầu khảo nghiệm địa điểm lập tức, tại chín vị trưởng lão dẫn đầu dưới, tổng cộng gần tới 600 người, thực lực thấp nhất cũng là thanh đồng thất tinh cường giả thương trận đầu khảo thí địa điểm chạy tới đường đi ở trong căn cứ vào tinh cực tông đệ tử trang phục đám người cũng phân biệt thấy được ký danh đệ tử cùng tạp dịch đệ tử những thứ này ký danh đệ tử cùng tạm dịch đệ tử cũng là gương mà không cảm thấy kinh ngạc mỗi một lần tinh cực tông chiêu thu đệ tử thời điểm đều sẽ có ba trận chất nghiệm rất nhanh mọi người đi tới một chỗ sơn lâm tinh trưởng lao chỉ vào mảnh rừng núi này đạo mảnh rừng núi này là chúng ta tinh cực tông mở ra đông đảo sơn lâm một trong mây la sơn lâm bên trong mặc dù cũng có yếu nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ gì cao nhất cũng bất quá là tam gia hạ vị chắc hẳn chư vị có thể giải quyết tam gia hạ vị Đông đảo ngoại môn đệ tử sắc mặt run lên, tam giai hạ vị yêu thú, cho dù là bạch ngân 4 sao nhân loại cường giả, muốn đối phó cũng là cực kỳ khó khăn, coi như giết chết đối đầu, nhân loại cường giả cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, không nghĩ tới núi này trong rừng vậy mà lại có dạng này đẳng cấp yêu thú. Đến nỗi Diệp Hàn hòa Tô An thần bọn người, sắc mặt hết sức bình tĩnh, bọn hắn đều không phải là thông thường trắng ngân tam tinh tứ tinh, thông thường trắng ngân tam tinh bốn tinh cường giả, ở tại bọn hắn trước mặt liền cùng đầu hũ một dạng. Đến nỗi Mây La Lâm, trên đường cổ trưởng lão cũng hòa Diệp Hàn cẩn thận dạng giải một phen. Vì tinh cực tông đệ tử phát triển tốt hơn, Tinh cực tông mặc dù đem các loại sơn lâm bao quát mây là sơn lâm bao vây lại, nhưng cao tầng nhưng xưa nay không đi trong núi rừng săn giết yêu thú, ngược lại đem cái này nhiệm vụ giao cho tinh cực tông đệ tử. Yêu thú và tinh cực tông đệ tử đều có chỗ tổn thương, sống sót tinh cực tông đệ tử, tự nhiên là tinh anh chính giữa tinh anh, yêu thú cũng có thể thở dốc, tiếp tục phát triển, song phương một mực bảo trì ở một cái điểm thăng bằng, trừ phi là những thứ này sơn lâm đột nhiên một ít yêu thú biến đến gì, sinh ra lực lượng khổng lồ, hơn nữa cô này lực lượng khổng lồ đủ để uy hiếp được tinh cực tông thời điểm, tinh cực tông cao tầng mới có thể ra tay đánh chết. Những thứ này đông đảo sơ lâm, đi qua tinh cực tông hơn nghìn năm phát triển, nói không chừng một ít chỗ liền sẽ có ít ngày địa linh vật. Nếu là một cái nào đó tinh cực tông đệ tử hảo vận lấy được, rất có thể thì sẽ một bay trùng tiên. Cổ trưởng lao cáo tri diệp hàn những tin tức này, cũng là cáo tri diệp hàn, không muốn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở những ngoại môn đệ tử khác trên thân, cũng nhiều đem lực chú ý đặt ở trong núi rừng địa phương khác, nói không chừng liền sẽ có được một chút kỳ ngộ. Đồng thời cổ trưởng lão cũng cáo tri diệp hàn, tích phân tại tông môn cực kỳ trọng yếu, nếu có có thể tận lực lấy được oán quân chi vị. 6 Tinh trưởng lão nhìn thấy đông đảo ngoại môn đệ tử sắc mặt đại biến, nhưng vẫn có từ lâu một số người sắc mặt hết sức bình tĩnh, trong lòng đều có tính toán, liếc nhìn nhau, hơi gật đầu một cái. Lập tức tinh trưởng lão đạo, mặc dù có tam giai hạ vị yêu thú, nhưng yêu thú như vậy dù sao cũng là số ít, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, mất mạng tại yêu thú trong miệng cơ hội rất nhỏ. Bây giờ sáu. Tinh trưởng lão hơi vung tay, gần tới hơn 600 tấm lệnh bài bị tinh trưởng lão để qua trên không, ngay sau đó tinh trưởng lão tại hất tay áo một cái bảo, những lệnh bài này liền từng cái hạ xuống mỗi một cái đệ tử ngoại môn trước mặt. Tinh trưởng lão mắt nói, trận đấu tỷ thí chính là lệnh bài tranh đoạt chiến. Ba ngày sau. Các đoạt lệnh bài nhiều nhất, sẽ là trận đầu tỷ thí quán quân, mỗi lần 10 người thay phiên tiến vào mây La Sơn Lâm, bắt đầu đi rất nhiều trưởng lão nhìn chăm chú, Đông Đảo ngoại môn đệ tử mỗi 10 người một tổ, thay phiên tiến vào mây La Sơn Lâm. Một chút ngoại môn đệ tử sắc mặt thật không tốt, bọn hắn quá dựa vào sau, dù sao trước tiên đi vào, rất có thể liền sẽ chiếm giữ có lợi địa vị tiến hành đánh lén. Diệp Hàn cũng rất dựa vào sau, thậm chí Tô An Thần cũng tương đối dựa vào sau, nhưng hai người cũng không có cái gì lo lắng, đây là thực lực mang cho bọn hắn lòng tự tin. 0053 huynh đệ hợp thể kỹ năng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là vô dụng, Diệp Hàn ngược lại là hy vọng chính mình mới vừa đi vào liền chịu đến đánh lén, dạng này mới có thể có được lệnh bại không phải. Rất nhanh, Diệp Hàn nhất tổ cũng tiến vào Mây La Sơn Lâm. 6. Diệp Hàn 10 người, khi đi vào Mây La Sơn Lâm trăm m phía sau, lẫn nhau cẩn thận liên nhau, ngay sau đó phân biệt hướng mỗi cái phương hướng chạy đi, bọn hắn không đốc, ở đây chiến đấu căn bản sẽ chỉ làm ngư ông đắc lợi. Diệp Hàn liệu không có sai, quả nhiên có người ở vùng trộm mai phục, làm Diệp Hàn chạy ra mấy trăm mét sau đó, xuất xuất xuất ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt ba người này dáng dấp cực kỳ giống nhau mỗi một cái cũng là thanh đồng bát tinh tu vi hẳn là thân huynh đệ hắc hắc đại ca xem ra tiểu thí hải này chính là nghe đồn ở trong lá dụng thành quán quân a không hổ là một cái thanh nhỏ vậy mà nhường một cái như vậy lông mọc chưa đủ dài tiểu tử lấy được quán quân một vị trong đó nhìn qua Diệp Hàn hắc hắc cười lạnh nói tại cổ trưởng lão cùng tình trưởng lão cùng với một ít người tận lực phía dưới ngoại trừ chín vị trưởng lão cũng chỉ có tình trưởng lão mang tới một số người biết Diệp Hàn là trắng ngần giả những thứ khác đều cho là xuất thân từ lá dụng thành Diệp Hàn Có thanh đồng tất tinh tu vi cũng không tệ rồi. Là lấy, ba người này mới dám đối với Diệp Hàn ra tay. Ở giữa một người, hẳn là ba người chính giữa lao đại, so hai người khác thực lực càng mạnh hơn, đã đạt đến thanh đồng bắt tinh đỉnh phong. Diệp Hàn chậm rãi lắc đầu, thực sự là không biết sống chết. Ba người chính giữa lao đại nhìn thấy Diệp Hàn động tác, lập tức liền lên giận, tiểu thí hải, người dung đầu cái gì, mau đem lệnh bài giao ra, bằng 06. Hai người khác thân hình khẽ động, ba người vậy mà hiện lên trở hình tam giác trận thế mái trèo lạnh vây quanh ở trong đó đem lệnh bài lưu lại, ba người các ngươi cút đi Diệp Hàn tại ba người ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, âm thanh lệnh lùng nói ba người đống nhiên sững sờ, trong đó càng là bất khả tư nghị móc móc lỗ thay, hắn không nghe lầm chứ, cũng dám để bọn hắn lăn, còn muốn lưu lại lệnh bài, hừ, thực sự là không biết sống chết. Diệp Hàn mà nói rõ ràng chọc giận ba người chính giữa La lập tức laút một cước hướng Diệp Hàn đã vào, đáng tiếc nếu là lúc trước Diệp Hàn, Thanh Đồng bắt tinh sơ kỳ một cước tuyệt đối sẽ không tránh khỏi, nhưng mà đối với bây giờ Diệp Hàn tới nói, La một cước này tốc độ thật sự là quá chậm, để cho người ta không thể nhịn được nữa. Diệp Hàn thân thể hơi chút bên cạnh, liền tránh thoát Lao Út ngạch một cước này, đồng thời nhanh chóng đưa tay, lập tức liền tóm lấy Lao Út chân mắt cả chân, ngay sau đó dùng sức hất lên, liền đem lão Út hung hăng ném ra ngoài. Lao Tam, Diệp Hàn ném ra phương hướng, rõ ràng là lão nhị vị trí chỗ ở, lão nhị sắc mặt đại kinh, vội vàng đưa tay tiếp nhận Lao Tam, lực đạo to lớn, nhường tiếp lấy Lao Tam lão nhị, liên tiếp lui về phía sau. Lão đại thấy vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, đã minh bạch, Diệp Hàn không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Nhẹ như vậy Tô lại nhạt viết đem Lao Tam ném ra bên ngoài. Tu Vi e rằng còn tại Thanh Đồng bắt Tinh phía trên là Thanh Đồng Cửu Tinh, vẫn là 6. Nghĩ đến chỗ này, lão đại trong lòng vậy mà, vì kiểm chắc ý nghĩ trong lòng, lão đại bỗng nhiên ra quyền. Thành phố lớn chỗ, mặc dù mới Thanh Đồng bắt Tinh tột cùng Tu Vi, cũng đã nắm giữ một môn cam phẩm hạ trở võ kỹ. Mạnh mẽ khí thế ba động, dạo dục mở ra. Nhưng Diệp Hàn lại dễ như trở bàn tay tiếp nhận lão đại nắm đấm, trong tay ra sức, lão đại trong khoảnh khắc tê lên thẳng thiết, chỉ cảm thấy nắm đấm của mình muốn bị bóp vỡ. Đại ca, đại ca. Lão nhị cùng Lao Út bây giờ cũng cuối cùng thông thả lại sức, nhìn thấy rơi vào hạ phong lão đại, từng cái kinh hãi không thôi lập tức hai người vội vàng ra tay muốn cứu đại ca của bọn hắn hừ diệp hàn nhất âm thanh hừ lạnh hai chân giống như cơ roi đồng dạng hung hăng vung ra phanh phanh diệp hàn hai chân đá vào lão nhị cùng lao út trên lồng ngực chỉ nghe hai tiếng tiêu thảm vang lên hai người đến xạ mã ra lão đại nhìn vô cùng tinh hãi bọn hắn thực sự là gặp phải ngựa cha diệp hàn trong tay dùng sức hóa quyền bị trưởng một trưởng vô đánh vào lão đại bộ ngực cũng là để cho lão đại thổ huyết bay ngược mà ra chỉ là ba cái thanh đồng bất tinh đối với hiện nay diệp hàn tới nói căn bản cùng sâu kiến không có gì sai biệt tùy tiện ra mấy trưởng liền đem ba người đánh bại "Tốt, xem ở cùng là tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử phân thượng, ta sẽ không giết các người, đem các ngươi lệnh bài giao ra a ba người lẫn nhau." Trong lòng không cam lòng, để bọn hắn không muốn dễ dàng như thế nhường ra lệnh bài. Ba người vội vàng ngước lại, tụ tập cùng một chỗ, khẽ quát một tiếng, ba huynh đệ hợp thể kỹ năng ngàn vạn sung kích quyền. Thoáng chốc, ba người khí tức liên tiếp tăng vọt, trong thời gian cực ngắn, liền chọc thủng thanh đồng bát tinh cảnh giới. Thanh đồng cửu tinh sơ kỳ 6, thanh đồng chín tinh trung kỳ 6, thanh đồng cửu tinh hậu kỳ 6, thanh đồng cửu tinh đỉnh phong 6. Trong thời gian thần ngắn, liên luật qua thanh đồng cửu tinh đỉnh phong đủ khả năng đạt tới cảnh giới. Diệp Hàn trong lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là thành phố lớn xuất thân Thanh Đồng Bát Tinh, hoàn toàn không phải lá dụng Thành Thanh Đồng Bát Tinh có thể cùng so sánh. Quân bạo quyền ý, thứ ba người trên thân dạo dược mà ra, thoáng chốc mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo, mấy ngàn đạo quyền ảnh hình kích mà ra. Trên đường đi, mặt đất một mảnh trật vật, nứt ra vô số khe hở. Diệp Hàn như cũ vũ kỹ gì cũng không cần, song trưởng liên tục huy động, cái này nhìn thanh thế thật lớn công kích, vậy mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Diệp Hàn dễ dàng đoái lấy. Sao sáu? Làm sao có thể? Chúng ta hợp thể kỹ năng, cho dù là trắng ngân nhất tinh cường giả, cũng không khả năng nhận như thế nhẹ nhõm lão đại điên cùng đạo, lúc này, ba người mới hoàn toàn nhận thức đến, bọn hắn đến cùng đoạt một cái dạng gì nhân vật. Ba người ánh mắt giận nát, vốn là ba người ị và ba người hợp thể kỹ năng, dự định tại ba trận khảo thí ở trong hung hăng ra một phen tiếng tăm, lại không nghĩ rằng vừa ra chẳng liền nhận lấy lớn như vậy đả kích lớn. Diệp hàng tự tiểu phi tiểu nhìn xem ba người xa sút thân ảnh, thành phố lớn tu luyện giả mặc dù có rất lớn ưu thế, trong tay nắm giữ cao siêu công pháp và võ kỹ, nhưng là có chí mạng thiếu hụt, chính là bởi vì xuất thân từ đại gia tộc, nhất là tại đại gia tộc ở trong cũng nhận coi trọng tu luyện giả thường thường sẽ không tiếp xúc chân chính xã hội, càng sẽ không đối với người ngoài có người. Thiên ngoại Hưu Thiên có khắc sâu nhận biết, bởi vậy một khi phát hiện trong mắt bọn họ kiêu ngạo tại, người khác xem ra là như thế không chịu nổi sau đó, thường thường sẽ hoàn toàn đoạn lạc tiếp. Dưới mắt ba người chính là chỗ này loại tình huống, nếu như ba người nghĩ không hiểu lời nói, Tu Vi rất có thể sẽ dừng bước không tiến, tương lai có thể đạt đến trắng ngân cựu tinh đỉnh phong, đoán chừng liền đạt tới đứng đầu. Ba vị, giao ra lệnh bài a lần này, ba người không có ở phản kháng, dù là Diệp Hàn rời đi sau đó, ba người đều mặt mũi tràn đầy hôi bại tê liệt trên mặt đất, thật lâu mới có động tác. Diệp Hàn cũng không có cố ý đi tìm người cướp đoạt lệnh bài, Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, chính mình xuất thân từ lá dụng thành cũng có chỗ tốt, bởi vì luôn có người cho là mình dễ ước hiếp mà chính mình tìm tới cửa. Không không sáu lục diệp tử linh hoa nửa ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, Diệp Hàn trong tay đã thu tập được hơn 30 tấm lệnh bài, trong này không có một cái nào là Diệp Hàn chủ động tìm kiếm, cũng là những người khác chính mình tìm tới cửa. Diệp Hàn suy tư một phen, bây giờ phần lớn vừa mới bắt đầu cấp đoạt lệnh bài, như vậy mỗi người lệnh bài trong tay nắm giữ đều cũng có hạn, đã như vậy, còn không bằng chờ đợi ngày cuối cùng lại tiến hành cướp đoạt, lúc kia, mỗi người lệnh bài trong tay cũng không thiếu cho dù là đoạt một lần, lấy được lệnh bài cũng sẽ không thiếu. Diệp Hàn so với người khác đều có ưu thế, bởi vì Diệp Hàn có tiểu nhị tham dò sinh mệnh năng lực tương trợ. Hệ thống thăng cấp đến cấp thứ tư, tiểu nhị tìm kiếm sinh mệnh năng lực cũng tới thăng lên một bậc thang, đã có thể liếc nhìn ra phụ cận cái nào một một số người thực lực càng mạnh hơn, đến lúc đó chuyên chọn những cường giả này cướp đoạt, nhất định có thể có được không rẻ thu hoạch. Hơn nữa thăng cấp đến cấp 4 tiểu nhị, tìm kiếm năng lực càng thêm ra hơn một cái loại, có thể tìm kiếm bốn phía thiên địa linh vật, nói cách khác, có thể cảm giác được tương tự với ngàn niên kim liên dạng như linh vật. Đương nhiên, cảm giác cũng là có hạn. Quá tốt như cũ cảm giác không đến, nhưng hơi kém một chút, nhưng là có thể. Diệp Hàn bây giờ bất quá là Tráng Ngân Tam Tinh thực lực, cho dù là kém một chút thiên địa linh vật, như cũ đối với Diệp Hàn có tác dụng cực lớn. Tất nhiên cổ trưởng lão đều nói những thứ này trong núi rừng sẽ coi đồ tốt, chính mình vì cái gì không hào hào tìm kiếm một phen. Đáng tiếc tìm kiếm thiên địa linh vật cùng tìm kiếm sinh mệnh lực không giống nhau, lấy bây giờ tiểu nhị năng lực, tìm kiếm phương viên 1 2 vạn mét sinh mệnh đều có thể, nhưng muốn nói là tìm kiếm thiên địa linh vật, vẹn vẹn 3000 mét mà thôi. Mây La Sơn lâm mặc dù tại Tinh Cực Tông nội vẹn vẹn Đông Đảo Sơn lâm một trong càng là rất nhiều sơn lâm ở trong thuộc về còn hơi nhỏ sơn lâm, nhưng vẫn cũ so bên ngoài vậy sơn mạch lớn hơn một chút, bởi vậy có thể thấy được tinh cực tông phạm vi rộng lớn, có thể sừng sững hơn nghìn năm, cũng không phải không có lý do. 6. dựa vào tiểu nhị tìm kiếm thiên địa linh vật năng lực mỗi một giờ tiêu hao một khối hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch, Diệp Hàn thật vẫn phát hiện không ít dược liệu, những dược liệu này cũng là luyện chế tam giai đan dược, tứ giai đan dược dược liệu trọng yếu. Lúc trước tử vi thành nơi đó, Diệp Hàn cũng từ khắc luyện đan là trong miệng biết được không thiếu ba, bốn giai đan dược phương pháp luyện chế, bởi vậy Diệp Hàng có thể luyện chế đan dược, bây giờ đã có không thiếu. đương nhiên đang tìm kiếm trong quá trình, Diệp Hàn còn gặp chừng mấy nhóm người, bây giờ lệnh bài đếm đã đạt đến nhanh 40 khối. Thời gian một ngày, cứ như vậy chậm rãi đi qua. Một đêm này, Diệp Hàn đều ở đây ngưng luyện lấy trong cơ thể năng lực, chỉ có đem linh lực hoàn toàn ngưng thực, mới có thể tiếp tục nuốt viên thứ 3000 niên kim hạt sen, tiếp tục gia tăng tu vi của mình, đột phá đến bạch ngân tứ tinh. Dựa theo tình huống hiện tại, e rằng còn cần ngưng luyện cái bảy tám ngày thời gian mới được. Ngày thứ hai, Diệp Hàn như cũ chuyên chú tìm kiếm lấy Mây La Sơn Lâm Thiên địa linh vật, Đồng nhiên, tiểu nhị thanh âm truyền đến, "Chủ nhân, phía trước hơn 2000 mét cho" có rất mạnh ba động, một lần này thiên địa linh vật, e rằng không đơn giản Diệp Hàn nhất sửng sở, lập tức một hồi mừng rỡ, mặc dù lấy được không ít dược liệu, nhưng chân chính đối với mình có tác dụng lớn, tỉ như ngàn miền kim hà sen như vậy, nhưng là một cái cũng không có. Bây giờ nghe tiểu nhị tiểu nói này, rõ ràng thăm dò đến đồ vật, cùng ngàn niên kim hà sen không sai biệt nhiều, thậm chí cao hơn. Ngàn niên kim liên mặc dù cấp cao, nhưng dù sao sản xuất chính là 18 khoảng ngàn miên kim hà sen, đơn thuần một cái ngàn miên kim hà sen tới nói, cũng không tính được quá mức chân quý. Theo tiểu nhị chỉ ra phương hướng, Diệp Hàn nhanh chóng chạy đi, tại gần tới thời điểm, Diệp Hàn trong lòng run lên. Phát giác được phụ cận có một tí khí tức nguy hiểm, lập tức thận trọng đem chính mình che giấu. Diệp Hằng trầm trầm đi tới, cũng không lâu lắm liền nghe được một tiếng tiếng thú gào cùng một đạo quái dị tiếng vang. Diệp Hằng ngồi sồn trên mặt đất, cẩn thận đẩy ra che trước mặt mình cực lớn lá cây. Rất nhanh, hai đạo to lớn thân ảnh liền lộ ra tại Diệp Hán trước mặt, phát ra tiếng thú gào, chính là một đầu tam giây hạ vị tột cùng yêu thú, toàn thân bộ lông màu xanh lam, bên cạnh thân mở ra hai tấm cánh chim, chính là song dực lam linh phi chuột. Song Dược lam linh phi chuột trưởng thành thế nhưng là có tam giây lên trước thực lực, dưới mắt đầu này song dực lam linh phi chuột rõ ràng cũng không có trưởng thành. Tuy dính vào một cái chuốt chữ, nhưng song dực lam linh phi chuột nhưng không một chút nào tiểu, to lớn thân ảnh, so với thành niên sư tử còn muốn lớn hơn chừng gấp hai. Mà đổi thành một đạo phát ra quái dị tiếng vang, nhường Diệp Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì cái này mặc dù cũng là yêu thú, nhưng lại thuộc về đặc thù yêu thú. Cự một quái, cự một quái, bản thể thế nhưng là cây tối, cũng không có giống những yêu thú khác một dạng thể nội sẽ có yêu hạch, tại cự một quái thể nội, ngoại trừ có một chi tinh hoa bên ngoài, cái gì cũng không có. Một chi tinh hoa đối với tu luyện một chút tính công pháp tu luyện giả cực kỳ hữu dụng. Dưới mắt đầu này cự một quái rõ ràng cũng là Tam giai Hạ Vị đẳng cấp, trong cơ thể một chi tinh hoa có thể nhường trắng ngân tam tinh trong vòng một thuộc tính tu luyện giả trực tiếp để thăng một cái tinh cấp. đương nhiên, coi như không phải một thuộc tính tu luyện giả, nuốt một chi tinh hoa, thương thế bên trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, thậm chí đối với sau này cơ thể năng lực tự động khôi phục cũng có cực lớn tăng cường. Đến tuột cùng là nguyên nhân gì, nhường hai đầu Tam giai Hạ Vị tuột cùng yêu thú ở đây ra tay đánh nhau. Đống nhiên, Diệp Hàn người thấy một cỗ kỳ dị hương hoa, chấn động trong lòng, theo mùi thơm nhìn lại, Diệp Hàn trong lòng hung hăng bị chấn kinh một cái, lại là Tử Linh Hoa. Tử Linh Hoa cùng chia ba cái cấp bậc, thấp nhất nhất cấp bậc chính là 353 năm diệp tử linh hoa, trung gian là 600 năm lục diệp tử linh hoa, cao cấp nhất chính là 959 năm diệp tử linh hoa. Mọi người đều biết, mỗi một cái cấp bậc cũng là rất khó đột phá, giống như là từ đen thiết cựu tinh đột phá đến thanh đồng, từ thanh đồng cựu tinh đột phá đến bạch ngân. Những thứ này cấp bậc ở giữa đột phá, vừa xa tinh cấp trung gian đột phá, mỗi một cái cấp bậc đột phá, thế tất yếu lúc trước còn dưỡng tốt nhất một đoạn thời gian, tích lũy đầy đủ thể nội linh lực, mới có thể xung kích bình cảnh thành công, thành công tiến đến giai Có ít người vẹn vẹn hao tốn 1, 2 năm, thậm chí thời gian 2, 3 năm từ chỉ là hát thiết nhất tinh đột phá đến đen thiết cựu tinh đỉnh phong, nhưng từ đen thiết cựu tinh đỉnh phong đột phá đến thanh đồng, rất có thể liền sẽ tiêu phí thời gian 1 năm. Có ít người tiêu phí thời gian 5, 6 năm từ chỉ là thanh đồng nhất tinh đột phá đến thanh đồng cựu tinh đỉnh phong, nhưng muốn từ thanh đồng cựu tinh đỉnh phong đột phá đến mạnh ngân, rất có thể liền muốn hơn những bên trên thời gian 2, 3 năm. Các bậc đột phá độ khó, có thể tưởng tượng được. Mà từ linh hoa, lại có thể nhường nuốt dễ dàng đột phá. Ba diệp tử linh hoa, có thể khiến cho thanh đồng cựu tinh đỉnh phong tu luyện giả dễ dàng đột phá đến mạnh ngân. Lục Diệp Tử Linh Hoa có thể khiến cho Trắng Ngân Cựu Tinh Đỉnh Phong Tu luyện giả dễ dàng đột phá đến Hoàng Kim, mà chín Diệp Tử Linh Hoa càng là có thể khiến cho Hoàng Kim Cựu Tinh Đỉnh Phong Tu luyện giả dễ dàng đột phá đến Tử Ngọc cấp bậc cường giả. Dưới mắt đóa này Tử Linh Hoa chính là Lục Diệp Tử Linh Hoa, không không phải song dực Lam Linh Phi chuột vs cự một quái đương nhiên Tử Linh Hoa giả không chỉ là ba Diệp, Lục Diệp cùng Cựu Diệp, còn có những thứ khác mấy Diệp, mỗi tăng thêm 100 năm liền tăng thêm nhất Diệp, nhưng chỉ có ba Diệp, Lục Diệp, Cựu Diệp đối với đột phá cấp bậc hữu hiệu đến nội những thứ khác, nói ví dụ nhất tử Diệp Tử Linh Hoa cùng hai Diệp Tử Linh Hoa chỉ là tăng thêm thanh đồng cường giả một chút tu vi thôi. Đồng dạng, 4 diệp tử linh hoa cùng 5 diệp tử linh hoa không cách nào làm cho trắng ngân cựu Tinh đỉnh phong đột phá đến hoàng kim, lại có thể nhường trắng ngân cường giả thật to tăng thêm tu vi. 7 diệp tử lăng hoa cùng 8 diệp tử linh hoa cũng là có thể rất lớn tăng lên nhiều hoàng kim cấp bậc cường giả tu vi, lại không thể trợ giúp hoàng kim cựu Tinh đỉnh phong cường giả đột phá đến tử ngọc cấp bậc. Lấy diệp Hàn thực lực bây giờ tới nói, lục diệp tử linh hoa vừa vặn phù hợp, có ngàn niên kim hạt sen, tại đột phá đến Bạch ngân Thất Tinh trước đó thì không cần quá lo lắng, đột phá đến Bạch Ngân Thất Tinh về sau, có Tam giai đại tụ linh trận Còn có cam phẩm tinh thạch, thậm chí có tam giai tứ giai đan dược, từ bạch ngân thất tinh đột phá đến trắng ngân cựu tinh đỉnh phong cũng sẽ không quá mức khó khăn, còn dư lại chính là từ trắng ngân cựu tinh đỉnh phong đột phá đến hoàng kim. Coi như Diệp Hàn có ngoại quải quá nhiều, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm mới có thể thuận lợi đột phá đến hoàng kim. Nhưng có lục diệp tử linh hoa nhưng là khác rồi, chỉ cần phục dụng lục diệp tử linh hoa, Diệp Hàn có nắm chắc tại đột phá tu vi đến trắng ngân cựu tinh đỉnh phong sau đó, trong vòng một tháng đột phá đến hoàng kim cấp bậc. 6. Các loại. Không đúng. Diệp Hàn dõng nhiên phát hiện Lục Diệp Tử Linh Hoa 6 mảnh lá cây 7 đưa phương hướng cũng không đều đều, một khối trong đó rõ ràng thiếu nhất diệp. Lại là 7 diệp tử lang hoa, như vậy cái kia nhất diệp chạy đi nơi nào, chẳng lẽ là bị song dược lam linh phi chuột cùng cự một cái một cái trong đó nuốt không thành. Diệp Hàn trong lòng kinh ngạc, chỉ bằng cái kia nhất diệp, đủ để cho cái này hai đầu yêu thú trong đó một đầu đột phá đến trong tam giới vị đẳng cấp. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn lại đem lực chú ý chuyển tới hai đầu yêu thú trên thân, bây giờ đến cướp đoạt lục diệp tử linh hoa, sẽ đối mặt hai đầu yêu thú, nhất là trong đó một đầu rất có thể sẽ đột phá đột phá trở thành tam giai trung vị yêu thú. Tha rằng như vậy, còn không bằng nhường hai đầu yêu thú tranh chấp, coi như không có lưỡng bại cầu thường, chiến thắng phía kia cũng sẽ tiêu hao rất lớn. đến lúc đó cướp đoạt lục diệp tử linh hoa độ khó khăn sẽ cực kỳ hạ xuống. 6. giống song dực lam linh phi chuột hất lên chính mình thon dài đuôi chuột mang theo bén nhọn công kích roi hướng cự một quái, chính là song dực lam linh phi chuột đắc ý kỹ năng lam linh quân đuôi, mang theo một cỗ lệnh như băng cuốn phòng. song dực lam linh phi chuột chính là hiển ở chỉ buộc cùng băng thuộc tính song thuộc tính yêu thú, cự một quái dạng tử cùng cao lớn cây tối không có cái gì quá lớn khác biệt, lời muốn nói chính là nhánh cây hôn tạp quá nhiều. nhưng những cảnh cây này chính là cự một lạ thủ đoạn công kích Hôn tạp hơn nữa số lượng không rẻ nhánh cây hành ngăn tại cự một lạ trước mặt giang dác cơ hồ là trong chớp mắt cự một lạ nhánh cây liền bị song dực lam linh phi chuột đuôi chuột đánh tan cuốn phong đem cây cối cào đến nát bấy hàn khí càng làm cho nát bấy nhánh cây bị đóng băng đứng lên đáng tiếc cự một lạ nhánh cây thật sự là nhiều lắm càng là có thể từ phụ cận trong lòng đất đột nhiên thoát ra không ít nhánh cây song dực lam linh phi chuột công kích cường thịnh trở lại rất nhiều nhánh cây ngăn cản phía dưới cũng đều biến thành tiêu tan giống song dực lam linh phi mắt chuột bên trong tiệm quá nhất đi phẫn nộ càng là có một tia lo lắng bây giờ lại là đến phiên cự một lão phản kích chỉ thấy cự một quái công chế nhọn nhánh cây không ngừng bay về phía song dực lam linh phi chuột nhánh cây cực kỳ kịch liệt song dực lam linh phi chuột liên tục trốn tránh có chút nhánh cây công kích tại cái khác trên cây trực tiếp xuyên thấu một cái hố đánh rơi trên mặt đất cũng lập tức cắm bảo nhánh cây càng lai việc nhiều dù là song dực lam linh phi chuột tránh được lại nhanh cũng cuối cùng cũng có lực có không đủ thời điểm một cái nào đó trong nháy mắt song dực lam linh phi chuột không có tránh thoát nhánh cây xuyên thấu trong đó một đầu cánh chim bị chọc lấy vừa vặn giống lập tức song dực lam linh phi chuột liền hét thảm một tiếng cánh chim thụ thương Song Dực Lam Linh Phi chuột tự nhiên không cách nào ở giữa không trung phi hành, rất nhanh liền rất xuống xuống. Nhưng ở trên mặt đất chờ lấy Song Dực Lam Linh Phi chuột, nhưng là phổ phá đất mà lên kịch liệt những cây. Song Dực Lam Linh Phi mắt chuột bên trong lưu lộ ra một kia hoàng sợ, cuối cùng mặc dù đã hết sức đi tránh, nhưng vẫn bị không ít nhánh cây vạch phá cơ thể, vết thương trợn tăng nhiều. Máu me đồng địa, giống. Song Dực Lam Linh Phi chuột tiếng kêu rên liên hồi, trong mắt thiểm quá nhất ti tàn khốc, khống chế cơ thể, miệng rộng mở ra, kinh khủng gió lốc mang theo vô số băng truy bắn mạnh mà ra. Trên mặt đất lập tức nhanh chóng kết lên tầng băng. Bên cạnh tê đói cũng đều trực tiếp bị đóng băng lên dây chứng nhận song dực lam linh phi chuột siêu cấp kỹ năng hầm băng gào thét rõ ràng thi triển hầm băng gào thét song dực lam linh phi chuột thể nội linh lực giảm nhiều khí tức đều có chút hề bại. nhưng hầm băng gào thét tiêu hao to lớn như thế uy lực như thế nào yếu cao minh diệp hàn khoảng cách hai đầu yêu thú còn cách một đoạn mặc dù như thế cũng như cũng nhận lấy một tia tác động đến không ngừng đánh dùng mình thẳng đến thầm vận hỏa thuộc tính công pháp điên cuồng viêm thần quyết mới tốt nữa một chút cự mục quái cũng cảm nhận được một tia không thích hợp liên tiếp lui về phía sau đáng tiếp cự mục quái thụ nhánh công kích tốc độ rất nhanh bản thân tốc độ di chuyển sẽ không thế nào Mắt thấy không cách nào tránh né, cự mục quái không thể làm gì khác hơn là khống chế nhánh cây, dầm dạp chẳng trị cuốn quanh ở cùng một chỗ, ngăn tại trước mặt mình. Từng đạo băng truy đánh vào trên nhánh cây, trong khoảnh khắc đem nhánh cây xuyên thấu, tiếp tục hướng cự mục lạ bản thể ảnh kích. Mà bị xuyên thấu nhánh cây đã bị đóng băng, đi qua cuồng phong quét qua, trở thành mảnh vỡ. Cự mục lạ nhánh cây rất nhiều, nhưng song dực Lam Linh Phi chuột băng truy càng nhiều hơn. Cự mục quái rất là bất an, khống chế cây cối toàn bộ che trước mặt mình, mong đợi có thể ngăn trở những thứ băng nhũ này công kích, nhưng chúng quy là băng truy quá nhiều, tại tất cả nhánh cây báo hỏng sau đó, cự mục quái bị băng truy công kích được bản thể Chốc lát thời gian, cự một quái đã trở thành một cái băng điêu. Diệp Hằng nhìn rất là giật mình, cái này hầm băng gạo thét quả nhiên không hổ là siêu cấp kỹ năng, cơ hồ tiêu hao xong Dực Lam Linh Phi chuột tất cả năng lực, nhưng lấy được hiệu quả cũng là to lớn. Nhìn thấy cự một quái cuối cùng bị chính mình đóng băng, xong Dực Lam Linh Phi chuột to lớn con ngươi ở trong thiệm quá nhất ti an tâm, lập tức bị Tham Lam thay thế. Xong Dực Lam Linh Phi chuột ánh mắt đã chuyển tới Lục Diệp Tử Linh trên hoa mặt. Dễ dãi đứng dậy, xong Dực Lam Linh Phi chuột chậm rãi hướng Lục Diệp Tử Linh hoa tới gần. Đúng lúc này, bị đóng băng lấy cự một cái, băng truyền đến một tiếng vang thật lớn, Từng băng từ từ phá tan tới. Một luồng khí tức mạnh mẽ lan tràn ra. Thấy vậy, diệp hàn nơi nào vẫn không rõ, phía trước nuốt nhất diệp tử linh hoa nhất định là cự một quái không thể nghi ngờ, dưới mắt, cự một quái liền muốn đột phá tấn cấp, trở thành tam giai trung vị yêu thú. 6. 008 đánh giết cự một quái yêu thú tấn cấp cùng tiến giai, tạo thành ba động cũng là không nhỏ, càng sẽ điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa. Song dược lam linh phi chuột vận khí quá không tốt, tầng băng khe hở càng lai việc nhiều, ngắn ngủn trong chốc lát, đã toàn bộ rơi xuống, lộ ra tấn cấp phía sau cự một quái. Tấn cấp phía sau cự một quái, so trước đó lộ ra càng cao lớn hơn thậm chí tầng cao nhất run ruxe lá cây chỗ đều nở rộ to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân trái cây nhánh cây số lượng so với trước đó nhiều không chỉ gấp đôi càng là kịch liệt không thôi song dực lam linh phi chua hoàng hốt vội vàng quay đầu cũng không để ý thân thể mình thương thế cưỡng ép vận chuyển yêu lực nhanh chóng hướng lục diệp tử linh hoa chạy đi muốn tại cự một quái khai thác động tác phía trước đem lục diệp tử linh hoa nuốt vào đến trong miệng tiếp đó thoát đi bằng vào lục diệp tử linh hoa đột phá trở thành tam giai thượng vị yêu thú cũng không phải không có khả năng đến lúc đó tại trở lại báo thủ ngay tại song dực lam linh phi chuột nhảy lên một cái, sắp bổ nhào vào lục diệp tử linh hoa phía trên thời điểm. song dực lam linh phi chuột đang phía dưới, thổ địa lập tức nứt ra, một cây nắm đấm lớn bằng nhánh cây, ván mạnh mà ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, đỉnh vô cùng kịch liệt, chỉ nghe song dực lam linh phi chuột hét thảm một tiếng, nhánh cây liền đem song dực lam linh phi chuột đánh đổ. Vẹn vẹn nhất kích, song dực lam linh phi chuột liền nhận lấy trọng thương, cách cái chết cũng không xa. kỳ thực, song dực lam linh phi chuột ngược lại không phải thật như thế không chịu nổi, tấn cấp phía sau cự một quái cũng không phải là thật sự cường hãn cỡ nào. Dù sao cự một quái cũng bất quá là mới vừa tấn cấp, cảnh giới còn không có hoàn toàn củng cố, coi như thực lực tăng nhiều, đối mặt tam giai hạ vị đỉnh phong yêu thú cũng sẽ kinh lịch một phen cổ chiến. Xấu chính là ở chỗ, cự một quái bởi vì vừa mới tấn cấp, hết thảy tất cả đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ngược lại, song dực lam linh phi chuột vốn là đến rồi cực hạn, đừng nói tấn cấp phía sau cự một quái, liền xem như không có tấn cấp trước đây cự một quái, chỉ cần không có cái gì quá lớn thương thế, cũng có thể đem đạt đến cực hạn song dực lam linh phi chuột xử lý. Sáu. Mặc dù nhánh cây đem song dực lam linh phi chuột đánh dấu, nhưng song dực lam linh phi chuột dù sao không có chết hẳn trên mặt đất lại bị vỡ mấy cái cửa hàng ngay sau đó tận mấy cái nhánh cây bỗng nhiên thoát ra xuyên thấu song dực lam linh phi chuột toàn bộ thân thể bây giờ song dực lam linh phi chuột mới xem như chân chính chơi xong. cùng lúc đó một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng ở đây tiếp theo bóng đen lói lên lục diệp tử linh hoa liền biến mất không thấy bóng đen này chính là diệp hàn cự một quái lập tức nổi giận chính mình tân tân khổ khổ tiêu diệt song dực lam linh phi chuột rốt cuộc lại xuất hiện một vật cùng chính mình cướp đoạt tử linh hoa đại địa tại chấn động thổ địa giãn nước từng cây nhọn cây từ mặt đất bắn mạnh mà ra thẳng bay về phía diệp hàn Diệp Hàn nhìn thấy phía trước đằng sau phía dưới đều có nhánh cây đột kích, lập tức trước đem lục diệp tử linh hoa bỏ vào bên trong chiếc nhận chữ vật, ngay sau đó vận chuyển điên cuồng viêm thần quyết. Đại viêm thần quyền. Hỏa khắc mục. Đối phó cự một quái, Diệp Hàn chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Suy suy, một quyền đánh ra, Diệp Hàn bốn phía lập tức bị ngọn lửa vây quanh, phàm là tới gần đi nhánh cây, đều bị hỏa diễm chỗ công kích, biến thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, công pháp một cải biến, Diệp Hàn lại lần nữa quát lớn lên tiếng, lôi đỉnh tự truy. Lôi điện, đối với một cũng có tác dụng khắc chế. Lốt bút. Bị lôi điện đánh trúng nhánh cây, run lên mấy lần, liền rơi xuống cũng không núp đích. cự mục quái nhìn mình nhánh cây từng cây bị đánh rơi, gấp, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện người này khó chơi như vậy. Đột nhiên, cự mục quái cành lá xanh tươi bên trong trái cây, giống như đạn đạo một dạng điên cuồng phóng tới Diệp Hàn. Có trái cây đụng vào trên mặt đất hoặc trên cây, đều phát ra đinh thai nước góc nổ vàng âm thanh. Diệp Hàn sắc mặt đại biến, những thứ này trái cây liền cùng đạn đạo vậy. Hóa Long biến đệ nhị biến, ngưng. Diệp Hàn lập tức thi triển Hóa Long biến đệ nhị biến, tu vi nhảy lên mà tới Bạch Ngân Ngũ Tinh sơ kỳ, lấy ra tứ giai thượng phẩm thiên viêm kiếm. Thinh Vân tiên sắc Hỏa diễm, xem lẫn giống như đầy sau một dạng chẳng kích bắn mạnh mà ra, những cái tia trái cây còn không có tới gần Diệp Hàn, liền đã bị vây nổ. Diệp Hàn hoa cự một quái chỗ ở sân bãi, lập tức rách nát khắp trốn, suýt chút nữa trở thành hoàng vu một mảnh. Cự Long biến phát ra quái gì tiếng vang, rõ ràng là tức giận. Cự Mục không là cam, trước mắt nhân loại lộ ra thực lực, giống như không phải mình có thể chống lại, nhưng cứ như vậy rời đi, từ bỏ Tử Linh Hoa, Cự Mục quái lại là tràn ngập sự không cam lòng. Mặt đất đã rách nát không chịu nổi thổ địa lại lần nữa nô lên, từng cây nhánh cây bỏ ra, chỉ bất quá lần này nhánh cây sau khi bỏ ra, cũng không có hướng Diệp Hàn công kích, ngược lại là chính mình quấn thành một đống. Diệp Hàn đầu tiên là nghi hoặc, lập tức trợn mắt thốt mồm, chỉ thấy những thứ này một đống đống nhánh cây, giống như chất lỏng đồng dạng lẫn nhau dung hợp, ngay sau đó liền biến thành cỡ nhỏ cự một quái, chính là cự một lạ phân thân. Thô sơ giản lược đoan trưởng, chừng hơn 20 cái, hơn nữa còn có vẫn còn tiếp tục biến hóa. Mỗi một cái cự một lạ phân thân đều có trắng ngân nhất tình nhập môn thực lực. Diệp Hàn cười lạnh không dứt, thực lực trên lệch đỉnh, phân thân nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nơi này chiến đấu không nhỏ, tại dạng này tiếp tục kéo dài, sợ rằng sẽ gây nên những người khác đến. Cứ việc cự một quái còn chưa xứng Diệp hàn sử dụng thôn tiên thần nhãn đối phó, nhưng vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Diệp Hán vẫn là mở ra thôn thiên thần nhãn, nuốt thiên thần quang. Tại nuốt thiên thần quang xạ kích phía dưới, những thứ này cự một lão phân thân căn bản liền không chịu nổi nhất kích, đột chi tiện lập tức hóa thành cho tàn. Rất nhanh, tất cả cự một quái liền biến mất không thấy. Cự một quái cuối cùng sợ hãi, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng tốc độ vốn không nhanh cự một quái, làm sao có thể chạy? Diệp Hán nhè răng cười một tiếng, nuốt thiên thần quang ban tới, trực tiếp xuyên thấu cự một lạ cơ thể. Cự một quái ầm vang ngã xuống đất, vốn đang bóng cây xanh râm mát xùi lá cây, trong nháy mắt đã biến thành máu khô héo, tiếp qua mấy giây lại triệt để biến thành cho bụi. Cự một quái tử vong chỉ bất quá cự mục lại trong thân thể bộ phận còn duy trì một vòng lục sắc chính là mục chi tinh hoa diệp hàn tán đi hóa long biến đệ nhị biến đó lại thôn thiên thần nhãn thân hình khẽ động xuất hiện ở cự mục lại trong thân thể chỗ mục chi tinh hoa không phải yêu hạch không có khả năng một mực bảo tồn được thời gian lâu dài liền sẽ chậm rãi tiêu tan ngược lại giữ lại tiêu tan cũng là lãng phí cứ việc sẽ không tăng cường chính mình tu vi nhưng để cho mình nhiều hơn một cái thương thế khôi phục nhanh hơn tác dụng cũng có chỗ tốt lập tức diệp hàn đưa tay vào đi thôn thiên tạo hóa công điên cuồng vận chuyển liên tục không ngừng bị diệp hàn hút vào đến thể nội dưới mắt còn không phải luyện hóa thời điểm. Diệp Hàn đem hấp thu tới một chi tinh hoa chứa đựng ở đàn điện chỗ, bởi vì không có luyện hóa, rất nhanh tất cả một chi tinh hoa liền bị Diệp Hàn hoàn toàn hấp thu đến thể nội, ngay sau đó Diệp Hàn dưới chân khế động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. 009 trận đầu khảo thí kết thúc bên trên mây La Sơn là một chỗ, Diệp Hàn ngồi xếp bằng chậm rãi luyện hóa trong cơ thể một chi tinh hoa. Chỗ này cực kỳ ẩn nấp, đừng nói nhân loại, chính là yêu thú cũng rất ít sẽ tản bộ đến nơi đây, cho nên Diệp Hàn rất là yên tâm. Trải qua một ngày một đêm luyện hóa, Diệp Hàn đã đem một chi tinh hoa luyện hóa hai ba thành. Một chi tinh hoa dù sao cũng là cự một quái cả đợi chỗ tinh hoa không có dễ dàng như vậy liền bị Diệp Hàn hoàn toàn luyện hóa, dù là như thế, Diệp Hàn cũng cảm thấy thân thể của mình sẽ ra một chút lặng lẽ biến hóa, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Diệp Hàn lấy ra một cây truy thủ, tại trên cánh tay quẹt cho một phát, vết thương cũng không sâu, bình thường loại thương thế này, công pháp vận chuyển vài vòng, liền tốt không sai biệt lắm. Nhưng lần này, Diệp Hàn cũng không có vận chuyển công pháp, vết thương trên cánh tay ngẩn, tại trong vòng 3 giây đã dừng lại đổ máu, lại qua 3 giây bắt đầu vậy, tại cũng không lâu lắm, đem tiên huyết tẩy, vết sẹo bỏ đi, lại là hoàn mỹ làn ra nhìn không ra một điểm bị thương vết tích, trước sau cộng lại, cũng liền 10 mấy giây. Sau này nếu là đem một chi tinh hoa hoàn toàn luyện hóa, sợ rằng sẽ càng thêm xấu. Huống chi còn không có vận chuyển công pháp. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng biết đây là vết thương này rất nhỏ nguyên nhân, thật là trọng đại nội thương, cho dù có một chi tinh hoa, cũng không khả năng sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng Diệp Hàn như cũ thỏa mãn, suy nghĩ một chút, à, nếu là sau này có một ngày nhận lấy trọng đại tổn thương, rất có thể chính là một chi tinh hoa điểm này chữa trị, nhiều Diệp Hàn thêm ra một chút thời gian chữa thương, hoặc nuốt xuống đan dược, tiến tới vãn hồi rất có thể sẽ bỏ mạng hạ chẳng. Bây giờ đã là 3 ngày ngày cuối cùng, chắc hẳn cái này đem gần 600 người ngoại môn đệ tử, 7, 8 phần 10 hiện tại cũng đã không còn lệnh bài a, cũng là thời điểm bắt đầu săn thú, bằng không chỉ bằng vào hơn 30 khối lệnh bài, mặc dù cũng không tính to kém, nhưng muốn thu được quán quân, chắc chắn không đùa. Diệp Hàn ngược lại là rất cảm tạ mình xuất thân từ lá dụng thành dạng này một cái thành nhỏ, nhưng không ít người bắt đầu có ý đồ với chính mình, bằng không chính mình tuyệt không có khả năng tại mới bắt đầu một buổi sáng, liền được 30 khối xung quanh lệnh bài. Diệp Hàn lại nghĩ tới lục diệp tử linh hoa, lập tức đem lục diệp tử linh hoa lấy ra, đây là nhận được lục diệp tử linh hoa chi phía sau, lần thứ nhất cẩn thận quan sát Lục Diệp Tử Linh Hoa có 6 mảnh lá cây, đương nhiên, bởi vì vốn là 7 Diệp Tử lăng Hoa, bị cự một quái nuốt vào một chiếc lá, bây giờ chống ra một vị trí lộ ra rất khó coi. Tử Linh Hoa phiến lá lộ ra đẹp lạ thường màu tím, hoàn toàn thuần thiên nhiên, thỉnh thoảng tiệm quá nhất ti phản quang, lộ ra xinh đẹp dị thường. 6 mảnh phiến lá bao quanh trung gian nhụy hoa, Tử Linh Hoa nhụy hoa cùng tầm thường hoa nhụy hoa không giống nhau, không có cái gì nhị được nhụy cái phân chia, chính là một cái giống như kim cương vậy màu tím tinh thể, sờ lên nhưng lại là mềm. từ Linh bao hoa Diệp Hàn nâng ở trong tay, một cỗ hương hoa xâm nhập vào Diệp Hàn trong núi nhường Diệp Hàn trong đầu chấn động nhẹ nhàng quan khoái. Cẩn thận đem Tử Linh Hoa một lần nữa thả lại đến bên trong chiếc nhận chữ vật, đợi đến chính mình tu vi đạt đến Trắng Ngân Cựu Tinh đỉnh phong, chính là sử dụng lục diệp Tử Linh Hoa thời điểm. 6. Giữa núi rừng, Diệp Hàn nhanh chóng xuyên qua, thông qua tiểu nhị cảm giác, hướng tương đối cường đại sinh mệnh khí tức chạy tới. Hiện tại Diệp Hàn đã tranh đoạt 3 vị Bạch Ngân nhất tinh, trong đó một cái Diệp Hàn rất im lặng, thân là Trắng Ngân cường giả, vậy mà một khối lệnh bài cũng không có, chỉ có thể nói, cái này vị Bạch Ngân cường giả vận khí quá không tốt, so với hắn lợi hại cũng liền mấy chục cái, lại vẫn cứ luôn bị hắn đuổi tới, kết quả bây giờ một cái lệnh bài cũng không có. Còn giữ lại hai vị Trong đó một cái trong tay có 3 tấm lệnh bài, một cái tay khác bên trong có bảy khối lệnh bài, hiện tại Diệp Hàn lệnh bài trong tay đã tiếp cận 50 cái. Đương nhiên, Tiểu Nhị lại cảm giác được một cái thực lực khá mạnh, đoán chừng ở vào trắng ngân tam tinh cấp bậc, lập tức vận chuyển bộ pháp giáo bước cổ sát, hóa thành từng đạo tàn ảnh, vọt thẳng đi. 6. Trầm Kim Dương là một vị thanh đồng cựu tinh đỉnh phong cường giả, khoảng cách Bạch Ngân cũng chỉ kém cách xa một bước, lại thêm bản thân trong tay nắm giữ cường đại công pháp và võ kỹ, cho dù là một ít trắng ngân nhất tinh cường giả cũng có thể một trận chiến. Vốn là ở phía trước hai ngày, Trầm Kim Dương thận trọng tận lực không đụng tới một ít biến thái cấp bậc trắng ngân cường giả, thu thập được lệnh bài cũng đã đạt đến mười mấy. Lại không nghĩ rằng, ngay tại vừa không lâu, Trầm Kim Dương gặp Tô An Thần, kết quả có thể tưởng tượng được. "Họ Tô, ngươi quá kiêu ngạo, mụ nội nó cũng không biết lưu cho ta một điểm, vậy mà đưa hết cho ta cứ đi, lần này tốt, đoán chừng bây giờ có lệnh nhãn, chỉ còn lại một chút như vậy trắng ngân cường giả, cùng thiếu một bộ phận vận may rất tốt thanh đồng, bây giờ chỉ còn lại nửa ngày nhiều một chút thời gian, muốn đang thu thập mười mấy tấm lệnh bài căn bản chính là không thể nào, đừng nói mười chín có thể ở khảo thí kết thúc phía trước lại tìm một khối cũng là khói như lên trời giống đung nhiên một tiếng tiếng thú gào truyền đến trầm kim dương lập tức kinh hãi ngẩng đầu một cái hoảng sợ phát hiện chính mình dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ vậy mà đã quên cảm ứng bên phía lần này tốt đã vậy còn quá hảo vận gặp một đầu vừa mới đột phá đến tam giai thực lực hổ hình yêu thú trầm kim dương âm thầm tiêu khổ đành phải làm ra chuẩn bị chiến đấu đung nhiên một tiếng quát lớn vang lên lan đi chớ cản đường ngay sau đó một đạo kiếm khí khổng lồ bắn mạnh mà đến trầm kim dương một hồi kinh hãi kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem hình hổ yêu thú chặt thành hai nửa kiếm khí hoành kích tới mặt đất phía trên, lập tức trên mặt đất chém ra một cái đạo sâu đậm vết tích. lực sung kích cực lớn, sung kích đến trầm kim dương trên thân, lập tức nhường trầm kim dương hướng về sau mặt hung hăng lật ra ngã nhào một cái, hơi có chút chật vật. cái này sáu, đây là người nào, lại có tốc độ nhanh như vậy cùng mạnh mẽ như vậy thực lực, e rằng sáu. trầm kim dương nhìn xem chỉ còn lại một điểm đen bóng người, khiếp sợ trong lòng vô cùng. cái điểm đen này, dĩ nhiên chính là diệp hàn. thời gian cấp bách, diệp hàn tự nhiên là nắm chặt hết thảy thời gian. cái này ba trận khảo thí, vốn chính là nhường có bản lãnh đại phát hào quang. Diệp Hàn mặc dù sẽ không trước mặt người khác đem toàn bộ ác chủ bài bạo lộ đi ra, nhưng là sẽ không quá mức tại địa thấp. 6. Diệp Hàn khí thế mãnh liệt chạy tới, tự nhiên cũng gây nên sự chú ý của người khác. Rất nhanh, Song phương liền đụng phải đầu. Đối phương vừa nhìn thấy Diệp Hàn, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười nhạo lên tiếng, "Ta tưởng là ai đâu, đây không phải là lão dụng thành quán quân sao? Như thế nào đổi kịp như thế chi cấp bách a, chẳng lẽ là có người ở phía sau truy người không thành?" Diệp Hàn cũng nhận ra trước mắt là người nào, chính là còn lại tám thành một trong một vị quán quân, Thạch Cao Minh, trắng ngân tam tinh tuột cùng tu vi. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng. Có người hay không truy ta, ngươi quản được sao? Bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi a Thánh Quang Thủy Lao. Diệp Hàn đi đầu vận chuyển thủy Trúc tính công pháp 6 nguyên huyền thủy quyết, một chiêu Thánh Quang Thủy Lao sử dụng. Thạch Cao Minh ngay từ đầu liền không có mái trèo lạnh để ở trong mắt, một cái sơ sẩy liền bị vây ở trong đó. Không một không trận đầu khảo thí kết thúc phía dưới mặc dù bị vây ở Thủy Lao ở trong, nhưng Thạch Cao Minh dù sao cũng là trắng ngân tam tinh cường giả, hơn nữa còn không phải thông thường trắng ngân tam tinh. Thuật độ thổ. Thạch Cao Minh một cái thủ quyết, lập tức chìm vào tới trong lòng đất, ngay sau đó tại Diệp Hàn dưới chân phá đất mà lên. Lúc này Thạch Cao Minh Đối với Diệp Hàn không có lòng kính thị, chỉ bằng một tay thánh quang thủy lao dễ dàng đem chính mình nốt ở bên trong, liền tuyệt không phải là thanh đồng có thể làm được, cho dù là một chút trắng ngân nhất tinh, cũng rất khó làm được. Diệp Hàn cũng đã sớm chú ý đến Thạch Ca Minh. Không hổ là đại thành trì người đi ra ngoài, mỗi một cái trong tay có chút năng lực đặc thủ. Thuật đôn thổ, lại còn thật sự có thể tại trong đất tùy ý xuyên thẳng qua. Đại viêm thần quyền. Diệp Hàn nhất nhảy dựng lên, đồng thời một quyền hướng mặt đất đánh tới. Đại địa nát đất quyền. Một tiếng to lớn nổ vang âm thanh lập tức vang lên, mạnh mẽ lực kích khiến cho Diệp Hàn bị phản xạ lực vọt tới bầu trời, thân thể uốn lẹo mới miễn cưỡng hoàn hảo hạ xuống đến trên mặt đất. Thạch Cao Minh cũng bị anh đến rồi trong lòng đất, nếu không phải có thuật độ thổ, chắc chắn bị sâu đậm chôn đến trong đất. Thuật độn thổ vừa thi triển, Thạch Cao Minh tại mặt đất bên trong tới lui xuyên thẳng qua, lập tức phá đất mà lên. Song thủ tính, thực sự là khó chơi Thạch Cao Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hôm nay hai người thắng bại, thật vẫn khó mà nói. Đúng nhiên, Thạch Cao Minh trong mắt tiệm quá nhất ti tàn khốc, can thượng chờ công pháp điên cuồng chuyển. Rồng đất ngạo tiên, mặt đất rung động hai đầu to lớn giống đất, đồng nhiên ngưng hiện, ngẩng đầu bay lượn ở trong thiên không, kèm theo thạch cao minh cánh tay hất lên, hai đầu rồng đất hướng về phía Diệp Hàn liền vọt tới. Giống đất nào thiên, chính là cam phẩm trung chờ võ kỹ. Đối với Vu Bạch Ngân Tam Tinh thực lực thạch cao minh tới nói, cũng chỉ có thể sử dụng vài chục lần, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tại Diệp Hàn chạy đến phía trước, trên thực tế thạch cao minh mới vừa cùng một đầu tam giai hạ vị yêu thú đại chiến qua, cứ việc đầu này yêu thú chỉ tương đương với nhân loại trắng Ngân nhị tinh thực lực, nhưng là có chút hao tốn một phen công phu trong mắt linh lực chỉ còn lại có một nửa nếu không phải ý thức được liễu diệp lạnh khó chơi, thạch cao minh tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu như vậy. diệp hàn sắc mặt nghiêm túc, hai bàn tay móng tay lập tức rối dài. huyền âm phá nguyên trảo. đối mặt gào thét mà đến hai đầu giống đất, diệp hàn song trảo hung hăng trảo đi lên, kèm theo hai đạo tiếng vang to lớn vang lên, diệp hàn chỉ cảm thấy móng tay của mình muốn gãy nứt ra tới một dạng, hai tay bị chấn động đến mức hồ khẩu đổ máu, mà hai đầu giống đất tức thì bị diệp hàn song trảo sẽ rách trở thành khối vụn, thạch cao minh hoàng hốt đối phương vậy mà cũng sẽ phẩm chung võ kỹ, thu hồi móng tay, diệp hàn nhất tiếng quá to, chấn thiên quyền một quyền sử dụng, chấn thiên quyền ý vững vàng khóa chặt lại thạch cao minh, thạch cao minh sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ vậy mà không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà là thực sự không động được. tại chấn thiên quyền ý chấn ép, thật sự phảng phất trời sập một dạng. không được, nếu như bị như thế một quyền đánh trúng, ta nhưng là 6. thạch hóa bị ra, thạch cao minh gào thét một tiếng, chỉ một thoáng, thạch cao minh bên ngoài thân liền bị một lớp bụi sắc vách đá một dạng đồ vật bao trùm. thạch hóa bị ra, cũng là thuộc về thiên phú thần thông, thạch gia cũng có mấy trăm năm nội tình. Nghe nói Thạch Gia lão tổ bản thân cũng là Thiên Phú thần thông người sở hữu, Càng là Thánh quân cấp bậc tu vi, lúc kia, giờ Cao Thiên đế quốc mới vừa vẫn thiết lập, Thạch Gia danh tiếng hưng thịnh, gần với 6 cái đỉnh tiêm tông môn. Đáng tiếc, kèm theo Thạch Gia lão tổ vẫn lạc, Thạch Gia cũng không rơi xuống, mấy trăm năm qua, kế thừa Thạch Gia lão tổ Thiên Phú thần thông, không đủ 10 cái, hơn nữa càng lai việc yếu. Đến rồi Thạch Cao Minh thế hệ này, mặc dù Thạch Cao Minh kế thừa Thạch Hóa Bỉ Gia cái này một cái năng lực thiên phú, nhưng gia tăng tu vi năng lực cùng làn ra cứng rắn năng lực đã yếu tới cực điểm miễn miễn cưỡng cưỡng với tới thiên phú thần thông cái thuyết pháp này liền xem như tương đối thấp cấp thiên phú thần thông cũng so thạch cao minh kế thừa thạch hóa bì ra lợi hại hơn thạch gia đã dự liệu được nói không chừng thạch gia đời sau đã sẽ không còn có thạch hóa bì ra người thừa kế cho dù có e rằng còn không bằng vậy xích phẩm cam phẩm công pháp hữu hiệu an vào vô vị bỏ thì lại tiếc thạch gia lo lắng thạch gia sẽ hoàn toàn xuống dốc mới sẽ đem thạch cao minh phái đi tinh tu tông mong đợi thạch cao minh có thể dẫn dắt gia tộc bay về mấy trăm năm trước huy hoàng diệp hàn mới vừa bắt đầu nhìn thấy thạch cao minh biến hóa trong lòng còn lấy làm kinh hãi Kết quả phát hiện thạch cao minh tu vi bất quá là từ trắng ngân tam tinh trung kỳ tăng lên tới liễu bạch ngân tam tinh đỉnh phong, lòng sinh kinh thường, mình hóa long biến đệ nhất biến cũng không kém như vậy. Ngay tại thạch cao minh thạch hóa bì ra vừa mới hoàn thành trong chốc lát, Diệp Hàn Trấn Thiên Quyền đã hoàn toàn đánh trúng vào thạch cao minh, giang dắc, vừa mới ngưng kết ra vết đá, lập tức phá tan tới. Thạch cao minh phun một ngụm máu tươi đi ra, trượt vật đến xạ mà ra. Một quyền này ở giữa phần bụng, thạch cao minh gương mặt đau đớn sắc một hồi và mèo, mật đều phun ra, lôi điện cửu truy. Thạch cao minh nôn ra mật, ý thức được Diệp Hán còn tại bên cạnh, vừa định muốn đứng dậy chỉ nghe lốp bốt một thanh âm vang lên, Thạch Cao Minh co quắp thân thể, ngã trên mặt đất. Diệp Hàn thuận tay cầm đi Thạch Cao Minh lệnh bài trong tay, chỉ để lại Thạch Cao Minh gương mặt không cam lòng. Thạch Cao Minh trong lòng gào thét, nếu không phải là mình lúc trước đã đã trải qua một hồi đại chiến, mình tại sao sẽ sáu? Diệp Hàn, chờ xem, trận này chuyện khảo nghiệm tình còn chưa xong, trận tiếp theo khảo thí, chắc chắn để cho người trả giá đắt. Sáu. Thạch Cao Minh không hổ là chín cái quán quân một trong, lệnh bài trong tay, lại có hơn 90 cái, bây giờ lại thêm mình, đã có hơn 140 cái, dạng này số lượng, nhất định có thể đủ ở phía trước vài tên có tên tuổi. Nhưng muốn đoạt được quán quân, còn có chút không an toàn. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu nhị sinh mệnh năng lực nhận biết mở lớn, Diệp Hàn trong nháy mắt rời đi. Kế tiếp, Diệp Hàn vận khí cũng có chút không xong, vốn là muốn tìm còn lại mấy cái quán quân ăn cướp một phen, không nghĩ tới một cái cũng không có đụng tới, Bạch Ngân một hai tinh ngược lại là đụng tới mấy cái. Nhiều như dừng xuống, lệnh bài số lượng đã vượt qua 200 số. Dạng này số lượng lệnh bài, cấp đoạt quán quân đầy đủ. Phen này ăn cướp, cũng sắp Diệp Hàn danh hào đánh ra ngoài, tối thiểu nhất sẽ không bao giờ lại có người ngây thơ cho là Diệp Hàn xuất thân từ một thành chi nhỏ thực lực còn kém. 6 Mây La Sơn lâm bên ngoài, cổ trưởng lão nhìn đồng hồ, đạo, tinh trưởng lao thời gian đã đến tinh trưởng lao gật đầu một cái, lấy ra một cái hình vương bao khỏa, lập tức tinh trưởng lao hung hăng đem bao khỏa bỏ vào mấy trăm thức không trung, bao khỏa trong nháy mắt phát ra tiếng nổ, tiếng vang điếc tai nhất góc. Trong núi rừng bộ, nhìn thấy bầu trời tình cảnh, cũng đã minh bạch, đây là trận đầu khảo thí kết thúc, bọn họ là thời điểm quay trở về. Tại mọi người hoặc kích động, hoặc mừng rỡ, hoặc phiền muộn, hoặc xấu. tâm tình ở trong, cả đám đều từ mây La Sơn lâm ở trong đi ra, cổ trưởng lão ở cửa ra chỗ ghi chép, rất nhanh, thứ nhất ngoại môn đệ tử liền đi đi ra. Không một một 210 tấm lệnh bài mang tới rung động thứ nhất đi ra ngoài ngoại môn đệ tử, bất quá chỉ là Thanh Đồng thất Tinh tu vi, tại gần tới 600 tên đệ tử ở trong thuộc về hạng chót mặt hàng, cổ trưởng lao tính cách tượng trọng chứng hỏi, quả nhiên trong tay đã không có lệnh bài. Kế tiếp, lục tục ngo ngoe có người trở về. Tu vi từ Thanh Đồng thất Tinh đến Thanh Đồng Cửu Tinh không chỉ có chút vận may rất tốt, còn để lại một khối lệnh bài, thậm chí có chút trong tay có hai khối lệnh bài. Nhưng dạng này người trung quy là số ít, bây giờ đi ra ngoài ngoại môn đệ tử đã có hơn 200, nhưng có lệnh bài còn chưa đủ 20 người. Rất nhanh, đằng sau trở về người ở trong bắt đầu sen lẫn bạch ngân cấp bậc thực lực ngoại môn đệ tử, những người này trong tay cũng sẽ không trống không, nhưng số lượng không giống nhau, vận khí rất kém cỏi, xui xẻo, cũng là chỉ có một khối, cho đến bây giờ, cổ trưởng Lao ghi chép tốt nhất cũng mất quá là 4 khối lệnh bài. Tính đến trước mắt, đã có vượt qua 80 tấm lệnh bài ghi lại trong danh sách. Đương nhiên, một thân nam tử mặc áo trắng từ giữa đám người đi ra, đông đảo ngoại môn đệ tử nhìn người nọ, theo bản năng hướng đứng bên cạnh đứng. Bọn hắn đã nhận ra, nam tử mặc áo trắng này chính là chín đại quán quân một trong Bạch huyền Hoa. Bạch huyền Hoa toàn thân áo trắng, gương mặt tiểu bạch kiểm bộ dáng Nhìn qua có chút nhu nhược, nhưng nhận biết Bạch Huyền Hoa, thậm chí cùng Bạch Huyền Hoa chiến đấu qua đều biết, Bạch Huyền Hoa chiến đấu, liền phản phất hung ác giá thú, cực kỳ tàn nhẫn, trong đó một cái Bạch Huyền Hoa đối thủ, Trắng Ngân nhị Tinh Tu Vi, cũng bởi vì trên miệng đối với Bạch Huyền Hoa có một tia bất kính, lại bị Bạch Huyền Hoa thao xuống hai đầu cánh tay, thậm chí đem cánh tay bị xương cốt ngắt cái nát bấy. Bạch Huyền Hoa đi đến cổ trưởng lao trước mặt, run lên cái túi, ầm làm, từng khối lừng lẫy ánh sáng lệnh bài liền rơi ra. Tê. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là chín đại quán quân một trong, Tráng Vân Tam Tinh Tuột cùng cao thủ, lại có nhiều như vậy lệnh bài. Cổ trưởng lao đến tước chừng mươi một thôi. Cổ trưởng lão lường Bạch Huyền Hoa một mắt, thành tích như vậy, tại những năm qua tới nói cũng đã là cực kỳ tốt, thậm chí có chút năm, tên thứ nhất cũng liền bực này số lượng. Nhưng cổ trưởng lão biết, Bạch Huyền Hoa không phải là năm nay khảo thí đệ nhất, bởi vì năm nay chất lượng so với những năm qua cao hơn không chỉ một hai cái cấp độ, nhân số cũng nhiều thêm không thiếu, dựa theo cổ trưởng lão đoán chừng, tên thứ nhất tối thiểu nhất tại 100 khối tài hữu. Đây là cổ trưởng lão chủ trì nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Cổ trưởng lão trong miệng xưng đạo, không tệ, thành tích rất tốt Bạch Huyền Hoa trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, lui xuống. Đám người phức tạp nhìn xem Bạch Huyền Hoa. Lập tức đem Gen Getup ở đáy lòng, tại chỗ không phải là không có bạch ngân một hai tinh cứng giả, nhưng bọn hắn phần lớn ở vào 22 tuổi khoảng trường tuổi tác, không biết chuyện gì xảy ra, năm nay chín cái quản quân, toàn bộ niên linh đều còn hơi nhỏ, lớn nhất là thuộc cái này bạch liên hoa, 18 tuổi, nhỏ nhất chính là Diệp Hàn, chừng 15 tuổi. Đám người tinh tưởng, lấy 9 người này trình độ, nhiều nhất một năm, rất có thể liền sẽ tấn thăng trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó song phương địa vị sẽ khác nhau một trời một vực, không cần thiết cùng 9 người này đối địch. Kế Bạch Huyền Hoa 74 tấm lệnh bài sau đó, đằng sau lại khôi phục linh khối, ngẫu nhiên sen lẫn một khối, 2 3 khối thành tích. Cùng Bạch Huyền Hoa so sánh, trên lệnh thật sự là nhiều lắm. Rất nhanh, mấy cái khác vô địch lệnh bài số lượng cũng bị thống kê đi ra. Dương Hầu Thắng, 17 tuổi, trắng ngân Tam Tinh nhập môn thực lực, 50 tấm lệnh bài. Phương Vĩ Hoa, 17 tuổi, trắng ngân Tam Tinh nhập môn thực lực, 54 nhanh lệnh bài. Hàn Tinh Hải, 16 tuổi, trắng ngân Tam Tinh nhập môn thực lực, 49 tấm lệnh bài. Giản 17 tuổi, Tráng Tam Tinh hậu kỳ thực lực, 60 tấm lệnh bài. Hứa Diệu Quân, 17 tuổi Trắng Ngân Tam Tinh Trung Kỳ Thực Lực, 56 tấm lệnh bài. Hậu Phương Diệp Hàn nghe những lệnh bài này thống kê, yên lặng không nói. Còn tưởng rằng những người này như thế nào cũng phải hơn 100 khối, không nghĩ tới mới chỉ là mấy chục khối. Diệp Hàn không để ý đến, nếu là những người này lẫn nhau cấp đoạn, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành có người có hơn 100 khối hiện tượng. Nhưng Bạch Huyền Hoa bọn người căn bản không có làm như vậy, chỉ sợ lưỡng bại câu thương bị người khác nhận được một món lợi lớn, cho nên chia đều xuống, liền thành bây giờ loại tình huống này. Rất nhanh, đến Viên Thạch Cao Minh. Thạch Cao Minh mặt đen lên, bỏ lại một khối lệnh bài. Cổ trưởng lão căn bản không nghĩ tới Thạch Cao Minh sẽ bị cướp, bởi vậy còn đang chờ, kết quả nửa ngày vẫn là như thế một hồi, cổ trưởng lão không khỏi nói, tiếp tục ca Thạch Cao Minh khẽ miệng giật một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Trưởng lão, không còn, cứ như vậy một hồi." Hoa. Mọi người nhất thời xôn xao, cực kỳ hoảng sợ, Thạch Cao Minh thân là chín đại quán quân một trong, vậy mà chỉ lấy được một cái tấm lệnh bài, rất nhanh đám người ý thức được, Thạch Cao Minh bị cướp, hơn nữa cấp bậc người, cũng là chín đại quán quân một trong. Tầm mắt của mọi người không khỏi tại còn giữ lại Diệp Hàn Hòa Tô An thần trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Cổ trưởng lão một mép giật giật, lập tức thở dài một hơi. Nương Thạch Cao Minh lui ra. Đám người ánh mắt của quái, Nhường Thạch Cao Minh nộ khí mạnh hơn, chợt sâu đậm hít thở một cái khí, đè xuống vẫn nộ trong lòng, Thạch Cao Minh biết Diệp Hàn không dễ chọc, nếu muốn giết Liễu Diệp lạnh báo thù cơ bản không có khả năng, như vậy có thể làm, chỉ có kế tiếp hai trận khảo thí ở trong vãn hồi mình mắt mũi. Bạch Huyền Hoa trong mắt tiệm quá nhất đi thất vọng, còn giữ lại hai người trong đó một cái nhất định đoạt Thạch Cao Minh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một người trong đó chắc chắn rất xa phất bọn hắn. Mình là không có khả năng trở thành hạnh nhất, nhưng tên thứ 26. Bạch Huyền Hoa ánh mắt lấp lóe, Bạch Huyền Hoa đã biết, Diệp Hàn cũng là một cái trắng ngân cường giả. Thực lực còn không thấp, nhưng Cấp Đoạn Thạch cao Minh, e rằng còn không có cái năng lực kia, như vậy còn dư lại chính là Tô An Thần. Bạch Ngân Tứ Tinh, hoàn toàn chính xác có cái năng lực kia, tên thứ nhất ta là không nghĩ, như vậy còn dư lại chính là tên thứ hai, cái kia Diệp Hàn mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn vượt qua ta, e rằng 6. Tại chỗ có ý nghĩ như vậy không phải số ít, nhưng Tô An Thần nhưng là biết mình tình huống. Tô An Thần trong lòng nhắc lên Kinh Đảo Hải Lãng, bỗng nhiên, Tô An Thần nhớ tới ở trên tiên sương mù bên trong khách sạn thời điểm, chính mình ánh mắt thoáng qua khinh thường thời điểm, cổ trưởng lao trong mắt cổ quái cùng thần bí. Chẳng lẽ xấu? Tô An Thần không dám nghĩ tới Cái này xuất thân thấp hèn Diệp Hàn, chẳng lẽ thật sự còn mạnh hơn hắn? Không, không đúng, nhất định là Diệp Hàn vận khí quá tốt, nói không chừng là đánh lén nhặt được cái đại tiên nghi, ta không tin tưởng Diệp Hàn lại so với ta mạnh, đợi đến phía dưới 2 trận khảo thí, ta sẽ chứng minh, ta mới là năm nay đệ nhất." Tô An Thần trong lòng âm thầm thể. Nghĩ như vậy, Tô An Thần tiến lên, móc ra lệnh bài của mình. Lúc này, tầm mắt của mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Tô An Thần, trong miệng yên lặng đếm lấy. Làm đến tới thứ 90 khối thời điểm, Tô An Thần nhiên ngừng lại, đám người khẽ giật mình, "Không đúng, tại sao không có?" Cổ trưởng Lao thấy vậy, trong lòng đã đoán ra Bất quá nghĩ đến lá dụng thành lúc Diệp Hàn biểu hiện ra thực lực, Cổ trưởng lão cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Tất cả mọi người không ngu đốc, đều phản ảnh tới, từng cái nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Huyền Hoa bọn người càng là há to miệng a, chẳng lẽ cái này phía trước bọn hắn căn bản không có để ở trong mắt, bây giờ mới vừa vặn coi trọng Diệp Hàn, lại là trận đầu khảo nghiệm quân. Tinh trưởng lão bọn người nhìn thấy cái hiện tượng này, may mắn cũng có tiền Cổ trưởng lão sớm nói qua, bằng không bọn hắn định cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy Đông Đạo đệ tử ngoại môn kinh ngạc, tam cái trưởng lão nhìn có chút hả hê cười. Chơi ạ, không phải chứ? Cái kia Diệp Hàn thật có lợi hại như vậy? Không phải là thông qua đánh lén hoặc tiểu động tác giành được ga có người biểu thị kinh ngạc, có người biểu thị không tin. Thạch Cao Minh khẽ cắn môi, cũng không nhất định thừa Diệp thực lực của ta giảm một nửa thời điểm tới cấp sao, nhưng Thạch Cao Minh cũng không có nói ra, chẳng lẽ nói cho đại gia, chính mình mặc dù cảm giác được liễu gièm lạnh, lại bởi vì không có mái trèo lạnh để ở trong lòng, kết quả tạo thành mình bây giờ cái dạng này. Diệp Hàn bị đám người chằm chằm đến rất là không được tự nhiên, Diệp Hàn cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà đánh giá cao những quan quân này, có phải hay không cao điệu quá mức. Nhưng chuyện cũng như nay, Diệp Hàn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại phía trước, tại mọi người ánh mắt nóng bỏng ở trong, vung ra chính mình giành được đông đảo lệnh bài. Ầm làm, từng khối lệnh bài bị ném ra, mọi người đã đếm được chết lặng, cho dù là cổ trưởng lão, trong mắt cũng thiểm quá nhất ti rung động cùng mừng rỡ. Cuối cùng, Diệp Hàn lệnh bài đếm, ước chừng đạt đến 210 khối nhiều. So với Tô An Thần, nhiều hơn không chỉ gấp hai. Dù là đã sớm đoán được, đám người như cũ Lâm vào rung động ở trong. Không một hai thang lên trời ánh mắt của mọi người biến rồi lại biến, toàn bộ thiểm quá nhất tí nghiêm trọng, cho dù có hoài nghi, nhưng bây giờ cũng sẽ không có người mở miệng chất vấn. Dù sao coi như không có Thạch Cao Minh lệnh bài, cái kia cũng không sai biệt lắm có hơn trăm khối, như cũ so Tô An Thần cao. Cổ trưởng lão cùng Tình trưởng lão chờ 8 vị trưởng lão liên nhau, gật đầu một cái, lập tức Cổ trưởng lão cao giọng nói, trận đấu khảo thí, tên thứ nhất là Diệp Hàn, thu được 1000 tích phân, tên thứ hai là Tô An Thần, thu được 500 tích phân, tên thứ ba là Bạch Huyền Hoa, nhận được 300 tích phân, tên thứ tư là Giản Tráng Quân, hạng 5 là Hứa Diệu Vân, hạng 6 là Phương Vĩ Hoa, tất cả thu được 200 tích phân, hạng 7 là Dương Hầu Thắng, hạng 8 là Hàn Tinh Hải, hạng 9, La, tên thứ 10 là, tất cả thu được 100 tích phân. Thạch Cao Minh nắm quyền một cái, nếu như không phải Diệp Hàn đoạt lệnh bài của mình, dựa vào ba ngày này vận khí tốt, tên thứ hai nhưng chính là mình. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Cao Minh đỏ mắt, hung tợn trừng mắt về phía Diệp Hàn. Lúc này, Tinh Trường Lão đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: chư Vị, trận đầu khảo thí đã kết thúc, kế tiếp chính là trận thứ hai khảo thí. Thỉnh cùng bạn trưởng lão tới trong lòng mọi người còn đang không ngừng suy đoán trận thứ hai khảo thí rốt cuộc là cái gì, thân thể nhưng là đã đi theo. 6. tại chín vị trưởng lão dẫn đầu dưới, đám người rất mau tới đến rồi một chỗ hư hư thực thực tiên cánh chỗ. Tinh Trường Lão nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ kinh ngạc. Vội vàng ho một tiếng. Đám người nghe thấy một tiếng khục, lập tức thu hồi loạn phiêu ánh mắt, khôi phục lại thái độ cung kính, tuyệt đối không thể bởi vì loạn phiêu mà cho chúng vị trưởng lão lưu lại ấn tượng xấu. Tình trưởng lão lơ đễnh, lần đầu tiên tới người nơi này, hầu như đều là như thế này, nhìn thấy đám người đáy mắt âm mộ và chấn kinh, tinh trưởng lão thuận thức không thôi, phản phất thấy được mình trước kia. Khi đó chính mình, tại lần thứ nhất nhìn đến đây thời điểm, không phải cũng giống nhau tình huống sao? Bạch Vân vần quanh, phản phất thân ở tầng mây ở trong, diệ hình nơi này Bạch Vân còn thưa thất một chút, lại hướng chỗ sâu, Bạch Vân liền càng thêm nồng nặng, e rằng cách vài mét thì nhìn không rõ lắm. Tinh trưởng lão đạo nhìn thấy nơi đó sao tinh trưởng lão đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Đám người theo tinh trưởng lão phương hướng nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi, Vừa rồi bọn hắn thật vẫn không có phát hiện, chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa, có một đạo to lớn thiên thê thẳng đứng ở nơi đó. Thiên thê có bao nhiêu bậc thang, mọi người cũng không rõ ràng, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tầng dưới chốt một bộ phận, phía trên đã bị xương trắng bao phủ, thấy không rõ cát. Thiên thê rất rộng, tối thiểu nhất bọn hắn gần tới 600 người cùng một chỗ leo lên đi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, mỗi một cái bậc thang, càng là có hơn một mét cao Tinh trưởng lão tiếp tục nói, cái kia chính là thang lên trời. Tại thang lên trời phía trên, có khổng lồ uy áp trèo lên càng cao, uy áp lại càng lớn. Một lần này khảo thí, thấy thì thấy nhìn chưa vị ai có thể trèo lên cao nhất. Ha ha, phải thật tốt chắc chắn lần này cơ hội, phải biết rất nhiều lâm vào bình cảnh. Tại thang lên trời uy áp trên ép, rất có thể đều sẽ nhận được đột phá. Hôm nay là bởi vì phải cho các ngươi khảo thí, trong này mới không có người. Thường ngay thời điểm, cái này thang lên trời thế nhưng là rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít đệ tử tới đây tiếp nhận uy áp, để mong nhận được đột phá. Đương nhiên, thang lên trời cũng không phải tùy tiện có thể tới, mỗi một lần đều phải giao 1.000 ngàn phân t đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là trèo lên một lần, liền cần một ngán tích phân, đây cũng quá nhiều. Lúc này, mọi người mới trọn vẹn nhận thức đến tích phân tại tinh cực tông tầm quan trọng, cũng không ít người vừa nghe đến có thể đột phá, con mắt nhất thời sáng lên. Diệp Hàn thầm nghĩ, không biết tại dạng này chấn ép, ta ngưng luyện linh lực tốc độ có thể hay không tăng tốc, xem tình huống à. Nếu thật đối với ngưng luyện linh lực của ta hữu dụng, nói không chừng liền có thể sớm hơn mấy ngày nuốt viên thứ ba ngàn niên kim hạt sen, vì đột phá bạch ngân tứ tinh làm chuẩn bị. Tinh trưởng lão không để ý đến đám người phức tạp tâm tình. Từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra gần tới 600 cái giống như diệp hàn kiếp trước đồng hồ một dạng vật phẩm. Tinh trưởng Lao đem vật phẩm mỗi người một cái phát xuống, đạo: "Đem cái này đổ vật cột vào trên cổ tay của các ngươi, bộ dạng này, khi các ngươi bị thang lên trời uy áp đá ra thời điểm, vật này liền có thể cho thấy các ngươi leo lên bao nhiêu tầng, dựa theo số tầng xếp hạng, vẫn là cùng trận đầu khảo thí một dạng, tên thứ nhất 1000 tích phân, tên thứ hai bách tích phân, tên thứ ba bách ba tích phân, tên thứ tư đến hạng 6 mỗi người 200 tích phân, hạng 7 đến tên thứ 10, mỗi người 100 tích phân. Bây giờ Thỉnh chư vị bắt đầu tiến vào thang lên trời a đám người soạt một tiếng, nhanh chóng hướng thang lên trời rung manh lao tới. Tại Diệp Hàn đi qua cổ trưởng lão thời điểm, cổ trưởng lão nói khẽ, không nên gấp gáp, chậm rãi trèo lên. Nhớ lấy. Diệp Hàn nhất giờ mình, lập tức như có như không gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi. Cổ trưởng lão nhìn về phía Diệp Hàn phương hướng, tiệm quá nhất tin nụ cười. Tinh trưởng lão cười ha hà nói, tiểu cổ a, người rất coi trọng cái kia gọi là Diệp Hàn tiểu tử a cổ trưởng lão cười nói, tinh trưởng lão, văn mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng con mắt vẫn là rất độc. Diệp Hàn tiểu tử này không cần thời gian bao lâu liền sẽ tấn cấp nội môn đệ tử, chỉ cần nửa đường không có vấn lạc, tương lai nhất định là tử ngọc cấp bậc cường giả. Hơn nữa tại tử ngọc cấp bậc cường giả ở trong còn không thấp, tương lai 89 chín phần 10 là chúng ta tinh của tông trọng yếu trụ cột, đương nhiên phải chiếu cố thật tốt tinh trưởng lao ngay vậy. Đối với Diệp Hàn cũng đều càng thêm coi trọng. Cổ trưởng lao ánh mắt tay độc, đám người đều là biết đến, bao nhiêu bị cổ trưởng lao xem trọng người, không thiếu cũng đã tại nội môn đệ tử ở trong sông gia lớn lao tiến tuổi, có càng là trở thành tử ngọc cấp bậc hạch tâm đệ tử. Cổ trưởng lão tư chất tại Tinh Cực tông thế nhưng là xếp tại hạ đẳng ở đây chờ, trước đây không ít người thế nhưng là phán định cổ trưởng lão không cách nào đột phá đến hoàng kim cấp bậc, cuối cùng còn không phải tại cổ trưởng lão sắc bén dưới ánh mắt, bốn phía giao hảo, cuối cùng được đến phản hồi, đến mức bây giờ đã là hoàng kim cựu tinh định phong cường giả. Tinh trưởng lão chờ 8 vị dẫn quán quân mặc dù thực lực không tệ, nhưng 8 vị trưởng lão kỳ thực cũng không có quá đem bọn hắn để ở trong lòng, 8 người đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng khi nhìn qua rất nhiều thiên tài ở bên ngoài không ai bị nổi, kết quả đến rồi Tinh Cực tông, tâm tính bay bất chính, rất nhanh liền vỡ lạc, hoặc chẳng khác gì so với người thường. Không một ba đăng thiên uy áp tốt, chúng ta vẫn là xem lần này những ngoại môn đệ tử này biểu hiện a? Các ngươi nói, khoảng cách thứ nhất ngoại môn đệ tử bị đã đi ra, sẽ phải cần bao nhiêu thời gian? Tinh trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, một tên khác cũng là tử ngọc cấp bậc thực lực trưởng lão vớt vướt chính mình bạch hoa hoa dâu dịa nghĩ nghĩ, đạo, năm nay thu nhận ngoại môn đệ tử, bất kể là về số lượng vẫn là tại trên thực lực đều so di vãng cao hơn không thiếu, nhưng tương đối như thế, số nổi nhân cũng đặc biệt nhiều, rất nhiều người kỳ thực căn bản cũng không có thấy rõ chính mình, tự cho là sẽ có được chúng ta tinh cực tông coi trọng cùng chiêu cố, thật tình không biết, giống. Bọn hắn tư chất như vậy, tại chúng ta Tinh Cực Tông nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn cũng không ít. Theo lão phu nhìn, e rằng qua không được bao lâu, liền sẽ có thứ nhất bị thằng lên trời uy áp đánh bay đi ra quả nhân. Qua thời gian không bao lâu, một đạo thanh đồng thất tinh thực lực ngoại môn đệ tử liền bị đánh đi ra, hung hăng ngã đến trên mặt đất. Phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt trắng bệch, càng là trực tiếp tử. Cổ trưởng lao tiến lên xem xét, biểu hiện ra 60 số lượng tử, rõ ràng tên này ngoại môn đệ tử vừa mới leo đến thứ 60 cái bậc thang. Cổ trưởng lão vụng trộm lắc đầu, thầm nghĩ, đáng tiếc, nếu là vững vững vàng vàng một bước một cái xác thật lên trên chậm rãi trèo lên. Tuyệt sẽ không vừa mới đi lên liền bị đánh xuống, ít nhất cũng có thể tại leo lên mấy cái bậc thang a, nói không chừng người này là trận thứ hai khảo thí kém nhất lúc này, tên này ngoại môn đệ tử cũng cuối cùng chỉ hoàn qua kỳ tới, nhìn thấy bốn phía chỉ có chính mình một cái ngoại môn đệ tử, mấy cái khác trưởng lão, nhất là cổ trưởng lão trong mắt lóe lên. Một tia thất vọng, tên này ngoại môn đệ tử sắc mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, lập tức vội vàng nói, "Cổ trưởng lão, xin cho ta một cơ hội a, lần này ta tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền bị đánh đi ra trải qua một lần leo lên, tên này ngoại môn đệ tử rõ ràng có một tia kinh nghiệm." Đáng tiếc, cổ trưởng lão cũng không có cho hắn cơ hội này. Cổ trưởng lão lắc đầu có to, thất bại chính là thất bại, mỗi người chỉ có một lần cơ hội vừa rứt lời, lại có một cái ngoại môn đệ tử bị hoành đi ra. Cổ trưởng lão vội vàng đi lên điều tra, kết quả biểu hiện thứ 61 cái nấc thang con số 6. Thời gian chuyển rời đến Diệp Hàn chờ Đông Đảo ngoại môn đệ tử vừa mới leo lên thang lên trời thời khắc. Vừa bước vào thứ nhất bậc thang, Diệp Hàn liền cảm thấy một cỗ uy áp tầm vang xung kích đến trên người mình, bất quá Diệp Hàn thân là trắng Ngân Tam Tinh cường giả, điểm ấy uy áp thật sự là không đáng chú ý, Diệp Hàn nhớ kỹ cổ trưởng lão nói tới, chậm chậm đi tới, không nhanh không chậm, vương vương vàng vàng. Môi đạp vào một bậc thang Diệp Hàn liền cảm thấy uy áp cường lên một kia Diệp Hàn bên cạnh, rất nhiều người vừa mới bước vào thang lên trời thời điểm, sắc mặt còn có chút ngượng trọng, bất quá một cảm ứng được cỗ uy áp này nhỏ yếu cực điểm, trên mặt lập tức thiểm quá nhất ti khinh thường, chạy vội đi lên, hy vọng nhanh chóng đoạt được một cái thành tích tốt. Tới gần Diệp Hàn, nhìn thấy Diệp Hàn chậm chập giống như ố sen một dạng tốc độ, trong lòng khinh thường cực điểm, thần nghị không hổ là xuất thân thành trì nhỏ, coi như thực lực tương đối mạnh, lòng can đảm cũng quá nhỏ. Nhưng một chút đầu óc tương đối thông minh, nhìn thấy Diệp Hàn động tác, cũng học Diệp Hàn nhất bước một cái dấu chân chậm rãi đi lên trèo lên. Bất quá dạng này cũng là số ít. Dù sao thang lên trời sương trắng lờ lờ, cũng liền có thể thấy được trùng quanh khoảng 10 mét, rồi 10 mấy mét, 20 mét, nhìn thấy Diệp Hàn kỳ thực cũng không có bao nhiêu người. 6. Làm Diệp Hàn từ thứ 9 bậc thang bước vào đến cái thứ 10 bậc thang thời điểm, uy áp chợt tăng nhiều, Diệp Hàn bả vai một liếc, lập tức trở về hình dáng ban đầu, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới ta đây sao cẩn thận, vẫn là thiếu chút nữa đạo, xem ra, từ đạo thứ 9 đến thứ thập đạo thai giai, uy áp sẽ có một cấp tốc kéo lên, chắc hẳn 19 đến 20, 29 đến 30 cũng là bộ dạng này a, khó trách cổ trưởng lao muốn để ta chậm rãi trèo lên, không nên gấp gáp, nếu quả như thật quá gấp, phía trước uy áp không có mạnh, có thể còn không biết gây nên chú ý, nhưng đến rồi đằng sau, uy áp chợt đè thăng, bất ngờ không đề phòng, nhất định bị văng bay ra ngoài mặc dù suy đoán như vậy lấy, nhưng Diệp Hàn vì kiểm nghiệm, còn nhất thiết phải kinh lịch phía dưới thập cửu đạo thai giai, hai thập cửu đạo thai giai. Quả nhiên, làm Diệp Hàn từ thập cửu đạo thai giai bước vào đến đệ nhị thập đạo thai giai, từ đệ nhị thập cửu đạo thai giai bước vào đến đệ tam thập đạo thai cấp thời điểm, uy áp chợt tăng lên một cái cấp bậc, có chú ý, những thứ này uy áp đối với Diệp Hàn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Hiện tại Diệp Hàn vừa mới bước vào đến thứ 35 đạo đại cấp thời điểm, Lờ mờ nghe được phía trước truyền đến một tiếng hét thảm. Diệp Hàn thở dài một tiếng, đoan chừng người này cũng đã bị đào thải. Làm Diệp Hàn bước vào đến đệ tứ thập nhị đạo thai giai thời điểm, phía trước chợt nhanh chóng bay tới một thân ảnh. Diệp Hàn nhìn rõ ràng, người này chính là bị uy áp đánh bay tới một bóng người. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, ở đây uy áp cực lớn, chậm rãi đi còn tốt, nếu là muốn nhanh chóng hành động, như cùng ở tại trên mặt đất một dạng, loại kia tiêu hao thế nhưng là cực đoan kinh khủng. lập tức Diệp Hàn cũng không né, trực tiếp đá đi lên. Phun ra một ngụm máu tươi, đạo nhân ảnh kia mềm nhũn sụi lơ xuống. Khuku, đa tạ Diệp Hán huynh trợ giúp, nếu không phải ngươi chỉ sợ ta liền bị đánh bay đến thang lên trời bên ngoài. bây giờ ta có liêu đệ lần thứ hai cơ hội tiếp tục leo trèo, nhất định có thể lấy được tốt hơn thành tích. bóng người chiến nguy uy đứng dậy, nhìn thấy diệp hàn đầu tiên là sức sở, dù sao giống diệp hàn dạng này cường giả, như thế nào cũng phải ở phía trước chính mình, tại sao sẽ ở phía sau của mình? bất quá nghĩ đến mình là bởi vì nguyên nhân gì mới bị đánh bay xuống. bóng người liền minh bạch trận tướng đối với diệp hàn hết sức bội phục, ngay sau đó chắp tay nói, diệp hàn cảm thấy hứng thú nhìn về phía đối phương, nếu là những người khác bị chính mình đá mất ước, chỉ sợ sớm đã mắng to lên, thậm chí gọi tiếng động lớn để cho mình chịu không nổi à? Không nghĩ đến người này còn nghĩ chính mình nói lời cảm tạ Phóng lên trời làm chứng, chính mình thật chỉ là không muốn tránh né mới đá ra một cước, đến nơi đối phương sẽ như thế nào, căn bản vốn không tại chính mình cân nhắc ở trong. Bất quá tất nhiên nhân gia nói cảm ơn, Diệp Hàn cũng sẽ không không để ý tới đối phương, đồng dạng chắp tay, Diệp Hàn đạo, ngươi bây giờ bị thương, còn thế nào leo lên. Đối phương lập tức lấy ra một cái tứ giai hạ phẩm chữa thương đăng lược, cười ha hà nói, yên tâm, ngược lại trận này khảo thí cũng không có thời gian hạn chế ta trước tiên có thể ở đây khôi phục thương thế, chờ khôi phục sau tại leo lên cũng được Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, có thể tùy tiện lấy ra một cái tứ giai hạ phẩm chữa thương đang dược. Xem ra đối phương gia tộc sẽ không quá kém. Đột nhiên, Diệp Hàn nhất sững sờ, phát hiện người này lờ mờ có chút quen thuộc, lập tức nghĩ đến có thể là tại trận đầu khảo thí kết thúc về sau ghi chép lệnh bài thường có duyên gặp qua một lần, thì cũng không thèm để ý nghĩ đến chính mình còn phải tiếp tục leo lên. Diệp Hàn cũng không có tiếp tục trò chuyện chi ý, ngược lại hai người cũng không quen. Đạo vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, ta tiếp tục đang không một bốn đau khổ chống đối phương nghe xong vội vàng nghiêng người sang cho Diệp Hàn nhường đường, đồng thời chắp tay, đạo, tại hạ chấm Kim Dương. Sau này Diệp Hàn huynh nếu có khó khăn, tại hạ nhất định sẽ báo đáp Diệp Hàn huynh, Đúng, xin cẩn thận thứ 60 cái bậc thang. đệ lục thập đạo thai giai ra tăng uy áp, so phía trước mạnh hơn gấp 2-3 lần. Thỉnh, chấm Kim Dương, Diệp Hàn nhớ kỹ cái tên này. Tất nhiên đối phương già thế không tầm thường, nói không chừng tại tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử ở trong cũng sẽ có một cố không kém thế lực. Thật có khó khăn, tìm kiếm một cái trợ giúp cũng không sao. Trước khi đi. Diệp Hàn không để lại dấu vết lường cổ tay đối phương một mắt, biểu hiện ra thứ 71 con số. 6. Diệp Hàn tiếp tục leo lên, đồng thời luôn có thể nghe được phía trước truyền đến vài tiếng kêu thảm. Trên mặt đất, nằm dưới đất ngoại môn đệ tử càng lai like về nhiều, cao nhất cũng bất quá là thứ 71 cái bậc thang thôi. Cổ trường lão đạo, bây giờ còn tại leo lên, chỉ còn lại cái kia mấy chục cái bạc ngân, còn có số ít có thể cùng trắng ngân cường giả đánh một trận thanh đồng cựu tinh đỉnh núi, cái này ngay cả nửa ngày thời gian cũng chưa tới, nói không chừng buổi sáng ngày mai liền có thể có thể tiến hành trận thứ ba khảo thí tinh trường lão lại là đầu. Đạo Cái này không nhất định, những cái kia Bạch Ngân mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là không ngu ngốc, phát hiện quy luật sau đó, chỉ sợ cũng sẽ khai thác. Nhất định thủ đoạn, theo lão phu nhìn, như thế nào cũng phải 3 4 ngày thời gian mới có kết quả sự thật chứng minh, tinh trưởng lão là đúng. Ban đêm lúc hàng lâm, tất cả thanh đồng cũng đã bị vanh bay ra, chỉ còn lại mấy chục cái Bạch Ngân. Nhưng đến liêu Đệ 2 ngày buổi sáng, cũng không có một cái Bạch Ngân bị vanh bay ra ngoài. Nếu là có người đi tới thang lên trời quan sát, liền sẽ phát hiện, không thiếu trắng ngân nhất tinh, hoặc nhị tinh nhập môn, đều ở đây thứ bảy mươi mấy đạo trên bậc thang nghỉ ngơi, đồng thời khôi phục thể lực. Thuận tiện xem có thể hay không tại dưới sự uy áp tới một người thực lực tăng tiến, tiến tới lại hướng lên trèo mấy cái bậc thang. Trên mặt đất, Trầm Kim Dương một mặt vẻ mừng rỡ, có liêu Đệ một lần kinh nghiệm, lần này ước chừng leo lên đến liêu Đệ 74 cái bậc thang, là đông đảo thanh đồng ở trong lợi hạ nhất. Mặc dù có lẽ không sánh được những cái kia mạnh ngần, nhưng ở thanh đồng bên trong nhưng là đại đại lộ một lần khuôn mặt. Lần này, nhị ca cũng sẽ không đánh ta a, hắc hắc Trầm Kim Dương cười ngây ngô đứng lên. 6. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ hai, Diệp Hàn đã đi tới Liễu Đệ đạo thai giai. Đệ lục thập đạo thai giai, giống như Trầm Kim Dương nói tới. Uy áp sát thực trận tăng lên mấy cái cấp bậc, bất quá hảo tại Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị, bởi vậy đối với Diệp Hàn không có tạo thành chút nào tổn thương. Trên thực tế, Diệp Hàn trước lúc trời tối đã bước vào đến liêu Đệ Bảy Thập Cửu Đạo Thai Giới, bất quá lúc này uy áp đã cực kỳ to lớn, cho dù là Diệp Hàn cũng cảm thấy một tia khó chịu. Đệ Thất Thập Đạo Thai Giới đã rất là lợi hại, như vậy đệ bắt thập đạo bậc thang đâu. Bởi vậy, Diệp Hàn tại Đệ Thất Thập Cửu Đạo Thai Giới chỗ mới dừng lại dòng dã một đêm, vừa tới nghỉ ngơi, thứ hai ngưng luyện linh lực trong cơ thể. Không thể không nói, tại dạng này uy áp trên ép, Diệp Hàn ngưng luyện linh lực tốc độ cực nhanh trên căn bản là tầm thường gấp hai thời gian, Diệp Hàn thể bên trong linh lực càng thêm lương thực, khí thế cũng càng thêm cường thịnh. Hô 6. thở ra một hơi, Diệp Hàn toàn thân chuẩn bị kỹ càng, một chân cuối cùng bước vào liêu đệ bắt thập đạo thay dài, khổng lồ uy áp chợt hạ xuống, cho dù là Diệp Hàn, tại dạng này dưới sự uy áp, cơ thể cũng cảm thấy lay động, sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt. Hoa Diệp Hàn làm cùng một dạng hành vi không phải số ít, trong đó một vị bạch ngân hai tinh trung kỳ, một chân vừa mới bước vào đệ bắt thập đạo bậc thang, lực đạo to lớn, đã để người cường giả này bay ra ngoài. Đây chính là đệ thất thập cửu đạo bậc thang, tính ra cách xa mặt đất. Khoảng trường gần trăm mét độ cao, bị hung hăng trùng kích vào đi, làm sao có thể không bị thương? Đây vẫn là mấy vị trường lão ở một bên giúp đỡ kết quả, bằng không tất nhiên là bị thương nặng. Những thứ này bạch ngân một hai tinh tựa như tập thể nói xong rồi một nửa, cùng nhau bị vung bay ra, từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Cổ trưởng lão đi qua kiểm tra, những người này phần lớn ở vào bảy thập cựu đạo thai giai, chỉ có một số nhỏ, hai cái chân đều bước vào liêu đệ bắt thập đạo thai giai, cứ việc không có đứng vững, bị vung đi ra. Nhưng tốt xấu là hai cái chân đều đặt lên. Tinh trưởng lão thấy vậy, thấp giọng tự nói, chỉ còn lại 9 người A từ đệ bắt thập đạo bậc thang bắt đầu. Mỗi một đạo bậc thang, vi áp cũng là hoàn toàn không giống, không biết lần này sẽ có hay không có người đạt đến thứ cựu thập đạo thai giai. tính ra, đã có nhiều năm thu nhận ngoại môn đệ tử lần thứ nhất tiến vào thang lên trời lúc không có đạt đến thứ 90 nói bị hoanh bay ra ngoài đông đảo ngoại môn đệ tử, lúc này cũng đều đem lực chú ý đặt ở thang lên trời phía trên, bọn hắn. Cũng rất muốn biết, cái này 9 cái quang quân, sẽ đi đến loại tình trạng nào. Nhất là Diệp Hàn, trận đấu khảo thí, bọn hắn có thể dùng Diệp Hàn vận khí tốt để giải thích, nhưng ở trận này khảo thí dựa vào là chính là đối với uy áp sức chống cự, cứ việc không thể trực tiếp chứng minh đi được gần phía trước thực lực lại càng mạnh, nhưng là từ khía cạnh nói rõ một chút. 6. 9 cái quan quân đều không phải là kẻ yếu, kém nhất thực lực cũng đều ở vào trắng ngân tam tinh nhập môn hàng ngũ. Mặc dù đã trải qua một phen khó khăn chắc trở, nhưng đều hoàn hảo không hao tổn bước vào Liễu Đệ bắt thập đạo thai giai, trong đó Tô An Thần biểu hiện thoải mái nhất, dù sao Tô An Thần là đáng mặt bạch ngân 4 tinh cứng, giả. Bất quá đệ bắt thập đạo nớp thang uy áp dù sao không phải là dựng, 9 người mặc dù đều vững vàng được lên, nhưng cũng không phải là biểu hiện rất nhẹ nhàng, một chút thực lực yếu hơn càng là cơ thể lung la lung lay, tùy thời có bị hoành bay ra ngoài khả năng. Lập tức, chín người làm ra một dạng hành vi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nuốt năng lượng, khôi phục. Sáu. Thạch Cao Minh hướng bốn phía quan sát, bởi vì xương trắng nguyên nhân, thấy không rõ bốn phía phải chẳng có người, nhưng Thạch Cao Minh ngờ tới, rất có thể thang lên trời đã không có người nào. Nếu như đoán không lầm mà nói, cũng liền còn lại bọn hắn chín cái quán quân đang khổ cực chống đỡ lấy. Ước chừng 2 giờ sau đó, Thạch Cao Minh cuối cùng phát hiện mình dễ chịu hơn một chút, lập tức đứng dậy, thử nghiệm bắt đầu hướng thứ 81 đạo đài giai dạo bước tiến lên. Cái thứ nhất chân vừa mới đứng lên trên, khổng lồ uy áp đã để thạch cao minh có chút thẳng không đứng dậy tới. thạch cao minh nghiến răng nghiến lợi, khoe miệng lưu lộ ra một tia tiên huyết, công pháp điên tục vận chuyển, đau khổ ngăn cản thang lên trời mang tới uy áp khổng lồ. không chỉ thạch cao minh, bao quát diệp hàn ở bên trong đều cảm nhận được dày vò. thạch cao minh duy trì một chân giẫm tại đệ bắt thập một đạo nấc thang chỗ, cái chân còn lại giẫm tại đệ bắt thập đạo dài dây. thạch cao minh nhắm mắt lại, công pháp liên tục không ngừng vận chuyển, cũng không có để ý tới máu tươi trên khoe miệng. không biết lúc nào, thạch cao minh cuối cùng thích ứng liêu đệ tám mươi một đạo nấc thang uy áp, cái chân còn lại mới đạp đi lên, cơ thể nhói một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Không một năm đột phá, Bạch Ngân Tứ Tinh bên trên Thạch Cao Minh tại đệ bát thập một đạo bậc thang hoàn toàn đứng vững sau đó, mới có rảnh xoa xoa chính mình máu tươi trên khóe miệng. Thở ra một hơi, đây là Thạch Cao Minh đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất cảm thấy phát ra từ nội tâm tự hào, đệ bát thập đạo nước thang uy áp, Thạch Cao Minh ngở tới, cho dù là tầm thường Bạch Ngân bốn tinh cường giả đều có thể không chịu nổi, nhưng mình không chỉ có chịu được lấy, càng là đạp đi lên. Kế tiếp, chính là đệ bát thập nhị đạo thai cấp, chờ xem dịp hàn, lần này ta nhất định phải đưa ngươi bỏ lại đằng sau. Lập tức, Thạch Cao Minh lại ngồi xếp bằng tại đệ bát thập một đạo bậc thang khôi phục, khôi phục hoàn toàn sau đó, Bắt đầu bước vào đệ bắt thập nhị đạo thai giai. Một cước này đập lên, Thạch Cao Minh cảm thấy mình hô hấp đều cảm thấy một hồi ngắt thở. Khẽ cắn môi, Thạch Cao Minh quát tầm lên, Thạch Hóa bị ra, ngừng. Chỉ một thoáng, màu xám cho vách đá một dạng là ra, đem Thạch Cao Minh hoàn toàn bao vây lại. Làm Thạch Hóa bị ra thi triển ra sau đó, Thạch Cao Minh phát hiện, chính mình đối với uy áp năng lực chống cự tăng cường rất nhiều, cũng không có đi thích hướng đệ bắt thập nhị đạo thai cấp uy áp, cái chân còn lại đã đạp đi lên. Lúc này, Thạch Cao Minh mới bắt đầu đi thi trứng, lặng lặng đứng tại đệ thập nhị đạo thai giai chỗ. Thạch Cao Minh cơ thể đứng thẳng tắp, hai chân từ mới bắt đầu du lên, bước không ra bước, đến bây giờ trên cơ bản đã có thể tự do vây vây chân. Thạch Cao Minh quần áo trên người đã từ lâu ướt đẫm, mồ hôi chăn tích, theo nhỏ tại bậc thang, một mảnh ngắt. Ngay sau đó, Thạch Cao Minh bắt đầu hướng thứ 83 đạo đại giai dạo bước tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thạch Cao Minh mỗi nâng lên một chân, đều sẽ hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, Thạch Cao Minh ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình linh lực tại dạng này áp bách dưới sự vận chuyển, trở nên càng lai việc tinh khiết, càng lai việc ngưng thực, cứ việc tu vi không có tăng lên, nhưng tổng hợp chiến lực, nhưng là tăng lên không thiếu. Rất nhanh, Thạch Cao Minh một chân đã bước vào Liễu đệ 84 đạo đài giai. Giang rắc, Thạch Cao Minh phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết vẩy vào bậc thang, lộ ra khắc thường chói mắt. Một cước này đạp lên, Thạch Cao Minh suýt chút nữa bị uy áp chèn ép trực tiếp nằm sấp đi lên. Không xấu, không được, cũng đã sử dụng Thạch hóa bị ra, sao có thể dừng lại ở chỉ là thứ 83 đạo đài giai Thạch Cao Minh trong lòng đang gieo hò lấy, nếu như mình Thạch hóa bị ra cùng tiên tổ một cái cấp bậc, nho nhỏ này bị áp, sao lại để ở trong mắt? Thạch Cao Minh chiến uy vật chống lên thân thể của mình, đứng dậy, cái chân còn lại cuối cùng dẫm lên Liễu đệ 84 đạo đài trên bậc to lớn uy áp buông xuống, thạch cao minh cũng chịu không nổi nữa, bị anh bay ra ngoài. 6. trên mặt đất, không sai biệt lắm tất cả bị anh đi ra ngoài ngoại môn đệ tử đều gần như hoàn toàn khôi phục, từng cái ánh mắt sáng quắc trường thang lên trời, bao quát một chút trắng ngân cường giả ở bên trong. Mọi người kiên trì không ngừng hiển nhiên là hữu dụng, không biết lúc nào một thân ảnh nhanh chóng hướng mặt đất bay tới, Liên tại đây đạo nhân ảnh sắp rơi vào mặt đất thời điểm, đạo nhân ảnh này phát ra từng đạo công kích, anh tới mặt đất phía trên, bộc phát ra từng đợt nổ vang âm thanh, lực xung kích cực lớn đạo khiến người ta ảnh giảm xuống tốc độ lấy được hòa dịu. Ngay sau đó. Bóng người trên không trung lật ra lan lộn mấy vòng, quay trở về tới trên mặt đất, cứ việc tại hạ xuống mặt đất thời điểm, cơ thể nhoán một cái, suýt nữa ngã quỵ, nhưng so với những người khác trực tiếp rơi trên mặt đất bị thương nặng muốn nhiều. Đám người thấy vậy, cũng không thể không cảm thán, không hổ là chín đại quán quân một trong a. Người này chính là chín đại quán quân một trong Hàn Tinh Hải. Hàn Tinh Hải sắc mặt cũng là trắng bệnh, máu tươi trên khóe miệng đều không có tẩy, lúc này Hàn Tinh Hải đang tại thở hổn Cổ trưởng lão liền vội vàng tiến lên quan sát, rõ ràng là để bắt thập nhị đạo thai giai. Cái thành tích này đã rất không tệ, mấy năm gần đây tới, đại bộ phận cũng là thành tích như vậy. Hàn Tinh Hải vừa bị anh đi ra không bao lâu, những thứ khác cũng đều từng cái bị anh đi ra. Kết quả đi qua kiểm tra, Dương Hầu Thắng, Phương Vi Hoa, Hứa Diệu Quân cũng là chỗ tại đệ bắt thập nhị đạo thai trên bực, chỉ có Giản Tráng Khôn thị xử tại đệ bắt thập ba đạo bậc thang. Cho đến trước mắt, thành tích tốt nhất chính là Giản Tráng Khôn. Nhưng rõ ràng có kết luận hơi quá sớm, nhưng còn có bốn người không có bị đánh ra đâu, đám người cũng minh bạch, bởi vậy đem lực chú ý đặt ở Giản Tráng Khôn trên thân một hồi liền lại đi chuyển đi tới. Kế Hàn Tinh Hải, Dương Hầu Thắng, Phương Vi Hoa, Hứa Diệu Quân, Giản Tráng Khôn sau đó, qua ước chừng hai giờ sau đó, Thạch Cao Minh cũng liên tiếp hột máu bay ra. 84 đạo đại giai. Cổ trưởng lão kinh ngạc và phẫn, phải biết, giản tráng khôn thế nhưng là tráng ngân tam tinh hậu kỳ, mà Thạch Cao Minh nhưng là tráng ngân tam tinh trung kỳ, theo lý thuyết Thạch Cao Minh không có giản tráng khôn thành tích xuất sắc. Bất quá tưởng tượng, cổ trưởng lão liền minh bạch, Thạch Cao Minh nhất định là có mình thủ đoạn ta thủ. Thạch Cao Minh vừa ra tới, liền tìm kiếm khắp nơi Diệp Hàn thân ảnh, nhưng quét nhìn một vòng, cũng không có phát hiện. Thạch Cao Minh vốn là bởi vì chính mình thành tích xuất sắc mà mừng rỡ sắc mặt lập tức đọc lại, trong lòng dâng lên không tốt ý nghĩ. Khó khăn xấu, chẳng lẽ Diệp Hàn còn tại thang lên trời bên trong, không có khả năng Hắn làm sao lại so với ta dạo chơi một thời gian dài hơn đối với bị Diệp Hàn đoạt Đông đảo lệnh bài? Thạch Cao Minh cứ việc trong lòng đã sớm biết Diệp Hàn không dễ trọc, nhưng Thạch Cao Minh như cũ an ủi chính mình, nhất định là chính mình trạng thái không đủ bình thường một nửa mới có thể bị dễ dàng như vậy cứ đi. Nhưng dưới mắt tình huống nhưng là từ khía cạnh chứng minh, dù là chính mình trạng thái ở vào toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc lại là Diệp Hàn đối thủ. Không, nhất định là Diệp Hàn đang ngồi nghỉ ngơi, hắn không có khả năng co ta leo lên cao. Thạch Cao Minh cưỡng bách cho mình sao xuống một cái ý nghĩ. Cổ trưởng lão chủ trì nhiều năm như vậy tuyển nhận công tác, đối với Thạch Cao Minh trên mặt thần thái đại biểu ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, bất quá cổ trưởng lão cũng sẽ không đi nói cái gì, nhớ ngày đó cổ trưởng lão thực lực trên nghịch hình, tư chất càng là không tốt, không ít bị giống Thạch Cao Minh loại người này khi nhục, cổ trưởng lão đối với dạng này người căn bản không hảo cảm. Cổ trưởng lão tin tưởng, dạng này người, nếu như không đem tâm tình của mình bãi chính lời nói, sớm muộn sẽ vẫn lạc tại tình cực tông đấu tranh ở trong. 6. Thang lên trời, thứ 84 đạo đại giai, diệp hàn đã đạt đến thực hạn, công pháp điên cuồng vận chuyển, Tại uy áp khổng lồ trên ép, Diệp Hàn Thể bên trong linh lực ngưng luyện, không sai biệt lắm đã đạt đến bảy thành. Diệp Hàn nhất trận mừng rỡ, tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, ta liền có thể luyện hóa viên thứ 3000 Niên Kim dây chuyển. bất quá thời gian có hạn, ta không có thể để cho những trưởng lão kia chờ thêm mấy ngày, nhất thiết phải lại hướng lên mặt leo lên mấy cái bậc thang, để cho ngưng luyện tốc độ lại lần nữa tăng tốc, lập tức Diệp Hàn nhất âm thanh quắc khẽ, Hóa Long biến đệ nhất biến, ngưng. Trong khoảnh khắc, Diệp Hàn Thể bày tỏ bao trùm một lớp đỏ sắc lân giáp, khí tức nhảy lên mà tới tiếp cận Bạch Ngân Bốn Sao trình độ. 6. Không một đột phá. Bạch Ngân Tứ tinh phía dưới tu vi nhảy lên nhảy lên tới tiếp cận Bạch Ngân bốn sao trình độ, tại đệ bát thập tứ đạo trên bậc thang, Diệp Hàn áp lực chợt giảm bất rất nhiều. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Hàn đối với áp lực năng lực chống cự tăng lên, trên thực tế uy áp áp bách cũng không có thay đổi, chính là bởi vì này, Diệp Hàn ngưng luyện thể nội linh lực tốc độ không chỉ không có chậm lại, ngược lại là mơ hồ có chút tăng cường. Bất quá khi Diệp Hàn leo lên đến thứ 86 đạo đài giai sau đó, Diệp Hàn lại cảm nhận được cùng thứ 84 đạo uy áp cảm giác giống nhau. Hóa Long biến đệ nhị biến, ngưng. Xuy suy. Diệp Hàn cái chán lập tức rọi ra một cây to lớn độc giác. Cường tráng đuôi rồng cũng là từ Diệp Hàn cái mông đằng sau thoát ra, toàn bộ thân thể vây ưu thịt bắt một tầng. Hóa Long biến đệ nhị biến thi triển sau đó, Diệp Hàn Tu Vi nhảy lên mà tới Bạch Ngân Ngũ Tinh nhập môn. Lần này, Diệp Hàn leo lên đến Liễu Đệ bắt thập cửu đạo bậc thang. Diệp Hàn không còn dám tiếp tục leo lên đi xuống, thứ cửu thập đạo thai dài, lại sẽ nên đón một lần uy áp vượt qua thức để thăng. có trời mới biết chính mình leo lên đi sau đó có thể hay không bị đánh bay ra ngoài, nếu quả như thật bị oanh bay ra ngoài, còn không có chết. Tốt biết bao đột phá cơ hội a, làm sao có thể lãng phí hết. Tất nhiên không có năm chắc, Diệp Hàn dứt khoát ngồi tại đệ bát thập chín đạo trên bậc thang bắt đầu ngưng luyện linh lực trong cơ thể. Bát thập cửu đạo nấc thang uy e áp, cùng 84 đạo đài cấp uy e áp hoàn toàn khác biệt, Diệp Hàn ngưng luyện linh lực tốc độ, tối thiểu nhất là thứ 84 đạo đài cấp cấp 2. Thời gian trong chớp mắt, làm ngày thứ 2 Diệp Hàn lúc hàng Lâm, Diệp Hàn thông qua uy áp trợ rút, cuối cùng đem linh lực trong cơ thể hoàn toàn ngưng luyện, bây giờ là thời điểm bắt đầu nuốt viên thứ 3000 niên kim dây chuyền. Diệp Hàn bàn tay mở ra, một quả ngàn niên kim hạt sen xuất hiện tại Diệp Hàn tay trong lòng bàn tay, linh khí nồng nặc ba động, mang theo ưu hương bay vào đến Diệp Hàn trong mũi. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, Đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, một ngụm liền đem ngàn niên kim hạ sen nuốt đến rồi trong miệng. Lập tức, ngàn niên kim hạ sen hóa thành năng lượng khổng lồ tại Diệp Hàn thể nội mạnh mẽ đâm tới. Thời gian, liền tại Diệp Hàn luyện hóa thể nội ngàn niên kim hạ sen thời gian ở trong tiêu hao đi qua. Ngày thứ ba rất mau tới Lâm, dù là thang lên trời thứ bắt thập cựu đạo uy áp đầy đủ, nhưng trong một đêm thời gian, cũng bất quá là nhường Diệp Hàn luyện hóa bốn thành năng lượng thôi. Hiện tại Diệp Hàn luyện hóa ngàn niên kim hạ sen năng lực, vì đột phá bạch ngân tứ tinh chuẩn bị làm thời điểm, Bạch Viễn Hoa, Tô A Thần cũng đều bị văng ra ngoài. 6 Bạch Huyền Hoa vẫn như cũng là cái kia ký hiệu Bạch gì gì, từ phía sau nhìn lời nói, là có như vậy một kia mờ ảo hương vị. Nhưng nếu như từ phía trước nhìn lời nói, trước ngực cái kia rõ ràng tinh hồng sắc vết máu, ngược lại có chút nhìn thấy mà giận mình. Thạch Cao Minh cười trên nỗi đau của người khác, chín đại quán quân ở trong, cuối cùng xuất hiện một cái so với mình càng thêm chật vật, bất quá rất nhanh Thạch Cao Minh liền không cười được, bởi vì Bạch Huyền Hoa bỗng nhiên leo lên đến liêu đệ 86 đạo đại giai. Ước chừng so Thạch Cao Minh cao hơn hai cái bậc thang. Không có người đã trải qua tự nhiên không biết bắt thập đạo thai giai sau đó, mỗi một đạo bậc thang ở giữa kinh khủng trên lệch. Nhưng chính là bởi vì trải qua, Thạch Cao Minh phát hiện hai người kém ước chừng hai cái bậc thang sau đó, loại kia không cam lòng, loại kia kinh ngạc là thế nào cũng không cách nào che giấu. Chính mình nắm giữ Thạch Hóa Bị ra năng lực như vậy, vậy mà không sánh bằng Bạch Huyền Hoa. Soát. Ngay tại Thạch Cao Minh không cam lòng đánh giá Bạch Huyền Hoa thời điểm, trên bầu trời, một bóng người cuộn cuộn lấy trầm lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trên mặt đất, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt có chút vô thần bên ngoài, vậy mà tại không có những thứ khác vẻ mặt Chính là Tô An Thần. Vừa nhìn thấy Tô An Thần xuất hiện, mọi người nhất thời khơi dậy vô số lòng hiếu kỳ. An Thần Bạch Ngân tứ tinh tu vi, trên mặt nổi nhiều người như vậy tu vi mạnh nhất, đám người làm sao không ngạc nhiên. Chính là chín cái trưởng lão, cũng rất tò mò Tô An Thần sẽ lấy được dạng gì thành tích. 89. Tô An Thần đống nhiên leo lên đến liêu Đệ Bát thập cửu đạo bậc thang. Khoảng cách thứ cửu thập đạo thai giai, vẹn vẹn kém cách xa một bước. Chín vị trưởng lão có chút tán ủi, nhưng lại có chút thất vọng, đã có gần 10 năm thu nhận đệ tử ở trong, không có ai leo lên đến thứ cửu thập đạo thai cấp. Phải biết, điều này đại biểu tinh cực tông tại từ từ đi xuống dốc. Thân là tinh cực tông trưởng lão, bọn hắn coi như không có biện pháp nhường tinh cực tông càng thêm huy hoàng cũng sẽ không nguyện ý nhường tình cực tông đi xuống dốc. bất quá nghĩ đến lần trước thu nhận mạnh nhất cũng bất quá là leo lên đến thứ 83 đạo, chín vị trường lao cũng mang ý, tối thiểu nhất lần này chiêu thu đệ tử chất lượng có tăng trở lại, nói không chừng lần tiếp theo thu nhận đệ tử ở trong, thì có có thể leo lên đến thứ cửu thập đạo thai cấp. căn loại còn có diệp hàn chưa hề đi ra, chín vị trường lao nghĩ đến liêu diệp lạnh, trong lòng lại dâng lên một tia mong đợi, nói như vậy càng chậm xuất hiện, như vậy thành tích tự nhiên là càng tốt, bọn họ có phải hay không có thể chờ mong diệp hàn nhất năng đột phá đến thứ cửu thập đạo thai giai? cứ việc khả năng này rất nhỏ nhưng chín vị trường lão như cũ tràn đầy trường mong, cái này vừa đợi chính là ước chừng một ngày rơi thời gian. Thứ bắt thập cựu đạo bậc thang chỗ, làng ngày thứ ba Diệp Hàn lúc Hàn Lâm, Diệp Hàn đối với ngàn niên kim hà sen luyện hóa trình độ đã đạt đến tám thành. Bất quá càng đi về phía sau, cũng liền càng khó luyện hóa. Nửa đêm thời điểm, gió lạnh tối qua, nhưng Diệp Hàn bốn phía, nhiệt độ không chỉ không có hạ xuống, ngược lại có chỗ để thăng. Thuần tiên tạo hóa công đệ tầng 4 sen lẫn điên cuồng viêm thần quyết, điên cuồng luyện hóa ngàn niên kim sen biến thành năng lượng. Hiện nay, Diệp Hàn tu vi đã đạt đến liêu bạch ngân tam đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến bạch ngân tứ tinh chỉ thiếu chút nữa xa. chật. Diệp Hàn cơ thể du lên. Diệp Hàn kinh mạch trong thân thể đã đạt đến cực hạn, khẩn cấp cần mở một cái lỗ hổng, phát tiết một phen. giang dác. tại dạng này ép buộc phía dưới, đột phá đến bạch ngân 4 sao bình cảnh căn bản không ngăn cản được. trong chốc lát rách nát ra. Diệp Hàn thể bên trong kinh mạch càng kiên cố hơn, càng thêm rộng lớn, càng là nhiều hơn không thiếu kinh mạch. nguyên bản bên mông linh lực lại biến thành dốc rách dòng suối nhỏ. chờ đợi một lần nữa bành thứ bát thập cửu đạo bậc thang chỗ, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, thổi lên cỡ nhỏ khí thế gió lốc, đột phá đến bạch ngân tứ tinh. Diệp Hàn chính thức bước vào đến Liêu Bạch Ngân trung cấp hàng ngũ cao thủ. Liên trước mắt gần tới 600 số lượng ngoại môn đệ tử tới nói, Diệp Hàn Tu Vi đã cùng Tô An Thần ngang hàng. Đến nỗi chân chính thực lực tổng hợp, Diệp Hàn tự tin, Tô An Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Đột phá, chính là lại lần nữa ngưng luyện đột nhiên trợn tăng linh lực. Vì để cho linh lực ngưng luyện càng nhanh hơn, Diệp Hàn đứng dậy chuẩn bị bước vào đến thứ cựu thập đạo thai giai. Thi chuyển hóa long biến đệ nhị biến, Diệp Hàn Tu Vi một tháng kéo lên trí bạch lục tinh. Bực này Tu Vi tại tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử ở trong đã thuộc về thượng đẳng. Không một cơ quan thú trên tháp nếu như nói tại không có đột phá đến Bạch Ngân tứ tinh phía trước, Diệp Hàn còn không có chắc chắn leo lên thứ cửu thập đạo thai cấp, như vậy đột phá, Diệp Hàn lòng tin thế nhưng là thật to tăng cường. Kết quả là giống như Diệp Hàn suy nghĩ, Diệp Hàn không chút phí sức, liền leo lên liếu đệ cửu thập đạo thai giai. Ngay sau đó, Diệp Hàn lại lần nữa bắt đầu đi lên leo lên. Từ đệ bắt thập đạo bậc thang bắt đầu, mỗi một cái bậc thang trên lệch cũng là khổng lồ như vậy, như vậy từ thứ cửu thập đạo thai giai bắt đầu, trên lệch lớn hơn nữa cũng là chuyện đương nhiên. Dù là Diệp Hàn thể bên trong linh lực so với người khác đều phải tinh khiết ngưng thực. Dù là Diệp Hàn có thể thi triển hóa Long biến đệ nhị biến, kế tiếp leo lên trong quá trình cũng là khó khăn trọng trọng, làm Diệp Hàn đạt đến cực hạn thời điểm, Diệp Hàn liền không lại đi tới, bằng không nhất định là chật vật bị uy áp đánh bay ra ngoài hạ tràng. Cuối cùng, Diệp Hàn dừng lại ở Liễu đệ chín thập nhị đạo thai giai. Tại đệ cửu thập nhị đạo thai giai áp lực khổng lồ trên ép, Diệp Hàn điên cuồng ngưng luyện linh lực trong cơ thể, đợi đến linh lực hoàn toàn ngưng luyện sau đó, Diệp Hàn liền chuẩn bị rời đi. Nói thật, Diệp Hàn phải không bỏ, hy vọng giường nào ở đây trực tiếp tu luyện tới bạch ngân thất tinh, có cường đại như vậy uy áp tương trợ tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng, không, thậm chí không cao hơn nửa tháng, liền có thể đạt đến bạch ngân thất tinh. Nhưng đây là không thực tế, còn có trận thứ ba khảo thí không có tham gia, các trưởng lão cũng sẽ không chờ mình thời gian dài như vậy. Diệp Hằng âm thầm hạ quyết định, đợi đến chân chính gia nhập vào tinh của tông, trở thành ngoại môn đệ tử sau đó, nhất định muốn hoa một ngàn tích phân tới đây, trên hoa một tháng, hoặc nửa tháng, đem chính mình tu vi để thăng đến bạch ngân thất tinh. 6. thang lên trời phía dưới, đám người chờ đợi lo lắng lấy, bây giờ đã là ngày thứ tư thời gian, trừ Liễu Diệp lạnh, tất cả mới thu nhận ngoại môn đệ tử cũng đã tụ tập ở đây đám người từ bắt đầu chờ mong đến bây giờ mất cảm giác ai cũng không biết Diệp Hàn đến cùng đang làm gì thời gian dài như vậy còn không có xuống có ít người âm thầm lo tới Diệp Hàn không phải là gắng ngượng kết quả chết tại thang lên trời bên trong a thạch cao mình trong lòng cười nạo cái này Diệp Hàn không phải là thành tích quá kém trốn ở bên trong không dám đi ra a chín vị trưởng lão cũng không lo lắng Diệp Hàn an toàn tính mạng bởi vì bọn hắn biết thang lên trời uy áp tại không chịu nổi thời điểm sẽ đưa ngươi đánh bay ra ngoài tuyệt đối không có khả năng có bị uy áp trực tiếp áp bách chết hiện tượng phát sinh nhưng Diệp Hàn thời gian dài như vậy cũng không có đi ra chín vị trưởng lão cũng là rất lo lắng. Cổ trưởng lão thậm chí sinh ra đi thang lên trời điều tra một phen ý nghĩ, thân là hoàng kim cựu tinh đỉnh phong cường giả, cho dù là thang lên trời cao nhất đạo thứ 100 bậc thang, cũng không làm gì được cổ trưởng lão. Ngay tại cổ trưởng lão chuẩn bị khởi hành thời điểm, Diệp Hàn thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Cùng phía trước đám người bị hênh bay ra ngoài khác biệt, Diệp Hàn là mình đi ra. Trên thân không có một chút chật vật dấu hiệu, sắc mặt còn có chút hồng nhuận. Loại tình huống này, nhìn đám người trợn mắt mồm. Lập tức liền có người nhỏ giọng đạo, "Cái này Diệp Hàn, trên thân một điểm vết máu cũng không có." Sắc mặt cũng không như thế nào tái nhận, không phải là nhìn thấy thang lên trời phía trên uy áp quá lớn, kết quả cô đầu rút cổ đến một góc, bây giờ vừa mới xuống đây đi có cái chủng này phỏng đoán người không phải số ít. đám người lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng tại lặng lẽ phát sinh biến hóa, trừ cái này một cái phỏng đoán, rất khó giảng giải Diệp Hàn là vì cái gì chính mình từ thang lên trời xuống, mà không phải giống như bọn họ bị anh bay xuống. chín vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn kỳ thực cũng có qua hoài nghi như vậy, nhưng bộ trưởng lão hòa Diệp Hàn tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên hiểu đến, Diệp Hàn không phải là người như thế. lập tức. Cổ trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, nhỏ giọng nói, "Diệp Hàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Diệp Hàn cười nói, "Ta bất quá là nhìn thấy phía trên uy áp quá lớn, không nghĩ bị uy áp đánh bay ra ngoài, cho nên liền tự mình xuống Diệp Hàn cũng không có cố ý giảm xuống âm thanh, bởi vậy đám người nghe rõ ràng, ầm vang náo nhiệt. Quả là thế, thực sự là một cái đồ hèn nhát, không hổ là xuất thân từ tiểu thành thị không sai." Quá ném khuôn mặt nam nhân mặt, "Ta mặc dù vẹn vẹn leo lên đến Liễu đệ 63 đạo đại giai, nhưng cũng là thử một cái thứ 64 đạo, cứ việc bị bay ra." tâm lại ăn xong không phải là liền đệ lục thập đạo thai dài cũng không có lên đi uy áp nhanh chóng tăng lớn là từ thứ 60 đạo bắt đầu thứ 60 đạo cũng là một nước thang không sai đoán chừng thật vẫn không có đi lên thạch cao minh nghe được mọi người ngôn luận lập tức vui vẻ nhìn về phía diệp hàn ánh mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác trầm kim dương ở trong đám người lo lắng nhìn liễu diệp lạnh một mắt mặc dù mới vẹn vẹn đụng phải một lần nhưng diệp hàn cho trầm kim dương cảm giác tuyệt đối không phải đám người nghĩ như vậy trầm kim dương còn không biết trước đây nhường hắn ngạc nhiên không thôi điểm đen chính là diệp hàn mấy vị trường lão nghe được diệp hàn mà nói khuôn mặt nhất tề đen lúc này Diệp Hàn cuối cùng phản ánh tới, nguyên lai like đám người đem chính mình nghĩ lầm, co đầu rút cổ đến không có uy áp một góc đi. Diệp Hàn rất muốn biết, coi là mình con số xuất hiện thời điểm, những người này lại là dạng gì sắc mặt. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn liền vội vàng đem trên cổ tay đồ vật lấy xuống, giao cho cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn cũ tiếp nhận liếu Diệp lạnh đưa tới vật phẩm, khỏe mắt lướt qua, cái nhìn này, lập tức nhường cổ trưởng lão ngu ngơ ngay tại chỗ, đập nói lắp ba đạo thứ sáu đệ cửu sáu chín thập nhị đạo thai giai. Bởi vì chân kinh, cổ trưởng lão kêu âm thanh cực lớn, Thạch Cao Minh sắc mặt lập tức cứng đờ nguyên bản ho hét tầm ỉ đám người, giống như bị sách theo cổ con vịt đồng dạng, im bặt mà dừng. từng cái sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ quái dị. ngay sau đó, khúc góp âm thanh liền liên tiếp không ngừng vang lên. tinh trưởng lão chờ tám vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, đều biết cổ trưởng lão hòa diệp hàn quan hệ tốt, không phải là cổ trưởng lão bao che diệp hàn a. tám người nhanh chóng xuất hiện ở cổ trưởng lão bên cạnh, nhìn thấy quả nhiên là đệ cửu thập nhị đạo thai giai, tám vị trưởng lão nhóm đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức cười lên ha ha. lần này đám người triệt để minh bạch, khó trách diệp hàn nói không còn dám lên. Trời ạ, chỉ là đệ lục 70 đạo bậc thang uy áp, bọn hắn đã không chịu nổi, nhất là trải qua hơn 80 đạo đại đại giai uy áp tô an thần bọn người, càng là minh bạch uy thế như vậy kinh khủng. Mà bây giờ, Diệp Hàn vậy mà leo lên đến liêu đệ 92 đạo, nếu là bọn họ, tại thứ 93 trên đường, trực tiếp liền thành bột phấn A Diệp Hàn cử động lần này, nơi đó là nhát gan, rõ ràng là làm theo khả năng a. Đệ cửu thập nhị đạo thai giai, phần này thành tích, đủ để khinh thường quân hùng. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa biến đổi, lần này, nhưng là hoàn toàn sùng bái, một chút nói Diệp Hàn nhát gan, nói Diệp Hàn nói dối, càng là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cực điểm. Thật không thể tìm một địa động chui vào. Không một tám cơ quan thú tháp phía dưới có lẽ chính là bởi vì những người này nói Liễu Diệp lạnh nói xấu nguyên nhân, nội tâm xấu hổ cực điểm, đối với Diệp Hàn Dâng lên sùng bái, vượt xa những người khác. Thầy Cao Minh sắc mặt khó coi, hai mắt tựa như muốn phun ra lửa một dạng, nhưng ngáy mắt nhưng là nồng nặc vẻ không thể tin. Mấy người khác, nhất là Tô An Thần, nắm chặt nắm đấm, móng tay đều phải bóp vào trong thịt. Bây giờ, Tô An Thần nhớ tới ở trên Thiên xương Mụ khách sạn đối với Diệp Hàn khinh thường, đó là biết bao được rồi. Cứ việc thang lên trời chỉ là trách nhiệm đám người đối với uy áp năng lực chống cự còn có ý chí lực, cũng không phải là xếp hạng cao tổng hợp chiến lực liền cao, nhưng cho tới bây giờ, không có ai biết nói Diệp Hàn chỉ là sức chống cự cao mà thôi, e rằng trong mắt mọi người, cho dù là tổng hợp chiến lực, Diệp Hàn nói không chừng đã trở thành liêu đệ một. Cổ trưởng lão gương mặt vẻ mừng rỡ, Diệp Hàn biểu hiện, đại đại vượt qua cổ trưởng lão sở liệu. Hưng phấn nửa ngày, cổ trưởng lão mới tuyên bố thứ tự, Diệp Hàn tự nhiên là không tranh cái chút nào đệ nhất, lại làm một ngàn tích phân bị Diệp Hàn lấy đi. Tinh trưởng lão nhường Diệp Hàn nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó tinh trưởng lão đạo, kế tiếp sẽ là trận thứ ba khảo thí, trận thứ ba khảo thí. Các người sẽ tiến vào chúng ta tinh cực tông cơ quan thú trong tháp, cơ quan thú tháp cũng chia 9 tầng, mỗi một tầng bên trong đều có rất nhiều cơ quan thú, hơn nữa số tầng càng cao, cơ quan thú thực lực càng mạnh, mỗi một tầng lối vào đều có kết giới thiết lập ở nơi đó, trừ phi tìm được chìa khóa, bằng không căn bản không có khả năng thông qua tầng tiếp. Theo, mà chìa khóa, ngay tại cơ quan thú trong thân thể, nếu là cùng chỗ tại một tầng, thì nhìn ai thu thập chìa khóa nhiều tới phán định thứ tự cao thấp mà mỗi một tầng chìa khóa đều cũng có hạn chế số lượng, tầng thứ nhất chìa khóa tổng cộng có 100, tầng thứ hai chìa khóa chỉ có 50 cái, tầng thứ ba chỉ có 20, tầng thứ tư có 10 cái. Tầng thứ 5 có 5 cái, tầng thứ 6 chỉ có 1, đến nỗi tầng thứ 8, ta không cho là các ngươi ở đây sẽ có người đến, vốn là không, có ý định tại. Tầng thứ 7 thiết trí chìa khóa, nhưng đi qua chúng ta mấy cái trưởng lao nghiên cứu, cuối cùng vẫn quyết định tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 thiết trí một cái chìa khóa, cũng coi là cho các ngươi một cái hy vọng. Phần thưởng lần này cũng có chút đặc thù, ba hạng đầu đều có thể tại chính mình chiến bại cơ quan thú bên trong, chọn một cái cùng loại hình cơ quan thú xem như phần thưởng lợi này vừa nói ra, những người khác có tốt, dù sao những người này tự hiểu, bọn họ là không có tiến vào trước ba cơ hội. Nhưng chín đại quán quân, nhưng là đều lập tâm. Nhất là nghe được chìa khóa số lượng có hạn, như vậy lần này thi nghiên cứu, không chỉ có là chân chính thực lực tổng hợp, càng là một cái vật khí. Vật khí kém mà nói, cho dù là thực lực cao cường, chính là không chiếm được chìa khóa thì có ích là gì? Cơ quan thú, nhất là tìm một cùng thực lực mình xê xích không nhiều cơ quan thú, tại thời điểm chiến đấu sẽ chiếm thật to tiên nghi. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất đạo ánh sáng. Cơ quan thú, cũng coi như là luyện khí một loại, đáng tiếc Diệp Hàn kế thừa luyện khí sư kinh nghiệm, cũng không có cơ quan thú phương pháp luyện chế, nói không chừng, Diệp Hàn muốn tại Tinh Cực Tông tìm một chút luyện chế cơ quan thú phương pháp trên thực tế, cơ quan thú mặc dù rất cường đại, nhưng bởi vì tài liệu hạn chế, cơ quan thú tuy đối với trung hạ tầng tu luyện giả trợ giúp rất lớn, nhưng đối với đẳng cấp cao tu luyện giả tới nói, liền như là đơn gà, bởi vì có thể cùng đẳng cấp cao tu luyện giả đối kháng của cơ quan thú, thật sự là quá khó luyện chế ra. có lẽ thật sự có, nhưng tối thiểu nhất sẽ lại không dơ cao thiên đế quốc bên trong. dù sao, dơ cao thiên đế quốc người mạnh nhất cũng bất quá là thánh quân cấp bậc cường giả, tại toàn bộ tu luyện giả đẳng cấp ở trong vẫn còn không tính là là cao đẳng cấp, chỉ có trở thành thánh vương cấp bậc cường giả mới có thể được xưng là đẳng cấp cao tu luyện giả. dạng này cường giả thậm chí có thể vượt ngang hai cái đại lục. 6. Làm Diệp hàng nghỉ xong thời điểm, đám người đi theo Tinh trưởng lão, đi tới một chỗ to lớn cao cao. Toàn bộ tháp cao, lộ ra sáng chói màu hoàng kim màu, chính là cơ quan thú tháp. Tinh trưởng lão ra lệnh một tiếng, cổ trưởng lão liền mở ra cơ quan thú tháp đại môn. "Chư vị, chúc các ngươi may mắn hơn vùng tay." Tinh trưởng lão liền để mở vị trí. Gần tới 600 người, nhanh chóng xông vào vào trong đó. Nhiều người như vậy, vậy mà tuyệt không chen chúc, bởi vậy có thể thấy được cửa rộng rãi, cơ quan thú tháp cao lớn. 6. Vừa tiến vào đến cơ quan thú tháp, Đám người còn tưởng rằng đi tới một chỗ đại thảo nguyên ở trong. Ở đây khắp nơi đều là lục sắc, hướng trên đỉnh đầu còn có bầu trời xanh thẳm, cực kỳ thật. Phốc phốc sáu. Đương nhiên, một hồi dầm dạp chẳng chị tiếng vang vang vọng đang lúc mọi người hướng trên đỉnh đầu, đám người theo âm thanh nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Bầu trời một chỗ, vậy mà dầm dạp chẳng chịt bay tới một đoàn loài chim yêu thú, không, phải nói là cơ quan điều thú. Cơ quan thú cũng không phải người, cũng không phải yêu thú, cơ quan thú căn bản cũng không có sinh mệnh, đám người tự nhiên không cách nào cảm giác cơ quan thú đẳng cấp quá nhìn cơ quan điều thú bộ dáng tương đối thô ráp nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì quá lợi hại cơ quan thú. Quả nhiên, làm Diệp Hàn nhất trưởng kích hủy trong đó một cái cơ quan điều thú chi phía sau đã phát hiện những thứ này cơ quan điều thú thực lực mạnh nhất cũng liền tương đương với đen thiết thất tinh đến cựu tinh ở giữa thực lực thôi. Đông đảo ngoại môn đệ tử đi qua cùng cơ quan điều thú lần thứ nhất giao phòng cũng đều lập tức yên tâm. Ha ha ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy một tiếng cực kỳ hưng phấn tiếng cười truyền đến đám người theo âm thanh nhìn lại nhiên phát hiện thạch cao minh trong tay vậy mà xuất hiện một cái cũng không như thế nào nổi bật chìa khóa. Chư Vị các người tiếp tục cố gắng, ta đi trước. Thạch Cao Minh đắc ý hô một tiếng, ngay sau đó thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng cách đó không xa một chỗ mở miệng, cũng là tầng thứ hai lối vào chạy tới. Tại Thạch Cao Minh đi tới lối đi ra, chìa khóa chợt phát ra một trận quang mang, ngay sau đó Thạch Cao Minh liền biến mất ở trước mặt mọi người. rõ ràng, vận khí cực tốt Thạch Cao Minh đã trước tiên đám người một bước tiến vào liêu đệ tầng hai, đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi, đều không nghĩ đến, mới vòng thứ nhất công kích, đã có một cái chìa khóa bị bọn hắn một người trong đó lấy được. đám người đỏ mắt, chỉ có một thanh chìa khóa, coi như thực lực cao cường, vận khí không tốt cũng không tốt một tiếng nổ tung trận vang lên, chỉ thấy trên bầu trời một đầu kỳ quan chim thú vỡ ra, một cái chìa khóa từ trên trời rán xuống, đem cơ quan điều thú kích phá là một gã thanh đồng cửu tinh, người này một mặt hưng phấn cầm tới liêu đệ hai trôi chìa khóa, cút qua một bên, tên này thanh đồng cửu tinh còn không có tiếp vào chìa khóa, bên cạnh một cỗ lực đạo to lớn trực tiếp xông tới, chính là bạch huyền hoa đánh ra một trường. thanh đồng cửu tinh ngoại môn đệ tử cực kỳ hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới, bạch huyền hoa lại đột nhiên đối với mình phát động công kích, lập tức liền bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, chìa khóa, tự nhiên rơi xuống bạch huyền hoa trong tay, không một chín cơ quan quan kiến thú. Cơ quan con giết thú chỉ là thanh đồng, cũng vọng tưởng đoạt được chìa khóa Bạch Huyền Hoa lạnh lùng bỏ lại một câu, cơ thể đã hướng thông hướng tầng thứ hai lối vào cửa ra vào chạy đi. Thoáng một cái xô chảo, Bạch Huyền Hoa cử động, để tỉnh không thiếu cường giả, đúng vậy a, coi như bọn hắn vận khí không tốt, nhưng đoạt lại, chìa khóa chẳng phải vẫn là mình. Vốn là sắc mặt mừng rỡ một đám thanh đồng, sắc mặt đại biến. Một đám thanh đồng triệt để hiểu rõ ra, coi như bọn hắn vận khí tốt, lấy được chìa khóa, bị cướp này chính là không tốt. Không khỏi, đám người lẫn nhau bắt đầu cảnh giác lên, cho dù có người thật sự phát hiện chìa khóa cũng sẽ không lớn tiếng đến đâu nào, có chút không vận may bị phát hiện, có chút nhưng là số rất may không lên tiếng đem chìa khóa ẩn dấu đi, chuẩn bị chờ những cái kia bạch ngân toàn bộ rời đi về sau, khi tiến vào tầng thứ hai, Bạch ngân cấp thanh đồng rất đơn giản, nhưng bạch ngân niệm hai ngân cũng có chút khó khăn, bạch ngân tốc độ cực nhanh, lại thêm có bạch huyền hoa chuyện cấp đoạt phát sinh, trên cơ bản mỗi cái bạch ngân đều rất cảnh giác, khoảng cách mở miệng cũng không xa, bất ngờ không đề phòng, muốn cấp đoạt bạch ngân trên căn bản là không thể nào. Nhanh như chớp, đã có mười mấy bạch ngân lấy được chìa khóa, tiến vào liễu đệ tầng 2. Còn có cực kỳ cá biệt tâm tư kín đáo thanh đồng chín tinh tương dạ cũng đều thừa dịp đám người không chú ý thời điểm lưu vào đến liêu đệ tầng hai diệp hàn sắc mặt có chút biến thành màu đen diệp hàn đã phá hủy tiếp cận trăm cái cơ quan điều thú nhưng không có nhận được một cái chìa khóa nhìn còn lại bạch ngân đều có chút cười trên nỗi đau của người khác phải biết chín đại quan quân bây giờ chỉ còn lại diệp hàn nhất người chẳng lẽ diệp hàn vận khí đã dùng hết đông đảo ngoại môn đệ tử tại phá hư cơ quan điều thú thời điểm trong lòng còn không ngừng mà suy tư mặc kệ như thế nào nếu là diệp hàn thật sự không chiếm được chìa khóa như vậy bọn hắn tiến vào mười hạng đầu cơ hội lại nhiều một kia Nghĩ đến chỗ này, đám người ước gì Diệp Hàn vận rủi một mực kéo dài đến 100 chìa khóa toàn bộ bạo lộ đi ra. "Chủ nhân, không nên gấp gáp, ngược lại cái này trận thứ 3 máy khảo nghiệm quan thu tháp, chắc định bất quá là xem ai có thể leo lên cao nhất thôi, chỉ cần chủ nhân nắm giữ một cái chìa khóa cũng sẽ không bị đào thải. Bây giờ tiến vào tầng thứ 2 còn chưa đủ 20 người, chỉ cần chủ nhân bảo trì tại 50 tên trong vòng là được rồi." Tiểu Nhị cảm ứng được Diệp Hàn dần dần lo lắng trạng thái, vội vàng lên tiếng quên lớn, Diệp Hàn nhất nghe, trong lòng bùng lòng một chút, ra tay nhưng là càng thêm muộn lệ không biết có phải hay không là Diệp Hàn vận rủi lây nhiễm những người khác. đã qua 10 phút, không có một cái nào chìa khóa xuất hiện. chút thời gian này, đầy đủ tầng thứ hai một ít người may mắn trực tiếp tiến vào tầng thứ ba. đương nhiên, cũng có khả năng một ít người lấy được chìa khóa, cũng rất bí ẩn giấu đi, cũng không có lộ ra. một đầu giác đại cơ quan điều thú, thực lực mặc dù không có đạt đến thanh đồng, cũng đã không phải đen thiết cựu tinh có thể so sánh. nhìn thấy một cái như vậy to con cơ quan điều thú, không thiếu trắng ngân cường giả nhãn tình sáng lên, đồng loạt ra tay. lập tức cơ quan này chim thú liền vỡ ra. một cái không xuất chúng chìa khóa, bạo lộ tại mấy cái trắng ngân cường giả trước mặt là chìa khóa, chìa khóa là của ta chủ nhân nhân cư, Diệp Hàn khoảng cách bên này cũng không xa, nhìn thấy chìa khóa xuất hiện, tại tiểu nhị thúc dục đồng thời, Diệp Hàn đã nhanh chóng cơ thể khế động, hướng chìa khóa đánh tới. Mấy vị Bạch Vân thấy, giật nảy cả mình, trải qua hai trận khảo thí, nhất là Diệp Hàn hai trận khảo thí cũng là tên thứ nhất, mấy vị Bạch Vân đối với Diệp Hàn không dám sơ suất chút nào, Michael lại tăng lên tới cùng Tô An Thần một cái cấp bậc, thậm chí so Tô An Thần cao hơn. Trong khoảnh khắc mấy vị Bạch ngân hai mắt nhìn nhau một cái, hợp thành liên hợp. Từng cái chiêu số, từ mấy vị Bạch ngân trong tay bắn mạnh mà ra, đánh phía Diệp Hàn. Trấn Thiên Quyền đối mặt mấy vị bạch ngân liên hợp, Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, ngay sau đó một chiêu chấn thiên quyền đánh ra. Bạch ngân bốn sao tu vi, lại thêm cam phẩm trung trời võ kỹ, Diệp Hàn thực lực không thể bảo là không mạnh. liên tiếp mấy đạo thổ huyết âm thanh truyền ra, mấy vị bạch ngân căn bản không phải Diệp Hàn một quyền địch, chợt vật đến xả mà ra. Chìa khóa, một cách tự nhiên rơi vào Diệp Hàn trong tay. Đông đảo ngoại môn đệ tử cảm thấy chấn kinh, mặc dù đã sớm ngờ tới Diệp Hàn rất lợi hại, nhưng tận mắt chứng kiến đến Diệp Hàn lợi hại sau đó, tất cả mọi người vẫn là bị chấn động đến dữ dội. Mấy vị bạch ngân cường giả liên hợp, thậm chí trong đó còn có trắng ngân nhị tinh cường giả. Tư nhiên bị Diệp Hàn nhất quyền uy nhận lấy trọng thương, Diệp Hàn tu vi đến cùng đạt đến trình độ gì? Tráng ngân tam tinh hay là 6? Cao hơn. Nghĩ tới đây, lại vừa nghĩ tới Diệp Hàn tuổi tác, mọi người nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt lại một lần nữa thay đổi, nếu như nói phía trước bọn hắn mặc dù đối với Diệp Hàn cảm thấy tôn tính, như vậy hiện tại liền hoàn toàn là thần phục. Loại trước thái độ, bọn hắn sẽ đối với Diệp Hàn cẩn thận, sẽ không dám tùy tiện trêu chọc Diệp Hàn, nhưng vẫn cũ chắc sẽ tại hòa Diệp Hàn tranh đấu. Nhưng loại sau thái độ, đã cho thấy phạm là liên lụy đến Diệp Hàn, bọn hắn cũng không dám lại trêu chọc không đến 15 tuổi bạch ngân trung cấp, điều này có ý vị gì, chỉ cần không phải đồ đần đều cực kỳ tin tưởng. Diệp Hàn ngược lại là không có nhìn ánh mắt của mọi người, vừa được đến chìa khóa, Diệp Hàn liền lập tức xông về cơ quan thú tháp tầng thứ 2. Chính mình trễ nải thời gian, đã đủ nhiều. Mà tại Diệp Hàn xông vào đến tầng thứ 2 sau đó, đám người như cũ có chút không bình tĩnh nổi, vào thời khắc này, không thiếu Thanh Đồng tám chín tinh cũng là vội vàng phóng tới tầng thứ 2. Rõ ràng, những người này ở đây phía trước liền đã lấy được chìa khóa, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn hắn đều ẩn dấu đi, chuẩn bị tìm cơ hội lại tiến vào đến tầng thứ hai. Mà bây giờ chính là một cái cơ hội. Khi mọi người lúc phản ứng lại, những người này xông vào đến liễu đệ tầng 2. 6. Tầng thứ 2, Diệp Hàn xông vào thời điểm, đưa đến không thiếu lực chú ý, đám người phát hiện là Diệp Hàn, cũng không có nói thứ gì, lấy Diệp Hàn thực lực, tiến vào tầng thứ 2 vốn chính là chuyện đương nhiên, chẳng qua là vận khí hơi kém, cho nên mới không có đoạt được phía trước vài tên thôi. Diệp Hàn tiến vào tầng thứ 2, lập tức quét mắt trước đó, trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên Thạch Cao Minh tám người đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra bọn hắn đã xông vào đến liễu đệ tầng 3, chính mình phải tăng tốc cấp bộ. Tầng thứ hai cơ quan thú, vẫn như cũng là động vật bộ dáng cơ quan con kiến thú, cơ quan con giết thú, đây là tầng thứ 2 cơ quan thú. Diệp Hàn mới vừa vào tới, khoảng cách Diệp Hàn gần nhất một đầu kỳ quan con kiến thú liền trực tiếp phóng tới liêu Diệp lạnh. Tự tìm cái chết. Diệp Hàn trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, một trường vô số dưới. Tầng thứ 2 cơ quan thú, rõ ràng so tầng thứ nhất không chỉ có cứng rắn, càng là càng cường đại hơn, nhưng tại Diệp Hàn dưới một trường, nhưng lại như là cùng bọn biển vậy yếu ớt. Cơ quan con kiến thú trong khoảnh khắc vỡ ra, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì chìa khóa, cũng là, tầng thứ hai chìa khóa chỉ có 50 cái, rất nhiều cơ quan thú bên trong, lộ ra rất là thưa thớt nhận được chìa khóa tỷ lệ tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Không không cơ quan thú tháp tầng thứ 5 đối với không có chìa khóa xuất hiện, Diệp Hàn cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ lo lắng, Diệp Hàn đã phát hiện, ngoại trừ Thạch Cao Minh tám người, còn có mặt khác 3 cái tiến vào Liễu Đệ tầng 3 bên ngoài, còn giữ lại đều ở đây, nói cách khác, còn có 39 cái chìa khóa. Mình có là cơ hội. Tầng thứ 2 cơ quan thú, thực lực mạnh nhất, đã có thể cùng Thanh Đồng Tam Tinh sánh ngang. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, Bạch Ngân còn khá một chút, nhưng Thanh Đồng nhưng là có chút mệt mỏi. Có lẽ là tại tầng thứ nhất Diệp Hàn vận rủi đã dùng hết, tại tầng thứ hai Làm Diệp Hàn tiêu diệt Liễu Đệ 10 cái cơ quan thú thời điểm, một cái chìa khóa xuất hiện ở Liễu Diệp lạnh trước mặt. Mấy cái khác Bạch Ngân cùng Thanh Đồng thấy vậy, trên mặt đều là thèm quá nhất ti lệ mang. Nhưng nghĩ đến Diệp Hàn thần bí, bọn hắn cũng không rõ ràng Diệp Hàn chân chính thực lực như thế nào, bởi vậy đến không có hành động thiếu suy nghĩ. Đến nổi những cái kia từ tầng thứ nhất mới vừa vào tới, càng làm một chút ý tưởng cũng không dám có. Cứ như vậy, Diệp Hàn tại tầng thứ 2 ngây ngô liền một phút cũng không có, liền tiến vào đến Liễu Đệ tầng 3. 6. Tầng thứ ba cơ quan thú, chủng loại lại biến thành một cái, chính là cơ quan bò ngựa thú. To lớn cái kéo Diệp Hàn không hoài nghi chút nào có thể dễ dàng đem một chút thông thường thành tầng bốn. Nam Tinh lập tức chặt thành hai nửa. Một quyền đem một đầu kỳ quan bọ ngựa thú vênh thành bã vụ. Diệp Hàn quét mắt một vòng, phát hiện Hàn Tinh Hải cùng Phương Vĩ Hoa hai người, những thứ khác sáu cái quán quân đều không có ở đây ở đây. Rõ ràng sáu người kia đã nhanh tốc leo đến liễu đệ tầng bốn. Tầng thứ 3 chìa khóa chỉ có 20 mươi thanh, bây giờ chỉ còn lại có 14 bốn thanh. Diệp Hàn không dám kinh thường. Phương Vĩ Hoa cùng Hàn Tinh Hải nhìn thấy Diệp Hàn, lập tức thần sắc du lên, mái trèo lạnh coi là đại địch số một, những thứ khác cũng là như thế. Cơ quan bọ ngựa thú đã tương đương với Thanh Đồng Lục Tinh tu vi, có chút đặc biệt cỡ lớn cơ quan bọ ngựa thú, thậm chí gần Thanh Đồng Tất Tinh. Bây giờ tổng cộng có 6 người, Diệp Hàn, Phương Vĩ Hoa, Hàn Tinh Hải, còn có 3 người khác, một người trong đó tu vi là Trắng Ngân Nhất Tinh, một người khác là Trắng Ngân Nhị Tinh, người cuối cùng lại vẹn vẹn Thanh Đồng Cửu Tinh. Thân là Thanh Đồng Cửu Tinh, lại có thể xếp tại đằng trước, có thể tưởng tượng được người này dọc theo đường đi là biết bao may mắn. Nhưng đến nơi này một tầng, cho dù tốt vận, gặp phải rậm chẳng trị cơ quan ngựa thú cũng có chút không đáng chú ý. Tên này Thanh Đồng Cửu Tinh đã bị thương, cũng không dám lại đi cướp đoạt cái gì chìa khóa. Bảo trụ mệnh là được rồi, hơn nữa nhìn tầng thứ 3 cơ quan thú thực lực, tầng tiếp theo nhất định là càng mạnh hơn, nói không chừng tầng tiếp theo liền một cái cơ quan thú đều đối trả không được, đã như vậy, còn không bằng đem cơ hội lưu cho những người khác, tên này Thanh Đồng tiểu Tinh, đã từ từ hướng tầng thứ 3 lối vào tới gần, muốn thông qua cái này một cái cửa vào, trở về tới tầng thứ 2 bên trong. Đại viêm thần quyền Diệp Hàn nhất quyền vung ra, cơ quan bọ ngựa thú lập tức bị biến thành cho tàn. Phương Vĩ Hoa, hàn Tinh Hải thấy vậy cũng sẽ không che giấu mình thực lực, từng cái bộ phát ra cùng bọn hắn quán quân địa vị tương xứng thực lực, ba người phương viên vài mét bên trong cũng không có cơ quan bỏ ngựa thú năng đủ xâm nhập, còn giữ lại hai cái bạch ngân, mặc dù cũng không có cái gì trở ngại, nhưng số lượng đông đảo cơ quan bỏ ngựa thú chỉ là nhìn xem liền cho người bỡ ngỡ, hai người hận không thể nhường chìa khóa lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, Diệp Hàn nhất quyền anh tạc trước mặt mình cơ quan bộ ngựa thú, một cái chìa khóa cuối cùng xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, mà liền tại Diệp Hàn nhận được chìa khóa thời điểm, Phương Vi Hoa, Hà Tinh Hải bọn người cũng là lấy được đồng dạng chìa khóa, thân hình ba người khẽ động, tiến vào liêu đệ tầng muốn. Tầng thứ tư chỉ còn lại 3 bóng người, chính là Dương Hầu Thắng, Dạn Tráng Quân, Hứa Diệu Quân. Đến nỗi Thạch Cao Minh, Bạch Huyền Hoa, Tô An Thần ba người cũng đã tiến vào liễu đệ tầng 5 ở trong. Tầng thứ tư thông hướng tầng thứ 5 chìa khóa chỉ có 10 chuôi, bây giờ bỏ đi 3 cái, còn thừa lại 7 cái. Diệp Hàn ba người đi lên, toàn bộ tầng thứ tư cũng bất quá là tổng cộng 6 người còn lấy, hơn nữa nhìn tình huống, tầng thứ tư tạm thời còn không biết có người đi vào, chìa khóa đầy đủ chia đều. Bởi vậy, 6 người lẫn nhau cũng không có cái gì tranh đấu, đều đưa lực chú ý toàn bộ đặt ở cơ quan bò ngựa thú trên thân. Từng cái cơ quan ngựa thú nhào về phía Diệp Hàn. Kết quả toàn bộ biến thành cho tàn. Tại Diệp Hàn Bạch Ngân bốn sao thực lực trước mặt, những thứ này cơ quan bộ ngựa thú thật sự là không đáng chú ý, nguyên bản Diệp Hàn lo lắng cho mình vận khí lại sẽ trở nên kém, không nghĩ tới chính mình cái sau vượt cái trước, lại là 6 người ở trong thứ nhất nhận được chìa khóa, từ đó thuận lợi tiến vào tầng thứ 5 không gian. Cũng có lẽ là Diệp Hàn mang đến hảo vận, kế Diệp Hàn sau đó, còn thừa 5 người cũng đều được chìa khóa, đến nỗi cái kia vị Thanh Đồng tự tinh, đã trở về tới Liễu Đệ tầng 2, lại tiếp tục ở tại tầng thứ ba, nhất là Diệp Hàn chờ 5 người đã rời đi tầng thứ ba, vậy đơn giản là muốn chết. 6. Tầng thứ năm. Thạch Cao Minh đang tại Thợ Hồn Hện Phá Hư Cơ Quan Thú. Bốn vị trí đầu tầng, Thạch Cao Minh vận may rất tốt, tại tầng thứ nhất, Thạch Cao Minh vẹn vẹn phá hủy mấy cái cơ quan điểu thú liền được yêu thú, tầng thứ hai càng là phá hủy một cái cơ quan con kiến thú liền được chìa khóa, tầng thứ ba cũng không có cái gì phiền phức, phá hủy mấy cái cơ quan bỏ ngựa thú cũng đã nhận được chìa khóa. Tầng thứ tư mặc dù hơi phế đi một điểm phiền phức, nhưng cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Có thể nói, Thạch Cao Minh là một đường thông suốt đi tới liêu Đệ tầng 5, cũng là vị thứ nhất đến tầng thứ 5 cửa giả. Thạch Cao Minh đối với cái này cũng rất là đắc ý, nào biết được, đến Liễu Đệ tầng 5 Thạch Cao Minh vận khí liền như là tiêu hao hết đồng dạng, bất kể thế nào phá hư cơ quan thú, cũng không chiếm được chìa khóa, cuối cùng nhường không lâu sau đó đến tầng thứ tư Tô An thần hòa bạch huyền hoa cái sau vượt cái trước. Bây giờ, Tô An thần hỏa bạch huyền hoa đã tới liễu đệ 6 tầng. Tầng thứ 5 thông hướng tầng thứ 6 chìa khóa, chỉ có 5 thanh, bây giờ bỏ đi 2 thanh, còn sót lại còn lại 3 thanh. Mà bây giờ, toàn bộ tầng thứ 5 lại có 7 người. Nói cách khác, bọn hắn cái này 7 cái quan quân, tất sẽ đào thải 4 người. 7 người lẫn nhau cảnh giác và phần, chỉ còn lại ba thanh chìa khóa, giữa bọn hắn tất có một trận chiến hơn nữa tầng thứ 6 cũng chỉ có một cái chìa khóa bây giờ bạch huyền hoa cùng tô an thần cũng đã tiến vào trong đó thời gian của bọn hắn đã rất khẩn cấp nếu như bạch huyền hoa cùng tô an thần hai người lấy được cái kia một cái chìa khóa như vậy mấy người bọn hắn đều đưa kết thúc nơi này tầng thứ 5 cơ quan thú chính là cơ quan sư tử thu con hàm răng sắc bén cùng móng vuốt thấy để cho trong lòng người riu lên đây chính là tầng thứ năm cơ quan thú thực lực mặc dù đại bộ phận đều cho vu bạch ngân nhất tinh trình độ nhưng là có một số nhỏ đạt đến liễu bạch ngân nhị tinh càng có lẽ thể mấy cái đạt đến liễu bạch ngân tam tinh đơn độc cá thể thực lực đều như vậy mạnh mẽ chúng chi nhiều như vậy số lượng Thạch Cao Minh mặc dù tức giận Diệp Hàn đám người đến để cho mình tranh đoạt chìa khóa cơ hội hạ thấp rất nhiều, nhưng đáy lòng Thạch Cao Minh cũng là thở dài một hơi, tiếp tục như thế mình tại không có bắt được chìa khóa phía trước, liền bị những thứ này cơ quan sư tử thú con xé. Không hai một cơ quan thú thấp tầng thứ sáu huyền âm phá nguyên trảo. so móng nuốt sắc bén Diệp Hàn cũng không sợ những thứ này cơ quan sư tử thú con. Huyền âm phá nguyên trảo, tam phẩm trung trở võ kỹ lại thêm Diệp Hàn bạch ngân bốn sao thực lực uy lực không thể xem thường. Một chảo kích ra, chí ít có ba đầu kỳ quan lệ mòn bị Diệp Hàn cào thành nát bấy. Đáng tiếc không có một cái chìa khóa xuất hiện. Suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là tầng thứ 5, chỉ có 3 thanh chìa khóa, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị chính mình làm ra tới. Thạch Cao Minh bọn người mặc dù thân là trắng Ngân Tam Tinh cường giả, nhưng đối mặt nhiều như vậy cơ quan sư tử thú con, nhưng không có diệp hàn ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Thời gian nháy mắt thoáng qua, 7 người tại tầng thứ 5 đã ngây người hơn 10 phút thời gian, nhưng vẫn cũng không có một cái chìa khóa xuất hiện. Mặc dù có 3 cái sử dụng tốt nhất cơ quan sư tử thú con trong thân thể rất có thể có dấu chìa khóa, nhưng cái này 3 đầu kỳ quan lệ mọn cũng là tương đương Vũ Bạch Ngân Tam Tinh đỉnh phong thực lực cơ quan thú, liền xem như Thạch Cao Minh bọn người, một đối một lời nói cũng sẽ ứng phó cực kỳ phi sức, coi như chiến thắng cũng là tiêu hao rất lớn, không có tranh đoạt chìa khóa thực lực, bằng bạch tiện nghi người khác. Bởi vậy, bảy người không ai đi đối phó những cơ quan kia lẻ mòn. Nhưng mà, nên có gần 1-3 cơ quan sư tử thú con bị bảy người tiêu diệt, lại như cũng không có chìa khóa xuất hiện thời điểm, đám người không thể không cân nhắc đối phó cái kia ba đầu thực lực mạnh nhất cơ quan sư tử thú con. Thầy Cao Minh bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Các vị, nhìn tình huống còn dư lại 3 thanh chìa khóa không có khả năng xuất hiện ở những cái kia thông thường cơ quan sư tử thú con thể nội." Rất có thể sẽ ở đó ba cái mạnh nhất cơ quan sư tử thú con thể nội, chúng ta định một cái ước định như thế nào, đại gia phân phối đối phó trong đó ba đầu, nhận được chìa khóa sau đó, đại gia cũng chỉ có thể tranh đoạt bọn hắn đối phó cơ quan sư tử thú con thể nội sinh ra chìa khóa, những người khác coi như không có. Chìa khóa, cũng không thể cướp đoạt, như thế nào. Lên tiếng đồng thời, Thạch Cao Minh cũng là đem tấn công về phía mình một cái trắng ngân nhất tinh cơ quan sư tử thú con phá hủy. Đám người ngay vậy, đều là ý động. Nhưng bảy người đích xác không tốt phân phối, bình Quân xuống lời nói, át sẽ có 3 người đối phó một con tình huống xuất hiện, mặc dù dạng này an toàn dùng ít sức rất nhiều, nhưng sức cạnh tranh cũng lớn hơn." Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, "Đạo, chúng ta đối phó một cái, các ngươi 6 cái đối phó còn dư lại 2 cái, như thế nào?" Đương nhiên, các ngươi cũng nhất định phải tuân thủ ước định, nếu là ta lấy được chìa khóa, không thể cất đoạn. Đám người nghe vậy giật nảy cả mình, đơn độc đối phó một cái, không nói trước có thể đạt được hay không chìa khóa, chỉ là chiến thắng phía sau mỏi mệt trạng thái, chỉ sợ cũng bất lực đi tới tầng thứ 6 a, như thế nhận được chìa khóa thì có ích lợi gì. Dừng lại khôi phục thể lực. Ee rằng sau khi khôi phục, tầng thứ 6 tranh đoạt đã kết thúc, hết thảy đều đã trở thành định cục. Đám người không biết Diệp Hàn làm cái quỷ gì, thật sự cho rằng Trắng Ngân Tam Tinh Đỉnh Phong thực lực cơ quan sư tử thú con rất dễ đối phó không thành. Quả nhiên là đến từ thành trì nhỏ nhân, không hiểu rõ Trắng Ngân Tam Tinh Đỉnh Phong cơ quan thú cường đại. Nhưng mọi người cũng không có phản đối. Thạch Cao Minh nói lên đề nghị, mặc dù dùng rất tốt, nhưng cũng là xây dựng ở Đại Gia Thực Lực xê xích không nhiều dưới tình huống. Nói ví dụ trừ ra Diệp Hàn, bọn hắn 6 người phân biệt đối phó một cái cơ quan sư tử thú con, nếu thật xuất hiện chìa khóa, cũng là ba cái cạnh tranh một cái, cạnh tranh đi qua. 6 người tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng Diệp Hàn nếu là tiêu hao quá nhiều, bất lực tái chiến lời nói, bọn hắn kỳ thực có thể hoàn toàn không tuân thủ. Quyết định. Mặc dù rất vô lại, nhưng đây chính là thực tế, hết thệ công bằng cũng là xây dựng ở thực lực xe xích không nhiều dưới tình huống, công bình chân chính là không thể nào xuất hiện. Diệp Hàng tự nhiên biết những người khác trong lòng làm loạn ý nghĩ, nhưng thật chỉ là đối phó một con lời nói, Diệp Hàn có năm chắc trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. So với bọn hắn 6 người sớm hơn giải quyết, cứ như vậy, nếu thật có chìa khóa xuất hiện, bọn hắn 6 người nhưng không có thời gian như vậy cùng năng lực tới cùng mình tranh đoạt thạch cao minh cao hứng nhất trong lòng cầu nguyện tốt nhất diệp hàn hòa cái kia một đầu kỳ quan lệ mòn tới một người đồng quy vô tận diệp hàn nhìn thấy đám người gật đầu đi đầu nhảy lên một cái nhảy đến trong đó một cái trắng ngân tam tinh đỉnh phong cơ quan sư tử thú con trước mặt thạch cao minh chờ sáu người lên nhau chia làm hai nhóm phân biệt nào về phía mặt khác hai đầu kỳ quan lệ mòn 6. trắng ngân tam tinh đỉnh phong cơ quan sư tử thú con không có linh trí chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh đánh giết không thuộc về mình đồng loại người nhìn thấy diệp hàn xuất hiện dương anh múa vuốt liền nhảy tới huyền âm phá nguyên trảo. diệp hàn nhất chào chào đi lên Cùng cơ quan sư tử thú con móng vuốt tới một cái cứng đối cứng, âm thanh chói tai vang lên, đây là song phương móng vuốt và chạm lúc phát ra tiếng ma sát. Không hổ là tương đương Vũ Bạch Ngân Tam tinh đỉnh phong thực lực cơ quan sư tử thú con, một chảo phía dưới, vậy mà không có bị Diệp Hàn xé rách trở thành mảnh vụn. Nhưng cơ quan sư tử thú con một cái sư tử chảo, đã bị phá hư, lực sát thương lớn giảm. Trấn Thiên Quyền. Diệp Hàn thu hồi móng vuốt, một quyền đánh ra. Voành! Lực đạo to lớn, trực tiếp cơ quan sư tử thú con né người sang một bên lảo vào. Cơ quan sư tử thú con trên mặt đất lăn lông lốc vải vòng mới đứng thẳng lên. Thinh Vân thiên sát chạm. Kế Chấn Thiên Quyền sau đó, Diệp Hàn tùy ý rút ra một cái cam phẩm thượng phẩm, cũng chính là Tam giai thượng phẩm trường kiếm, một kiếm chém ra ngoài. Thiên Viêm kiếm mặc dù càng cường đại hơn, nhưng vừa tới Thiên Viêm kiếm thân là tứ giai thượng phẩm, hoàng phẩm thượng nhóm vũ khí, tiêu hao lớn quá mức, thứ hai Diệp Hàn lúc này cũng không phát huy ra Thiên Viêm kiếm toàn bộ uy lực, bởi vậy cũng không có lấy ra Thiên Viêm kiếm thi triển. Cơ quan sư tử thú con bị Diệp Hàn nhất quyền đánh suýt chút nữa dẹp xuống, ngay cả thân thể cũng đã đứng không vững, như thế nào trốn được Diệp Hàn công kích, lập tức bị oanh voại Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Cơ quan sư tử thú con nói không chừng còn có thể hơi ngăn cản một chút Diệp Hàn một chiêu này, nhưng bây giờ đi qua liễu Diệp lạnh huyền âm phá nguyên trảo cùng chấn thiên quyền hai lần công kích, cơ quan sư tử thú con bên trong kỳ thực đã xảy ra rất lớn phá hư, tự nhiên không có ngăn cản chi lực. Hết thảy phong vân tàn quyền sau đó lưu lại trên đất, chỉ còn lại một đống phế liệu, một cái tương đối tinh xảo chìa khóa, phiêu phù ở giữa không trung. Rõ ràng số tầng càng cao, chìa khóa chế tạo cũng càng trở nên tinh tế. Diệp Hàn nhất đem lấy ra chìa khóa, liền hướng tầng thứ 6 lối vào chạy như bay. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Diệp Hàn liền 10 giây thời gian cũng chưa tới, liền tiêu diệt tương đương vu Bạch ngân Tam Tinh đỉnh phong thực lực cơ quan sư tử thú con. Thạch Cao Minh bọn người liếc đến cái này một cái hiện tượng, lập tức vì đó hai nhiên, khó trách Diệp Hàn đưa ra muốn một người đối phó, nguyên lai là nhân gia trong lòng có năm chắc mười phần, thua thiệt bọn hắn còn dính dính tự hỷ, chuẩn bị nhặt một món hời lớn. Bây giờ, Thạch Cao Minh chờ 6 người đối với Diệp Hàn thực lực mới có khắc sâu nhận biết, tôi xuống chính mình đầu cao ngạo, bọn hắn cũng không đốc, Diệp Hàn lộ ra thực lực, đủ để cho bọn hắn theo không kịp, nhất là, Diệp Hàn bây giờ mới không đến 15 tuổi, không gian phát triển quá lớn. Không phải hacker quan thú tháp tầng thứ 70 minh bạch liễu diệp lạnh không phải bọn hắn có thể chống lại, cả đám đều thu hồi mình tiểu tâm tư. Thạch Cao Minh như cũ có chút chưa tỉnh hồi lại, Thạch Cao Minh trong lòng ngạo khí trên thực tế vẫn còn lớn, tại trận đầu khảo thí, Thạch Cao Minh còn có thể dùng chính mình trạng thái không đủ, còn không có toàn thịnh thời kỳ một nửa lấy cớ để che giấu, trận thứ hai khảo thí, Thạch Cao Minh còn có thể dùng diệp hàn ra giày thì béo, sức chịu đòn cường cưỡng ép cho mình một cái án núi, nhưng vừa rồi diệp hàn lộ ra thực lực, chiếc để đánh nát Thạch Cao Minh trong lòng ngạo khí. Thạch Cao Minh cười khổ một tiếng, chân chính ý thức được hòa diệp hàn trên lệnh thật lớn, lập tức liền thu hồi hòa diệp hàn giao đấu ý nghĩ hết sức chuyên chú đối phó này trước mắt cơ quan sư tử thú con kế diệp hàn sau đó thạch cao minh cùng giản tráng khôn giành được cuối cùng hai thanh chìa khóa cái trước tu vi mặc dù không là sáu người ở trong mạnh nhất nhưng dù sao có thạch hóa bì ra dạng này một cái át chủ bài tồn tại mà giản tráng khôn tu vi là sáu người ở trong tối cường 6. cơ quan thú tháp tầng thứ sáu cơ quan thú rõ ràng ít đi không ít chỉ có mấy chú con nhưng kém nhất thực lực cũng tương đương vu bạch ngân tứ tinh, há lại dễ đối phó xem bạch huyền hoa cùng tô an thần liền biết hai người hiện tại cũng là rất là chật vật không chịu nổi hai người liên thủ đến bây giờ Cũng mới miễn cưỡng tại tầng thứ 6 đứng vững bước, bước chân. Hai người nhìn thấy Diệp Hàn, con mắt đều là sáng lên. Bọn hắn cũng không phải thạch cao minh như Thế Kiến thức ngắn, từ trận đầu khảo thí Diệp Hàn cướp đoạt tên thứ nhất sau đó, hai người đối với Diệp Hàn liền sẽ không có xem nhẹ qua. Nhất là trận thứ hai khảo thí Diệp Hàn biểu hiện, để bọn hắn minh bạch, Diệp Hàn át chủ bại tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh. Bởi vậy, trận thứ ba khảo thí, hai người bọn họ ngay từ đầu liền không có từng nghĩ muốn lấy được hạng nhất vị trí. Nhưng mà tên thứ hai cùng tên thứ ba, bọn hắn nhưng là chắc chắn phải có được. Nguyên nhân rất đơn giản, tên thứ hai cùng tên thứ ba tích phân là một mặt chủ yếu nhất vẫn là tinh trường lão nói tới ban thưởng ba hạng đầu thế nhưng là có thể có được chính mình đánh bại một cái cơ quan thú. Tinh cực tông cạnh tranh, hai người coi như không có gặp qua, nhưng là đoán ra, tuyệt đối không đơn giản, nếu như nhận được một cái cùng bọn hắn thực lực xê xích không nhiều cơ quan thú, như vậy bọn hắn tại tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử tranh đấu ở trong sẽ chiếm giữ rất lớn tiền nghi. Cái này cũng là hai người tại tầng thứ 6 liên thủ nguyên nhân. Tầng thứ 6, có hai đầu thực lực khang bị bạch ngân lục tinh cơ quan thú, cái này hai đầu kỳ quan thú duy trì người hình dạng, nếu không phải nhìn xem chốt cứng ngắc, e rằng không biết cơ quan thú, thật vẫn cho là đây là người sống sờ, sờ chỉ là một cái đã đủ bọn hắn chịu được, không chỉ là hai cái, nhất là bốn phía còn có khác rất nhiều thực lực tương đương Vu Bạch Ngân tứ tinh thậm chí Bạch Ngân năm sao cơ quan thú. Hai người bây giờ đang liên thủ đối phó trong đó một cái, chỉ cần đem hắn phá hủy, hơn nữa hai người bọn họ cướp lấy ba hạng đầu vị trí, như vậy cái này đầu kỳ quan thú sẽ trở thành phần thưởng của bọn hắn phẩm. Có thể hai người không nghĩ tới, hai người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải cơ quan này thú đối thủ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hàn xuất hiện, bọn hắn làm sao không vui? Bọn hắn cũng không tin ba người bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, còn không thắng được cái này đầu kỳ quan thú. Diệp Hàn huynh, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể đánh giết cái này." Đầu kỳ quan thú Tô An thần vội và nói, Diệp Hàn nhưng là không để ý đến, "Đạo, để cho ta ra tay cũng không phải không có khả năng, chìa khóa làm sao phân phối Bạch Huyền Hoa nhưng là mở miệng, Diệp Hàn huynh, ta cũng là từ tàn khốc tranh đấu ở trong đi tới, mặc dù không biết Diệp Hàn huynh át chủ bài rốt cuộc là cái gì, nhưng tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh, chúng ta xông đến tầng. Thứ 6 đã là cực hạn, muốn xông đến tầng thứ 7 tuyệt đối là không thể nào, chìa khóa tự nhiên là về Diệp Hàn tất cả Diệp Hàn đầu góc nhất truyện, liền minh bạch hai người dự định, tất nhiên hai người thức thời như vậy, Diệp Hàn cũng không để ý ra tay giúp bên trên một đám, cùng là ngoại môn đệ tử, nhất là mới gia nhập tinh cực tông ngoại môn đệ tử, lẫn nhau có một trợ giúp, cũng có thể tại tinh cực tông tranh đấu ở trong đi đủ xa. Lập tức Diệp Hàn đạo, vậy chúng ta liền đi ra sát triều A lăng không độc long toàn. Phân họa cùng sát. Kim Diễm cùng nộ. Tam đại cam phẩm thượng trở võ kỹ sát triều, từ ba người trên thân bắn mạnh mà ra. Cơ quan thú cũng đông dưng vung ra một quyền, cùng ba người công kích tầm vang chạm vào nhau. Cơ quan thú thực lực mặc dù Kham bị Bạch Ngân Lục Tinh nhưng dù sao có thể so với chính là có thể so với, cùng chân chính trắng ngân lục tinh vẫn có trên lệch nhất định, đối phó Bạch Liên Hoa cùng Tô An thần hai người còn có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng đối đầu với Diệp Hàn ba người liên hợp, nhưng là không đáng chú ý. Giang rắc. Cơ quan thú cánh tay trong khoảnh khắc báo hỏng, ba người công kích rơi vào cơ quan thú trên thân thể, trực tiếp tại ngực phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ, cơ quan thú bên trong thiết trí toàn bộ bạo lộ đi ra. Cái này Kham bị Bạch Ngân Lục Tinh thực lực cơ quan thú, triệt để bảo liệt. Đáng tiếc cũng không có chìa khóa xuất hiện, không khỏi Ba người đem ánh mắt chuyển tới còn lại Kham bị Bạch Ngân lục tinh thực lực cơ quan thú trên thân. Diệp Hàn huynh, chúng ta lại lần nữa liên thủ ra sát chiêu Diệp Hàn gật đầu đồng ý, ba người lấy phương thức giống nhau, giải quyết cái này đầu kỳ quan thú, cuối cùng chìa khóa xuất hiện, đồng thời bị Diệp Hàn nhận được. Bạch Huyền Hoa hai người nhìn thấy mục đích đã đến, vui vô cùng, vội vàng hướng Diệp Hàn chúc mừng đạo, chúc mừng Diệp Hàn huynh nhận được thông hướng tầng thứ 7 chìa khóa, hy vọng Diệp Hàn huynh có thể có được thành tích tốt đồng thời nhận được thực lực mạnh hơn, cơ quan thú Diệp Hàn nhìn thấy hai người thật không có cùng mình tranh chấp tâm thái, trong lòng cảnh giác buông xuống một tia, hai người này tại tình cực bên ngoài tông môn đệ tử ở trong, ngược lại là có thể xem như bằng hữu. Đương nhiên, chỉ là bằng hữu bình thường. Diệp Hàn đáp lễ, một cái lắc mình tiến vào liêu Đệ 7 tầng, Thạch Cao Minh cùng giản Trắng Khôn, lúc này vừa vặn tiến vào liêu Đệ 6 tầng. Bạch Huyền Hoa nhìn thấy Diệp Hàn thân ảnh tiêu thất, thở dài nói, không biết Diệp Hàn huynh sẽ lấy được dạng gì thành tích, lần này chúng ta xem như thiếu hắn tình An thần lắc đầu cười khổ, đạo, ta cuối cùng cảm thấy có một cảm giác giống như Diệp Hàn cũng không có đem cái kia hai cái cơ quan thú để ở trong mắt, có lẽ cho dù là không liên thủ, Diệp Hàn mình cũng có thể dễ dàng đem cái này hai đầu kỳ quan thú xử lý. A Bạch Huyền Hoa cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ba người liên thủ thời điểm, hai người bọn họ đều như đủ kình, chỉ có Diệp Hàn từ đầu đến cuối cũng là bình thản phong vân, không có chút nào lo nghĩ. Bạch Huyền Hoa thở dài nói, xem Diệp Hàn huynh thành tích cuối cùng sẽ như thế nào, suy đoán của chúng ta liền sẽ có kết quả. Tinh cực tông ngoại môn đệ tử cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, nói không chừng chúng ta còn cần Diệp Hàn huynh trợ giúp sáu. Diệp Hàn tự nhiên không biết Bạch Huyền Hoa cùng Tô An thần đối với hắn kiên kỵ cao hơn một tầng. Diệp Hàn leo lên cơ quan thú tháp tầng thứ 7 sau đó, đột nhiên phát giác, cơ quan thú càng ít, chỉ có 10 đầu mà thôi, nhưng mỗi một cái đều có thực lực cường đại, kém nhất cũng là kham bị Bạch Ngân lục tinh, mạnh nhất đã đủ để cùng Bạch Ngân thất tinh đỉnh phong cường giả sánh ngang. Không 2 cơ quan thú tháp tầng thứ 9 tầng thứ 7 cơ quan thú, là rắn hình dạng, cũng chính là cơ quan xà thú. Cơ quan xà thú, cùng trước đây cơ quan thú khác biệt, tại cơ quan xà thú trong miệng cài đặt một cái công kích từ xa trang bị, phun ra hỏa diễm, không chỉ có nhiệt độ cực cao, phun ra khoảng cách cũng là không ngắn. Diệp Hàn vừa mới đi vào đến tầng thứ bảy, nên đón Diệp Hàn chính là mười đạo hỏa diễm, huyền âm phá nguyên trảo. Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một chiêu cam phẩm trùng trở võ kỹ liền khiến cho đi ra. Đáng tiếc hỏa diễm quá nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều có uy lực cường đại. Diệp Hàn bản thân dù sao mới bạch ngân tứ tinh nhập môn, làm sao có thể ngăn cản được? Không tốt, hóa long biến đệ nhị biến, ngưng. Thoáng chốc, Diệp Hàn cơ thể xảy ra biến hóa cực lớn, một chiêu huyền âm phá nguyên trảo lại lần nữa sử ra. Lần công kích này, uy lực so vừa rồi lớn mấy lần. Đông đảo hỏa diễm, tại Diệp Hàn một trảo này phía dưới biến thành tiêu tan cơ quan xả thú phun ra xong hỏa diễm, cái đuôi thật dài liền quan tới, cái đuôi vanh kích đến diệp hàn trên thân, lập tức liền đem diệp hàn hung hăng đánh ra ngoài, lập tức đụng phải trên tường. mười cái cơ quan xả thú mạnh nhất thực lực đạt đến liễu bạch ngân thất tinh đỉnh phong, coi như diệp hàn thi triển hóa long biến đệ nhị biến, đem tu vi tăng lên tới liễu bạch ngân lục tinh, tại tăng thêm cam phẩm trùng chờ võ kỹ, cũng là rơi xuống hạ phong. dứt khoát thi triển hóa long biến đệ nhị biến sau đó, diệp hàn ra dày thịt béo, cơ thể vô cùng cứng rắn, coi như đụng phải trên tường cũng không có chịu đến cái gì thương tổn quá lớn. 10 cái cơ quan thú nhanh chóng phóng tới diệp hàn. Diệp Hàn dạo bước cùng sát bộ pháp nhanh chóng vận chuyển, một cái lắc mình biến mất ở Đông Đảo cơ quan xả thú trước mặt. Lăng không độc Long Toàn, làm Diệp Hàn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại một đầu thực lực kham bị bạch ngân lục tinh cơ quan xả thú chi bên trên, một chiêu trên đuổi công phu, đem cái này cơ quan xả thú hoàn toàn báo hỏng. Diệp Hàn xem như đã biết, nếu như nói tầng thứ ba trước kia chìa khóa dựa vào vận khí mà nói, như vậy tầng thứ ba về sau, chìa khóa số đông cũng là tại thực lực mạnh nhất cơ quan thú trên thân. Diệp Hàn muốn thu được đi tới tầng thứ 8 chìa khóa, tám thành có thể muốn đánh giết thực lực mạnh nhất bạch ngân thất tinh đỉnh phong cơ quan xả thú nhưng ở này phía trước, muốn đem còn lại cản trở cơ quan sở thú toàn bộ xử lý. Thinh Vân Tiên sát Trạm, thi triển hóa long biến đệ nhị biến, tu vi nhảy lên mà tới trắng ngân lục tinh, đối với Thiên Viêm kiếm tiêu hao, cũng có nhất định năng lực chống cự, bởi vậy Diệp Hàn không chút do dự lấy ra Thiên Viêm kiếm. Thiên Viêm kiếm thân là hoàng phẩm thượng nhóm vũ khí, dù là Diệp Hàn bây giờ còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là không thể coi thường, lại thêm cam phẩm thượng trở võ khí tinh vân tiên sắt trạm, uy lực càng là tăng lên một bậc thang. Nhất trạm phía dưới, lại là ba cái thực lực kha bị bạch ngân lục tinh cơ quan sở thú bị triệt để tiêu diệt. Từ đó, 10 cái cơ quan sở thú còn có một cái thực lực có thể so với Bạch Ngân, hai cái thực lực chố vu Bạch Ngân lục tinh, hai cái chố vu Bạch Ngân thất tinh, một cái xử nữ vu Bạch Ngân thất tinh đỉnh phong. Cơ quan xả thú Phạm phất ý thức được Liễu Diệp lệnh không dễ trọng, nhất là tiếp xúc gần gũi Diệp Hàn càng là chiếm không được thượng phong, hỏa diễm công kích lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Thôn Thiên thần nhãn, mở. Thôn Thiên thần nhãn phản xạ. Đối mặt dạng này hỏa diễm công kích, Diệp Hàn chỉ dựa vào Hóa Long biến đệ nhị biến, đã không cách nào chiếm thượng phong, lập tức liền đem chính mình lá bài tẩy sau cùng, Thôn Thiên thần nhãn mở ra. Diệp Hàn trước mặt, vạn mèo vòng xoáy tái hiện. Thôn Thiên Thần Nhãn mặc dù lợi hại, nhưng Tiêu Hao cũng là khổng lồ, nhất là làm muốn hấp thu cùng phản xạ công kích càng cường đại hơn thời điểm, Tiêu Hao cũng là tăng lên. Nếu không phải là hiện tại Diệp Hàn tu vi lấy được tăng lên từ lớn, nhiều như vậy hỏa diễm thật vẫn không chắc chắn có thể đủ phản xạ thành công. Khổng lồ Tiêu Hao, nhiều Diệp Hàn sắc mặt chấp nhận, nhưng vì thế thành công phản xạ. Những thứ này cơ quan xả thú cũng không có cái gọi là linh trí, đối với bọn hắn phát ra công kích là cái gì sẽ bị cản trở về tuyệt không tin tưởng, tự nhiên cũng không có tránh né hành vi, lập tức bị hoành gọi vạn ngọn lửa phản xạ công kích trực tiếp nhường cơ quan xà thú nhận lấy tổn thương cực lớn, trong đó ba cái thực lực kém nhất, động tác đã chậm chạp không cân đối rất nhiều. Diệp Hàn cố nén thân thể khó chịu, bước nhanh phóng tới ba cái kia cơ quan xà thú, chém xuống một kiếm, trong khoảnh khắc lại là ba cái cơ quan xà thú hoàn toàn bị phá hư. Đáng giận, đồng thời vận chuyển hóa long biến đệ nhị biến cùng thôn thiên thần nhãn, quả nhiên có chút miễn cưỡng Diệp Hàn cảm thụ được thể nội nhanh chóng tiêu hao, nhũ nhữ mày lập tức trong miệng ngậm xuống tứ giai đan dược bổ sung linh khí dược, tại tạo hóa công đệ tầng 4 cùng điên cuồng viêm thần quyết chờ luyện hóa phía dưới, Diệp Hàn lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, nuốt thần quang. Bạo, hôm nay nuốt thiên thần quang, Diệp Hàn đã có thể duy nhất một lần nổ bắn ra tám đạo cơ sáng, uy lực vô cùng khủng hãn, có thể nói là trước mắt Diệp Hàn lớn thứ 2 sát chiêu. Cứ việc linh lực tiêu hao là kinh khủng, nhưng thành tựu nhưng là rõ rệt. Còn giữ lại ba cái cơ quan sát thú, cũng toàn bộ đều bị phá hủy tại Diệp Hàn trong tay. Một cách tự nhiên, thông hướng tầng thứ 8 chìa khóa liền xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn cũng không gấp lập tức đi tới tầng thứ 8, mà là tại tầng thứ 7 bắt đầu khôi phục thể lực, thẳng đến tất cả trạng thái khôi phục lại tốt nhất thời điểm, Diệp Hàn mới tiến vào tầng thứ 8. 6. Tầng thứ 8 cơ quan thú chỉ có 5 cái, chính là tê giác hàng mẫu, cũng chính là cơ quan tê giác thú. Diệp Hàn mới vừa vào tới, 5 cái cơ quan tê giác thú liền lao đến, một phen thô sơ giản lược giao chiến, Diệp Hàn đối với 5 cái cơ quan tê giác thú thực lực cũng đại khái biết một tia. Cao nhất tối tráng một cái, thực lực tối cường, tương đương Vu Bạch Ngân Bát Tinh đỉnh phòng, còn có một cái chỗ Vu Bạch Ngân Bát Tinh nhập môn, còn dư lại 3 cái, theo thứ tự là có thể so với Bạch Ngân Thất Tinh, Bạch Ngân Thất Tinh trung kỳ, Bạch Ngân Thất Tinh đỉnh phòng. Thực lực như vậy, đối với bản thể tu vi chỉ có Bạch Ngân tứ tinh nhập môn Diệp Hàn tới nói, không thể bảo là không khủng bố. Cái này cũng là vì cái gì ban đầu tinh Trường lão nói cũng không tin tưởng sẽ có người vọt tới tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9. Nếu không phải Diệp Hàn Hưu Hóa Long biến, nếu không phải Diệp Hàn có Thôn Thiên thần nhãn, Diệp Hàn cũng là không dám vào vào đến tầng thứ 8 ở trong. Thôn Thiên thần nhãn thôn vệ, Thôn Thiên thần nhãn phản xạ, Nuốt Thiên thần quang, Lăng không độc long toàn, Thính Vân tiên sát chạm. Từng cái cường hãn chiêu số bị Diệp Hàn thi triển ra, trong miệng hàm chứa năng lượng, bổ sung tiêu hao cực lớn linh lực, cuối cùng năm cái cơ quan tê giác thú bị Diệp Hàn hoàn toàn xử lý, lấy được thông hướng tầng thứ 9 chìa khóa. Diệp Hàn lần này tại tầng thứ 8 chữa trị thời gian dài rất nhiều, dù sao năm cái cơ quan tê giác thu thực lực cũng không phải thổi. Làm khôi phục hoàn toàn phía sau, Diệp Hàn cuối cùng bước vào cơ quan thú tháp tầng cuối cùng tầng thứ 9. Không ai bốn ngạc mộng kỳ quan thú Diệp Hàn không biết, tại hắn tiến vào cơ quan thú tháp tầng thứ 9 sau đó, bên ngoài cũng sôi trào. Tại Diệp Hàn ở vào tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tranh đấu thời điểm, tiêu hao thời gian cũng không phải một chút điểm, những ngoại môn đệ tử khác đã sớm từ cơ quan thú trong tháp đi ra, trên cơ bản trừ liệu Diệp lạnh, thứ tự xem như định rồi xuống. Tất cả mọi người chờ lấy Diệp Hàn thành tích. Cơ quan thú thấp cùng chia 9 tầng, một khi có người đặt chân, như vậy tương ứng số tầng bên ngoài thì sẽ thả ra một đạo quang mang. Bởi vậy, đông đảo ngoại môn đệ tử còn có tinh trưởng lão bọn người chỉ có thể mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem tầng thứ 9 ánh sáng lên. Diệp Hàn vậy mà tiến vào liễu đệ chí tầng. Cổ trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù đã sớm biết Diệp Hàn át chủ bài không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ xông đến tầng thứ 9 trình độ. Chẳng qua sau đó chính là quân hỷ. Tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử chia làm bốn cái khu vực, theo thứ tự là khu đông, khu tây, khu nam, khu bắc. Cổ trưởng lão khu vực trách nhiệm chính là khu tây. Khu Tây những năm gần đây suy yếu lâu ngày đã lâu, khu Tây xếp hạng trước 10, có thể tiến vào ngoại môn đệ tử tổng bảng bên trong trước 10, một cái cũng không có, hiện tại Diệp Hàn, cái này một bọn người, nhất là Diệp Hàn tiến vào khu Tây, như vậy bọn hắn khu Tây sẽ lấy được rất tốt phát triển, thoát khỏi bốn khu yếu nhất xứng hào. Cổ trưởng lão nhìn chằm chằm tầng thứ 9, trong miệng thấp giọng tự nói, tầng thứ 9 một cái kia cơ quan thú, cũng không phải dễ đối phó, như vậy đó a 6. Trong tầng thứ 9, Diệp Hàn đối mặt cơ quan thú chỉ có một. Diệp Hàn vừa mới đi lên, cái này đầu kỳ quan thú nguyên bản ám đạm con ngươi lập tức thiểm quá nhất, ti đỏ tươi ánh sáng, toàn bộ thân thể bắt đầu bắt đầu chuyển động. Mặc dù không có giao thủ, nhưng chỉ là nhìn xem cái này đầu kỳ quan thú bộ dáng, thì biết rõ không phải hảo cùng nhau tại. Cái này đầu kỳ quan thú đầu, nói là lang, cũng không giống lang, nói là cậu, cũng không giống cậu, tổng hợp báo, lang, chó tổng hợp đặc điểm. Lại nói thân thể, cơ quan này thú toàn bộ thân thể lộ ra màu bạc bóng, tại người chết hai bên còn có dầu có khí thế khác văn, một đầu tách ra mấy đoạn cái đuôi trên không trung không ngừng ấy. Trên lưng, càng là mở ra màu bạc con cánh. Diệp Hàn không biết, cơ quan này thú tên, rõ ràng là ngạc mộng kỳ quan thú. Bất kể là cơ quan thú tháp, vẫn là thang lên trời rất lớn một bộ phận tác dụng, cũng là dùng để rèn luyện mới tới ngoại môn đệ tử, mà ngạc ngộng kỳ quan thú thực lực, đối với mới gia nhập tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử, quả thực là một cơn náo động, cho nên mới sẽ được gọi là ngạc ngộng kỳ quan thú. Ngạc ngộng kỳ quan thú đột nhiên vọt lên, mở ra cánh ở giữa không trung bay lượn một hồi, cánh hợp lại, hướng về phía Diệp Hàn liền nhanh chóng vọt tới, lợi chảo mở ra, mang theo một cỗ muốn đem Diệp Hàn xé rách thành mảnh vụn khí thế. Trấn Thiên Quyền, hiệp một giao thủ, cho dù là Diệp Hàn nắm giữ Hóa Long biến đại nhị biến, cũng bị ngạc ngộng kỳ quan thú cho trảo thủ huyết, chỗ ngực vỡ ra mấy đạo huyết lân lân với cát cơ quan này thú thực lực vậy mà vượt qua liễu bạch ngân cựu tinh đỉnh phong diệp hàn trong lòng kinh nghi không chắc mặc dù còn không có đạt đến hoàng kim cấp bậc trình độ nhưng vượt qua liễu bạch ngân cựu tinh đỉnh phong một mảng lớn nhưng là thật sự diệp hàn còn không có tử chấn kinh ở trong phản ứng lại ngạc ngọng kĩ quan thú trên tứ chi liền đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng lộ ra đồ vật bên trong lại là cùng liên nỗ cực kỳ một thứ giống như nhau siêu siêu siêu mấy chục đạo màu đen nhánh hiện ra huyết hồng chi sắc cung ầm vang phong tới không tốt diệp hàn thấy thế nào không ra coi như mình bây giờ thi chuyển hóa long biến đệ nhị biến rất có thể cũng ngăn cản không nổi công kích như vậy, bị đâm lạnh thấu tim. Tôn Thiên thần nhãn, mở. Tôn Thiên thần nhãn tồn vệ. Diệp Hàn trên trán Tôn Thiên thần nhãn, trong chốc lát bày ra. Diệp Hàn cũng không có thi triển Tôn Thiên thần nhãn phản xạ công năng, thực lực của đối phương Viễn Siêu bản thân mình Bạch Ngân vốn sao tu vi, phản xạ độ khả thi thành công không lớn, hơn nữa rất có thể bị phản vệ. So sánh với tới, tồn vệ tiêu hao liền nhỏ đi rất nhiều, xác suất thành công cũng lớn rất nhiều. Diệp Hàn chỗ chán phía trước, không gian lại lần nữa nhăm nhó, mấy chục đạo công tiến, khi tiến vào phía khu vực này trong khoảnh khắc liền dừng lại đứng lên, từng đạo công tiến bị Diệp Hàn tồn vệ nhưng ngạc ngọng kỳ quan thú công kích dù sao không thể coi thường cuối cùng vẫn là có mấy đạo cùng tiễn xuyên qua tới huyền âm phá nguyên trảo long trảo phối hợp với huyền âm phá nguyên trảo uy lực càng hơn đem đánh tới mấy đạo cùng tiễn triệt để nát bấy cùng lúc đó ngạc ngọng kỳ quan thú bên cạnh thân cũng đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng bên trong rõ ràng là từng thành từng thành cỡ nhỏ lợi kiếm những thứ này lợi kiếm giống như như đạn tháo ầm vang bắn ra tốc độ mau lẹ thậm chí cùng không khí bốn phía phát ra một hồi tiếng ma sát nuốt thần quang từng đạo thần quang cùng lợi kiếm ầm vang chạm vào nhau toàn bộ tầng thứ 9 tràn đầy nổ tung âm thanh nứt ra tới lợi kiếm rơi xuống đến trên mặt đất, có chút đã khảm nạm vào đi vào. Nhưng lợi kiếm nhiều lắm, Diệp Hàn trên thân đã bị mấy đạo lợi kiếm cắm vào, tiên huyết chảy ngang. Không thể tiếp tục như thế, xem ra muốn thi triển gần nhất vừa nắm giữ một chiêu Diệp Hàn có chút do dự, một chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng nắm giữ nhưng cũng không thuần thủ. Nhưng cái này một chút do dự, tại Diệp Hàn lại bị đâm vào một thanh lợi kiếm thời điểm, triệt để tiêu tan. Thôn Thiên Thần Nhãn bỗng nhiên run lên, độ sáng tăng nhiều. Thuôn Thiên Thần Nhãn thôn thiên vòng xoáy. Diệp Hàn chợt quát to một tiếng. Mấy chục thanh lợi kiếm bốn phía, lập tức xuất hiện không gian vặn giống như như vòng xoáy vậy không gian đem mỗi một cái lợi kiếm cuốn vào trong đó, lập tức những thứ này lợi kiếm liền bị vỡ ra tới, biến thành cho tàn. Thôn Thiên Vòng xoáy cùng thôn vệ một dạng cũng đều là lợi dụng không gian vạn bẹo tới tiến hành, chỉ bất quá bất đồng chính là một cái là dùng địch quân, một cái là dùng chính mình. Thôn Thiên Vòng xoáy muốn luyện đến đại thành chi cảnh, không chỉ là độ thuần thục vấn đề, còn có tu vi vấn đề. Chân chính đại thành Thôn Thiên Vòng xoáy, chừng hơn vạn mét thậm chí càng thêm khổng lồ, đem một tòa cỡ nhỏ núi vỡ ra tới, cũng không có vấn đề chút nào. đương nhiên, bây giờ chỉ có vài mét lớn nhỏ, dù là như thế, cũng vô cùng lợi hại. Diệp Hằng tiêu hao cũng là xưa nay chưa từng có cực lớn. Diệp Hàn sắc mặt rất là tái nhợt, chẳng qua là bởi vì vậy bao trùm, một chút cũng không nhìn thấy. Khống chế Thôn Thiên thần nhãn, Diệp Hàn dự định đem Thôn Thiên vòng xoáy chuyển tới Ngạc Ngộng Kỳ Quan thú trên thân. Thôn Thiên vòng xoáy thay đổi vị trí độ khó vô cùng lớn, Diệp Hàn nhất ngụm máu tươi phun tới, mới đưa mục đích đã đến. Ngạc Ngộng Kỳ Quan thú còn muốn tiếp tục tiến công, lại bị Thôn Thiên vòng xoáy bao phủ ở trung lương nhất, dù là Kỳ Quan thú thực lực của bản thân vượt qua Liễu Bạch Ngân Cựu Tinh đỉnh phong một mảng lớn, cũng chống cự không được dạng này tê liệt lực độ, lập tức toàn bộ thân thể gãy thành hai khúc, từ giữa không trung rơi xuống một tiếng ầm vang đập trúng mặt đất ở trong không hai năm tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử khu tây hô hô diệp hàn cũng đến rồi cực hạ hóa long biến lập tức tiêu tan thôn thiên thần nhãn cũng đóng lại trên thân như cũ cắm đông đảo cỡ nhỏ lợi kiếm diệp hàn nhĩ đau đem lợi kiếm từng cái rút ra tiên huyết vang khắp nơi đến cuối cùng diệp hàn trên thân trên cơ bản đều được huyết thống sắc đại lượng máu tươi trôi qua nhuồng diệp hàn sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm tuy nói như thế diệp hàn trong lòng cũng tràn đầy tự ngạo có thể bằng vào bản thân cái này chỉ là bạch ngân tứ tinh nhập môn thực lực đối kháng ngặc mộng kỳ quan thú loại tồn tại này hơn nữa thắng lợi đúng là hiếm thấy Nếu là những người khác, đừng nói Bạch Ngân Tư Tình, chính là Bạch Ngân Thất Bất Tình, cũng sẽ không là ngạc ngộng kỳ quan thú mấy hiệp địch. 6. Cơ quan thú tháp phía dưới, đám người vừa nhìn thấy tầng thứ 9 ánh sáng tan biến, liền minh bạch sự tình đã kết thúc, đến nỗi diệp hàn đến cùng thành công không có, ai cũng không biết. Ngoại môn đệ tử trong lòng đều thấp phẩm không hiểu, bọn hắn xem như mới gia nhập tinh cực bên ngoại tông môn đệ tử, đối với cơ quan thú tháp cũng không hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết tầng thứ 9 cơ quan thu thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng mấy vị trường lão thế nhưng là nhất thanh nhị sở cũng là kinh nghi bất định, tầng thứ 9 quang mang biến mất, đến tột cùng là diệp hàn bị đánh xuống. Vẫn là Diệp Hàn thu được thắng lợi. Đang lúc mọi người hiếu kỳ ở trong, Diệp Hàn thân ảnh từ từ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. T. Nhìn thấy Diệp Hàn toàn thân tiên huyết, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cần kinh lịch dạng gì chiến đấu a? Cổ trưởng lão vội vàng đi lên đỡ lấy Diệp Hàn, đồng thời vấn đạo: "Diệp Hàn, ngươi xấu?" Diệp Hàn đương nhiên minh bạch cổ trưởng Lao tra hỏi, đem dấu ở ngạc ngộng kỳ quan thú trong cơ thể vật phẩm lấy ra, có chứng cứ này, đủ để chứng minh hết thảy. Cổ trưởng lao mấy vị trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, ngạc ngộng kỳ quan thú thực lực, tại toàn bộ ngoại môn đệ tử ở trong, có thể ứng phó được không cao hơn 20 người, mà hiện tại Diệp Hàn một cái chỉ là vừa gia nhập vào tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử người, vậy mà làm được cái này cần có được cỡ nào cường đại át chủ bài a bất quá mấy vị trưởng lão cũng không phải không biết điều nhất định phải hỏi tham dốt của người. Toàn bộ tinh của tông, phàm là có chút danh tiếng, ai sẽ không có một chút át chủ bài, liền nói bọn hắn những trưởng lão này, chân chính đòn sát thủ cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt nổi Cổ dài lao tâm trung cùng thiếu, cái này bọn hắn khu tây muốn xoay người, khoảng cách ngoại môn đệ tử tấn cấp nội môn đệ tử tranh tài chỉ còn lại thời gian nửa năm, lấy Diệp Hàn biểu hiện ra tiềm lực. 60% có thể sẽ trở thành nội môn đệ tử. Nửa năm trở thành nội môn đệ tử, tuyệt đối là Tinh Cực Tông thành lập qua nhiều năm như vậy thứ nhất, đến lúc đó, Tinh Cực bên ngoài tông môn đệ tử khu Tây danh vọng còn không phải có cỏ, cỏ đi lên trên. Hết thầy xếp hạng sau đó, cổ trưởng lão đạo, hôm nay các ngươi ngay tại chân núi trong gian phòng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai các ngươi liền chính thức trở thành Tinh Cực bên ngoài tông môn đệ tử, Diệp Hàn, Tô An Thần, Bạch Viển Hoa, ba người các ngươi cơ quan thú, ngày mai sẽ sẽ tặng cho các ngươi phân phó Diệp Hàn ba người phía sau, cổ trưởng lão lại sắc mặt trịnh trọng nói, đã các ngươi trở thành Tinh Cực bên ngoài tông môn đệ tử, làm như vậy Tinh Cực tông trưởng lão Ta liền để điểm, các ngươi vài câu, đem các ngươi ở bên ngoài ngạo khí toàn bộ thu lại, ở đây, so với các ngươi tư chất tốt hơn, thực lực mạnh hơn chỗ nào cũng có." Một câu nói, nhường đông đảo ngoại môn đệ tử trong lòng run lên. Kỳ thực coi như cổ trưởng lão không nói, thông qua cái này ba trận hảo thí, đã có không ít người trong lòng ngạo khí bị đả kích dấu ở đáy lòng, không dám tùy tiện bút lên. 6. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, đám người cuối cùng tại cổ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, chứng thực tiến vào tình cực bên ngoài tông môn đệ tử trô khu vực, đây chính là lúc này Mọi người mới được cho biết, ngoại môn đệ tử cũng chia là 4 cái khu vực, bọn hắn được phân phối ở khu tây. Cổ trưởng lão đem mọi người phân biệt lĩnh ở khu vực khác nhau, những cái kia Bạch Ngân trở xuống, tùy tùy tiện tiện an bài ở một cái sân rộng ở trong, 10 người ở tại trong một gian phòng. Bọn hắn những thứ này, Bạch Ngân trở lên ngoại môn đệ tử, cũng bị dẫn tới một chỗ đại viện, rõ ràng so phía trước những người kia cao một cái cấp bậc, nhưng vẫn cũng là hai người một gian. Trưởng lão, cái này 6. Tô An Thần có chút bất mãn, ngày bình thường, chính mình đều là mình một người chiếm giữ một cái viện, còn có không ít hạ nhân phục tị, bây giờ lại sáu. Cổ trưởng lão hừ lạnh nói, Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi bây giờ cũng không phải tại các ngươi riêng mình gia tộc, cũng không phải cái gì đại thiếu gia, chỉ là bình thường đông đảo ngoại môn đệ tử một thành viên trong số đó thôi, đừng nghĩ sẽ có đủ loại miễn phí hưởng thụ, đương nhiên, những thứ này đại viện cũng là an bài cho các ngươi những thứ này mới gia nhập ngoại môn đệ tử sử dụng, cũng không phải không phải ở không thể, ở đây chỉ là ở vào khu Tây ngoại vi, các ngươi muốn đi vào nội. Vì ở tốt hơn phòng ở, hưởng thụ tốt hơn phục vụ, liền cần dùng tích phân để đổi chính các ngươi ở đây thật tốt thích ứng mấy ngày à? bản trưởng lão nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành nói xong, cổ trưởng lão rất nhanh liền rời đi ở đây. Đám người hai mặt nhìn nhau, Diệp Hàn ngược lại là muốn nhanh lên một chút giải ở đây, lập tức cũng là rời đi, đi tới khu Tây Nội Vi điều tra. Trải qua một phen điều tra, Diệp Hàng không biết nói gì, không thể không nói, tinh cực tông rất là hào phóng, tuy nói là ngoại môn đệ tử, nhưng có chút chỗ ở trắng lệ, không chút nào thấp hơn một tòa hoàng cung, nhưng muốn vào ở tới đó mặt, một tháng tiền thuê cũng là dùng vạn tích phân để tính, có thậm chí cần mười mấy vạn, ngoại trừ những trưởng lão kia cùng một số nhỏ ưu tú ngoại môn đệ tử, ai ở lên a tại khu Tây tối gần bên trong chỗ, có một tòa đại điện, trong này có thể mua bán đủ loại. đủ kiệu đan dược, vũ khí, các loại sáu. Đương nhiên cũng đều là cần tích phân. Nói ví dụ Diệp Hàn nhìn thấy một khỏa tam giai đang ăn dược, liền bán đến rồi đếm bách tích phân trình độ. Đồng thời, ở nơi này trong đại điện cũng có thể xác nhận tinh cực tông phái xuống nhiệm vụ, thông qua những nhiệm vụ này nhận được tích phân. Bất quá Diệp Hàn hiểu được, muốn ở ngoại môn đệ tử nhanh chóng nhận được tích phân, nhanh nhất đường tắt chính là săn giết yêu thú, thu hoạch yêu hoạch. Bất kể là yêu thú ra lông, vẫn còn có chút đặc thù yêu thú đặc thù bộ vị, hay là yêu hoạch, đều có thể nhận được không ít tích phân. Cái đại điện này danh xưng chính là nhiệm vụ đại điện. Cổ trưởng lão chính là nhiệm vụ đại điện chính giữa một vị trưởng lão ngoại môn đệ tử bốn cái khu, mỗi cái khu đều có một cái đại điện, càng là tương thông. Đồng thời, ở nơi này trong đại điện còn có thể thuê lại phòng ốc. Diệp Hàn bây giờ trong tay có 3.000 tích phần, tự nhiên không muốn hai người một cái phòng ở cùng một chỗ. Tu luyện, chẳng phải là bí mật gì cũng không có. Bất quá tại thuê lại phòng ốc phía trước, Diệp Hàn còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, chính là đi tới thang lên trời, thông qua thang lên trời bị áp, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa hết tất cả ngàn niên kim hạt sen, Tu Vi nhận được cực lớn đột phá. Nghĩ đến liền đi làm, Diệp Hàn tuân mua một phần tinh cực tông địa đồ sau đó, liền căn cứ vào chỉ thị đi tới thang lên trời chỗ. Không phải 6 liên tục đột phá, Bạch Ngân Thất Tinh. Ngoại môn đệ tử chiêu số trách nghiệm kết thúc về sau, thang lên trời lại nên đón những ngoại môn đệ tử khác hơn không thiếu ngoại môn đệ tử tại nộp 1000 tích phân sau đó, bắt đầu leo lên thang lên trời, muộn nhờ thang lên trời uy áp gắng đạt tới đột phá bình cảnh. Diệp Hàn leo lên thang lên trời, trên đường thế nhưng là gặp không ít cường giả, Bạch Ngân Tư Tinh, Bạch Ngân Ngũ Tinh, Trắng Ngân Lục Tinh chỗ nào cũng có, cũng chỉ có đến Liễu Bạch Ngân Thất Tinh, mới ít đi rất nhiều. Diệp Hàn đến, cũng làm cho những người khác phẩm quá nhất Tiêu Kỳ, nếu là Diệp Hàn chỉ là leo lên 7, 80 tầng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Hàn leo lên Liễu Đệ 92 tầng, có thể đặt tới cái này bên trong, trên cơ bản cũng là trắng ngân lục tinh đến bạch ngân thất tinh tồn tại, thực lực như vậy, tuy sẽ lại không ngoại môn đệ tử ở trong đến cỡ nào sùng tính vi vọng, nhưng cũng là có chút danh tiếng, tóm lại lẫn nhau tương kiến sẽ có chút quan mặt. Nhưng Diệp Hàn bọn hắn thế nhưng là tuyệt không nhận biết. Bất quá vì thế ngoại môn đệ tử ở trong, có không ít không nội danh cùng khiêm tốn cơ giả, mọi người chú ý rất nhanh liền rời đi ra. Diệp Hàn vì không để cho người chú ý, tìm được một cái mây mù tương đối đông đúc, địa điểm cũng rất địa phương vắng vẻ, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Nuốt vào viên thứ tư ngàn niên kim hạt sen, Diệp Hàn tại áp lực trên ép, yên lặng tu luyện. Diệp Hàn tu vi liên tục tăng lên, Bạch Ngân bốn tinh trung kỳ 6, Bạch Ngân tứ tinh hậu kỳ 6, Bạch Ngân tứ tinh đỉnh phong. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Hàn thể bên trong kinh mạch lần nữa lấy được vết trường, liên tục không ngừng linh lực, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, hiện lên gió lốc chi thế, điên cuồng hướng Diệp Hàn thể bên trong dũng mãnh lao tới. Diệp Hàn cuối cùng lần nữa đột phá, đạt đến Liêu Bạch Ngân ngũ tinh nhập môn. Nếu để cho những người khác biết, Diệp Hàn tại trong mấy ngày ngắn ngủi lại đột phá tiếp, không biết lại là bộ dáng gì, sợ rằng sẽ ghen ghét chết đi. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng biết, chính mình sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy đột phá, toàn bộ là ngàn niên kim hạ sen nguyên nhân, nếu là không có ngàn niên kim hạ sen, chính mình dù là có nhiều như vậy ngoại quải, cho tới bây giờ, nhiều lắm là trắng ngân nhất tinh đỉnh phong, đột phá đến trắng ngân nhị tinh đã là đi tiên. Nơi nào sẽ nhanh chóng như vậy đột phá đến bạch ngân ngũ tinh, nhất là còn có hai khoảng ngàn niên kim hạ sen không có phục dụng. 6. Diệp Hàn không có tiếp tục phục dụng ngàn niên kim hạ sen, mà là thông qua uy áp ngưng luyện linh lực trong cơ thể. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Bây giờ Diệp Hàn đã đem một viên cuối cùng ngàn niên kim hạt sen nuốt đến rồi trong miệng, tu vi càng là đạt đến Liễu Bạch Ngân Lục Tinh đỉnh phong, khoảng cách bước vào Bạch Ngân Thất Tinh chỉ thiếu chút nữa xa. Mỗi một cái cấp bậc, Thất Tinh, Bát Tinh cùng Tiểu Tinh, cũng là khó khăn nhất đột phá, Diệp Hàn đánh giá cao ngàn niên kim hạt sen năng lượng, cũng đánh giá thấp từ trắng ngân lục tinh đột phá đến bạch ngân thất tinh độ khó. Suy nghĩ một chút lá dụng thành mấy cái trắng ngân lục tinh, cũng đã kẹt ở nơi đó gần tới 10 năm, không phải là không có triệu chứng đột phá sao? Bây giờ chỉ lát nữa là phải xuyên phá này một lớp màng, trở thành bạch ngân thất tinh, bạch ngân cao cấp từng giả nhưng hết lần này tới lần khác ngàn niên kim hà sen biến thành năng lượng hết sạch sức lực nếu như là những người khác chỉ có thể nhận mệnh nhưng diệp hàn cũng sẽ không nhất là tại diệp hàn trong tay có không ít tương đương với tứ giai linh nguyên đan thiên linh đan có thiên linh đan hết sạch sức lực tình trạng rất nhanh liền có thể có được kiềm chế diệp hàn liên tiếp nuốt xuống mấy khỏa thiên linh đan đây chính là đối với hoàng kim cao cấp cường giả cũng có thể để thăng một điểm tu vi đan dược a loại kia linh lực khổng lồ tuy không sánh được ngàn niên kim hà sen nhưng là tuyệt đối không kém điên cuồng linh lực tại diệp hàn thể nội ngược nguyên bản khó mà đột phá bình cảnh đã có một khe hở Diệp Hàn nhanh chóng vận chuyển Thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ tầng 4 cùng điên cuồng viêm thần quyết, hết sức luyện hóa linh lực trong cơ thể, tiếp đó khống chế thể nội bị luyện hóa linh lực, điên cuồng sung kích bình cảnh. Giang giác. Diệp Hàn toàn thân chấn động, ngất trời khí thế dạo dược mà ra, quần áo gì rạo vang rọi, một cổ khí tức cường đại lan tràn ra. Bây giờ, Diệp Hàn cuối cùng đột phá đến Liễu Bạch Ngân Thất Tinh, trở thành Liễu Bạch Ngân cao cấp cường giả, tại tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử ở trong, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng là thượng đẳng hàng ngũ, tuyệt đối có thể tại cường giả bảng bên trên chiếm giữ một chỗ chi vị. Cuối cùng đột phá đến bạch ngân thất tinh, đáng tiếc không có ngàn niên kim hà sen. Về sau muốn nhanh như vậy tăng cao thực lực nhưng là không thể nào diệp hàn đầu tiên là gương mặt mừng rỡ, lập tức một mặt tiếc nuối hình dáng. Tiểu nhị bỗng nhiên lên tiếng nói, chủ nhân, ngươi có gì có thể tiếp nối? Bây giờ chủ nhân tu vi đạt đến liễu bạch ngân thất tinh, đã có thể hấp thu luyện hóa từ cam phẩm thượng chờ tinh thạch tổ hợp mà thành tứ giai trận pháp siêu nguyên tụ linh trận, còn có thiên linh đàn tương trợ, tu vi tăng lên tốc độ mặc dù không có thể cùng nuốt ngàn niên kim hà sen so sánh, nhưng là tuyệt không phải là khác bạch ngân có thể so sánh. Đợi đến chủ nhân tu vi đạt đến trắng ngân cựu tinh, càng là có thể hấp thu luyện hóa từ hoàng phẩm hạ trở tinh thạch tổ hợp mà thành tứ giai chân pháp tu vi tăng trưởng tốc độ chỉ có thể không giảm trái lại còn tăng diệp hàn cũng chính là phát một phát bực tức diệp hàn làm sao có thể không biết mình thực lực bây giờ tăng tiến tốc độ đã cực kỳ biến thái chủ yếu là thưởng thức ngàn niên kim hà sen ngon ngọt sau đó có chút nhiệt thôi khoát tay áo diệp hàn khôi phục lại bình tĩnh rồi một lần tâm tính bắt đầu ngưng luyện từ bản thân linh lực trong cơ thể dù sao tu vi để thăng là dựa vào lấy ngoại vật không phải mình từng giờ từng phút tu luyện qua tới nếu như không ngưng luyện một phen lời nói đến cuối cùng tu vi tăng lên độ khó sẽ tăng lên gấp đôi làm diệp hàn đem thể nội linh lực hoàn toàn ngưng luyện sau đó. Diệp Hàn bắt đầu suy xét hối đoán vũ khí mới. Bây giờ tu vi đạt đến Bạch Ngân Thất Tình, tại cùng đồng dạng Bạch Ngân cao cấp cường giả quá trình chiến đấu ở trong, muốn chiếm được tiền nghi, Vo Kỵ Át chủ bài chỉ dự vào Lăng Không Độc Long toàn hiển nhiên là không đủ. Tinh thần lực tiến vào tiểu nhị trong không gian, hoàng phẩm hạ chờ công pháp từng cái tại Diệp Hàn trước mặt toàn qua. Cuối cùng, Diệp Hàn chọn ba loại võ khí. Một loại đặc thù võ khí, một loại kiếm pháp, còn có một loại quyền pháp. Loại thứ nhất đặc thù võ khí, là một loại sóng âm loại công kích sư tử ngâm giống. Sư tử ngâm giống, tên như ý nghĩa, chính là phát ra giống như sư hống một dạng tiếng thú gào, giống như sư vương buông xuống đồng dạng tràn ngập khí tức vương giả, kế thừa chi quang chiếu giỏi đến Diệp Hàn trên thân, Diệp Hàn cảnh tượng trước mắt đại biến. Tại một mảnh úc úc thông thông trong núi rừng, một cái bóng mờ hít thở sâu một hơi, ngay sau đó một đạo sư hống âm thanh gào thét mà ra, sóng âm thậm chí tạo thành thực chất, lấy người ảnh làm trung tâm, tạo thành từng cơn sóng gợn, không ngừng hướng bốn phía bập bềnh lấy. Lập tức thổ địa giãn nước, cây cối chặn ngang gãy, có càng là hóa thành nát bấy, toàn bộ sơn lâm một mảnh hỗn độn. Lấy người ảnh làm trung tâm, cả vùng tạo thành phương viên mấy trăm thước hồ to, sâu đậm lõm vào. Sư tử ngâm lực, đang luyện tới đến đại thành, tu vi đạt đến hoàng kim cấp bậc sau đó phát huy ra được uy lực có thể tưởng tượng được. Diệp Hàn cũng sâu đậm đắm chìm vào trong đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không thay bảy gặp lại thủy Cúc loại thứ 2 kiếm pháp tên gọi là Huyễn Nguyệt Khai Thiên, một kiếm đánh ra, giống như đêm tối hư không đột nhiên dần hiện ra một đạo bình minh, sẽ mở cả bầu trời hắc ám. Loại thứ 3 quyền pháp tên là Phật Đà Kim Cang Quyền, đấm ra một quyền, giống như Phật Đà hành thế. Tam đại hoàng phẩm vũ kỹ năng, sư tử ngâm giống, Huyễn Nguyệt Khai Thiên, Phật Đà Kim Cang Quyền, tại Diệp Hàn trong đầu không ngừng thoáng hiện. Thật lâu, Diệp Hàn thở ra một hơi, vũ kỹ này, thật đúng là càng đi về phía sau, uy lực càng lớn. Tại thang lên trời hiển nhiên là không thể tu luyện những vũ khí này, lại thêm Diệp Hàn bây giờ tới thang lên trời mục tiêu đã đạt tới, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây. 6. hơi có chút cũ rơi trong đại viện, Diệp Hàn rời đi sau mười mấy ngày, cuối cùng lần nữa trở về. Đẩy cửa phòng ra, Diệp Hàn đỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy một hở mỉ ẩn thân ảnh ngồi ở trên giường cười tùng tìm nhìn mình, chính là Thủy Cúc. Sao ngươi lại tới đây? Dưới sự kích động, Diệp Hàn kìm lòng không được lớn tiếng nói, Thủy Cúc trợn trắng mắt, nghiến môi nói, như thế nào? Không muốn nhìn thấy bản tiểu thư sao? Đã như vậy, bản tiểu thư nhưng là đi nói, Thủy Cúc thật vẫn giật giật thân thể. Cái mông nhưng làm một chút cũng không có rời đi. Diệp Hàn thấy vậy, vậy còn không biết Thủy Cúc cũng chính là trên đầu muôi nói một chút, nhưng vì phòng ngừa Thủy Cúc thẹn quá hóa giận, Diệp Hàn nhanh chóng trang bị dọa. Nhanh chóng ngồi ở Thủy Cúc bên cạnh, Diệp Hàn bắt lấy Thủy Cúc tay, kinh sợ đạo, đâu có đâu có, mỹ nữ có thể tới đây, ta cao hứng đều cao hứng không qua tới, tại sao sẽ không muốn ý đâu? Chẳng qua là ta quá kinh ngạc thôi, dù sao nơi này chính là còn có những người khác đâu Thủy Cúc rõ ràng đối với Diệp Hàn thái độ rất được lợi, cũng sẽ không tính toán Diệp Hàn trang biểu lộ có chút giả, nhưng nghe đến Diệp Hàn một câu cuối cùng, Thủy Cúc vẫn còn có chút im lặng, đạo mười mấy ngày nay ngươi ở đây thang lên trời xem ra là cái gì cũng không biết à? cùng ngươi cùng đi những cái kia ngoại môn đệ tử cũng liền ở nơi này trong viện ở 4-5 ngày thôi, chờ bọn hắn biết nơi này. đại khái tình huống liền đã dọn ra ngoài dọn ra ngoài. diệp hoàng đầu tiên là cát kinh lập tức bình tĩnh, tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử khu tây nội vi nhà giá tiền cao có thấp có, bất kể là mấy ngàn tích phân một tháng phòng ở vẫn là mấy bách tích phân thậm chí mấy chục tích phân một tháng phòng ở, nhưng tóm lại là có thể nhường một người chỗ ở, có thể ẩn tàng lại mỗi người bí mật. Trừ phi là quan hệ sắp đến rồi trình độ nhất định, bằng không không có ai sẽ thích cùng một người xa lạ ở tại một cái phòng. Đến nỗi Thủy Cúc làm sao sẽ biết đã biết hơn 10 ngày tại thang lên trời, cũng không cái gì tốt kinh ngạc, dù sao Thủy Cúc thế nhưng là tinh cực tông con gái của tông chủ, bản thân thực lực càng là cường hãn, tại tinh cực tông địa vị xem như thượng đẳng, thật có lòng điều tra hành tung của mình, làm sao lại điều tra không ra. huống chi mình cũng không có che giấu hành tung của mình. Tiểu Nhị thăm dò năng lực đã cảm giác không đến Thủy Cúc, nói cách khác, bây giờ Thủy Cúc thực lực đã đột phá đến tử ngọc cấp bậc. Hai người lại là thân mật trò chuyện một phen, Thủy Cúc liền đem chủ đề chuyển rời đến Liễu Diệp lệnh trên thân, Thủy Cúc cười tủm tỉm nói, "Thằng hắn sẽ khoan hồng, ngươi bây giờ tu vi gì, thậm chí ngay cả cơ quan thú tháp ngạc mộng kỳ quan thú đều có thể phá đi liên quan tới tu vi, hai người cũng đã là loại quan hệ đó." Diệp Hàn cũng không để ý Thủy Cúc biết, lập tức Dương Dương đáp ý nói, "Ngươi đoán một chút." Thủy Cúc rõ ràng bị khơi gợi lên hứng thú, con ngươi đảo một vòng, "Thầm nghĩ, ta rời đi thời điểm, Diệp Hàn mới thanh đồng thực lực, chưa bao giờ rời đi đến bây giờ cũng bất quá là thời gian mấy tháng mà thôi, Trắng Ngân Nhị Tinh." Vẫn là Trắng Ngân Tam Tinh, hay là Bạch Ngân tứ Tinh? Thủy Cúc biết Diệp Hàn có ngàn niên kim hạt sen, cho nên cũng biết Diệp Hàn tại bạch ngân cấp này đừng tốc độ tu luyện sẽ không chậm, lại thêm hóa long biến tân phúc, chiến lược viễn siêu tu vi rất là bình thường, nhưng có thể phá đi ngạc ngộng kỳ quan thú, như vậy tu vi định sẽ không quá thấp. Cuối cùng Thủy Cúc lờ tới, Diệp Hàn tu vi e rằng đạt đến Liễu bạch ngân ngũ tinh trình độ. Đem chính mình lờ tới nói ra, Diệp Hàn lập tức cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, ngươi thế nhưng là đoán sai, ta bây giờ thế nhưng là bạch ngân thất tinh thực lực bạch ngân thất tinh. Thủy Cốc lập tức sợ hết hồn, Thủy Cốc kỳ thực ngờ tới Diệp Hàn đạt đến bạch ngân ngũ tinh đã là cực kỳ biến thái. Không nghĩ tới Diệp Hàn so với nàng giống càng thêm biến thái, trong thời gian thật ngắn đã luyện hóa toàn bộ ngàn niên kim hạt sen trở thành liễu bạch ngân cao cấp cứng giả. Suy nghĩ một chút từ khi biết Diệp Hàn đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian nửa năm, ngày đó thanh đồng sơ cấp đã tiêu thăng đến bây giờ bạch ngân cao cấp, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai sẽ nghĩ đến có dạng này một cái biến thái người? Theo tốc độ này tăng trưởng xuống, đạt đến thánh quân cấp bậc sợ rằng cũng phải không được bao dài thời gian. Nhìn ra Thủy Cúc kinh ngạc, Diệp Hàn sẽ tại thang lên trời đột phá sự tình nói ra, Thủy Cúc tỉnh không nghĩ tới thang lên trời uy áp đối với luyện hóa ngàn niên kim hà sen có mạnh như vậy sự thôi hóa Thủy cúc chính lưu chính thần sắc đạo diệp hàn nói chính sự đi ngươi dự định lúc nào tham gia ngoại môn đệ tử tấn cấp nội môn đệ tử khảo thí diệp hàn nghĩ nghĩ trả lời khoảng cách khảo thí không phải còn có gần tới thời gian nửa năm sau cuối năm nay ta hẳn là sẽ tham gia Thủy cúc thở dài đạo vậy ngươi cần phải cố gắng lên có thể ngươi cũng không biết muốn tham gia kiểm tra này nhưng cũng không phải đơn giản như vậy ở ngoại môn đệ tử 4 cái khu ở trong mỗi một cái khu đều có tích phân bảng xếp hạng trong một năm 12 tháng mỗi tháng đều có thể xếp hạng thứ 10 Tại cuối năm không cần khảo thí liền có thể trực tiếp tấn cấp nội môn đệ tử, nhưng trong một năm 12 tháng bảo hiểm tất cả cầm tại trước 10 tên. Thật sự là ít đếm, có thể 3 4 đã là cực kỳ giỏi, dù sao ở ngoại môn đủ loại tiêu hao tăng cao thực lực phương pháp đều cần tiêu hao tích phân, nói ví dụ một người ở phía trước một tháng tích phân tiến nhập trước 10, nhưng tại hạ một tháng mua một loại nào đó công pháp, hoặc võ kỹ, hoặc đan dược và vũ khí, đều cần tiêu hao không ít tích phân, như vậy tháng này rất có thể thì sẽ từ trước 10 rất xuống dù sao tích phân tích lũy là thêm vào, từ một năm tháng thứ nhất thêm vào đến một năm. Tháng thứ 12 Cũng không phải mỗi một cái nguyệt mở đầu đều sẽ lại lần nữa thiết kế tích phân cứ như vậy, Diệp Hàn ngươi nhưng là bị thua thiệt, ngươi chậm ước chừng thời gian 7 tháng mà ngoại trừ những cái kia trực tiếp lên gốc, chính là khiêu chiến thi đấu, 4 cái khu cộng lại, hàng năm chỉ có thể có 40 trở thành nội môn đệ tử nhưng muốn tham gia khiêu chiến thi đấu, cũng có yêu cầu nghiêm khắc, đó chính là một năm trong vòng 12 tháng, chí ít có một tháng xếp hạng thứ. 10. Bằng không liền tham gia khiêu chiến cuộc so tài tư cách cũng không có. Nghe được Thủy Cúc nói những thứ này, Diệp Hàn sắc mặt cũng ngưng lên. Xem ra chính mình muốn tại cuối năm trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải thêm chút sức kiếm lấy tích phân, dù sao mình thế nhưng là so với người khác chậm ước chừng khoảng 7 tháng thời gian. Không phải 8 mây giật sơn lâm rất lại phía sau gần tới thời gian 7 tháng, cũng không phải tốt như vậy bù đắp, muốn trực tiếp tấn cấp nội môn đệ tử, đã là không thể nào. Bây giờ Diệp Hàn chỉ có thể thông qua khiêu chiến thi đấu tới trở thành nội môn đệ tử, nhưng phía trước thủy Cúc cũng đã nói, muốn tham gia khiêu chiến thi đấu, cũng cần 12 tháng trong đó một cái nguyện từng tiến vào 10 hạng đầu mới được. Diệp Hàn trong lòng đầu tiên là ngưng trọng, lập tức đến lòng, người khác còn cần dùng tích phân đi hồi bái võ kỹ. Công pháp, thậm chí đan dược cái gì, chính mình cũng không đồng dạng, công pháp võ ký tự có tiểu nhị nơi đó có thể hồi đoái, đến nỗi đan dược, thân là tứ giai thượng phẩm luyện đan sư, hoàn toàn có thể tự mình luyện chế tam giai cùng tứ giai đan dược. Hơn nữa còn có thể thông qua bán đan dược thu hoạch số lớn tích phân. Trong thời gian ngắn có thể còn không cách nào tiến vào trước 10, nhưng Diệp Hàn tin tưởng, tại khiêu chiến thi đấu tới phía trước, mình nhất định có thể làm được. Xem ra 6. chính mình phải thêm sức lực kiếm lấy tích phần. Thủy Cúc trong lòng mặc dù buồn bực, vì cái gì Diệp Hàn trên mặt đầu tiên là ngưng trọng, lập tức gương mặt hài lòng, nhưng trực giác nói cho Thủy Cúc Diệp Hàn trong lòng nhất định là có ý tưởng gì. Nhìn thời gian một chút, không muộn, cũng là thời điểm muốn rời đi. bằng không sáu. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Cúc vội vàng nói: Diệp Hàn, kiếm lấy tích phân nhanh nhất chính là bán đan dược và săn bắt yêu hạch, giống nhiệm vụ trong đại điện nhiệm vụ. Ngươi hoàn toàn không cần thiết đi đoán lấy đệ tử ngoại môn nhiệm vụ. Đồng dạng chính là tại tông nội làm một ít bảo vệ nhiệm vụ, mặc dù an toàn, nhưng không thể nghi ngờ không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa tích phân lấy được tốc độ cũng không nhanh. xác nhận đại điện nhiệm vụ cũng là một chút thực lực không mạnh, cũng chỉ có nội môn đệ tử nhận nhiệm vụ sẽ có rời đi tông môn, mặc dù cũng lãng phí thời gian nhưng lấy được tích phân cũng là rất khủng bố, tốt, nhiều như vậy, ta cũng muốn đi, không phải vậy bị phụ thân đã biết, có trời mới biết phụ thân ta có thể hay không cho ngươi hạ hạ ngáng chân còn giữ lại, chính là ngươi phải nắm chặt tăng thêm tu vi Diệp Hàn mặc dù không bỏ, nhưng là Minh Bạch Thủy Cúc lo lắng, tông chủ đến cùng sẽ có ý tưởng gì, hai người ai cũng không biết, có thể lừa gạt tới khi nào liền, lừa gạt tới khi nào, đợi đến thực lực đạt đến trình độ nhất định, liền hoàn toàn có thể không cần lo lắng. đương nhiên, trước lúc rời đi, Diệp Hàn Hòa Thủy Cúc hung hăng ba một cái, hai người không có người chú ý tới, tại cực kỳ mịt mờ xóa xình, từ đầu đến cuối có một đạo bóng đen nhìn chăm chú lên bọn hắn. 6. tím hương thiên trong phòng, tím hương thiên nghe bóng đen báo cáo, khỏe miệng hơi có chút run rẩy, thật lâu mới xoa chắn của mình đạo. Lão hắc, ngươi nói đúng không mỗi một cái nữ nhi tầm cũng là hướng ra phía ngoài đó à? Ta liền là như vậy ngang ngược phụ thân sao? Còn giấu diếm ta người cha này, giấu diếm còn chưa tính, nhìn biểu lộ, giống như một khi ta đã biết liền sẽ phát sinh cái gì chuyện rất không tốt tựa như tím hương thiên khuôn mặt phi muộn. Lão hắc không tử tế cười cười, cũng không có đáp lời. Tím hương thiên khôi phục rất nhanh tâm tình, tất nhiên nữ nhi của mình không muốn tự mình biết, chính mình liền trang làm không biết tính toán, kỳ thực trong lòng, tím hương thiên cũng là rõ ràng chính mình nữ nhi ý tưởng. Không ngoài chính là lo lắng cho mình ngăn cản thôi. Nói thật, nếu không phải Diệp Hàn biểu hiện ra thực lực để cho người ta hài lòng, chính mình nói không chắc thật vẫn sẽ tiến hành ngăn cản. Lúc này, Tím Hương Thiên nhưng là đang suy nghĩ một chuyện khác. Ngắn ngủi mấy tháng, đã đột phá đến Liêu Bạch Ngân Thất tinh, bất kể là kỳ ngộ cũng tốt, hay là lấy được cái gì thiên địa linh vật, chỉ cần hắn có thể đủ tại trước 20 tuổi đột phá đến Thánh Quân cấp bậc, như vậy ta liền đem nữ nhi bảo bối của ta giao cho hắn Tím Hương Thiên yên lặng suy nghĩ. 6. Trong đại viện, Diệp Hàn đưa mắt nhìn thủy cốc rời đi, chợt chần lưỡi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Túi lâu xuống, Diệp Hàn cười khổ quả nhiên là đến rồi tuổi ngựa non háo đá, bất quá là một nụ hôn thôi, vậy mà để cho mình đỡ lấy lớn như vậy một cái lều vải, cũng không biết thủy cúc nhìn thấy chưa, có lẽ đã thấy à, không phải vậy rồi đi thời điểm khuôn mặt làm sao lại đỏ gần thành đi khỉ. nghĩ đến so, diệp hàn cũng có chút lúng túng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. trở lại giữa sân, diệp hàn nhất cái vây tay, một bộ thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại diệp hàn trước mặt, chính là ngạc mộng kỳ quan thú. kể từ lấy được ngạc ngộng kỳ quan thú, diệp hàn còn không có tốt tốt quan sát, cổ trưởng lão rời đi thời điểm đã từng giao cho Diệp Hàn nhất bản khống chế ngạc mộng kỳ quan thú sách cũng coi như là sơ cấp khống chế cơ quan thú công pháp tinh cực tông dù sao không phải là chuyên môn cơ quan thú tâm môn cổ trưởng lao trong tay cũng chỉ có như thế một bản Diệp Hàn sớm đã đem khống chế cơ quan thú sơ cấp khống chế thuật quen thuộc ghi tạc trong đầu bắt đầu khống chế lên ngạc mộng kỳ quan thú rất nhanh Diệp Hàn liền đem ngạc mộng kỳ quan thú chức năng hiểu đại khái không nghĩ tới ngạc mộng kỳ quan thú ngoại trừ trước đây nhiều như vậy công kích bên ngoài còn có độc tố công kích uy lực cũng không có thể khinh thường ngay thế vậy mà cũng nắm giữ 7 tám phần, có thể phát huy ra tương đương Vu Bạch Ngân Bát Tinh Đỉnh Phong đến Trắng Ngân Cựu Tinh ở giữa thực lực. Ngày thứ hai, Diệp Hàn rời đi đại viện, bắt đầu tìm kiếm phòng ở thuê lại. Tích Phân càng là nhiều phòng ở, không chỉ có ở thoải mái dễ chịu, bên trong nồng độ linh khí cũng càng cao. Diệp Hàn có siêu nguyên tụ linh trận, lại thêm cam phẩm cùng hoàng phẩm tinh thạch, liền xem như thuê lại trung đẳng phòng ở, nương tụ linh lực cũng không thể so với đẳng cấp cao kém cỏi. Cuối cùng, Diệp Hàn chọn một cái tương đối địa thấp, chỗ ở cũng không làm cho người chú mục chúng cấp phong ước. Một tháng tiêu hao ba bách tích phân, chỗ ở đã có, kế tiếp chính là kiếm lấy tích phân không biết mây giật sơn lâm bên trong sẽ có bao nhiêu yêu thú diệp hàn thấp giọng tự nói lập tức liền mua liên quan tới mây giật sơn lâm một chút tin tức mây giật sơn lâm là chuyên môn cung cấp tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử nhất là tinh cực bên ngoài tông môn đệ tử khu tây sơn yêu thú chỗ bên trong yêu thú cấp 3 giống như rau cải trắng đồng dạng khắp nơi có thể thấy được có chút càng là ít thấy mắt đông đảo yêu thú cấp 3 nhóm cho dù là một chút bạch ngân 8 tinh cực giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc tại mây giật sơn lâm một ít chỗ càng là có tứ giai hạ vị yêu thú những thứ này yêu thú là tinh cực tông cố ý lưu lại cho ngoại môn đệ tử tăng thêm độ khó tăng thêm rèn luyện. Tại những ngày yêu thú trên địa bản, thường thường sẽ có không thiếu đồ tốt, thì nhìn ngươi có hay không can đảm đó vọt vào tranh đoạt, thành công, như vậy rất có thể tu vi của ngươi sẽ có bay vọt về trước, nhưng một khi thất bại, đó chính là bỏ mình hạ trạng. Cũng bởi vì này chút yêu thú cấp 3 nhóm cùng tứ ra yêu thú tồn tại, mới có thể để cho Mây Giật Sơn Lâm bên trong yêu thú và tình cực bên ngoài tông môn đệ tử khu Tây đệ tử số lượng duy trì một cái cân bằng. Những ngoại môn đệ tử khác ba cái khu, cũng có bọn hắn chuyên môn săn yêu thú Sơn lâm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng sẽ không đi tới Mây Giật Sơn Lâm đi săn, nhưng nói tóm lại, Mây Giật Sơn Lâm chủ yếu nhắm vào vẫn là khu Tây ngoại môn đệ tử đến nội những nội môn đệ tử kia tuyệt đối là cấm tiến vào mây giật sơn lâm bên trong, bằng không sẽ dẫn đến mây giật sơn lâm mất cân bằng. Không ai chính độc nhãn ma lang nội môn đệ tử coi như không có hoàng kim cấp bậc tu vi, ít nhất cũng có, có thể so với hoàng kim cấp bậc chiến lực. dạng này cường giả tiến vào mây giật sơn lâm, tuyệt đối là một hồi tai nạn, phá hủy mây giật sơn lâm cân bằng, cuối cùng dẫn đến mây giật sơn lâm yêu thú hủy diệt. bởi vậy cấm là tất yếu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không có cái nào nội môn đệ tử sẽ tới mây giật sơn lâm dạo chơi, bởi vì mây giật sơn lâm núi bọn hắn tu vi có thể đưa đến trợ giúp quá ít, có thể nói cơ hội không có. Có thời gian rảnh rỗi đó tại Mây Giật Sơn Lâm dạo chơi, còn không bằng ở tại cái khắc linh khí đầy đủ chỗ tu luyện. Biết Mây Giật Sơn Lâm một chút tin tức, Diệp Hàn quyết định đi đi săn vài đầu yêu thú kiếm lấy tích phân. Trong đó tam giai hạ vị yêu thú yêu hạch có thể hối đoái 50 tích phần, tam giai trung vị yêu thú có thể hối đoái một bách tích phân, mà tới được tam giai thượng vị yêu thú, ước chừng có thể hối đoái hai bách tích phân. Nếu như cả ngày đều đi săn tam giai thượng vị yêu thú lời nói, lấy được tích phân sẽ là một con số kinh khủng, một tháng liền sẽ càng thêm khổng lồ. Bất quá đáng tiếc, mặc dù không thiếu khu Tây ngoại môn đệ tử đều có ý nghĩ như vậy, lại không có loại kia tương xứng thực lực. Mây giật sơn lâm thế nhưng là tinh cực tông chuyên môn mở ra sơn lâm. Tại mây giật sơn lâm một phía, tinh cực tông trận pháp sư cố ý bố trí một loại khổng lồ tụ tập linh khí trận pháp, đại đại sút giảm yêu thú trưởng thành thời gian, dẫn đến bên trong yêu thú không chỉ có số lượng rất nhiều, chất lượng càng là ưu tú, không giống những thứ khác sơn mạch, cũng liền chỗ hạch tâm, có như vậy lẻ kể mấy cái tam giai thượng vị yêu thú xem như sơn mạch đại lao. Tại mây giật sơn lâm, cho dù là tam giai thượng vị yêu thú cũng là lấy thành đàn sinh hoạt chiếm đa số, đơn độc sinh hoạt cực ít, những cái tiêu yến điểm vẹn để đạt sẩn sinh hoạt tam giai thượng vị yêu thú càng không phải là thông thường tam giai thượng vị yêu thú. Muốn đi săn tam giai thượng vị yêu thú, độ khó có thể tưởng tượng được. Huống chi, kém nhất tam giai thượng vị yêu thú cũng đủ để sánh ngang phổ thông bạch ngân 8 tinh cường giả, khu Tây ngoại môn đệ tử, nắm giữ có thể so với phổ thông bạch ngân 8 tinh cường giả chiến lực, tuyệt đối không cao hơn 100, càng là phân biệt thuộc về khác biệt thế lực, muốn lẫn nhau liên hợp là không thể nào. Cứ như vậy, đi săn thành đàn tam giai thượng vị yêu thú độ khó liền càng thêm lớn. Là lấy những thứ này khu Tây ngoại môn đệ tử săn thú yêu thú, đại bộ phận vẫn là tam gia hạ vị, số ít tam gia trung vị, đến nỗi tam giai thượng vị sẽ rất ít có người đi săn đến. Cho dù là đi săn đến cũng nhất định là một cái tập đoàn đồng thời xuất động, chia đều xuống, cũng không có bao nhiêu. 6. Diệp Hàn đi ra nhiệm vụ đại điện, đi tới một chỗ quảng trường, người ở đây nhóm phụ trào, đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm bọn hắn trước mặt 10 đạo cực lớn lệnh bài. Cái này 10 đạo lệnh bài, phân biệt ghi lại bọn hắn khu Tây ngoại môn đệ tử tích phân hạng phía trước 1000 tên, mỗi một đạo lệnh bài đều ghi chép 100 danh sách. Diệp Hàn tỉ mỉ nhìn một chút, nhất là những cái kia bài dành phía trên, càng phải nhớ kỹ trong lòng, tối thiểu nhất nghe được tên của bọn hắn, có thể thông qua thứ hạng giải được bọn hắn khu Tây đệ tử ngoại môn địa vị. Đương nhiên, Diệp Hàn ánh mắt ngưỡng lại Tại đạo thứ 10 lệnh bài, Diệp Hàn phát hiện hai đạo tên quen thuộc, chính là Tô An Thần Hỏa Bạch Nguyên Hoa. Hai người xếp hạng cũng là hơn 900 tên, nắm giữ mấy ngàn tích phân, ngắn ngủi hơn nửa tháng, xem như ngoại môn đệ tử chính giữa người mới, liền xông vào phía trước một ngàn tên, đúng là không tệ, bất quá nghĩ đến tu vi của hai người cùng bộ phát ra chiến lực, hiển nhiên là chuyện đương nhiên. Nhất là Tô An Thần bản thân Bạch Ngân bốn sao tu vi, ở ngoại môn đệ tử ở trong đã thuộc về trung thượng đẳng, đây vẫn là rơi ở phía sau hơn 7 tháng thời gian, bằng không hai người xếp hạng tuyệt sẽ không vẹn vẹn hơn 900 tên. Chậc chậc, nói thế nào thông qua ba trận khảo thí Ta cũng coi như là người mới chính giữa người thứ nhất, không nghĩ tới vẫn là bây giờ bị hai người kia vượt qua, thứ 1000 tên tích phân là hơn 4000 tích phân, ta bây giờ chỉ còn lại 1500 tích phân, cần phải thật tốt kiếm lấy tích phân thứ 1000 tên tích phân là hơn 4000 tích phân, nói cách khác, cái này khoảng 7 tháng, hắn mỗi tháng bình quân cũng liền thu được 5, 6 bách tích phân, nhưng dạng này tích phân mới là. Bình thường, dù sao khu Tây ngoại môn đệ tử mấy ngàn người ở trong, nắm giữ bạch ngân thực lực, vẹn vẹn một phần 10 nhiều một chút, mấy trăm số lượng mà thôi. Thanh đồng thực lực khu Tây ngoại môn đệ tử, nhiều nhất đi săn yêu thú cấp 2. 6 mây giật sơn lâm, diệp hàn rất nhanh liền tiến vào đến trong đó, hơn nữa tìm một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ. ở đây, diệp hàn thông qua bản đồ giải được, đây là độc nhãn ma lang vương địa bàn. độc nhãn ma lang vương, trưởng thành tứ giai yêu thú thực lực. tại độc nhãn ma lang vương thủ hạng, còn có phổ thông trưởng thành độc nhãn ma lang, yêu thú trưởng thành độc nhãn ma lang, thậm chí độc nhãn ma lang đem, phổ thông trưởng thành độc nhãn ma lang, trừng hơn vạn số lượng, tam giai hạ vị đẳng cấp, yêu thú trưởng thành độc nhãn ma lang, càng có bốn, tam giai trung vị đẳng cấp, độc nhãn ma lang đem, tam giai thượng vị đẳng cấp, số lượng vẹn vẹn mấy trăm mà thôi. độc nhãn ma lang tộc. Tại Mây Dật Sơn Lâm chiếm cứ 1/10 địa bàn, thế lực vô cùng to lớn, Diệp Hàn Mục tiêu chính là chủng tộc này, thậm chí độc nhãn ma lang vương. Đương nhiên, muốn hoàn thành dạng này mục tiêu, không phải một sớm một chiều có thể làm được, coi như Diệp Hàn đơn thể chiến lực vô cùng cứng hãn, nhưng Diệp Hàn dù sao chỉ là một người mà thôi. 6. Rất nhanh, Diệp Hàn liền bước vào độc nhãn ma lang khu vực. Toàn bộ Mây Đǔn Sơn Lâm giống độc nhãn ma lang khổng lồ như vậy thế lực, tổng cộng có 6 cái, đại bộ phận khu tây ngoại môn đệ tử, khu vực săn bắn là còn dư lại 4/10, còn bị rất nhiều khu tây ngoại môn đệ tử hợp lại thế lực chiếm lấy, đơn độc khu tây ngoại môn đệ tử có thể cung cấp bọn hắn khu vực săn bán kỳ thực cũng không có bao nhiêu gào diệp hàn vừa mới bước vào độc nhãn ma lang khu vực thủ hộ tại danh giới phổ thông trưởng thành độc nhãn ma lang cũng đã phát hiện liêu diệp lệnh lập tức bốn đầu độc nhãn ma lang liền hướng diệp hàn công tới móng vuốt sắc bén tựa như muốn đem diệp hàn xé rách thành mảnh vụn bốn đầu độc nhãn ma lang trong mắt thiểm quá nhất ti tham lam bọn hắn đã có thời gian rất dài không có ăn đến thịt người diệp hàn trong mắt thiểm quá nhất đạo tinh quang cũng tốt liền lấy các ngươi thử xem ta sư tử ngâm giống uy lực ta giống diệp hàn cổ họng két động trong khoảnh khắc mang theo khí tức vương giả sư hống âm thanh gào khét mà ra xuống âm cuộn cuộn, bốn phía mặt đất đều bởi vì cường đại tiếng giống mà có chút chấn động. sư tử ngâm giống, diệp hàn vẹn vẹn nắm giữ mấy phần uy lực, nhưng đừng quên, hiện tại diệp hàn tu vi, thế nhưng là bạch ngân thất tinh, mà bốn đầu độc nhãn ma long, bất quá là tam giai hạ vị đẳng cấp mà thôi. lập tức chỉ thấy bốn đầu độc nhãn ma lang trên không trung cơ thể trận chỉ trệ, ngay sau đó ánh mắt giảm đạm tối tăm, vóy một tiếng, toàn bộ thân thể nổ tung lên. tại sư tử ngâm giống uy lực phía dưới, những thứ này phổ thông trưởng thành độc nhãn ma lang, vậy mà trực tiếp xảy ra nổ tung, không ba không đại chiến độc nhãn đàn ma lang bên trên đảo. Khác lạc hậu hơn đi đầu bốn đầu độc nhãn ma lang, cũng bị sư tử ngâm giống công kích, nhưng bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, bởi vậy ngoại trừ cực kỳ cá biệt cơ thể vỡ ra bên ngoài, phần lớn đều vẫn là trên tinh thần nhận lấy trọng thương. Từng đầu độc nhãn ma lang vừa ngã xuống mặt đất bên trên, không ngừng kêu gạo. Xa hơn độc nhãn ma lang, nhìn thấy cảnh này, đều có chút kiên kỵ Diệp Hàn, màu đỏ sẫm độc nhãn nhìn chằm chằm Diệp Hàn, không, có một tia lưu bước, đồng bạn tư vong, ngược lại kích thích lên bọn họ hung tính. Sư tử ngâm giống. Sư tử ngâm giống chính là quần thể công kích, Diệp Hàn không sợ chút nào xông vào đến đàn ma lang ở trong, một tiếng thu hống lại lần nữa gào thét mà ra. Khoảng cách Diệp Hàn gần nhất, trực tiếp nổ tung. Xa hơn một chút, cũng bị sóng âm đánh trực tiếp bay ngược ra. Sư tử ngâm giống. sư tử ngâm giống. 6. Liên tiếp vài tiếng sư tử ngâm giống, chết tại Diệp Hàn trong tay Tam giai hạ vị phổ thông trưởng thành độc nhãn ma lang đã vượt qua một cái trăm số lượng, hơn 100 tam giai hạ vị yêu hạch tiến vào Diệp Hàn trong tay, đây chính là hơn 5000 tích phân a ngắn ngủi một lát sau, Diệp Hàn trong tay tích phân đã đủ để cho Diệp Hàn đạt đến ngàn tên bên trong. Nếu là những người khác biết được, e rằng nhất định sẽ kinh ngạc chết. Mặc dù mây giật sơn lâm yêu thú trải rộng, nhưng 78 phần 10 đều tập trung ở độc nhãn ma lang trở lục đại yêu thú khu vực, khu vực khác yêu thú so sánh với tới cũng không nhiều, những người khác muốn tại trong thời gian thật ngắn đụng tới nhiều như vậy yêu thú cấp ba, hơn nữa đánh chết, nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nếu là giống Diệp Hàn nhất dạng tiến vào độc nhãn ma lang yêu thú như vậy khu vực, mặc dù ngươi cũng có khả năng giống Diệp Hàn nhất dạng trong thời gian ngắn tích lũy số lớn tích phân, nhưng càng nhiều có thể là tử vong. Liên xếp như Tô An thần dạng này, Bạch Ngân tứ tình, cũng không khả năng đối phó hơn 100 đầu tam giai hạ vị yêu thú, nhiều lắm là 1-2 chục đầu, Tô An thần đoán chừng liền sẽ đạt đến hạ. Khu khu sáu, Diệp Hàn chuẩn bị tiếp cận bài tiếng. Diệp Hàn không nghĩ tới, thi triển sư tử ngầm giống đối với mình cún họng sẽ co lớn như vậy gánh vác. Hiện tại Diệp Hàn cún họng đã bắt đầu có chút đau đau, ý thức được lại thi triển xuống, cổ họng của mình rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Hàn quả quyết định chỉ gầm rú. Đông đảo phổ thông trưởng thành độc nhãn ma lang thi thể chung quanh. càng nhiều độc nhãn ma lang hung tận chướng Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn không cách nào gầm rú ra làm bọn hắn tim đập nhanh không dứt âm thanh thời điểm, từng cái trong mắt lóe lên hung ác hung quang, gào. Một đầu độc nhãn ma lang thử dò xét hướng Diệp Hàn đi vào mấy bước, phát hiện Diệp Hàn quả thật không cách nào hô lên âm thanh tới trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất hung hăng hướng Diệp Hàn đánh tới Huyền Âm phá nguyên trảo. Diệp Hàn trong lòng cười nạo tam đại hoàng phẩm vũ kỹ năng chính mình bất quá là nắm giữ mấy phần liền tiểu thành cũng không có đạt đến phía trước thi triển sư tử ngầm giống bất quá là thí nghiệm một phen thôi chân chính phát huy thời điểm vẫn là mấy cái đạt đến đại thành chi cảnh cam phẩm vũ kỹ năng sung phong một trảo phía dưới máu tươi chảy đầm đìa đầu này nào về phía Diệp Hàn độc nhãn ma lang lập tức bị Diệp Hàn xé thành nát bấy gào lại là một tiếng sói gạo bất quá một tiếng này sói gạo nhưng là từ xa mà đến gần làm âm thanh hạ xuống thời điểm bao quanh Diệp Hàn đông đảo độc nhãn ma lang đã để mở một cái thông đạo sáu đầu lông tóc càng thêm đen bóng vớt sói càng thêm sắp bén trong mắt hung quang càng hơn thân hình càng cao lớn hơn độc nhãn ma lang đi vào Diệp Hàn tầm mắt rõ ràng cái này sáu đầu độc nhãn ma lang chính là yếu tố trưởng thành độc nhãn ma lang tam giai trung vị yêu thú thực lực mạnh nhất một cái kia đã đạt đến tam giai trung vị đỉnh phong đẳng cấp thông thường bạch ngân thất tinh đều phải cẩn thận ứng phó tồn tại không nghĩ tới mới giết hơn 100 đầu độc nhãn ma lang liền đưa tới sáu đầu thực lực càng trước độc nhãn ma lang mặc dù bây giờ vây quanh Diệp Hàn độc nhãn ma lang chừng mấy trăm đầu. Còn có 6 đầu mạnh hơn ưu tú trưởng thành độc nhãn ma lang, nhưng Diệp Hàn không có chút nào lo lắng, năm giữ hóa long biến đệ nhị biến, năm giữ thôn thiên thần nhãn, cho dù là hoàng kim cấp bậc cường giả, Diệp Hàn cũng có sức đánh một trận. 6 đầu độc nhãn ma lang mở ra miệng động, lộ ra dữ tợn răng nanh, một mùi tanh hôi nhanh chóng tràn ngập ra. Thôi quá, quả nhiên súc sinh chính là súc sinh, tuyệt không biết xử lý mình vệ sinh. Diệp Hàn cau mày, bị hun suýt chút nương đi. Gào. Những thứ này độc nhãn ma lang kinh nghiệm phong phú, bắt được Liễu Diệp lạnh bị hun sơ hở, 6 đầu độc nhãn ma lang cùng nhau bay vọt mà đi. Huyền âm phá nguyên chào vớt sói cơ mua kín không kẽ hở nhất để chào hướng diệp hàn nhọn lợi chào thậm chí dưới ánh mặt trời phản xạ ra rét lạnh chi quang diệp hàn song chào cũng là liên tục huy động đem vớt sói hoàn toàn ngăn cản lại tới đồng thời hơi nún chân đạp một cái nhảy vọt đến giữa không trung lang không độc long toàn diệp hàn lấy một cước làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn làm diệp hàn hạ xuống thời điểm vừa vặn rơi xuống một đầu độc nhãn ma lang trên thân lập tức liền đem hắn chuyển trở thành đồng thời xoay tròn lực đạo cũng là hùng kích đến cẩn thừa năm đầu độc nhãn ma lang trên thân đem năm đầu độc nhãn ma lang đánh bay ra ngoài gào chung quanh gần tới 200 đầu phổ thông độc nhãn ma lang thừa dịp diệp hàn xoay tròn lực đạo yếu bất chỗ chống bạo vọt dựng lên những thứ này đáng chết lên tiếng thật là biết tìm thời cơ diệp hàn thầm mắng một tiếng thiên viêm kiếm đã lấy ra ngoài Liên để ta xem một chút ta mới nhất nắm giữ kiếm pháp có cái gì dạng uy lực a kiếm pháp huyễn nguyệt khai thiên trong chốc lát toàn bộ không gian lập tức giống như xảy ra biến hóa cực lớn tấm màn đen buông xuống Mà liên tại tấm màn đen đích chính trung lương một kia sáng trợ thoát hiện giống như tảng sáng bình minh gào ba liên tiếp không ngừng sói gào kêu thảm văn lên máu tươi văng tung tóe mà ra bên dưới một kiếm Diệp Hàn trung quanh mấy chục con độc nhãn ma lang, trong khoảnh khắc đứt gãy thành hai nửa, nội tạng rơi mất một chỗ. Huyết tinh chi khí tràn ngập, kiếm pháp huyễn nguyệt khai thiên. Độc nhãn ma lang thật sự là đông đảo, Diệp Hàn lập tức lại là liên tục mấy kiếm huy động, kèm theo thể nội to lớn tiêu hao, nào về phía Diệp Hàn đông đảo độc nhãn ma lang, toàn bộ bị chạm. Bịch bịch. Lúc này, bị chuyển bay năm đầu ưu tú độc nhãn ma lang, mới rơi vào trên mặt đất. Thâm vận thôn thiên tạo hóa công, kinh khủng hấp lực truyền ra, từng yêu hút vào đến Diệp Hàn tay trong bàn tay, lập tức bị truyền tống đến bên trong chức nhận chữ vận. Bây giờ, chỉ còn lại Diệp Hàn hòa năm đầu Tam giai trung vị độc nhãn ma lang tương đối. Gào gào gào. Năm đầu độc nhãn ma lang lập tức phát ra càng thêm vang dội từng giống, Diệp Hàn lông mày khẽ động, xem ra đây là đang triệu tập đồng bạn, cũng tốt, tiết kiệm mình tới chỗ tìm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn càng nhẹ nhõm đứng tại chỗ, chờ đợi càng nhiều độc nhãn ma lang đến, tới càng nhiều, thu hoạch của mình càng đánh, tích phân cũng càng nhiều. Không bao lâu, lại là mấy trăm con độc nhãn ma lang xuất hiện tại Diệp Hàn giữa tầm mắt, những thứ này độc nhãn ma lang, đại bộ phận cũng là Tam giai trung vị đẳng cấp. Không bằng một đại chiến độc nhãn đàn ma lang phía dưới nhiều như vậy Tam giai trung vị đẳng cấp độc nhãn ma lang. Cho dù là diệp hàn, trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm trọng. Năm đầu độc nhãn ma lang nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn, sức mạnh lập tức nhiều hơn không ít. Trong mắt một tia sợ hai tiêu tan, một lần nữa dần hiện ra đậm đà hưng quang. Cũng không đợi phía sau đồng bạn, trước tiên công kích. Xuất sinh chính là xuất sinh, nếu là cùng tiến lên, còn có thể cho ta tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nhưng nếu vẹn vẹn năm đầu, nhưng là khác rồi Phật Đa Kim tăng quyền, Tam Đại Hoàng phẩm vũ kỹ năng, sư tử ngâm giống, kiếm pháp nguyễn nguyệt khai thiên cũng đã thí nghiệm qua, còn giữ lại chỉ có Phật đà Kim tăng quyền một quên sử dụng, Diệp Hàn sau lưng sinh ra một cái bóng mờ, một đạo vàng óng ánh béo tốt bóng người ngồi xếp bằng. Nếu như Diệp Hàn quay đầu nhìn, liền sẽ phát hiện đạo này vàng óng ánh bóng người cùng thay to Phật di lặc biết bao tương tự. Mấy đạo kim quang mang theo khổng lồ quyền ảnh ầm van quanh kích đến năm đầu độc nhãn ma lang trên thân. Giang giác trong quyền khắc cái này năm đầu ma lang gần cốt nước gãy, tiên huyết chảy ngang đã không một tiếng động. Cùng lúc đó các đông đạo tam giai trung vị độc nhãn ma lang đã tới gần liễu Diệp lệnh cơ thể. Tam đại hoàng phẩm vũ kỹ năng cường đại là cường đại, đáng tiếc nắm giữ cũng không thuận thụ, mỗi lần thi triển chắc chắn sẽ lãng phí một chút thời gian. Nếu là đối phó mấy cái vẫn không có gì quan trọng, nhưng nhiều như vậy độc nhãn ma lang, sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ bị thương nặng. Lập tức, Diệp Hàn đem thế công đổi thành Cam phẩm vũ kỹ năng. Huyền âm phá nguyên trảo, Chấn thiên quyền, Đại viêm thần quyền, Thánh quang thủy lao, Lôi đỉnh chiến truy. Từng chiêu cam phẩm vũ kỹ năng bị Diệp Hàn thi triển ra, từng đầu độc nhãn ma lang bị Diệp Hàn đánh sát. Lang không độc long toàn, lấy Diệp Hàn điểm dừng chân làm trung tâm, một đạo hố to đống nhiên ngưng hiện. Chiến đấu kịch liệt còn tại kéo dài. Quả thật, Diệp Hàn lấy thực lực cường đại đánh chết không thiếu tam gia trung vị đẳng cấp độc nhãn ma lang. Nhưng bởi vì độc nhãn ma lang số lượng thật sự là quá nhiều, diệp Hàn bản thân sát thương nhận vào cũng không nhỏ. Diệp Hàn trên lưng, trên cánh tay, trên hủi đều có mấy đạo vết cắt, tiên huyết thấm ướt liễu diệp lệnh quần áo, huyết hồng một mảnh. "Hô hô, xem ra không sử dụng Hóa Long biến là không được, số lượng nhiều lắm." Hóa Long biến đệ nhất biến, ngưng. Trong khoảnh khắc, vài màu đỏ bao trùm tại diệp Hàn bên ngoài thân. Huyền âm phá nguyên trảo, phối hợp với Long trảo, diệp Hàn đật lại lần nữa tăng cường. Thi triển Hóa Long biến đệ nhấp biến, diệp Hàn tu vi nhảy lên mà tới ở vào khoảng vũ bạch ngân thất tinh cùng bạch ngân bắt tinh ở giữa lại thêm huyền âm phá nguyên trảo công kích, công kích đủ để sánh ngang Bạch Ngân Bất Tinh hậu kỳ trình độ. Ngoại trừ số ít đứng đầu Tam giai trung vị đỉnh phong đẳng cấp độc nhãn ma lang, những thứ khác độc nhãn ma lang, tại Diệp Hàn dưới vượt không kiên trì nổi mấy chiêu, liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vụn. Trên mặt đất đã bị độc nhãn ma lang tiên huyết nhuộm thành tinh hồng chi sắc, canh hôi chi khí không ngừng tràn ngập. Cố khí tức này, đối với Diệp Hàn tới nói, có thể có chút buồn nôn, nhưng đối với độc nhãn ma lang tới nói, nhưng là kích phát cơn giận của bọn hắn, thực lực tăng vọt. Rõ ràng, Diệp Hàn vừa vận chuyển tình trạng, lại lần nữa lâm vào hạ phòng, thương thế trên người không giảm trái lại còn tăng khó trách muốn thành đoàn tới cày quái, một người tới đây, tuyệt đối là tìm chết. nếu không phải ta có cường đại át chủ bài, bây giờ hẳn là đang nóng nảy như thế nào thoát khỏi, mà không phải còn có nhàn tâm tình thu thập yêu hoạch. bất quá, cứ như vậy, ta độc thân cũng sẽ không cần cân nhắc cái gì phân phối, tất cả yêu hoạch tất cả đều là ta diệp hàn thẩm nghĩ trong lòng, trong miệng quá lớn, hóa long biến đệ nhị biến, ngưng. lập tức diệp hàn cơ thể lại lần nữa đại biến, độc giác, đuôi rồng đều đưa ra ngoài, hình thể càng thêm cực lớn. thi triển hóa long biến đệ nhị biến, diệp hàn tu vi đã nhảy lên mà tới trắng ngân cựu tinh sơ kỳ bằng vào đông đảo cam phẩm vũ kỹ năng cường đại nhất lực bộc phát đủ để tương đương vu bạch ngân cựu tinh đỉnh phong thậm chí vẫn còn thắng chi sư tử ngâm giống giống diệp hàn cũng biết cổ họng của mình đến rồi cực hạ nhưng bây giờ loại tình huống này sư tử ngâm giống loại này phạm vi lớn quần công rõ ràng là thích hợp nhất lập tức đông đảo độc nhãn ma lang bạo liệt ra càng nhiều vẫn là bị đánh hướng phía sau lộn mấy chục mét té ngã gào vài tiếng cao thấp bất đồng sói gào tiếng vang lên diệp hàn vừa thu hồi sư tử ngâm giống tại diệp hàn trước mặt đã xuất hiện mấy chục con càng cao lớn hơn khí thế cường hãn hơn độc nhãn ma lang chỉ là bị cái kia đỏ tươi con ngươi chừng một cái, Diệp Hàn liền cảm thấy cơ thể mát lạnh. những thứ này độc nhãn ma lang, chính là độc nhãn ma lang đem. chắc là bị nơi này chiến đấu và đậm đà huyết tinh chi khí hấp dẫn tới. độc nhãn ma lang đem, thấp nhất cũng tương đương với phổ thông bạch ngân bắt tinh sơ kỳ tu vi, cao nhất một chọi một đủ để đối phó 4-5 người loại trắng ngân cửu tinh đỉnh phong cứng giả. bây giờ xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt độc nhãn ma lang đem, không có một cái nào kẻ yếu, trong đó càng là có một ở vào tam giai thượng vị đỉnh phong đẳng cấp. gào, đầu này độc nhãn ma lang sẽ lại là một tiếng sói gào âm thanh. Đông đảo Tam giai trung vị độc nhãn ma lang nhanh chóng lui rời đi, đem hết thể giao cho cái này mấy chục con độc nhãn ma lang đem. Mấy chục con độc nhãn ma lang đem khí tức quấn quýt lấy nhau, cho dù là Diệp Hàn cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Quá kinh khủng, ngoại trừ hoàng kim cấp bậc tương giả, e rằng không ai có thể đối mặt nhiều như vậy độc nhãn ma lang đem công kích còn có thể toàn thân trở ra à. Diệp Hàn âm thầm nghĩ. Vào thời khắc này, một đầu kia Tam giai thượng vị đỉnh phong độc nhãn ma lang đem xoạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn còn chưa phản ứng kịp, chính mình bên eo liền đau đớn một hồi, Diệp Hàn quay đầu nhìn lại, chính mình bên eo đã nhiều hơn mấy đạo huyết lân lân vết thương. Tiên huyết nhanh chóng chảy ra. Diệp Hàn đại kinh, vội vàng nuốt xuống một khóa đan dược, máu tươi chảy trôi qua tốc độ mới có chỗ chậm lại, vết thương cũng sắp tốt vậy. Không hổ là Tam giai thượng vị đỉnh phong yêu thú, dù là ta bây giờ thi triển hóa long biến đệ nhị biến, cơ thể trình độ cứng cấp cũng không sánh được móng chết sắc bén đối phương nhìn thấy chính mình tạo thành thương thế nhanh như vậy liền được kiềm chế, cũng có trong nháy mắt mất tự nhiên. Huyền âm phá nguyên trảo. Diệp Hàn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thừa dịp cái này chỗ trống, một trảo chảo, chảo tới. Đáng tiếc, một trảo này, nhưng là được một cái khoảng không, độc nhãn ma lang đem đã sớm tránh né đi qua, đồng thời thân thể khẽ động xuất hiện tại Diệp Hàn một bên khác, Diệp Hàn đầu vai lại là mấy đạo huyết lân lân vết thương. Tốc độ thật nhanh, ta vậy mà hai lần cũng không có phản ứng lại Diệp Hàn sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Độc Nhãn Ma Lang sẽ thấy bốn phía đông đảo thi thể và tiên huyết, trong mắt thiểm quá nhất ti phẫn nộ, lập tức lại chuyển hóa trở thành một tia treo tức, tại Diệp Hàn bên cạnh chậm rãi đi lại, thân thể khí thế cùng sát khí, nhưng là càng lai việt cường thịnh. Rõ ràng, Độc Nhãn Ma Lang sẽ có ý tưởng muốn lợi dụng khí thế của mình triệt để đè sập Diệp Hàn, đánh mất tất cả chiến ý, tốt nhất cả một đời đều không nhắc lên được chiến đấu dục vọng, trở thành một phế vật. Không ba hai độc nhãn Ma Lang Vương Diệp Hàn bị Cố Khí thế này chèn ép có chút thở hổn hển, thoạt đầu không rõ đối phương vì cái gì còn không phát động công kích, cũng không có một hồi Diệp Hàn liền hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Không hổ là sẽ phải đột phá đến tứ giai yêu thú, trí tuệ đã không thấp, bản năng cũng đã đạt đến cực hạn. Yêu thú, một khi đạt đến tứ giai, trí lực liền sẽ có được thẳng cấp đề thăng, đủ để cùng nhân loại 11, 12 tuổi thiếu niên so sánh. Đến rồi ngũ giai, yêu thú linh trí đã cùng thành niên nhân loại không có chút nào khác biệt. Đến rồi lục giai, yêu thú thậm chí có thể miệng nói tiếng người, bình thường yêu thú, càng là có thể tại thất giai hóa thành nhân hình. Đương nhiên Đặc thù yêu thú và huyết mạch yêu thú cực kỳ mạnh mẽ không ở trong đám này, nhất là những cái kia đứng đầu long tộc, chỉ có đạt đến kiểu giai mới có thể hóa thành hình người. Theo đồn đại, bốn châu đại lục lúc mới bắt đầu nhất, giờ dạ gủng hai tổ tiên, thế nhưng là ước chừng đột phá đến thập giai, cũng chính là thánh tôn loại này trong truyền thuyết cường giả, mới có thể hóa thành nhân hình. Tại thời đại kia, thánh tôn mặc dù không phổ biến, nhưng cách mỗi mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một cái, nhưng mấy chục vạn năm sau bây giờ, thậm chí từ mười vạn năm trước bắt đầu, không còn nghe nói qua có người nào thánh tôn sinh ra. Không đột phá thánh tôn, cho dù là thánh đế cũng vẻn vẹn có ngàn năm tuổi tọa mà thôi, mười vạn năm, thời kỳ viễn cổ cường đại, đã sớm trôn vùi tại dòng sông dài thời gian ở trong, không ít người đang hoài nghi, thánh tôn đến cùng.